Trường 288. Tổ tiên đại sư làm sao biết, ta nhất định sẽ tới nơi này. Ngũ thải lưu ly li đang trầm mặt một lát, nói, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết. Nhưng, tổ tiên từng nói qua, nguyên nhân quả ở chỗ này, nhất định sẽ tới. Nhân quả gì? Lâm khắc tò mò hỏi. Ngũ thải lưu ly li đang nói, nếu là nhân quả, như vậy, ngươi sớm muộn sẽ biết. Lâm khắc cho mày, khổ tư thật lâu, cũng nghĩ không thông. Cái gọi là nhân quả kia, đến cùng là cái gì? Sau một lúc lâu, Lâm khắc hỏi, tổ tiên đại sư để cho ngươi ở chỗ này chờ ta, là bởi vì chuyện gì Ngũ Thải Lưu Ly đang nói, đang nói chuyện này trước đó, ngươi trước tiên cần phải biết, 6 vạn năm trước, phát sinh ở trong vùng vũ trụ này cổ sự kia. Tiền bối nói cho đúng là, 6 vạn năm trước, Bạch Dạ Chí Tôn cùng 72 cổ hiền đánh lui Yêu Minh bộ tộc, đưa chúng nó phong ấn đến trong vũ trụ xâm Lâm truyền thuyết kia. Lâm khắc nói. Ngũ Thải Lưu Ly đang có chút ngoài ý muốn, nói, nguyên lai ngươi biết cổ sự này, không sai, chính là có liên quan với đó. Năm đó, Yêu Minh bộ tộc tại Vạn Yêu Hoàng cùng Thanh Minh Đế dẫn đầu xuống, đi ra vũ trụ xâm Lâm, lấy vô thượng hư uy, quét sạch toàn bộ vũ trụ, toái tinh thần thủy Thánh địa, muốn giết hết vạn tộc sinh linh, thế gian chỉ tồn yêu minh. Tại thời kỳ mấy ngàn năm dung chuyển kia, đại lượng chủng tộc diệt tuyệt. Nếu không phải Bạch DẠ Chí Tôn quật khởi mạnh mẽ, chỉ sợ cũng ngay cả nhân tộc đều đã diệt tộc. Chính là Bạch DẠ Chí Tôn xuất hiện, mới ngăn cản lại yêu minh thế công, do không ngừng tấn tác, phát triển đến địa vị ngang nhau. Về sau, Bạch DẠ Chí Tôn liên hợp các tộc chí cường, cũng chính là 72 cổ hiền, tạo thành đại quân thảo phạt, đánh cho yêu minh bộ tộc liên tục bại lui. Tại trong đại quyết chiến cuối cùng, Bạch DẠ Chí Tôn càng là lấy lực lượng một người, đánh chết vạn yêu hoàng cùng Thanh Minh đế. Chỉ để vỡ nát yêu minh bộ tộc đấu trí, khiến cho bọn chúng lùi bước về vũ trụ xâm lâm. Sau đó, bạch dạ chí tôn cùng 72 cổ hiền tại vũ trụ xâm lâm bên ngoài bố trí một tòa thất thập nhị tinh thiên đại trận, đưa chúng nó phong ấn. Chúng ta chỗ viên tinh cầu này, bạch kết tinh chính là thất thập nhị tinh thiên đại trận trong đó một tòa trận lũy. Lâm khắc gầm thầm tắt lưỡi, dùng 72 hành tinh làm trận lũy, trận pháp này đến khủng bố đến mức nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Phải biết, hắn hiện tại bố trí trận pháp chỉ có thể dùng một khối chân cốt luyện chế trận lũy mà thôi. Lâm khắc to mò hỏi, chỉ là phong ấn sớm muộn có một ngày sẽ bị công phá, như là đã đem yêu minh bộ tộc đánh tan, vì cái gì không trực tiếp giết vào vũ trụ xâm lâm, triệt để diệt bọn chúng. Ngũ Thải Lưu Ly đang nói nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên, sau cùng đại chiến, mặc dù yêu minh bộ tộc vạn yêu hoàng cùng thanh minh đế đều vẫn lạc, thế nhưng là bạch dạ trí tôn cũng chịu không cách nào chữa trị thương thế, vô lực tiếp tục trình chiến. Thứ yếu, cùng yêu minh bộ tộc chiến tranh, để các tộc cũng tổn thất nặng nề. Mà vũ trụ xâm lâm lại là yêu minh bộ tộc địa bàn, hoàn cảnh đặc thủ tiến vào vũ trụ xâm lâm chiến đấu, cuối cùng nói không chính xác ai gì ai Thứ ba chính là một cái truyền thuyết. Nghe nói, bạch dạ chí tôn từng đi qua vũ trụ xâm lâm chỗ sâu, phát hiện một chút bí mật không muốn người biết. Sau khi ra ngoài, căn dặn 72 cổ hiền, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể xâm nhập vũ trụ xâm lâm. Hậu thế có thánh hiền phỏng đoán, vũ trụ xâm lâm chỗ sâu, rất có thể có so vạn yêu hoàng cùng thanh minh đế tồn tại càng cường đại hơn, hoặc là lực lượng đặc thù nào đó, để bạch dạ chí tôn cũng vì đó kiên kỵ. Đối với lâm khắc mà nói, ngũ thải lưu ly đang giảng đồ vật, tựa như chuyện thần thoại xưa đồng dạng. Ngũ thải lưu ly đang lại nói, thất thập nhị tinh thiên đại trận bố trí đi ra là do 72 cổ hiền đợi đợi kiếp kiếp chấn thủ. Mỗi một vị cổ hiền tất cả xây một tòa cung điện, lơ lửng tại 72 ngôi sao trên không. Chúng ta bây giờ chỗ tòa cung điện này, tên là Phi Linh Điện, chính là 6 vạn năm trước, 72 cổ hiền một trong Phi Linh quân sở kiến. Phi Linh quân sau khi chết, do nó truyền nhân tiếp tục trấn thủ. Đại khái 1000 năm trước, Bạch Kiếp Tinh trấn thủ sứ đã là Phi Linh quân đời thứ 9 truyền nhân. Cũng là tại 1000 năm trước, một cây chiến kích, xông Phá Phong Ấn, từ trong vũ trụ xâm lâm bay ra, đánh trúng vào Phi Linh Điện giết chết bạch kiếp tinh chấn thủ sứ làm cho phi linh điện rơi xuống va chạm ra một cái hố thiên thạch càng là hình thành thần chiếu sơn đặc biệt hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh lâm khắc trong lòng chấn động nói làm phi linh quân đời thứ 9 truyền nhân chấn thủ sứ tu vi hẳn là phi thường cường đại làm sao có thể bị người một kích đánh giết mà lại vũ trụ xâm lâm cùng bạch kiếp tinh còn cách một mảnh xa xôi hư không kỳ thật cũng không xa xôi bạch kiếp tinh vào chỗ tại vũ trụ xâm lâm biên giới mà lại cách mỗi 20 năm bạch kiếp tinh liền sẽ vận hành đến vũ trụ xâm lâm cảnh nội tạo thành gắn liền với thời gian 3 tháng hắc hát ám thời kỳ ngũ thải lưu ly li đang nói lâm tháp nói ta hiểu được cái gọi là tử vong quý chính là bởi vậy mà tới đương nhiên ngươi cũng nói đến không sai chấn thủ sứ tu vi hoàn toàn chính xác cường đại coi như bạch kết tinh vận hành đến vũ trụ xâm lâm cảnh nội muốn cách không một kích đánh rất phi linh điện đánh giết chấn thủ sứ vẫn như cũng là việc khó như lên trời chỉ có thể nói rõ trong vũ trụ xâm lâm đã đản sinh ra một vị trí cường có lẽ còn không chỉ một vị đương nhiên đây đều là tổ tiên phỏng đoán cũng không nhất định chính là sự thật Hiện tại có thể xác định chỉ có thanh chiến kích đánh xuyên chấn thủ sứ thân thể kia nhất định là xuất từ vũ trụ xâm lâm phía trên ẩn chứa nồng đậm yêu minh tà khí. Lâm khắc cảm thấy khó có thể tin nghe được kiểm chế không gì sẽ được nói phi linh điện bị đánh rơi chấn thủ sứ bị giết có thể hay không đối với thất thập nhị tinh thiên đại trận tạo thành ảnh hưởng ảnh hưởng khẳng định là có tại bạch kiếp tinh vị trí thất thập nhị tinh thiên đại trận đã xuất hiện một đạo lỗ hổng ngũ thải lưu ly đang nói Lâm khắc thầm suy đoán tử vong quý trong lúc đó bạch kiếp tinh võ giả sở dĩ có thể tiến vào vũ trụ xâm lâm. Hẳn là đại trận xuất hiện lỗ hổng nguyên nhân. Như vậy, trong vũ trụ Sâm Lâm yêu minh, chẳng phải là cũng có thể tiến vào Bạch Kiếp Tinh, Lâm Khắc không dám tưởng tượng, nếu là yêu minh bộ tộc quy mô tiến vào Bạch Kiếp Tinh, sẽ là cái gì chẳng cảnh. Chỉ sợ trên toàn bộ tinh cầu nhân loại đều được diệt tuyệt. Lâm Khắc nói, phi linh điện đều đã bị đánh rơi ngàn năm, 71 vị trấn thủ sứ khác, không có khả năng hoàn toàn không có phát ra. Bọn hắn vì cái gì không có đến đây tu bổ lỗ hổng? Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào Bạch Kiếp Tinh. Ngũ Thải Lưu Ly li đang nói. Lâm Khắc lập tức hiểu được, đúng à? Không phải tử vong quý trong lúc đó, chân nhân đều vào không được. Liên xem như chân nhân tiến đến, cũng không có khả năng tu bổ được thất thập nhị tinh thiên đại trận lỗ hổng không đúng, tổ tiên đại sư tu vi hẳn là rất cao thâm, hắn là thế nào tiến vào Bạch Kế Tinh? Lâm khác hỏi chỉ có một cái khả năng, trong miệng ngươi nói tới tổ tiên đại sư kia, là một cường giả khó lường, coi như không phải Bạch DẠ trí tôn cấp bậc kia, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Lời này, là Hỏa Diễm chim nhỏ nói ra. Ngũ Thải Lưu Ly đang nói, dù sao đã qua 60.0005, 60, các tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển võ đạo, trong nhà đua tiếng Thịnh thế Long Sương, ra đời vô số tư chất kinh diễm thiên kiêu, cũng đã đản sinh ra một chút đủ để so sánh 72 cổ hiền, thậm chí là bạch dạ chí tôn, cường giả như vậy, nhân vật như vậy, tùy tiện tới một cái, cũng có tiến vào bạch kiếp tinh nắm chắc. Mặc dù Ngũ Thải Lưu Ly li đang không có nói rõ, thế nhưng là Lâm Khắc lại nghe ra, hỏa diễm chim nhỏ suy đoán rất chuẩn. Vị hòa thượng tự xưng tổ tiên kia, rất có thể, thật là một vị Phật môn thánh tăng thâm tàng bất lộ, vì sao bọn hắn không có tới chữa trị lỗ hổng? Lâm Khắc hỏi. Ngũ Thải Lưu Ly li đang trầm mặc thật lâu, nói Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tôi muốn chữa trị lỗ hổng, ngược lại rất chờ mong thất thập nhị tinh thiên đại trận phá toái. Vì cái gì? Lâm Khắc cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngũ Thải Lưu Ly đang nói, bởi vì so với 6 vạn năm trước, hiện tại các tộc đều đã phi thường cường đại, căn bản không sợ Yêu Minh. Vẹn vẹn chỉ là nhân tộc bộ tộc, đã không chỉ một vị trí tôn. Dưới tình huống như vậy, Yêu Minh bộ tộc theo bọn hắn nghĩ không đủ gây sợ. Nếu là thất thập nhị tinh thiên đại trận phá toái, các tộc ngược lại có cơ hội tiến vào vũ trụ xâm Lâm, cướp đoạt bên trong tài nguyên phong phú. Lâm Khắc nói, thế nhưng là Các tộc tại tiến bộ, Yêu Minh khẳng định cũng tại tiến bộ. Vạn nhất Yêu Minh bộ tộc cũng ra đời nhiều vị trí tôn đâu? Chẳng phải là 6 vạn năm trước thê thảm đau đớn, lại phải quét sạch các tộc? Không sai, tổ tiên chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới quyết định tự mình tiến vào vũ trụ xâm lâm dò xét. Đáng tiếc, vừa đi 10 năm cũng không có trở về. Ngũ thải Lưu Ly đang thở dài một tiếng. Lâm Khắc Lâm vào trầm mặc, trong lòng rất sầu lo. Một khi Yêu Minh bộ tộc thật sự phá thất thập nhị tinh tiên đại trận, coi như các tộc có thể ứng phó, thế nhưng là, Bạch Kiếp Tinh cũng khẳng định sẽ hủy diệt. Trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh khẳng định khó thoát một tiếp. Ngũ Thải Lưu Ly đang lại nói, tiến vào vũ trụ xâm lâm trước đó, tổ tiên để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, nói cho ta biết, nếu như hắn không thể từ trong vũ trụ xâm lâm trở về, để cho ngươi mang theo tuyệt lộ kích tiến đến tổ linh tự, đem nó giao cho Phương Trượng. Nhìn thấy tuyệt lộ kích, Phương Trượng tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Tuyệt lộ kích, tuyệt lộ kích, chính là thanh chiến kích, đánh rơi phi linh điện kia. Lâm Khắc nói chính là nó. Ngũ Thải Lưu Ly đang nói, ngươi tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi liền có thể nhìn thấy nó. Lâm Khắc ở trong xương mù dày đặc màu tím đen, cấp tốc hành tẩu trên thân bờn quanh tại một tầng phật quang màu vàng, hóa thành hình trông, như bóng với hình. Chính là có phật quang kim trung bao quát mới ngăn cản được xương mù màu tím đen ăn mòn. căn cứ ngũ thải lưu ly đang nói, những đồng vụ màu tím đen kia chính là từ trong tuyệt lộ kích phát ra yêu minh tà khí, cũng không biết đi bao xa, phía trước mặt đất xuất hiện một lỗ thủng đường kính mấy chục trượng lớn nhỏ. Lâm Khắc ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cũng có một cái lỗ thủng, có ánh nắng xuyên thấu qua lỗ thủng chiếu xuống ngàn năm trước đó tuyệt lộ kia thản là từ phi linh điện đỉnh chót bay xuống mà xuống, đem tử tinh, cổ ngọc luyện tạo cung điện đều đánh xuyên qua, càng là đánh chết chấn thủ sứ. Lâm Khắc đứng tại lỗ thủng biên giới, hướng phía dưới cúi nhìn, lỗ thủng, tựa như một cái động không đáy, phía dưới có cuồn cuộn không dứt yêu minh tả khí tuôn ra, tàn mát ra lạnh leo thấu xương, khí tức xoan, triển khai phượng hoàng vũ dực. Lâm Khắc nhảy vào lỗ thủng, hướng phía dưới bay đi bốn. Tối hôm qua liên hội, rạng sáng đằng sau, cùng một đám đại thần uống rượu, bị dọa đến, đều nhanh say thành mù não, mồ hôi, cho nên không có thời gian viết. Hôm nay tuyệt đại đa số thời gian lại đang trên máy bay. Cho nên, chỉ có thể ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới. Chương 289. Phi linh điện từ thiên ngoại rơi xuống, có rất lớn một bộ phận đều lún xuống trong lòng đất, càng là hướng phía dưới bay đi, yêu minh tả khí càng nồng đậm. Nếu không phải có Phật quang kim Trung hộ thể, chỉ sợ Lâm Khắc thân thể đã tà hóa. Hướng phía dưới bay mấy ngàn thước, Lâm Khắc rốt cục rơi xuống đất phi linh điện quả nhiên bị đánh xuyên. Lâm Khắc trước mắt, chính là một mảnh tử tinh cổ ngọc phế tích, tại phế tích trung tâm, có một cây cổ xích hồng sắc, đại khái đường kính 2m, cao nhất hơn 100m, phía trên đúc gần có lông vũ vô cùng lần phiến hình thái khí. Cẩn thận nhìn chăm chú, mới có thể phát hiện những lông vũ cùng lần phía kia, nhưng thật ra là bám vào tại thần long, cổ phượng, kỳ lân, côn bằng. Vân vân hàng trăm hàng ngàn con nguyên thú trên thân hoa, theo Lâm Khắc đến, cây cột kia, tản mát ra quang hoa chói mắt. Trên cây cột từng con nguyên thú, trận sống lại, phát ra gào thét, xông ra cây cột, ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh to lớn, bộc phát ra khí tức thần bí cổ lão, đơn giản tựa như là một cái hồng hoang vạn thú thế giới, tại Lâm Khắc trước mặt bày biện ra tới. Bọn chúng trên thân bạo phát đi ra khí tức, tựa như từng tòa sơn nhạc, ép đến Lâm Khắc chiến thân. Lâm Khác lui lại một bước, thân hình có chút chìm xuống, kích phát ra toàn thân 28 đạo luyện thể là gấn, lấy lực lượng toàn thân chống cự. Từ trên cây cột, xông ra một đầu khổng lộ như dãy núi thần long hư ảnh, nô ra thân thể, nhìn xuống phía dưới Lâm Khác, trầm giọng nói: "Nhân tộc sâu kiến, chỉ bằng ngươi, cũng dám tới gần nơi đây." Lâm Khác thân thể, vang lên lốt ba lộp bốp thanh âm, phản phất là muốn bị thần long phát ra khí tức đập vụn bọn chúng đều là tuyệt lộ kích khí linh, sử dụng thanh tâm chú, có thể áp chế bọn chúng. Ngũ thải lưu ly đang thanh âm từ bên trên truyền đến. Lâm Khác chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng thanh tâm chú lập tức trên cây cổ xích hồng sắc kia hiện ra từng cái cổ phản văn màu vàng nhận cổ phản văn áp chế hơn ngàn đạo nguyên thú hư ảnh phát ra tiếng kêu thảm nhao nhao lui về trong cây cột liền ngay cả con thần long kia tại cùng lâm khắc rằng con một lát sau cũng phát ra một đạo không cam lòng dây li dị bị thanh tâm chú cổ phản văn ép tới lùi bước trở về tiếng tụng kinh không ngừng trong cây cột những nguyên thú kia tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng vang lên rốt cục có nguyên thú chống đỡ không nổi cầu khẩn nói đường nghiệm chúng ta không dám không còn dám làm càn độc tiếp ta nguyên thần liền muốn trốn bụi van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta thật không chịu nổi, tinh thần đều muốn bị ma diệt. Lâm Khắc ngừng lại, không còn nhậm chú, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cây cổ xích hồng sắc, phát hiện nó rút nhỏ rất nhiều lần, trở nên chỉ còn dài hơn một trượng, nguyên lai like nó chính là tuyệt lộ kích. Lâm Khắc lầu bầu nói, Ngũ Thải Lưu Ly li đang thanh âm truyền vào trong thai của hắn, nói, tổ tiên đi vũ trụ xâm lâm trước đó, từng đem thanh tâm chú viết tại trên băng kích, cho nên, nếu là tuyệt lộ kích khí linh dám can đảm làm cản, ngươi chỉ cần niệm tụng thanh tâm chú, liền có thể trấn áp bọn chúng. Tuyệt lộ kích hết thể có 1.840 đạo khí linh, là dùng 1.840 cái trùng tộc cổ cường giả nguyên thần, luyện chế mà thành. Lâm Khắc hay là lần đầu nghe nói, một kiện chiến binh có thể có được nhiều cái khí linh. Mà lại, những khí linh kia, tựa hồ cũng phi thường tương đại. Nếu không phải có thanh tâm chú áp chế, tùy tiện một đạo khí linh lao ra, đều có thể nghiền sát hắn. Tổ tiên đại sư để hắn mang theo tuyệt thế hung khí này, tiến về tổ linh tự, hắn thật sự có năng lực làm đến sao? Mặc kệ, thử trước một chút nhìn của cậu. rãi hướng tuyệt lộ kích đi đến. Lâm Khắc phát hiện, tuyệt lộ kích hình thái thậm chí là phía trên văn ấn, đều cùng mù loà luyện tạo thành phương thiên hỏa kích kia giống nhau như lúc mù loà nhất định tới qua nơi này gặp qua tuyệt lộ kích cho nên mới luyện tạo ra được một cây hàng gái. mù loà đến cùng là ai hắn làm sao có thể tiến vào phi linh điện nghĩ đến đây lâm khắc đem mù lòa dung mạo miêu tả đi ra hướng ngũ thải lưu ly li đang hỏi thăm những năm này hoàn toàn chính xác có một kẻ mù loà thường xuyên xâm nhập tiến phi linh điện muốn thu lấy tuyệt lộ kích đáng tiếc không thể thành công ngũ thải lưu ly li đang nói lâm khắc hỏi tiền bối có biết hay không hắn là ai không rõ ràng dừng một chút Ngũ Thải Lưu Ly đang lại nói, Bạch Kiếp Tinh dù sao cũng là thất thập nhị tinh thiên đại trận một bộ phận, phi thường đặc thù, nhận rất nhiều đại thế lực chú ý thậm chí còn có truyền thuyết, bạch giá trị tôn lúc tuổi già chính là tại trên viên tinh cầu này vượt qua, đem chính mình mai táng tại nơi này. Cho nên, có một ít năng nhân dị sĩ tiến vào bạch kiếp tinh tìm kiếm cơ duyên, hoặc là giấu đến nơi đây tị nạn, đều là chuyện rất bình thường. Nếu như mù lòa chính là một vị năng nhân dị sĩ, như vậy, đại ngu đầu, đại ngu có thể hay không có cái gì thân phận đặc thù, nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Khắc không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, lần nữa quan sát tuyệt lộ kích Tại trên băng kích, có khác hai hàng, chữ hàng thứ nhất trời không tuyệt đường người hàng thứ hai ta có thể tuyệt đường người thật cùng, trời đều làm không được sự tình, lại xương tự mình làm được. Lâm khắc nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức ánh mắt hướng xuống, nhìn thấy một bộ người mặc màu trắng bạc áo giáp uy vũ thân thể, bị tuyệt lộ kích mũi kích đóng đinh trên mặt đất. Cho dù quả nhiên một ngàn năm, thân thể của hắn cũng không có hư thối, làn da vẫn như cũ lưu động thần thánh quang hoa, phần bụng tuôn ra màu tươi, tựa như huyết hồng mã não đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Hai tay của hắn nắm thật chặt băng kích, đáng tiếc thân thể vẫn là bị xuyên thủng hắn chính là phi linh quân đội thứ 9 truyền nhân. Thất thập nhị tinh thiên đại trận chấn thủ sứ một trong hắn tên gọi là gì? Lâm Khắc hỏi. Ngũ Thải Lưu Ly li đang nói, không biết. Lâm Khắc hai tay ôm quyền, cung cung kính kính hướng thi thể bái ba lần. Làm đại trận thủ hộ giả, làm phi linh quân hậu thế truyền nhân, đáng giá Lâm Khắc tôn kính. Trên thi thể phát ra khí tức phi thường cường hãn, để Lâm Khắc cảm giác được tim đập thình thịch, có thể tưởng tượng nếu là hắn còn sống, khẳng định là một vị tuyệt thế cự phách đáng tiếc. Trên người hắn lực lượng đã bị tuyệt lộ kích ma diệt. Lâm Khắc hai tay bắt lấy tuyệt lộ kích, hướng lên nhấc lên, lại phát hiện nó không nhúc nhích tí nào. Thế là, điều động nguyên khí, vận chuyển đến hai tay lên. Theo hét lớn một tiếng, Lâm Khắc thân thể bốn phía, quét sạch lên lăng lệ nguyên khí sức gió đáng tiếc, vẫn như cũ thất bại. Lực lượng buộc phát không đi ra, Lâm Khắc kém một chút biệt xuất nội thương. Lâm Khắc hoạt động một chút đau đớn hai tay, cười khổ hỏi, tuyệt lộ kích này, đến cùng nặng bao nhiêu? Bằng vào tu vi hiện tại của ta, căn bản cầm không được nó. Tu vi của ngươi? Hoàn toàn chính xác quá yếu một chút. Ngũ Thải Lưu Ly li đang trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi có thể cân nhắc, trước đem nó thu làm luyện thể chiến binh, hòa tan vào thân thể, cả hai hợp hai là một. Đối với võ giả luyện thể mà nói, trọng yếu nhất có 4 cái bộ phận: xương cốt, làn da, huyết mạch, huyết dịch. Xương cốt chính là cấu thành nội thân hình thái căn bản. Làn da bao khỏa toàn thân như một tầng áo giáp, đại biểu võ giả luyện thể nhục thân phòng ngự. Huyết mạch trải rộng toàn thân các nơi, là luyện thể tu hành căn cơ. Huyết dịch tư dưỡng nhục thân, chính là luyện thể tu hành nguồn suối. 4 bộ phận này đều có thể cùng luyện thể chiến thú hoặc là luyện thể chiến binh kết hợp, từ đó tăng lên lực lượng nhục thân của mình. Tỷ như, Hỏa Diễm Chim Nhỏ chính là lâm khắc huyết dịch luyện thể chiến thú là thông qua huyết dịch, đem tự thân lực lượng cùng lâm khắc kết hợp với nhau. Sau đó tại trên lưng hắn, ngưng tụ ra một đôi màu đỏ như máu phượng hoàng vũ dực đây không phải là chân chính phượng hoàng vũ dực, mà là hỏa diễm chim nhỏ lực lượng cùng lâm khắc huyết khí, xông ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành hư ảnh. lại tỷ như Tạ Tử hàm Viên ngọc cấn kia, chính là nàng xương cốt luyện thể chiến binh, cùng nàng toàn thân xương cốt hòa làm một thể, hình thành ngọc cốt. đương nhiên, cũng có thể ly thể bay ra, hóa thành một kiện cường đại chiến khí. Hứa Đại ngu Địa Ngục Chiến Trụy Y cũng là xương cốt luyện thể chiến binh ít nhất cũng phải là tứ tinh nguyên khí mới có thể làm luyện thể chiến binh, cùng thân thể tương dung. Một vị võ giả luyện thể nhiều nhất chỉ có thể có được bốn kiện luyện thể chiến binh, hoặc là bốn con luyện thể chiến thú, phân biệt dung nhập xương cốt, làng da, huyết dịch, huyết mạch. Có được luyện thể chiến binh có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, có thể mức độ lớn nhất, phát huy ra chiến binh uy lực. Dù sao, không phải càng cường đại nguyên khí, phát huy ra uy lực liền càng mạnh. Tựa như một phàm nhân, cho hắn một thanh nặng mấy trăm cân bảo đao, hắn xách đều xách không nổi, còn nói gì chiến lực. Thứ hai, luyện thể chiến binh có thể cùng võ giả luyện thể cùng một chỗ trưởng thành. Tại thể nội thai nghén, tứ tinh nguyên khí cũng có thể thai ngén thành ngũ tinh nguyên khí. Thứ ba, luyện thể chiến binh có thể tăng cường nhục thân phòng ngự. Có được xương cốt luyện thể chiến binh, xương cốt cường độ, có thể đạt tới cùng chiến binh giống nhau cấp độ. Đánh không nát chiến binh, cũng liền đánh không nát võ giả xương cốt. Có được làn da luyện thể chiến binh, có thể cho làn da hóa thành áo giáp kim loại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đương nhiên, coi như luyện thể chiến binh mạnh hơn, huyết lục, nội tạng, linh hồn vẫn như cũng là nhược điểm, cần không ngừng rèn dưỡng, nếu không gặp được cường đại hơn mình quá nhiều địch nhân, người khác một quyền Liền có thể chấn vỡ ngươi ngũ tạng lục phủ, một trưởng liền có thể đánh cho linh hồn ngươi phá diện xem ra chỉ có ký tên chiến binh khế ước, mới có thể mang đi tuyệt lộ kích, đây là biện pháp duy nhất. Tuyệt lộ kích 1.840 đạo khí linh, đều là phi thường tương đại, cơ hồ cũng không nguyện ý, cùng Lâm Khắc yếu như vậy nhân loại võ giả ký tên chiến binh khế ước. Thế là, Lâm Khắc ngồi tại dưới kích, niệm lên thanh tâm chú. Niệm 132 lần đằng sau, rốt cục có một đạo khí linh, không chịu nổi, đáp ứng xuống đạo khí linh kia hình thái, là một con lục giác quỷ màu xanh chỉ cần có một đạo khí linh nguyện ý là được, khí linh khác toàn bộ dùng thành tâm chú chấn áp xuống dưới phong ấn tại trong kích Cùng lục giác quỳnh lưu ký tên chiến binh khế ước đằng sau trước mắt tuyệt lộ kích phóng xuất ra không gì sánh được hào quang chói mắt phát ra một tiếng quỳnh lưu thét dài tự động bay lên xông vào lâm khắc thân thể xoè xoèn tiếp theo một cái trước mắt lâm khắc cảm giác thân thể trở nên không gì sánh được nặng nề bị một tiếng trung điệp ngã trên mặt đất cả người xương cốt nặng như sơn nhạc ép tới cơ bắp cùng làn da đau đớn không gì sánh được đặc biệt là phần lưng làn da càng là ép tới vỡ vụn chảy ra máu tươi tại sao có thể như vậy vì cái gì ta toàn thân đều không thể động đậy Thu làm luyện thể chiến binh đằng sau, tuyệt lộ kích làm sao còn là nặng nề như vậy, nó không cùng ta hoàn toàn hòa làm một thể sao? Lâm Khắc muốn giơ cánh tay lên, lại phát hiện cả ngón tay đầu đều không động được một chút không trách tuyệt lộ kích, chỉ đổ thừa ngươi quá yếu. Nó thấp nhất trọng lượng, cũng hẳn là chân nhân cấp bậc sinh linh mới chịu được. Hỏa Diễm chim nhỏ cười nhạo một câu. Lâm Khắc nói, chân nhân, nào có dễ dàng như vậy, ta còn kém xa lắm. Đem chiến vương đồ 36 đạo luyện thể là gần, toàn bộ tu luyện được, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Bằng không, ngươi mang không đi thành tích này. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, Chương 290. Hoa, tuyệt lộ kích từ thể nội bay ra, cắm ngược ở trên mặt đất. Lâm khắc trên thân, trọng lượng chợt nhẹ, khôi phục năng lực hành động. Chậm rãi, hắn chống lên toàn tâm đau đớn thân thể, từ dưới đất bò dậy, hít sâu một hơi, điều động đại nhật phủ tăng khí cùng hạ nguyệt ngọc quế khí, tại thể nội vận hành ba cái đại chu thiên. Bị tuyệt lộ kích trọng lượng, ép thương huyết nục, lang ra, tạm phủ, dần dần khôi phục lại ta hiện tại, vẹn vẹn tu luyện ra 28 đạo luyện thể là cớn mà thôi. Muốn đem chiến vương đồ tu luyện viên mãn, đạt tới 36 đạo, cần đại lượng linh huyết mới có thể làm đến. Đi nơi nào tìm linh huyết? Chẳng lẽ chỉ có thể về sau lại tiến vào Thần chiếu Sơn, lấy tuyệt lộ kích. Lâm Khắc cảm giác được đau đầu, rốt cục phát hiện, nguyên lai mình yếu như vậy. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm từ trong tâm hải truyền đến, vị kia chấn thủ sứ là một vị cường giả tuyệt đỉnh, trên người hắn mỗi một giọt máu đều so ngươi từng nuốt huyết linh đan, ẩn chứa huyết khí, cường đại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Như thế một tòa bạo khố, ngay tại trước mặt, ngươi không nhìn thấy sao? Nghe nói như thế, Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu không được, chấn thủ sứ là một vị đáng giá tôn kính nhân tộc cường giả, như là đã vẫn lạc tại nơi này. Liền để hắn hào hào nghỉ ngơi. Ta nếu là đem hắn huyết dịch xem như linh huyết sử dụng, là đối với hắn lớn nhất bất kính. Lâm Khắc có chính mình làm việc nguyên tắc, tuyệt sẽ không bởi vì muốn trở nên cường đại mà không từ thủ đoạn. Một khi không từ thủ đoạn, người cũng liền rơi vào ma đạo, sợ rằng sẽ trở nên chính mình cũng không biết mình ổ. Nghĩ tới điều gì, Lâm Khắc từ trong lực lấy ra 9 cây Thiên Thành bảo dược, cùng 7 viên chiếu lấp lánh đan dược ngươi đã nói, gốc thất diệp thảo nhị phẩm Thiên Thành bảo dược cấp bậc này, là dùng đến để thăng tu vi. Gốc nhất phẩm Thiên Thành bảo dược này, còn có gốc tam phẩm Thiên Thành bảo dược này có thể tăng cường nhục thân thể chất. mặt khác, ta tử trong đan tỉnh lấy ra bảy viên đan dược này, trong đó một viên ẩn chứa đại lượng huyết khí, so huyết linh đan muốn nồng đậm nghìn lần, tựa hồ còn không chỉ. chẳng lẽ là một viên chân nhân đan? lâm khắc dùng hai ngón tay vê lên một viên lớn trứng trái nhãn màu đỏ như máu đan dược, ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm. sử dụng nguyên thần xâm nhập đan dược nội bộ, lập tức hắn cảm nhận được khổng lồ huyết khí, đan này tựa như là dùng một vùng huyết hải cô động mà thành tạ tử hàm nuốt trong đan tinh đan, đan dược, cũng không có xảy ra chuyện, ngược lại tu vi tăng nhiều. rất hiển nhiên con gà kia ban đầu nói lời căn bản không thể tin cái gì võ giả nhân tộc nuốt sẽ tự bảo hoàn toàn chính là nói bậy nói bạn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy lâm khắc cũng không có lập tức đem nó ăn viên đan dược này ẩn chứa huyết khí cùng dược lực quá to lớn khẳng định là chân nhân đan thích hợp từ từ hấp thu trực tiếp nuốt vào bụng hắn một cái mệnh sư sẽ cho ăn bị bụng vân vê đan dược xích lại gần chốt mũi lâm khắc thật sâu khẽ hấp tê tê từng sợi đan khí hóa thành cầu long hình thái thông qua miệng mũi tràn vào trong bụng đan khí phẩm cấp cao dù là chỉ là hấp thu một sợi cũng có thể so với, Lâm Khắc nuốt một giọt linh huyết tinh, đại khái tương đương với 1% khỏa huyết linh đan đại khái hút 500 sợi hình rồng đan khí, tương đương với nuốt 5 viên huyết linh đan, Lâm Khắc cảm giác được, chính mình đạt tới cực hạn đỉnh chỉ hấp thụ, luyện hóa. Nửa ngày qua đi, bằng vào hấp thu tới đan khí, Lâm Khắc thể nội linh huyết tăng nhiều, nương tụ gia đạo luyện thể lạc tấn thứ 29 đem nguyên thần tu luyện tới tiểu nguyên thần trung kỳ, nương tụ luyện thể lạc tấn, tựa hồ trở nên càng thêm dễ dàng. Lâm Khắc trong lòng vui mừng, động lực càng đẩy, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hấp thu đan khí. Tốn hao đại khái một ngày thời gian, Hấp thu 1000 sợi đăng khí, Lâm Khắc ngưng tụ ra đạo luyện thể là cấn thứ 30. Hấp thu 2000 sợi đăng khí, tốn hao 2 ngày thời gian, ngưng tụ ra đạo luyện thể là cấn thứ 31. Hút 5000 đạo đăng ký, tốn hao 3 ngày thời gian, ngưng tụ ra đạo luyện thể là cấn thứ 324. Mỗi nhiều ngưng tụ một đạo luyện thể là cấn, Lâm Khắc đều rõ ràng cảm giác được, nhục thân thể chất sẽ tăng cường một mảng lớn, giống như đột phá một cảnh giới. Bất quá, càng đi về phía sau, tu luyện độ khó càng lớn, cần tốn hao nhiều thời gian hơn mới có thể ngưng tụ ra luyện thể là cơn mới. Mà Tiêu Hao ký cũng tại tăng lên gấp bội. Lâm Khắc ngưng tụ đạo luyện thể là gần thứ 35 thời điểm, dòng giá tốn hao chín ngày mới thành công đến tận đây, Lâm Khắc ở trong phi linh điện chờ đợi tiếp cận một tháng. Không chỉ có nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng, cùng lúc đó, tu vi tại nửa tháng trước liền đạt tới huyết hải quyển tầng thứ 14 đỉnh phong. Gần nhất hai ngày, nguyên khí trong cơ thể dục dịch, tựa hồ liền muốn đột phá đến tầng thứ 15. Lâm Khắc trong tay, viên kia màu đỏ như máu chân nhân đan thì là thu nhỏ một vòng lớn, trở nên chỉ có hạt táo lớn như vậy. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, viên đan dược này thế mà trèo chống ngươi tu luyện đến hiện tại cũng không chỉ là một viên đê giai chân nhân đan mà là một viên trung giai chân nhân đan. bất quá, đan khí đã bị hấp thu hơn phân nửa, không có khả năng trèo chống ngươi ngưng tụ ra đạo luyện thể là cấn thứ 36. cũng nên thử một lần. lâm khắc đem viên kia chân nhân đan trực tiếp nuốt vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. lấy lâm khắc hiện tại nục thân cường độ ngược lại cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. lại nói, coi như nó thật sự là một viên trung giai chân nhân đan, đan khí đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại tối đa cũng liền đê giai chân nhân đan cấp bậc cẩm mầm. chân nhân đan đan khí. Tại Lâm Khắc thể nội bạo tán mà ra, trong náy mắt tràn ngập khoang bụng, thậm chí xông ra bên ngoài cơ thể. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, khóa lại bỏ trốn đang dương dược, lại thông qua lỗ chân lông, đem đan khí hấp thu tiến trong huyết mạch, cùng toàn thân huyết dịch hòa làm một thể không đủ, thể nội linh huyết, còn thiếu rất nhiều ngưng tụ đạo luyện thể là cấn thứ 36. Lâm Khắc đem hai gốc thiên thành bảo dược có thể tăng cường nhục thân thể chất kia lấy ra, bỏ vào trong miệng, cùng nhau nuốt. Một gốc nhất phẩm thiên thành bảo dược, một gốc tam phẩm thiên thành bảo dược. Lâm Khắc lần ra, huyết đủ, phủ đều đang hấp thu dược lực, trở nên càng ngày càng mạnh dẻo dai trên da hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa soạn. soạn hoa từng đạo màu vàng luyện thể là cấn tự động nổi lên ở vào lâm khắc toàn thần trên 35 đạo huyệt vị chậm dài xoay tròn sau 4 ngày lâm khắc đem chân nhân đan cùng hai gốc thiên thành bảo dược dược lực toàn bộ hấp thu trên da hảo quang màu và nóng lại sâu hơn một kia thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem đạo luyện thể là cấn thứ 36 nhưng tụ ra ngưng tụ đạo luyện thể là cấn thứ 36 đến cùng cần bao nhiêu linh huyết mới được Lâm khắc nhíu mày khổ tư cảm thấy so với đạo luyện thể là cấn thứ 35 Độ khó tăng lên quá nhiều. Lần này, Hỏa Diễm Chim Nhỏ không có chế giễu, nghiêm túc nói ra, nương tụ ra đạo luyện thể Lạc cấn thứ 36, đại biểu ngươi đem chiến vương đồ tu luyện đến viên mãn cấp độ, nhục thân hóa thành kim thân bảo thể, có thể chống cứng chân nhân công kích. Muốn đạt tới cấp bậc kia, nào có dễ dàng như vậy. Kỳ thật, ngươi có thể tại một tháng thời gian, liên tiếp tu luyện ra 7 đạo luyện thể Lạc Cẩn, đã vượt xa khỏi bản tôn dự đoán. Thật sao? Lâm Khắc nói. Hỏa Diễm Chim Nhỏ nói, tiểu nha đầu gọi tạ tử hàm kia, thiên phú rất cao a. Thế nhưng là, nàng tu luyện nhiều năm cũng mới tu luyện ra 33 đạo luyện thể là cấn mà thôi. nàng là bởi vì trước kia không có tu luyện ra nguyên thần, cho nên khó mà ngưng tụ luyện thể là cấn mà thôi. hiện tại nguyên thần đã thành, lấy nàng thiên phú và chơi liều, muốn đem chiến vương đổ tu luyện viên mãn, hẳn không phải là việc khó. đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, lâm khắc đã sẽ không bởi vì người khác chế dế mà phẫn nộ, cũng không phải bởi vì người khác tán dương mà kiêu ngạo tự mãn. biết được như thế nào đối đãi chính mình, càng biết được như thế nào đối đãi người khác. lâm khắc đứng dậy đi đến tuyệt lộ kích bên cạnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng kích trong đầu lần nữa nhớ lại lần trước cùng hứa đại ngu đi vào thần chiếu sơn hái thuốc nhìn thấy một màn có tinh chấn động kia đang linh tiền bối tuyệt lộ kích đã từng là không phải bay ra qua thần chiếu sơn lâm khắc hỏi ngũ thải lưu ly đang nói chưa từng từ ngàn năm trước nó vẫn đinh ở trên thân chấn thủ sứ sắp từ nói chính là chấn thủ sứ trước khi chết thời điểm điều động lực lượng toàn thân đưa nó khóa kiến tại chính mình trong thi thể thế nhưng là đại khái nửa năm trước ta tại thần chiếu sơn biên giới gặp qua nó lơ lửng tại thiên cung hấp thu đến thái dương hỏa tinh làm cho cả bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Khắc nói nửa năm trước Ngũ Thải Lưu Ly li đang tựa hồ là đang hồi ức, sau một lúc lâu, nói, nửa năm trước, mù loạt kia xâm nhập qua nơi này. Bị Tuyệt Lộ Kích bạo phát đi ra một đạo sát lục ý niệm, chấn động đến bay ra ngoài. Ngươi thấy, hẳn là sát lục ý niệm, ngưng tụ ra hư ảnh, cũng không phải là Tuyệt Lộ Kích bản thể. Một đạo ý niệm đều cường đại như vậy. Lâm Khắc nói chính là cường đại như vậy. Nếu không phải tổ tiên tại trên kích, viết có thanh tâm chú, lấy tu vi của ngươi căn bản là không có cách tới gần nó. Ngũ Thải Lưu Ly li đang nói Lâm Khắc thở dài một tiếng, xem ra không thể gửi hy vọng, nó tự động bay ra thần chiếu sơn, hay là cho ta tự mình mang đi. Không cách nào ngưng tụ ra đạo luyện thể là cấn thứ 36, Lâm Khắc chỉ còn một con đường có thể đi, đó chính là đột phá đến huyết hải quyển tầng thứ 15. Lúc trước, bởi vì thể nội ngân khí không có sử dụng nhật tinh nguyệt hoa rèn luyện, rất không ổn định, cho nên Lâm Khắc vẫn luôn đang áp chế cảnh giới, không muốn lưu lại thai hoàng ẩm. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn phá cảnh chờ đạt tới tầng thứ 15, lại chậm chậm củng cố cảnh giới. Lâm Khắc lấy ra gốc thất diệp thảo có thể tăng cao tu vi nhị phẩm thiên thành bảo dược kia, đem từng mảnh từng mảnh lá cây xanh biếc như ngọc ăn. sau một khắc, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng bốn. dòm dã một tháng trôi qua, phi linh điện ngoại vì những địa nguyên thú kia cùng võ giả nhân tộc cũng sớm đã rời đi. bởi vì bọn hắn cảm thấy lâm khắc, khẳng định chết tại trong cung điện. những võ giả nhân tộc kia không có một cái nào đào tẩu, toàn bộ đều bị trận ấn phong bế tu vi, biến thành địa nguyên thú đại vương nô buộc. trong đó một chút bị khu trục đi thu thập tam dương bảo thụ mục tùy chấp, mà khác một chút thì là phụ trách chăm sóc trong hố thiên thạch các loại bảo dược còn có một số, thì là tại kiến tạo sơn động. Tạ Tử Hàm thừa dịp chăm sóc bảo dược đứng không thời gian, lặng lẽ đi vào phi linh điện khu vực bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa xa cửa thanh động. Lập tức, cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi tới, muốn xông vào ầm ầm. Tại khoảng cách cửa thanh động, đại khái còn có mấy chục trượng địa phương, nàng lầm dẫm lên một đạo trận ấn. Trong trận ấn, bay ra một đầu dài hơn 10 thước hỏa mãng, đụng vào trên người nàng, đưa nàng đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, toàn thân làn da đều trở nên cháy đen, tóc dài bốc lên khói xanh. Quỳ một chân trên đất, Ta tự hàm cắn chặt chạy xuống máu tươi răng, dùng bàn tay chống đất, không cam lòng nói, đáng giận, làm sao lại là không xông vào được. Một tháng qua, đây đã là nàng lần thứ 8 mạnh mẽ xông tới cửa thanh đồng, mỗi một lần đều trọng thương mà quay về. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Thanh Linh tu tiếng cười vang lên, ngươi thật đúng là không biết, chữ chết là thế nào viết. Nơi này, bằng vào chúng ta tu vi, căn bản không xông vào được. Ngươi làm gì còn muốn tiếp tục thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết. Chương 291. Xen vào việc của người khác, tốt nhất cách ta xa một chút. Cẩn thận ta hiện tại liền giết ngươi. Mặc dù bị thương rất nặng, thế nhưng là Tạ Tử Hàm không sợ chút nào Thanh Linh Tú. Hai nữ đan điền, đều bị Địa Nguyên Thú Đại Vương trận ấn phong cấm, không cách nào điều động nguyên khí. Bất quá, Tạ Tử Hàm là một vị võ giả luyện thể, lại có luyện thể chiến binh, không dựa vào nguyên khí, chiến lực vẫn như cũ cường hành. Thanh Linh Tú mặc dù cũng tu luyện công pháp luyện thể, thế nhưng là nhục thân lực lượng lại so Tạ Tử Hàm kém một mạng lớn. Đương nhiên, bởi vì nguyên thần cường đại, tiếp cận tiểu nguyên thần trung kỳ, Thanh Linh Tú có thể điều động thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm sức mạnh công kích, thật cũng không sợ Tạ Tử Hàm. Thanh Linh Tú bên cạnh giữa thân thể mềm mại, ngón tay ngọc gảy loạn tóc, Hàm Yên cười một tiếng, nói: "Lấy ngươi bây giờ thương thế trên người, nô gia lại cảm thấy là giết ngươi cơ hội tốt." Thật sao? Tạ Tử Hàm đột nhiên đứng lên thân, hai tay triển khai, trên thân xông ra 35 đạo luyện thể Lạc ấn màu bạc. Mỗi một đạo luyện thể Lạc ấn đều giống như một viên ngôi sao màu bạc đồng dạng, đan sen sơn hạ địa lý đường vân, phóng xuất ra lực lượng ba động mạnh mẽ, chấn động đến không khí lắc lắc. Thanh Linh Tú thu hồi dáng tươi cười, kinh dị nói: "Ngươi thế mà đem đạo luyện thể Lạc cấn thứ 35 tu luyện đi ra." Trong hố thiên thạch Sinh trưởng ra đại lượng bảo dược, trong đó một chút bảo dược nuốt về sau, có thể tăng lên võ giả thể nội linh huyết. Chính là ăn trộm một loại bảo dược kia, Tạ Tử Hàm mới liên tiếp tướng, chiến vương đổ đạo luyện thể là cấn thứ 34 cùng đạo luyện thể là cấn thứ 35, nưng tụ thành công hiện tại, ngươi cảm thấy còn giết được ta sao? Chờ ta thương thế khỏi hẳn, trước chém ngươi." Khu khu Tạ Tử Hàm trong miệng, ho ra máu tươi. Nàng vội vàng từ trong túi chữ vật, lấy ra một gốc chữa thương loại bảo dược, lấy xuống ba mảnh cánh hoa, bỏ vào trong miệng. Từng hạt điểm sáng màu trắng từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, Đưa nàng toàn thân bao khỏa ngươi, vì sao dám ăn nơi này bảo dược? Chẳng lẽ những bảo dược này, căn bản không có kịch độc? Thanh Linh Tú lộ ra thần sắc nghi hoặc đầu tiên là lâm khắc, hiện tại lại là tạ tử hàm. Bọn hắn ăn nơi này bảo dược đều không có động phát thân vong. Thanh Linh Tú có thể nào không kinh ngạc? Tạ tử hàm hừ nhẹ một tiếng, cái gọi là kịch độc, bất quá chỉ là bởi vì những bảo dược kia, bị trong xương mù tím ẩn chứa yêu minh tà khí xâm nhiễm, phát sinh dị biến. Các ngươi đương nhiên ăn không được, thế nhưng là, yêu minh khí lại không làm gì được ta. Nguyên lai là yêu minh tả khí. Thanh Linh Tú trong lòng hơi động. Nghĩ tới điều gì? Nói, ta hiểu được. Ngươi tu luyện Địa Minh Nguyên Khí, nghe nói cùng Yêu Minh bộ tộc có rất sâu liên hệ, nói không chắc liền cùng Yêu Minh Tà Khí đồng nguyên. Thân thể của ngươi, quanh năm bị Địa Minh Nguyên Khí dưỡng dưỡng, tự nhiên là không sợ Yêu Minh Tà Khí ăn mọn. Dừng một chút, nàng lại hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói, kỳ thật ta Thần Quang Tiên Linh Khí cũng có thể tinh hóa trong những bảo dược này ẩn chứa Yêu Minh Tà Khí. Đáng tiếc, đan điền bị phong ấn, không cách nào đem Thần Quang Tiên Linh Khí điều động đi ra. Tạ Tử hàm lộ ra một đạo thần sắc khinh thường, căn bản không tin, nàng tu luyện ra được là cái gì thần quang tiên linh khí, Soạn bậy khả năng rất lớn, hẳn là tại che giấu cái gì, thanh linh tú trên thân, nhất định nhận tảng có bí mật nào đó theo ta được biết, tu luyện địa minh nguyên khí võ giả, cơ hồ đều sẽ bị phản phệ mà chết, có rất ít có thể tu luyện tới ngươi bây giờ loại cảnh giới này cao thủ, ta rất hiếu kỳ, ngươi khăng khăng đi xông cửa thanh đồng, đến cùng là vì lấy ngũ thải lưu ly đăng, tinh hóa địa minh nguyên khí, vẫn là vì đi tìm lâm khắc, thanh linh tú mỉm cười, nhìn chăm chăm nàng, tạ tử hàm ánh mắt lạnh buốt, nói, chuyện của ta, ngươi tốt nhất bất can thì vào. Thanh Linh Tú không hề rời đi, ngược lại giống như là nhìn thấu Tạ Tử Hàm, cô ý muốn chọc giận nàng, nói: "Đáng tiếc, Lâm Khắc tiến vào cung điện màu tím đã hơn một tháng, trong điện yêu minh tà khí cực kỳ nồng đậm, liền xem như chân nhân đều ngăn cản không nổi, hắn khẳng định chết ở bên trong." Nói không chắc, còn biến thành tử linh sinh vật. Ngay sau đó, nàng lại thấp giọng nói ra: "Nghe nói, nơi này tử linh sinh vật đều là bởi vì bị yêu minh tà khí ăn mòn, mới đản sinh ra." Ngươi nói nhảm quá nhiều. Loé lên ánh bạc, Tạ Tử Hàm tới gần Thanh Linh Tú, một chưởng đánh ra ngoài xoẹ xoẹ. Thanh Linh Tú sử dụng nguyên thần, điều động tới thiên địa nguyên khí, gia trị ở trên người, tựa như một con hồ điệp nhẹ nhàng, hướng về sau bổng bệnh ra ngoài ha ha, làm sao lại không tiếp thụ được hiện thực? Vì cái gì càng muốn xuống vào? Chẳng lẽ nhất định phải nhìn thấy lâm khắc thi thể mới có thể cam tâm. Tạ Tử Hàm tóc dài bay múa, lại làm một trường đánh ra, luyện thể là cớn màu bạc, bay ra ngoài, kém một chút liền đánh trúng Thanh Linh Tú. Thanh Linh Tú rơi xuống mặt đất, cắn hàm răng, nghiêm túc nói, Tạ Tử Hàm, ngươi là điên rồi sao? Ta tới tìm ngươi, là cảm thấy ngươi là một người thông minh, hai người chúng ta liên thủ có lẽ có thể chạy ra thần chiếu sơn chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời làm địa nguyên thú nô buộc lâm khắc đã chết tại trong cung điện ngươi tiếp tục đi sông, cũng là một con đường chết ta khoảng cách cửa thanh đồng chỉ còn mấy chục trượng rất nhanh liền có thể xâm nhập đi vào tạ tử hàm bưng bít lấy ngực nóng bỏng đau đớn có máu tươi chảy xuống thấm ướt đạp bảo bất quá ánh mắt của nàng lãnh duyên kiên định không có một tia dao động thanh linh tú nói liền ngay cả địa nguyên thú đại vương cường giả như vậy đều không thể tiến vào cửa thanh đồng ngươi coi như vượt qua mấy chục trượng khoảng cách kia lại có thể thế nào ngươi cũng nhìn thấy Cuối cùng mấy chục trưởng khu vực kia chất đầy bạch cốt, ngươi cũng nghĩ trở thành trong đó một bộ. Đều nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tạ Tử hàm ngó tay chỉ hướng Thanh Linh Tú lộ ra cảnh cáo ý vị. Thanh Linh Tú ngữ khí mềm nuốt ra nói, chúng ta trước liên thủ đảo Tẩu Thần Chiếu Sơn, chờ đến tương lai tu vi trở nên cường đại, ngươi trở lại cho Lâm Khắc Nhặt sắt cũng không muộn. Tạ Tử hàm quay người nhìn chăm chú về phía xa xa hai cánh cửa thanh đồng to lớn kia, ánh mắt thâm thúy phức tạp nói, ngươi có thể đi liên thủ với tân không, cũng có thể tìm Mạn Đà La Liên Tâm, thực lực của bọn hắn không giới ta. Đừng lại tới quấy rầy ta. Chỉ là hai cánh cửa, ngăn không được ta." Thanh Linh Tú nhìn chằm chằm nàng thân ảnh cao gầy kia, trong lòng sinh ra dị dạng ba động, đúng là có chút bị xúc động, nếu như ngươi là nam nhân, có lẽ người ta sẽ thích được ngươi. Thanh Linh Tú cười một tiếng, xoay người rời đi, khoát tay áo, nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn tự tử, ta sẽ không lại tới quấy rầy." A, thật là mạnh mẽ ba động nguyên khí dừng bước lại, Thanh Linh Tú nhìn chăm chú về phía cửa thanh đồng phương hướng, lấy cung điện màu tím làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí đều tại nhẹ nhàng chấn động, sau đó, hóa thành dòng suối nguyên khí tràn vào tiếng cửa thanh đồng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lâm khắc gia hỏa kia vậy mà không chết còn đột phá cảnh giới thanh linh tú tự lẩm bẩm tạ tử hàm dưới mặt nạ con mắt hiện ra một đạo vui mừng mỹ mắt đều không nháy mắt một chút chăm chú nhìn hai phiến cửa thanh đồng ở giữa cái khe này trong thần chiếu sơn địa nguyên thú cùng võ giả nhân tộc toàn bộ đều bị kinh động nhau nhau hội tụ đến cung điện màu tím khu vực bên ngoài bao quát địa nguyên thú đại vương cũng đổi tới võ giả cảnh giới đột phá mới có thể tạo thành chấn động như vậy khẳng định là tăng phong Tàng phong có thể hay không tại trong cung điện đạt được cơ may lớn gì Thiên địa nguyên khí chấn động, cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền kết thúc đám người lặng lặng chờ đợi đại khái qua một canh giờ, chát duy hô to một tiếng, trong cửa thanh đồng xuất hiện một bóng người, là tăng phong, tên kia thế mà thật còn sống, quả nhiên là hắn, hắn đang làm gì? Tựa hồ là đang cho ngũ thải lưu ly li đăng hành lễ. Lúc này lâm khắc đứng tại ngũ thải lưu ly li đăng bên cạnh, chắp tay trước ngực, rất cung kính hướng nó cúi đầu, nói: Đăng linh tiền bối, ta có thể mang ngươi rời nhà phi linh điện sao? Muốn rời khỏi thần chiếu sơn, nhất định phải qua địa nguyên thú đại vương một cửa hải kia mà địa nguyên thú đại vương muốn chính là ngũ thải lưu ly li đăng ngũ thải lưu ly li đăng nói ta còn không thể rời đi bên trong tòa cung điện này đã đản sinh ra một tôn cường đại tử linh sinh vật ngươi nếu là đem ta mang đi tử linh sinh vật này liền sẽ chạy đi nó một khi chạy đi đối với các ngươi viên tinh cầu này mà nói chính là tai họa thật lớn lâm khắc tò mò hỏi trong phi linh điện làm sao lại đản sinh ra một tôn tà linh đâu bị yêu minh tà khí ăn một lâu liền xem như nhân loại cũng sẽ biến thành tử linh sinh vật ngũ thải lưu ly li đăng nói chẳng lẽ là đột nhiên lâm khắc nghĩ tới điều gì. Ánh mắt bá một chút trở nên chấn động vô cùng, vội vàng chú ý cẩn thận, hướng cung điện chỗ sâu chầm chậm đi, tim đập loạn không ngừng, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi." Ngũ Thải Lưu Ly li đang lại nói, "Đúng rồi, còn muốn một sự kiện." "Được rồi, đó là ngươi nhân quả, coi như ta không nói cho ngươi, nàng cũng sẽ tìm tới ngươi." Nói một câu như vậy không giải thích được, Ngũ Thải Lưu Ly li đang không lên tiếng nữa, trở nên an tĩnh lại. Lâm Khắc mang theo nồng đậm nghi hoặc, vừa xài bước ra cửa thanh đồng. Ngay một khắc này, tại cung điện màu tím lòng đất, thi thể bị tuyệt lộ kích trấn áp ngàn năm kia, mở bừng mắt ra ánh mắt, hiện lên màu xanh biếc lộ ra giữ tận cùng bố. Sau một khắc, hai phiến cửa thanh đồng đóng lại ầm ầm. Lòng đất vang lên chấn thiên động địa thanh âm. Phi linh điện, hố thiên thạch, toàn bộ thần chiếu sơn đều đang lắc lư, lực buộc phát động đất. Cùng lúc đó có khiến người dùng mình gào thét từ lòng đất truyền ra, cũng có tiếng trống vang vọng đất trời. Lấy phi linh điện làm trung tâm, đại địa vỡ ra từng đạo khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, một mực kéo dài đến hố thiên thạch bên dưới, kéo dài đến thần chiếu sơn bên ngoài, cuối cùng ầm vang một tiếng, cả tòa cung điện đều chìm vào lòng đất. Lâm khắc cùng theo một lúc rơi xuống. Mắt thấy là phải bị vùi vào vực sâu lòng đất, lại bị một mực tay lạnh như băng bắt lấy, kéo về mặt đất. Chờ hai chân của hắn, một lần nữa đứng vững thời điểm, phát hiện đã xuất hiện đến hố thiên thạch bên dưới, đứng tại một hang đá khổng lồ bên ngoài. Một đạo khô gầy như tuổi thân ảnh, đưa lưng về phía hắn, đứng tại mười bước bên ngoài. Nàng có một đầu tóc trắng đen xen kẽ, rối bời, mặc rách dưới áo bào. Áo bào kia, cũng không biết mặc vào bao nhiêu năm, sớm đã nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì tốc độ thật nhanh. Nơi này khoảng cách phi linh điện trường hơn 10 dặm, thế nhưng là, nàng lại chỉ dùng hơn 10 thời gian hô hấp liền đem ta dẫn tới nơi này. Lâm Khắc Thầm nghĩ, không cần đoán cũng biết, nàng khẳng định chính là vị kia địa nguyên thú đại vương. thế nhưng là nàng không giống như là một cái địa nguyên thú, trong miệng của nàng phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm. 10 năm trước từng có một tên hòa thượng tới qua nơi này, ta cầu hắn giúp một tay ta, tốt nhất có thể giết ta, để cho ta giải thoát. hắn nói, hắn không dám dính đoạn nhân quả này. hắn để cho chúng ta chờ một người hồn nhiên tản ra phật quang, người kia có thể tiến vào cửa thanh đồng, có thể cùng ngũ thải lưu ly đăng câu thông, hắn có thể giúp ta. vừa chờ này chính là mười năm, ta coi là căn bản đợi không được người kia, ta cho là hắn là gạt ta, nhưng là bây giờ, rốt cục bị ta đợi đến, ha ha, ô oh. ô, ngươi giết ta, nhanh, giết ta, để cho ta triệt triệt để để chết đi, ngay cả linh hồn đều không cần lưu, nhất định phải thần hình câu diện, không phải vậy, ta lại biến thành lệ quỷ, lại biến thành ác thi, biến thành đáng sợ nhất quái vật, trở nên ngay cả mình người thân nhất đều muốn giết, ta thật rất muốn, rất muốn, rất muốn lại về nhà thăm xem xét hắn, ta lúc rời đi, hắn còn chưa đầy tháng đâu, giết ta trước đó. Ngươi có thể hay không dẫn hắn đến Thần chiếu Sơn, ta liền muốn xa xa nhìn một chút hắn, dù là một chút là đủ rồi. Van cầu ngươi, có được hay không, ta van cầu ngươi. Ta thật rất muốn gặp một lần hắn, thế nhưng là, không thể đi a. Ta không chế không nội chính mình, ta chỉ có thể trốn ở đây chỗ không có không ai, vĩnh viễn trốn tránh. Nàng xoay người lại, thân thể run rẩy, tóc hai bù xù, song đồng dũng động ánh sáng màu đỏ ngòm, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại khóc lại cười. Khi cười, vô cùng vui vẻ. Khóc thời điểm, thương tâm gần chết. Chương 292. Phía trước viết sai một chỗ. Đem Chiến Vương Đồ tu luyện tới 36 đạo là cấn đại viên mãn, hẳn là được xưng là bất phá ngân ấn bảo thể đã sửa chữa. Địa Nguyên Thú đại vương trên thân phát ra khí tức, cực kỳ mãnh liệt, mà lại ẩn chứa cường bạo lực lượng tà ác, coi như không phải cố ý phóng xuất ra, cố khí tức kia cũng ép tới Lâm Khắc không cách nào thở dốc đặc biệt là nên tiếp nàng một đôi con mắt màu đỏ như máu kia, Lâm Khắc càng là cảm giác ánh mắt của nàng đâm xuyên qua linh hồn của mình, đầu đau muốn nước, khó chịu đến cực điểm. Thế là, hắn hướng về sau lùi lại, ngữ khí gian nan nói, "Thật xin lỗi, tiền bối, ta" Tà tu vi thấp, không giúp được người không? Địa nguyên thú đại vương trong miệng phát ra một đạo giống như người giống như thú giống to, tràn ngập không cam lòng cùng đau thương vốc. Lâm Khắc bị nàng đạo thanh âm này chấn động đến ngũ tạng lục phủ mãnh liệt rung động, kém một chút nguyên thần cùng linh hồn đều bị xé nát. Trong lòng rốt cục có chút minh bạch, nàng tựa hồ hoàn toàn chính xác không cách nào khống chế lực lượng của mình, thậm chí không cách nào khống chế cảm xúc cùng lý trí của mình. Bởi vì Lâm Khắc nhìn ra được, vị này địa nguyên thú đại vương, kỳ thật, cũng không phải là cố ý muốn thương hắn, ngươi nhất định có thể, ngươi khẳng định có thể, Hòa Thượng nói qua, ngươi có thể giúp ta. Ngươi gạt ta, ngươi mau giết ta, ta thật sống được thật thống khổ địa nguyên thú đại vương hướng lâm khắc nào tới, cả người đều trở nên điên cuồng. Trong mắt huyết quang càng thêm nồng đậm, giống như là hai mảnh huyết hải. Lâm khắc bị trên người nàng bùng bạo lực lượng tà ác, chấn động đến thất khiếu chảy máu, trong lòng hoan hốt, nào dám để nàng tới gần. Vạn nhất nàng khống chế không tốt lực lượng của mình, nhẹ nhàng khẽ vuốt tay, nói không chừng liền đem hắn xé nát tiền bối. Ngươi trước tỉnh táo lại, Lâm khắc thi triển ra nhất bộ quyết, xoay người bỏ chạy đường trốn. Ngươi lưu lại cho ta, ngươi nhất định phải giết ta. Địa Nguyên Thú Đại Vương coi là Lâm Khắc là không muốn giúp nàng, cũng coi là 10 năm trước hòa thượng kia lừa nàng, thế là cắn chặt răng răng, vô cùng phẫn nộ, đuổi theo. Trong khoảnh khắc, nàng đuổi tới Lâm Khắc sau lưng, một tay khô cạn như tuổi, hướng Lâm Khắc sau lưng chụp tới. Năm ngón tay bắt lấy Lâm Khắc sau lưng áo bảo, bén nhọn lực lượng từ đầu ngón tay xuống ra, đem lực phòng ngự cường đại huyễn hình y lidea đều xuyên thấu, lưu lại năm cái lâu ngón tay trở về, đường trốn. Địa Nguyên Đại Vương tràn ngập bi phẫn quát một tiếng, cánh tay hướng về sau kéo một cái, trực tiếp đem huyền hình y rách đến vỡ nát. Lâm Khắc nửa người trên hoàn toàn lộ tại bên ngoài, bởi vì bị Địa Nguyên Thú Đại Vương trên ngón tay tiêu tán suất lực lượng đánh chúng, phần lưng xuất hiện từng đạo vết thương máu chảy dầm dề. Những vết thương kia xâm nhập cực kỳ tà ác lực lượng, cấp tốc biến thành màu đen, để Lâm Khắc trên lưng huyết nhục trở nên hư thối. May mắn, Lâm Khắc xương cốt, cùng tuyệt lộ kích hỏa thành một thể, mới không có bị thương. Vị Địa Nguyên Thú Đại Vương kia đã phát cuồng, căn bản khống chế không nổi chính mình, lấy nàng loại trạng thái này, chỉ sợ nơi này tất cả nhân loại cùng Địa Nguyên Thú đều sẽ bị nàng giết chết. Lâm Khắc âm thầm gấp, khổ tư đối sách đáng tiếc cửa thanh đồng đã đóng lại. Phi linh điện chìm vào lòng đất, vàng không. Trốn vào phi linh điện chính là lựa chọn tốt nhất. Địa nguyên thú đại vương một chảo xé nát nguyên hình y yề về sau, một đôi màu đỏ như máu ánh mắt, chính là thật chặt. Nhìn trăm trăm lâm khắc trên lưng một khối bất cựu diệp liên, cả người đều đang run rẩy, bàng hoang bất lực, tự trách khó chịu, trong miệng thì thào, không ai nghe rõ nàng đến cùng đang nói cái gì, sao lại thế? Thế nào lại là ngươi a hòa thượng? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta không nên, ta không muốn thương ngươi. A ta, ta liền không nên sống trên cõi đời này loại cảm xúc cực đoan kia. Rất nhanh chóng chất đến đỉnh điểm địa nguyên thú đại vương run rong thét dài ban đầu, hay là thanh âm nhân loại, rất nhanh liền biến thành địa nguyên thú đồng dạng gầm rú. Nghe được âm thanh kia, lâm khắc đung nhiên quay người, lập tức nhìn thấy rung động lòng người một màn địa nguyên thú đại vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong thân thể, mọc ra từng cây cốt thứ, trên da mọc ra từng khối lân phiến, biến thành một cái thân thể kỳ dị địa nguyên thú. Nhìn thấy lâm khắc đang theo dõi nó, trong mắt của nó lộ ra buồn hận cùng thống khổ thần sắc, sử dụng trong tay trái móng đốt vung lên, đem chính mình vừa rồi làm bị thương lâm khắc tay phải kia chém xuống tới, máu tươi vẩy ra, thảm âm thanh gào thét. Sau đó. Nó xông vào trong thạch động, lần trốn đi, không muốn Lâm Khắc nhìn thấy nó như bây giờ người không ra người, thú công thú bộ dáng ngoạo. Trong động, không ngừng chuyển ra, thống khổ vạn phần thú gào âm thanh. Lấy gà trống đỏ thẫm, tu quỷ thú, thanh như bằng thú, lôi điệp cầm đầu trên trăm con địa nguyên thú, từ đằng xa trở về, đem Lâm Khắc bao bọc vây quanh. Gà trống đỏ thẫm nhìn thấy trên mặt đất một đoạn thú tí đấm máu kia, nói, lớn mật, cũng dám thương đại vương, tiểu tử ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lâm Khắc giống như là không có nghe được gà trống đỏ thẫm thanh âm, suy nghĩ xuất thần, vừa rồi một màn kia quá rung động. Vô luận là từ người biến thành địa nguyên thú, hay là nó đoạn đi chính mình một tay kia, đều để Lâm Khắc nội tâm chấn động, tâm cảm sinh ra một chút kỳ dị cảm giác, trong lòng mình tựa hồ cũng rất đau đớn. Một con tứ tí kim viên thân thể cao 6 mét, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lâm Khắc vọt tới, bốn cái tay to bằng quả hương bổ vùng ra, giống như là muốn đem hắn chụp chết ngay tại chỗ. Cảm nhận được từ trên xuống dưới sức gió, Lâm Khắc tỉnh táo lại, đang muốn ngăn cản công kích của nó. Trong sân động, bay ra một đạo hỏa diễm mâm tròn đồng dạng trận ấn, đánh trúng tứ tý kim viên, đưa nó đánh bay xa vài chục trượng. rơi xuống mặt đất thời điểm, Tứ tí kim viên đã bị trận ấn lực lượng đốt thành cho bụi, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Tất cả địa nguyên thú đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm lâm khắc. Gà trống đỏ thấm một đôi đùi gà, ngay đầu tiên liền quỳ xuống, trong lòng tương đương không hiểu, đang tự hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra đại vương đây là thế nào, đến trong động đến, ta có việc muốn phân phó ngươi. Đại vương thanh âm truyền vào gà trống đỏ thấm trong hai. Gà trống đỏ thấm đi vào hang đá, trông thấy đại vương run rẩy rúc vào trong xó xỉnh, ánh mắt ngốc trệ khuôn mặt vặn mèo mà nàng cánh tay vừa mới chặt đứt kia Đúng là lại kỳ dị mọc ra trời ạ, đại vương đây là có bất tử chi thân a. Gà trống đỏ thâm thầm nghĩ trong lòng đại vương sắc mặt khi thì thống khổ, khi thì lại hiện ra một vòng dáng tươi cười, cuối cùng, tuyệt nhiên mà nói, dẫn bọn hắn rời đi thần chiếu sơn. Mang ai? Gà trống đỏ thầm hỏi tất cả nhân loại võ giả. Nói ra lời này, đại vương nguyên thần thả ra ra ngoài, đem tất cả võ giả nhân tộc trên người phong ấn giải khai. Bên ngoài sơn động. Tạ Tử Hàm chỉ cảm thấy đan điền vị trí khẽ run lên, lập tức, hùng hậu nguyên khí lưu động đi ra, tiến vào kỳ kinh bát mạch cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng đàn điền ta phong ấn biến mất, tu vi của ta cũng khôi phục, nguyên khí của ta rốt cục lại trở về. Tất cả nhân loại võ giả đều hưng phấn không thôi ở đây những võ giả này, không phải cáo giả hạng người, chính là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, đều nhìn ra vị địa nguyên thú đại vương kia trạng thái rất không thích hợp, thế là, bắt lấy cơ hội khó có này, riêng phần mình thi triển thân pháp, hướng bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Chờ đến vị địa nguyên thú đại vương kia trạng thái khôi phục, ai biết còn có hay không cơ hội trốn, những địa nguyên thú kia, toàn bộ đều thành thành thật thật quỷ rạp trên đất không có mạo muội xuất thủ chặn đường. Vừa rồi tứ tí kim viên kia bị trấn sát hình ảnh, cũng còn rõ mồn một trước mắt. Tại đoán không ra đại vương ý nghĩ trong lòng thời điểm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Khác không có bỏ chạy, đang tự hỏi, hắn luôn cảm thấy, vị địa nguyên thú đại vương kia cũng không hung ác, chỉ là khống chế không nổi chính mình mà thôi, cho nên, đang tự hỏi có hay không biện pháp giúp nàng đối với nàng niệm thanh tâm chú, có lẽ có thể cho nàng tỉnh táo một chút, nhật nguyệt giao quang khí, có thể hay không tình hóa, trong cơ thể nàng lực lượng cố cực kỳ tà ác kia. Chật. Lâm Khác cảm nhận được phần lương truyền đến đau đớn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng điều động nhật nguyệt giao quan khí luyện hóa vào xâm đến trong vết thương lực lượng tà ác. thế nhưng là lực lượng tà ác kia cực kỳ khó chơi, liền ngay cả nhật nguyệt giao quan khí cũng chỉ có thể tạm thời áp chế ta đang suy nghĩ gì. chỉ là xâm lấn đến trong vết thương điểm ấy lực lượng tà ác đã rất khó hóa giải. chỉ bằng ta không quan trọng tu vi, làm sao có thể tịnh hóa được trong cơ thể nàng cố lực lượng tà ác như sông tựa như biển kia. nguồn lực lượng kia bạo phát đi ra, chỉ sợ ta chính mình cũng sẽ bị thuôn phệ. lâm khắc sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, hưu tâm trợ rút lại lực bất tòng tâm. Tạ Tử Hàm thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn văng lên, nói: Ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Võ giả khác đều đã đào tẩu. Lâm Khắc lộ ra rất bình tĩnh, nói: Muốn chạy đi, nào có dễ dàng như vậy. Toàn bộ hố Thiên Thạch đều bị Mê vụ rừng cây bảo khỏa. Ngươi quên chúng ta trong rừng Mê vụ, bị vây bao lâu? Không sai, bằng chính các ngươi là thế nào đều không trốn thoát được. Ga Trống đỏ thâm tử trong sơn động đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực, nói: Bất quá, bản tôn cố ý thả các ngươi một con đường sống, đi theo ta, ta mang các ngươi ra ngoài. Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm hai mặt nhìn nhau, thật sự là đoán không được con gà này, hát là một màn nào. Tiến vào mê vụ rừng cây, gà trống đỏ thâm bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn chăm chăm Lâm Khắc, cười nói: Bán nhân kê, bản tôn muốn đan rượu đâu? Từ trong đan tinh lấy ra đan dược, ngược lại là còn có sáu mai. Lâm Khắc nói: trong đan tỉnh đan dược, căn bản không lấy ra tới. Gà trống đỏ thâm hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng lừa qua bản tôn đôi huyền kim cây nhãn này? Nếu như bản tôn không có nhầm lầm, tu vi của ngươi cùng Ngọc Thân đều tăng lên rất nhiều, không phải nuốt trong đan tinh đan dược còn có thể là bởi vì cái gì? tốt ta nói cho ngươi trận tướng, ta đích xác lấy ra mấy cái đan dược, nhưng là không có ý định phân cho ngươi. Lâm Khắc Thản nhiên nói, gà trống đỏ thâm trừng lớn mắt gà nói, ngươi muốn nuốt một mình, ngươi liền không sợ bản tôn giết ngươi, lại cướp đoạt đan dược. Lâm Khắc không sợ chút nào, nói, đầu tiên, bằng tu vi của ngươi giết không được ta. thứ yếu, ngươi dám động thủ với ta sao? ngươi quên, vừa rồi tứ tí kim viên kia là thế nào chết? gà trống đỏ thâm bị hỏi đến mắt trợn tròn, chỉ một thoáng đúng là không biết nên làm sao phản bác. Lâm khắc cũng không biết, địa nguyên thú đại vương vì sao giết tứ tỷ Kim viên. Chỉ là suy đoán, có lẽ là bởi vì, nàng nhận định, Lâm khắc có thể giúp nàng, cho nên mới không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Về phần ga chống đỏ thâm tặng hắn cùng tạ tử hàm rời đi, rất có thể cũng là địa nguyên thú đại vương ý tứ. Thế nhưng là địa nguyên thú đại vương, tại sao muốn làm như vậy đâu? Nàng hẳn là đem Lâm khắc lưu tại thần chiếu sơn mới đúng. Lâm khắc lần nữa lâm vào khổ tư, từng lần một hồi tưởng, muốn từ trong một chút chi tiết tìm tới manh mối. Từ đó đi giải thích địa nguyên thú đại vương loại hành vi cổ quái tiền hậu bất nhất này. Chương 293. Gà chống đỏ thâm bổ nhào về phía trước, hai cái chân gà ôm lấy Lâm khắt chân trái, kêu không nói, bán nhân kê, chúng ta đều là kê tộc một thành viên, ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Đi đan tỉnh bản đồ, là bản tôn đưa cho ngươi. Bản tôn còn để cho ngươi hái 10 cây thiên thành bảo dược, ngươi chẳng lẽ đã quên. Ta rất thảm. Đại vương phong ấn ta nội đàn, khiến cho ta tu vi mất hết, ngay cả tù quỷ thú đều khi dễ ta. Ta ở trong thần chiếu sơn, một chút địa vị đều không có. Bọn chúng đều chế giễu ta, cảm thấy ta chính là cáo mượn oai hùng. Lâm Khắc thật sự là chịu không được gà trống đỏ thẫm nô ra một tay, theo đến phần lương của nó, phóng xuất ra nguyên thần cùng nguyên khí, dò xét trong cơ thể nó tình huống ổ. Ngươi thế mà thật sự có một viên nội đan. Lâm Khắc cảm giác kinh ngạc. Bình thường tới nói, ít nhất cũng phải ngũ phẩm địa nguyên thú mới có thể ngưng tụ ra nội đan. Con gà này đúng là ngũ phẩm địa nguyên thú, về phần lục phẩm địa nguyên thú hoặc là càng thêm cao phẩm địa nguyên thú, Lâm Khắc căn bản không có suy nghĩ, bởi vì gà trống đỏ thẫm thấy thế nào đều không giống mạnh mẽ như vậy sinh linh gà trống đỏ thâm phát hiện lâm khắc ăn mềm không ăn cứng mừng rỡ trong lòng khóc lên thanh lệ câu hạ nói cho bản tôn một viên đan dược là được bản tôn chỉ muốn thử một chút có lẽ có thể đem phong ấn sông mở một tia trừ cái đó ra không cầu gì khác lâm khắc có được tâm cảm có thể cảm giác được gà trống đỏ thâm một chút vì rượu tâm lý ba động bởi vậy hắn tức giận đừng tiếp tục giả vờ đứng lên đi chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện lại trả lời ta mấy vấn đề ta liền cho ngươi một viên đan dược gà trống đỏ thâm tiếng khóc im bặt mà dừng vui vẻ nói. Chuyện này là thật. Lâm Khắc nhẹ gật đầu, nói: "Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu là một con ngũ phẩm địa nguyên thú, coi như nội đan bị phòng, nhục thân lực lượng hẳn là cũng rất cường đại. Vì cái gì cảm giác lực lượng của ngươi còn không bằng tứ phẩm địa nguyên thú?" Ga trống đỏ thâm đứng dậy, ngửa mặt lên trời thở dài, nói: "Bản tôn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, coi ta lúc tỉnh lại, ngoại trừ có được một thân tu vi cường đại, nhục thân lực lượng cũng liền cùng nhất phẩm địa nguyên thú không kém bao nhiêu. 20 năm trôi qua, cũng mới miễn cưỡng đạt tới tứ phẩm địa nguyên thú cấp bậc. Nhục thân lực lượng của ngươi đang không ngừng trưởng thành. Lâm Khắc ánh mắt cổ quái nhìn xem nó. Gà trống đỏ thấm khinh thường nói, cái này có cái gì? Nếu là nội đan không có bị phòng, bản tôn bằng vào nguyên khí hoàn dưỡng, nhục thân xa so với hiện tại càng mạnh. Lâm Khắc hướng Tạ Tử Hàm nhìn chằm chằm một chút, âm thầm truyền âm, con gà này chẳng lẽ là một con tiên nguyên thú? Nếu như nhục thân của nó có thể không ngừng trưởng thành, có lẽ thật là một con tiên nguyên thú. Bất quá Tạ Tử Hàm nhẹ nhàng mày, lại nói, thiên nguyên thú bình thường đều là cổ thần thú hậu duệ, hoặc là thiên sinh địa trưởng kỳ linh. Một con gà làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy với mạch Lâm Khắc nhẹ gật đầu, cũng không cho rằng một con gà sẽ là thiên nguyên thú. Con gà kia hơn phân nửa là đang khoác lác đã bị nó lừa qua một lần. Đối với nó mà nói, Lâm Khắc nhiều nhất chỉ tin ba phần. Lâm Khắc hỏi lần nữa, vị đại vương kia tại sao muốn phong ấn ngươi nội đan? Cái này gà trống đỏ thấp lộ ra do dự thần sắc, dùng sức lắc đầu, nói mỗi cái sinh linh đều có thuộc về mình bí mật, bí mật này bạn tôn không thể nói ra được. Không nói thì không nói, nhưng đan dược sự tình liền không bàn nữa. Lâm Khắc nói, gà trống đỏ thâm nói vì cái gì? vị đại vương kia phong ấn ngươi nội đàn khẳng định có nàng làm như vậy đạo lý ta đem đan dược cho ngươi để cho ngươi xông phá phong ấn vạn nhất đúc thành sai lầm lớn làm sao bây giờ lâm khắc nghiêm túc nói gà trống đỏ thấm dùng sức lắc đầu nói sẽ không bản tôn chỉ là một con gà mà thôi coi như phong ấn giải khai cũng không có gì nguy hại lại nói đại vương bố trí phong ấn nào có dễ dàng như vậy giải khai bản tôn vẹn vẹn chỉ là muốn xông mở một tia phong ấn để tu vi hơi khôi phục một chút lâm khắc chăm chú nhìn chăm chăm đó cảm giác nó có phải hay không đang nói láo cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm gì căn bản không cần thiết đem đan dược phân cho nó tạ tử hàm nói đừng a ta nói ta nói còn không được gà trống đỏ thâm vội và nói nhưng thật ra là bởi vì ta trong nội đang xâm nhập quá nhiều yêu minh tà khí cho nên mới bị phong ấn nhưng là bản tôn giam thể với trời những yêu minh tà khí kia căn bản không ảnh hưởng được bản tôn tinh thần ý chí lâm khắc cùng tạ tử hàm trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị nó là một con yêu minh sao lâm khắc hỏi tạ tử hàm đem ngọc cấn lấy ra ngoài nâng ở lòng bàn tay Lạnh lùng mà nói, hoàn toàn có khả năng, người gặp qua biết nói chuyện nguyên thú sao? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu nó có thể là yêu mình, thừa dịp nó bây giờ bị phong ấn, giết lại nói. Gà trống đỏ thâm dọa đến từng bước một lùi lại, run rọt nói, bản, bản tôn không phải yêu mình, chỉ là một con gà. Bán nhân kê người muốn ngăn cản nàng, chúng ta là đồng loại. Lâm khắc không nói một lời nhìn chăm chăm nó. Gà trống đỏ thâm lại nói, không có bản tôn dẫn đường, các ngươi ra không được. Nghe nói như thế, Lâm khắc khuôn mặt có chút động, thầm nghĩ đến cái gì, hướng tạ tử hàm truyền âm, nói nếu như nó là một con yêu mình tổ tiên đại sư hoặc là vị đại vương kia nói không chừng đã sớm gì nó không có khả năng lưu nó đến bây giờ tạ tử hàm nhìn chăm chú về phía lâm khắc sử dụng nguyên khí truyền âm ngươi muốn thả nó không có bản đồ của nó chúng ta giết không được tư đồ huyền cùng liêu sinh càng không cách nào từ trong đan tĩnh lấy ra đan dược ngươi cùng ta đều chiếm được chỗ tốt thật cũng không tất yếu qua sông đoạt cầu lâm khắc nói gà trống đỏ thâm gặp lâm khắc cùng tạ tử hàm tại bí mật giao lưu tưởng rằng đang thương lượng giết thế nào nó trong lòng nhiên nói cùng lắm thì bản tôn không cần đang ăn dược thả một con đường sống được hay không? Ta chính là đại vương thân tín, các ngươi không thể giết ta. Đan dược vẫn là có thể cho. Lâm Khắc nói, gà trống đỏ thấm cho là mình nghe lầm. Hỏi, ngươi nói cái gì? Tạ Tử hàm đem ngọc ấn thu hồi thể nội. Lâm Khắc thấp giọng nói, ta có hai cái đối thủ một mất một còn, hẳn là còn bị vây ở trong mảnh rừng rậm mê vụ này. Ngươi đem bọn hắn mang đến gặp ta. Nếu như sự tình làm được tốt, một viên đan dược chỉ là chút lòng thành. Gà trống đỏ thấm trong mắt quay tròn nhất chuyện nói, ngươi sẽ không lừa ta à? Ta có thể lậpệ Lâm khác nói. Gà trống đỏ thâm nói, "Vậy ngươi chưa thể." Lâm Khắc chép miệng, lập tức phát một cái thể. Ngay sau đó, hắn đem Thanh Linh Tú cùng Phong Văn Lễ Dung mạo miêu tả đi ra. Gà trống đỏ thâm đem Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm mang ra giường rậm mê vụ, đi vào trên bách lý nhai, lập tức thân ảnh của nó một lần nữa biến mất ở trong rừng. Lâm Khắc đứng tại cao ngàn trượng vách đá, trông về phía xa thần chiếu sơn bên ngoài cảnh tượng, lập tức tâm tình khoáng đạt. Số đoạn sơn núi này, ra thần chiếu sơn, đi ra bất chu sâm lâm, liền có thể trở lại thế giới văn minh nhân loại. Bị nốt hai tháng này, lộ ra quá dài giằng xạc. Thời gian lâu như vậy đi qua, dịch nhất thương thế khôi phục sao, Ma Minh bị tiêu diệt sao, lại có bao nhiêu thái vi tinh vực võ giả thiên tài, đi vào bạch kết tinh, Lâm Khắc trong đầu, hiện ra nhiếp tiên tăng ôn nhu khuôn mặt, chợt lại bị Phong Tiểu Thiên trong mắt trong suốt thay thế, bên thai khi thì vang lên sư ca, khi thì lại vang lên Lâm Khắc ca ca. Tạ Tử hàm hai tay chắp sau lưng, cũng tại nhìn ra xa ngoài núi, nói, vừa rồi, ta tính toán một cái thời gian, hiện tại cũng đã tiến vào tháng 12, mùa đông một tháng cuối cùng. Cũng chỉ có tại thần chiếu sơn, mới nhìn đạt được ánh nắng, bên ngoài sớm đã là tuyết lớn nhau nhau. Ngày tuyết rơi, kỳ thật cũng rất tốt. Ngươi biết không, Bạch Đế Linh Sơn mùa đông, đỉnh núi là không có tuyết, ngược lại là sườn núi cùng dưới núi mới có thể tuyết rơi. Tại sơn núi chỗ, có một tòa hồ nước bảy màu, tại trong tuyết trắng mênh mang, giống như một khối rơi tại trong đất tuyết thất thải thần ngọc. Đó là Huyền Cảnh Tông, xinh đẹp nhất cảnh sắc. Tại Huyền Cảnh Tông tu luyện 10 năm kia, cho Lâm Khắc lưu lại quá thật đẹp tốt hồi ức. Nếu như không phải về sau phát sinh những sự tình kia, Lâm Khắc tin tưởng, chính mình nguyện ý vĩnh viễn lưu tại Bạch Kết Tinh, vĩnh viễn lưu tại Huyền Cảnh Tông, dù là không trở thành chân nhân, cũng là một kiện chuyện tốt đẹp. Tạ Tử hàm lật ra một cái lưỡi mắt, nói: Ta là muốn nhắc nhở ngươi, khoảng cách tử vong quý tiền đến, chỉ còn không đến thời gian một tháng, mà lại, Dịch Nhất rất có thể đã thương thế khỏi hẳn. Một khi tử vong quý tiền đến, Thái Vi Tinh vực chân nhân liền có thể tiến vào bạch kiếp tinh. Võ Điện chân nhân đến, khẳng định sẽ chủ trì tổ chức tinh chủ sắc phong đại điện. căn cứ di vãng lệ cũ, tinh cầu cấp thấp tinh chủ có thể đạt được một kiện đỉnh cấp tứ tinh nguyên khí, một viên đê dài chân nhân đan, hơn nữa còn có thể đạt được tinh chủ tẩy lễ. Bạch kiếp tinh tình huống đặc thủ, nói không chừng lấy được chỗ tốt sẽ còn càng nhiều. Tóm lại, một khi trải qua sắc phong đại điện, dịch nhất tu vi, khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lâm Khắc ánh mắt châm xuống, nói, ý của người là, muốn đối phó dịch nhất, nhất định phải đổi tại sắc phong đại điện trước đó. Không sai. Tạ tử hàm nói. Lâm Khắc hít một tiếng, khó, quá khó khăn. Dịch nhất đạt tới chân nhân cảnh giới, đã 20 năm, thực lực cường đại, căn bản không phải liêu sinh, tư độ huyền chi lưu, có thể so sánh với. Liêu sinh cùng tư độ uyên cũng chỉ là chân nhân đệ nhất cảnh, mà lại, vô dụng tu luyện ra chân nhân pháp cùng chân quốc. Dịch nhất hấp thu nhiếp hành long cùng Lâm Khắc Nguyên Công, lại đánh bại Ma Quân Linh kiến Đạo, đem Linh kiến Đạo chân nguyên cũng hút đi vô số, tu vi cao cường, thắng qua liếu Sinh, tư đổ nguyên không chỉ gấp 10 lần cho nên, ngươi dự định lùi bước." Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khắc lắc đầu, nói, "Lùi bước cũng vô dụng, thân phận của ta, đã giấu diếm không đi xuống. Ta không đi đối phó hắn, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó ta, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Ta để con gà kia, đem Phong Văn Lễ cùng Thanh Linh tu dẫn tới, chính là vì đối phó dịch nhất làm chuẩn bị. Đường chủ, lần này, ngươi nhất định phải giúp ta một chút sức lực." hai người bọn họ, ta muốn sống. những đan dược kia, tạ tử hàm nói, lâm khắc nói, phân ngươi hai viên. tốt, bản đường chủ liền giúp ngươi chuyện này. tạ tử hàm nói đang khi nói chuyện, lâm khắc đã nghe được tiếng bước chân, thế là hướng trong rừng rậm mê vụ nhìn lại, chỉ gặp ga chống đỏ thâm mang theo phong văn lễ từ bên trong đi ra, nhìn thấy lâm khắc cùng tạ tử hàm, phong văn lễ sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục thông, giòn, hai tay ô quyền cười nói, tạ đường chủ, tàng phong công tử, không nghĩ tới các ngươi hai vị đã trước một bước đi ra, phong sư thúc ta là chuyên ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Khắc nói. Phong Văn Lễ nụ cười trên mặt cứng đờ, âm thầm điều động nguyên khí, vẫn chấn định như cũ mà nói, tàng phong công tử vì sao xưng lão phu là sư thúc. Chương 294. phong sư thúc làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nói thật cho ngươi biết, tiết đào đã bị ta giết chết. Lâm Khắc thản nhiên nói. Gà trống đỏ thâm vội vàng lên mình, lùi sang một bên. Phong Văn Lễ ánh mắt gấp trầm trầm Lâm Khắc, lập tức ánh mắt lại rơi xuống Tạ Tử hàm trên thân, cười lớn một tiếng, nguyên lai like là khát nhi, sư thúc rốt cục đưa ngươi thành ông, nghe ra. Tiết đào là Huyền Cảnh Tông địa chủ, ngươi vì cái gì giết hắn? Bởi vì hắn muốn giết ta." Lâm Khắc nói. Phong Văn Lễ từng bước một đi hướng Lâm Khắc, thở dài một tiếng, đây chính là hắn không đúng, nên giết, thật sự là nên giết." Lâm Khắc nói, sư thúc liền không hiếu kỳ, tàng phong tại sao là Lâm Khắc? Lâm Khắc tu vi rõ ràng bị phế, tại sao lại có thể tu luyện?" Phong Văn Lễ ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt bên cạnh dài một thước râu đỏ, ánh mắt chợt trở nên ông trầm, nói, chờ đến sư thúc ta, đưa ngươi bắt về Huyền Cảnh Tông, đáp án tự nhiên công bố." Bá!" Phong Văn Lễ xuất thủ như gió, Hình thành liên tiếp năm ngón tay thủ ảnh, chụp vào Lâm Khắc cái cổ đây là một chiêu cầm nã pháp, lấy mau đánh chậm, do Phong Văn Lễ thi triển đi ra, lập tức bộc phát ra quỷ thần khó lường uy lực. Phong Văn Lễ chính là Huyền Cảnh tông ngũ đại nguyên lao đứng đầu, tu vi đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong, đã từng đã đánh bại ác nhân bảng ngoại bảng thứ nhất huyết ý Liê tú nương, dưới chân nhân, khó gặp đối thủ. Chính là đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin, cho nên nhìn thấy Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm mới không có trốn. Mặc dù Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm chiến tích nổi bật, thế nhưng là Phong Văn Lễ cũng không hiểu biết hắn biết đến chỉ có lâm khắc giết chết thương vương trần vấn cùng lấy trận pháp trấn áp cổ nghiêm không có trận pháp phụ trợ lâm khắc phong văn lễ có 10 phần lòng tin đem hắn cầm xuống phong văn lễ chào ấn còn không có rơi xuống lâm khắc chính là vượt ngang một bước thân hình phía bên phải di động ba thước tinh chuẩn tránh đi tốc độ thật nhanh phong văn lễ trong đầu hiện lên đạo suy nghĩ này lập tức biến chiều song chảo đều xuất hiện phân biệt công hướng lâm khắc phần cổ cùng tim trong 10 ngón tay tuân ra nguyên khí nương tụ ra bén nhọn thú chào hình thái một khi bị bắt chúng Có thể nứt kim thạch nguyên lai phong sư thúc nguyên khí độ dày, đã đạt tới 9600 trượng, khoảng cách chân nhân quán khẩu, chỉ thiếu chút nữa, khó trách như vậy có lực lượng. Đáng tiếc, tốc độ của ngươi quá chậm." Lâm Khắc vừa nói, một bên cất bước, lộ ra rất yếu nhã thong dong. Thế nhưng là, mỗi một bước lại đều vừa vặn, tránh đi phong văn lễ trảo ấn trái tim đen lưu ám đọc chuyện tại hoè nù ạ nét phong văn lễ càng đánh càng kinh ngạc, liên tiếp thi triển ra 74 chiêu cầm nã trảo pháp, thế nhưng là, lại ngay cả Lâm Khắc góc cáo đều không có đủ vải. Kẻ này tu luyện thân pháp, tựa hồ so bình bộ thanh vân đều muốn lợi hại. Người sau, Thế nhưng là danh sưng, bạch kiếp tinh đệ nhất thân pháp ta từng hai quyền đánh giết huyết y rể tú nương, không biết phong sư thúc chống đỡ được vài quyền. Lâm Khắc nói hai quyền đánh giết huyết y rể tú nương, điều đó không có khả năng phong văn lễ trong đầu suy nghĩ, còn không có chuyện song đối diện. Lâm Khắc tay phải bắt quyền, mang theo một cỗ cuồng bạo cản quay tính sức gió, trong nháy mắt đánh tới trước mặt hắn. Tại phong văn lễ trong tầm mắt, Lâm Khắc nắm đấm, tựa như hóa thành một ngọn núi nhỏ khổng lồ như vậy ầm ầm. Phong văn lễ dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị đánh đến bay rất ra ngoài, đụng vào ngoài mười trượng hơn một gốc tam dương bảo thụ trên cành cây. Sau đó, đụng xuyên thân cây, rơi vào phía sau cây mặt đất, liên tục lộn bảy vòng. Phong Văn Lễ nằm trên mặt đất, nhìn xem hai cái đấm máu tay, trong mắt đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Một Quyền, lấy hắn tiếp cận chân nhân tu vi, thậm chí ngay cả Lâm Khắc một Quyền cũng đỡ không nổi. Lâm Khắc hướng hắn đi đến, nói, "Quên nói cho sư thúc, hai ta quyền giết chết huyết y di tú nương thời điểm, chỉ là tầng thứ 13 tu vi, mà ta hiện tại đã đạt tới tầng thứ 15. Giết huyết y di tú nương thời điểm, Lâm Khắc là toàn lực ứng phó, không chỉ có cùng hỏa diễm chim nhỏ hợp thể." Còn vận dụng Nhật Nguyệt giao quang khí cùng phong quyền. Nói là hai quyền, trên thực tế cũng không nhẹ nhõm đương nhiên, tu vi hiện tại của hắn tăng thêm nhục thân lực lượng, tùy tiện một quyền đánh ra cũng có lực lượng của trào, không phải bình thường tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả có thể ngăn cản. Liên ngay cả đứng ở một bên Tạ Tử Hàm, nhãn thần đều hơi hơi ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, tại trong cung điện một tháng kia, Lâm Khắc gia hỏa này, tu vi tăng lên quá nhiều. Đổi lại là một tháng trước ta, đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Một tháng này, Tạ Tử Hàm tu vi tiến bộ to lớn, liên tiếp ngưng tụ ra hai đạo luyện thể là gấn. Mà lại Đan điển phong ấn giải khai đằng sau, nàng phát hiện lần nữa xông phá một tầng bình cảnh, nguyên khí độ dày đạt tới 11.000 triệu. Căn cứ suy đoán của nàng, hẳn là trong đan tỉnh viên đan dược kia còn sót lại lực lượng, tại trong thời gian một tháng, chậm rãi phóng thích ra ngoài, cho nên nguyên khí mới có thể tự động tăng trưởng 1000 triệu hưu. Đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió từ bên ngoài hơn 10 triệu truyền đến. Lâm Khắc ghé mắt chằm chằm đi, chỉ gặp một đạo ảo địa uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, cấp tốc xông ra rừng rậm mê vụ, trực tiếp nhảy xuống Bạch Lý Nhai. Trong gió, thanh linh tú mê người tiếng cười truyền đến. Nguyên Lai Lâm Khắc Kaka Tu Vi đã đạt tới lợi hại như vậy tình trạng, nô gia chỉ có thể đi trước một bước. Thanh linh tú đi như thế nào ra rừng dẫm mê vụ, không hề nghi ngờ, lúc trước nàng một mực giấu giếm tại phụ cận. Chỉ có một lời giải thích, nàng là theo chân gà trống đỏ thấm cùng phong văn lễ, lặng lẽ tới chỗ này. Lâm Khắc ánh mắt trừng mắt về phía gà trống đỏ thấm. Gà trống đỏ thấm liền vội vàng lắc đầu, nói, cùng bản tôn không quan hệ, bản tôn căn bản không biết nàng theo ở phía sau. Vừa rồi, ngươi không phải cũng không có phát giác được khí tức của nàng. Bành bành. Lâm Khắc hai tay móc chỉ, như thiềm điện. Tại ngực phong văn lễ liên tiếp điểm ra mấy chục lần, đem hắn toàn thân mạch lạc phong bế đem hắn nhìn kỹ. Nếu như hắn lại chết, ta không để yên cho ngươi. Đối với Tạ Tử hàm nói một câu, Lâm Khắc triển khai một đôi phượng hoàng vũ dực, nhảy xuống Bách Ly Nhai, tiến đến truy kích Thanh Linh Tú. Gà trống đỏ thâm đuổi tới vách đá, vội la lên, bản tôn đan dược đâu? Ngay sau đó, nó lại nhìn chăm chú về phía Tạ Tử hàm, lộ ra chờ đợi thần sắc, cười nói, đan dược ở trên thân thể ngươi, đúng hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Tử hàm giống như nhìn thẳng nóc đồng dạng, nhìn trầm nó một chút. Bách Ly Nhai cao tới ngàn trượng thẳng tóc mà dốc đứng, vách đá cứng rắn như sắt, liền xem như tầng thứ 16 võ giả cũng không dám tùy tiện nhảy núi. Thanh Linh Tu cấp tốc rơi xuống dưới, thân thể mềm mại tại trên vách đá dựng đứng du động, phát giác được Lâm Khắc khí tức, nâng lên mắt phượng hướng lên nhìn chăm chú, trong môi đỏ phun ra một cái sóng âm văn tự, nói, Linh. Lâm Khắc nhảy xuống sườn núi về sau, lập tức liền hối hận, có được phượng hoàng dực, dưới tình huống bình thường, đích thật là có thể bay đi. Nhưng là hắn lại quên, chính mình vừa mới đem tuyệt lộ kích luyện vào tiến vào xương cốt, thân thể phi thường nặng nề, trên mặt đất. Bởi vì nhục thân cường đại, còn có thể hành động tự nhiên. Thế nhưng là, bay ở trên sơn núi, Phượng Hoàng Dực lại không chịu nổi cố trọng lượng kia, thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới nguy rồi, chẳng lẽ ta muốn ngã chết ở chỗ này? Lâm Khắc cắn chặt răng răng, toàn lực ứng phó không chế Phượng Hoàng Dực, thế nhưng là, nhưng không có cái tác dụng gì. Lúc này, thanh linh tú phun ra sóng âm văn tự từ phía dưới bay tới. Lâm Khắc không lo được cái khác, vội vàng kết xuất một đạo phong quyền. Một quyền đánh ra ngoài, đem văn tự chấn động đến vỡ nát ứng. Ngay tại đánh ra phong quyền trong nháy mắt đó, Lâm Khắc cảm giác được cường đại sức gió đem toàn thân bao khỏa hạ xuống tốc độ chậm lại rất nhiều phong quyền uy lực trở nên càng mạnh mà lại tựa hồ còn có thể đem giữa thiên địa sức gió cưỡng ép lôi kéo qua đến chuyển hóa làm thuộc về mình lực lượng lâm khắc lần nữa xác định phong quyền uy lực cùng chiến vương đồ tu luyện tiến cảnh có rất lớn liên hệ phía dưới thanh linh tú cũng không biết lâm khắc tình huống trong lòng thầm giật mình ra hỏa kia đuổi đến thật nhanh dựa theo hắn tốc độ như vậy ta còn không có dùng rơi xuống đất liền sẽ bị hắn đuổi kịp một cái lâm khắc thanh linh tú tự nhiên là không sợ thế nhưng là một khi bị lâm khắc của lấy tạ tử hàm lại đuổi theo Tiên phức liền lớn linh. Linh. Trong bờ môi của nàng không ngừng phun ra sóng âm văn tự. Nhân cơ hội này, Lâm Khắc thì là đánh ra từng đạo phong quyền, lực hấp dẫn giữa thiên địa sức gió, một bên cùng sóng âm văn tự đụng nhau, một bên hóa giải hạ xuống chi thế. Hạ xuống tốc độ, rốt cục bị khống chế xuống tới. Thanh linh tu dẫn đầu rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Khắc từ giữa không trung trùng trùng điệp rơi xuống phía dưới, dầm đến mặt đất, phát ra một đạo ầm ầm âm thanh lớn, hơn phân nửa thân thể đều chìm vào lòng đất, cả người đầy bụi đất. Toàn thân huyết nhục đau đớn, ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn bị chấn động đến vỡ ra. Khó chịu đến cực điểm. Bất quá, Lâm Khắc lại không lo được những này, vội vàng lấy ra Quỷ Bình, phóng xuất ra Hắc Ngô Yêu Minh Hồn, chặn đường chuẩn bị đào tẩu thanh linh tú ngao. Hắc Ngô Yêu Minh Hồn tại trong cung điện tàn thể, đã triệt để thủy biến, biến thành chân linh, có thể so với nhân loại chân nhân. Nó 98 cái móng vuốt, bao quát to lớn con giết thân thể, đều bị quang văn màu xanh bao trùm, trên thân bạo phát đi ra yêu minh tả khí mạnh hơn, đen như mực, bao phủ phương viên mấy trăm trượng khu vực. Tại Hắc Ngô Yêu Minh Hồn chiến đấu thanh linh tú thời điểm, Lâm Khắc điều động nguyên khí vận chuyển toàn thân, một cái đại chu thiên về sau, Đau đớn trên người cảm giác biến mất hơn phân nửa. Ngậy ra hố to, Lâm Khắc hai tay bắt quyển, công hướng Thanh Linh Tú nên phong tam điệp. Thể nội nguyên khí, giống như giang hà đồng dạng lưu động, phát ra rầm rầm thanh âm, hội tụ hướng hai tay. Cùng lúc đó, 35 đạo luyện thể lạp cấn cũng nổi lên, phóng xuất ra lực lượng ba động mạnh mẽ đối phó Thanh Linh Tú, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vừa ra tay, chính là một kích mạnh nhất. Lâm Khắc khí thế trên người càng ngày càng mạnh, quay chúng quanh tại thân thể bốn phía xuất gió, nguyên vị trở thành hàng trăm đạo lưỡi đao, bay thật nhanh. Theo một quyền đánh ra, những phong nhận cô động kia hóa thành tầng ba sóng nước đồng dạng phong bão, hướng thanh linh tú nhào cuốn đi. trên mặt đất những cự thạch vạn cân kia cùng phong nhận đụng bão, trong nháy mắt liền bị cắt nát. nguồn lực lượng này là đại thừa thượng nhân pháp. thanh linh tú gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm trọng, một bên chân đại bộ pháp tránh né hấp ngô yêu minh hồn công kích, một bên thổi phỉ thủy sáu ngọc. từng vòng từng vòng sóng âm phóng thích mà ra, tựa như hóa thành một mảnh sóng âm huyết hải. nang thi triển cũng là đại thừa thượng nhân pháp, huyết ma thiên âm ầm ầm. hai loại đại thừa thượng nhân pháp đụng nhau cùng một chỗ, thanh linh tú thổi đi ra sóng âm huyết hải, bị quyền kình đánh cho chấn động không ngừng. Cuối cùng, đem nó xé toạc ra, trung điệp, rơi xuống nàng trên thân thể mềm mại xinh đẹp kia hoa, thanh linh tú thu hồi phỉ thúy sáo ngọc, hai tay triển khai, ngực sông ra một mảnh chói lọi ánh sáng màu trắng. Tầng Bạch quan kia, tựa như một bức thần tượng. Quyền kinh không thể chấn vỡ tường ánh sáng màu trắng, lại đem thanh linh tú đánh cho hướng về sau lùi lại xa vài chục trượng, trên mặt đất, cày ra một đạo dấu chân thật dài khe rẽn. Một quyền này, quả nhiên là có thế dễ như trở bàn tay. Chương 295. Xoẹt xoẹ. hát Hắc yêu minh hồn kéo lấy dài hơn 20m thân thể xuất hiện đến thanh linh tú sau lưng đầu lâu hình người thăng lên phong bế đường lui của nàng thanh linh tú hướng về phía sau lưng lướt qua lơ đếm, trong mắt ngược lại lộ ra sóng gợn sóng gợn ý cười ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn ha ha ngày xưa lâm khắc kia lại trở về vừa rồi một chiêu kia phong quyền so với bình thường đại thừa thượng nhân pháp đều cường đại hơn đại thừa thượng nhân pháp là dưới chân nhân có thể tu thành mạnh nhất chi pháp mỗi một loại đều ẩn chứa vô tận huyền diệu uy lực cường tuyệt vận dụng được tốt có thể cùng chân nhân pháp đụng nhau lâm khắc nhìn một chút năm đấm của mình Trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước, đem chiến vương đồ, tu luyện ra 27 đạo luyện thể là cấn thời điểm, hắn đánh ra một chiêu phong quyền, chỉ cần hao tổn 300 triệu dày nguyên khí. Tu luyện ra 28 đạo luyện thể là cấn, đánh ra phong quyền, tiêu hao 400 triệu dày nguyên khí. Mà vừa rồi, Lâm Khắc một quyền kia đánh ra, tiêu hao 1100 triệu dày nguyên khí. Mỗi tu luyện ra một đạo luyện thể là cấn, phong quyền đối với nguyên khí tiêu hao càng lớn, uy lực càng mạnh. Nếu là tăng thêm lục thân lực lượng tăng lên, quyền pháp uy lực tăng phúc, càng thêm khó lường đúng là như thế. Vừa rồi thanh linh tú cũng thi triển đại thừa thượng nhân pháp lại bị lâm khắc một quyền phá mất đương nhiên thanh linh tú đại thừa thượng nhân pháp huyết ma thiên âm chính là tiểu thừa thượng nhân pháp thuế biến mà đến có thể nói là yếu nhất đại thừa thượng nhân pháp vẻn vẹn chỉ cần tiêu hao một nghìn trường nguyên khí liền có thể thi triển đi ra mà lại huyết ma thiên âm uy lực tại trong đánh xa cùng đại quy mô chiến đấu mới có thể chân chính thể hiện đi ra một đối một chiến đấu bất kỳ cái gì một loại đại thừa thượng nhân pháp đều so huyết ma thiên âm cường đại thanh linh tú lời nói xoay chuyển lại nói đáng tiếc là nguyên khí của ngươi không đủ cô động quyền tình cũng quá đáng tán đối với lực lượng khống chế tồn tại không ít sơ hở, nếu không chỉ là vừa mới một quyền kia liền có thể làm bị thương ta. Đối phó ngươi đã đầy đủ. Lâm Khắc nói, kỳ thật Lâm Khắc rất rõ ràng, gần nhất Tu Vi đột phá quá nhanh, nguyên khí không có rèn luyện cùng lắng động, khẳng định sẽ có thanh linh tú nói tới loại thiếu sót này. Mà lại hắn mặc dù tu luyện phong quyền đã 10 năm, nhưng là chân chính đưa nó xem như thượng nhân pháp đến vận dụng cũng liền gần nhất mấy tháng này mà thôi. Ngắn ngủ thời gian mấy tháng, muốn đem một loại đại thừa thượng nhân pháp hiểu rõ, hiển nhiên là không thể nào. rất nhiều võ giả một loại đại thừa thượng nhân pháp, cần tốn hao cả đời thời gian tu luyện. Thanh linh tú hướng trên bách lý nhai chầm chậm đi, gặp tạ tử hàm không có đổi tới, bởi vậy, cũng không có vội vã bỏ chạy, nói, trong cơ thể ngươi nguyên nguyên khí độ dày, chỉ có 3600 trượng. Vừa rồi một quyền kia, tiêu hao 1100 trượng, ngươi nhiều nhất còn có thể đánh ra hai quyền. Ngươi cảm thấy, trong hai quyền, có thể cầm xuống ta. Hú hồ, ta nếu là muốn né tránh, nắm đấm của ngươi, chưa hẳn có thể đụng vào đạt được ta. Vế phần, con rứt kia, chỉ là vừa mới trở thành chân linh mà thôi, thực lực cũng liền liêu sinh. Tư đồ nguyên trình độ có thể đối với ta tạo thành bao lớn uy hiếp. Lâm Khắc hướng trên sườn núi trầm trầm đi, trong lòng rất im lặng. Tạ Tử Hàm đến cùng đang làm gì? Tạ Tử Hàm không đến, chỉ bằng hắn cùng Hắc Ngô yêu minh hồn, đích thật là rất khó lưu lại thanh linh tú. Thanh Linh Tú tiếp tục nói ra, "Lâm Khắc, ta sở dĩ còn lưu tại nơi này cùng ngươi làm luận, nhưng thật ra là cảm thấy ân oán giữa chúng ta không cần thiết gấp như vậy giải quyết. Vậy ngươi vì sao lợi dụng Sở Vân tới giết ta?" Lâm Khắc nói mỗi thời mỗi khác. Thanh Linh Tú nói, "Khi đó, ngươi quá yếu, vừa vặt lại có sở vân như thế một đứa ngốc có thể lợi dụng tự nhiên không thể bỏ qua nhưng là bây giờ lấy ngươi lâm khắc thực lực phóng nhãn toàn bộ bạch kiếp tinh ngoại trừ dịch nhất cùng bạch kỳ tử ai còn có thể có nắm chắc giết ngươi nếu ta không giết được ngươi ngươi cũng giết không được ta vì cái gì chúng ta không đem ân đoán tạm thời thả một chút trước riêng phần mình đi làm riêng phần mình nhất chuyện nên làm ngươi coi trước địch nhân lớn nhất là dịch nhất ngươi xác định chính mình có năng lực bằng vào sức một mình đồng thời đối phó dịch nhất cùng ta hai đại địch này sát thực nói hẳn là huyền cảnh tông cung trai lâm khắc hai mắt gấp chầm chậm thanh linh tú. Rất muốn nhìn đấu, yêu nữ này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Thanh linh tú lại nói, "Ngươi muốn nguyên tính, ta có thể cho ngươi, thậm chí có thể nói cho ngươi tất cả liên quan tới dịch nhất bí mật. Ngươi sẽ như vậy phối hợp." Lâm Khắc nói. Thanh linh tú nói, "Dịch nhất tại ngoài sáng, chính là Thiên Cơ Thương hội danh dự trưởng lão. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn trở thành Huyền Cảnh Tông tông chủ, hoặc là Bạch Kiếp Tinh tinh chủ, được lợi lớn nhất, hẳn là Thiên Cơ Thương hội. Thế nhưng là, ta lại biết, dịch nhất chính là Ma Minh Lục viện tiên viện, an bài tại Bạch Kiếp Tinh một con cờ. Lâm Khác động dung, liền vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết? Thanh Linh Tú nhìn chừng hắn một cái, tiếp tục nói ra, dịch nhất là 20 năm trước tử vong quý đằng sau, đột phá đến chân nhân cảnh giới a. Ngươi hẳn phải biết, Cổ Nghiêm cùng U Linh cung, nhưng thật ra là âm thầm nghe lệnh của dịch nhất ta. Ma quân Ninh kiến đạo tu vi, nhưng thật ra là so dịch nhất càng thêm cường đại. Bạch Đế thành một trận chiến, hắn sở dĩ sẽ bại bởi dịch nhất, là bởi vì không biết dịch nhất tu luyện Thiên Trạch viện Ma đạo võ pháp thôn dân pháp. Lâm Khác sớm đã có suy đoán, bởi vậy, cũng không giật mình. Chỉ là rất ngạc nhiên. Thanh Linh Tú vì sao biết được rõ ràng như vậy? Thanh Linh Tú giống như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, tiếp tục nói, "Ta biết, ngươi tại tỏ mò cái gì." Mặc dù cùng là ma minh thế lực, thế nhưng là cũng có phe phái chi tranh. U Linh cung phía sau là Thiên Trạch viện, Á Ma cốc phía sau là Điệu Tuyệt viện, Ma Huyết Trai phía sau lại là 72 đạo đứng đầu Vô Ưu Tiên Linh đạo. Vô Ưu Tiên Linh đạo muốn tấn thăng làm lục viện một trong, nhất định phải giống một viện xuống tới. Vừa lúc, Vô Ưu Tiên Linh đạo cùng Thiên Chật viện chính là tốc địch. 6 vạn năm trước, Vô Ưu Tiên Linh đạo chính là lục viện đứng đầu bị thiên trạch viện tính toán, mới không ngừng suy bại, biến thành 72 đạo một trong. Thu này, vô ưu tiên linh đạo võ giả khác, có lẽ đã quên, thế nhưng là, ta lại một mực nhớ kỹ. Thanh linh tú nói ra lời nói này thời điểm, nhìn như cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn mang theo nồng đậm hận ý, thế nhưng là, Lâm Khắc không chút nào không tin nàng 60.0005, đến ngược dòng tìm hiểu đến bạch dạ trí tôn thời đại kia, quá xa vời, đã đã trải qua không biết bao nhiêu đời, đủ để cho người quên tất cả cửu hận. Huống chi, huyết trai, chỉ có thể coi là vô ưu tiên linh đạo phụ thuộc thế lực Ngươi một cái huyết trai đệ tử trẻ tuổi, nơi nào đến cựu hận lớn như vậy?" Thanh Linh Tú nói, "Ta biết, ngươi không tin lời nói của ta. Nhưng là, ngươi nhất định phải tin tưởng, ngươi nếu là cùng dịch nhất đấu, ta là rất tình nguyện tọa sơn quan hộ đấu. Thậm chí, ngươi nếu là rơi vào hạ phòng, ta còn có thể giúp ngươi một cái." Nói ra lời này, Thanh Linh Tú từ trong ngực lấy ra một mặt nguyên kính, hướng Lâm Khắc ném tới. Lâm Khắc hơi kinh ngạc, một phát bắt được nguyên kính. Là hắn tấm nguyên kính kia. Mở ra đằng sau, trên nguyên kính hiện ra một đoạn kính tượng hình ảnh, trong tấm hình người, chính là Thiên Thịnh công tử sư muội. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể cùng Ma Minh võ giả liên thủ đối phó Lâm Khắc. Cùng ta trở về đi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không sai, Nhiếp Hành Lâm chết, cùng Lâm Khắc không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ trách hắn quá ngu, cho nên liền để hắn đến có nỗi oan nước này. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác đoạn kính tượng hình ảnh, ghi chép chính là Lâm Khắc giết chết Tiết Đào Tình cảnh. Xem hết hai đoạn kính tượng hình ảnh, Lâm Khắc lần nữa nhìn chăm chú về phía Thanh Linh Tú, nói: "Nguyên tính quả nhiên một mực tại trên người ngươi." Thanh Linh Tú cười cười, nói: "Hiện tại biết thành ý của ta đi." coi như ta hôm nay giết không được ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Ta đưa ngươi là huyết trai đệ tử sự tình công bố ra ngoài. Lâm Khắc nói, Thanh Linh tú ngón tay ngọc, sờ lên cái cằm, nói, Lâm Khắc à, Lâm Khắc, thiệt thòi ta một mực đem ngươi coi thành là một người thông minh, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi muốn cùng lúc nói cho thế nhân, Bạch Kiếp Tinh Tinh nữ là huyết trai yêu nữ, Bạch Kiếp Tinh Tinh chủ là ma minh chó săn. Ngươi xác định làm như vậy, không chuyện xảy ra đến mà phản. Ngươi biết sẽ đắc tội bao nhiêu người sao? Mọi người vì cái gì cảm thấy, sợ Vân biến thành một người điên? Bởi vì. Hắn nói tất cả mọi người không tin. Cho dù trên người hắn có chúng ta ba người công kích dấu vết lưu lại, vẫn không có người tin hắn. Vẫn như cũ cảm thấy hắn là một người điên. Dịch nhất là ai? Hiền Đức Tông sư, Bạch Kiếp Tinh Tinh chủ, cỡ nào hy vọng? Ngươi cho rằng chỉ bằng một đoạn kính tượng hình ảnh có thể vặn ngã hắn? Ta là ai? Ta là hiện tại Bạch Kiếp Tinh đệ nhất mỹ nhân, càng là băng thanh ngọc khiết tình nữ. Ngươi không có bằng chứng, nói ta là ma đạo yêu nữ, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người đứng ra má ngươi? Ngươi đồng thời hướng ta cùng dịch nhất khai chiến, chẳng khác gì là đồng thời đắc tội võ điện, thiên cơ thương hội. Nguyên Thủy Thương Hội, huyết trai, còn có Dịch Nhất người tín ngưỡng, ta người hái mộ. Ngươi cảm thấy mình đánh thắng được một trượng ngày sao? Ta đến nói cho ngươi, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thanh Linh Tu tiếp tục nói ra, nói thực ra, ngươi coi như chỉ là cùng Dịch Nhất giao thủ, ngươi có thể cơ hội thủ thắng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Dịch Nhất đã sớm chuyển hóa chân nguyên, tẩy luyện chân huyết, rèn luyện ra chân cốt, chí ít đều là chân nhân đệ tam cảnh tu vi, thậm chí có khả năng đã thần hồn hợp nhất, đạt đến đệ tứ cảnh. Đối kháng chính diện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chỉ có thể dựa thế đối kháng, mượn thanh hà thánh phủ thế. Mượn nguyên thủy thương hội thế, thanh hà thánh phủ phụ chủ cùng nguyên thủy thương hội tổng hội trưởng, hai người bọn họ nếu là nguyện ý, toàn lực ứng phó giúp ngươi, ngươi mới có như vậy một tia cơ hội. Lâm khắc ánh mắt trầm ngưng, trong lòng không thể không cảm thán, yêu nữ này, rất nhiều thứ đều nói đến hắn trên điểm đau nhất. Thanh linh tú nâng lên vòng trán, nhìn về phía trên bách lý nhai, nói, dịch nhất thương thế, liền muốn khỏi hẳn. Lâm khắc, ta rất hy vọng nhìn thấy chính là, ngươi cùng hắn hai hổ tranh chấp, lưỡng bại câu thường, mà không phải ngươi bị hắn nghiền ép, lần nữa biến thành một tên phế nhân. Nói tận ở đây, nô gia đi trước một bước. Thanh Linh Tú trên da, hiện ra từng sợi màu trắng quấn văn, hóa thành một đạo bạch quang, như là di hình hoán vị đồng dạng liền xông ra ngoài. Lâm Khắc cùng Hắc Ngô yêu minh hồn, đồng thời xuất thủ chặn đường, lại đều không thể chạm đến thân hình của nàng. Ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, Thanh Linh Tú cũng không biết vận dụng bí pháp gì, tốc độ tiếp cận vận tốc cấm thanh. Đừng nói là Lâm Khắc, liền xem như dịch nhất loại cường giả trong chân nhân kia, đoán chừng đều lưu không được nàng thật nhanh, yêu nữ này quả nhiên còn có át chủ bài. Lâm Khắc thở dài một tiếng. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm, tại trong tâm hải của hắn truyền ra, nói: trên người nàng, vừa rồi tản ra một cỗ khí tức cổ xưa, không phải thuộc về nàng chính mình. Có ý tứ gì?" Lâm Khắc hỏi. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, nói không rõ ràng, "Cỗ khí tức kia có chút cổ quái. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện được, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tiểu yêu nữ kia, tựa hồ biến thành người khác giống như, lộ ra rất lạ lẫm." Chương 296. Thanh linh tú rời đi không lâu, tạ tử hàm có một gốc đường kính hơn 2 mét Tam Dương bảo thụ, từ trên sườn núi, chậm rãi dưới. Cây Tam Dương bảo thụ kia sợi dễ, bị đào lên, từ thân cây trung đoạn chặt đứt. Bảo lưu lại dài hơn 10 thước thân cây. Mà phong văn lễ thì là bị trói tại trên cành cây ngươi làm sao hiện tại mới xuống tới." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm đem to lớn Tam Dương Bảo Châu, ầm vang một tiếng, đứng thẳng trên mặt đất, nói: "Ta thật vất vả tìm tới một gốc, dựng dục ra một tùy chấp, đại khái 15 năm tuổi thọ. Đưa nó mang về Kỳ Phong Đào trồng, về sau, bản đường chủ mỗi ngày đều có thể nuốt. Nếu như ngươi cũng muốn uống một tùy chấp, cùng một chỗ nhấp đi." Lâm Khắc cảm thấy đau đầu, vớt rướn huyết thái dương, nói: "Ngươi liền đi đào cây. Chẳng lẽ không biết, hạng nhất đại sự là bắt thanh linh Tú? Tạ Tử Hàm bốn phía nhìn một chút, ánh mắt lạnh leo, nói: "Người đâu? Bị ngươi thả đi rồi." Ta Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm hừ một tiếng, "Phế vật. Lấy ngươi bây giờ tu vi, tăng thêm hắc ngô yêu minh hồn, thế mà ngay cả một cái thanh linh tú đều bắt không được." Ngay sau đó, nàng lại nói: "Ngươi có phải hay không bị mỹ mạo của nàng mê hoặc, không hạ thủ được, cho nên mới khiến cho nàng đào tẩu. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, rời đi bản đường chủ, ngươi thật sự là chuyện gì cũng làm không được. Lâm Khắc không nói, tiếp tục tranh chấp xuống dưới, không có ý nghĩa. Tạ Tử Hàm rõ ràng chính là không muốn phân rõ phải trái, cùng một nữ nhân không nói lý phân rõ phải trái, vĩnh viễn không có kết quả. Tạ Tử Hàm nói, "Được rồi, về sau bản đường chủ lại tìm cơ hội trường trị nàng, trông cậy vào ngươi, căn bản không trông cậy được vào." "Tới đi." Phu một tay, đem Tam Dương bảo thụ nhất về tổng đàn. "Mấy ngàn giảm đâu, nhấc trở về." "Ngươi không phải chiếm sợ vân túi chữ vật, làm sao không đặt vào?" Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói, "Túi chữ vật mới bao nhiêu lớn không, gian, dễ cây bỏ vào, liền chiếm hơn phân nửa không gian, căn bản chứa không nổi." Ngươi đến cùng có muốn hay không uống một tùy chấp. Ngươi nếu là không nghĩ, chính ta khiêng trở về cũng được, không cần tự mình khiêng. Ta có biện pháp. Lâm khắc vây vây tay, đem Hắc Ngô yêu minh hồn hoàn tới, để nó nâng lên thân cây. Trên bách lý nhai, địa nguyên thú đại vương cùng ga trống đỏ thấm song song đứng thẳng, nhìn qua dưới vách không ngừng đi xa. Lâm khắc đại vương, hắn còn thiếu ta một viên đan dược đâu. Nếu không, ngươi trước giải khai phong ấn của ta, ta đi tìm hắn đòi hỏi đan dược, ngươi lại đem ta phong ấn. Ga trống đỏ thấm thăm dò tính nói địa nguyên thú đại vương không nói một lời, hai mắt chỉ là lẳng lặng nhìn qua phía dưới thần sắc đỏ đẫn mà thống khổ. Nàng rất muốn lập tức nhảy xuống tòa vách núi này, đuổi theo, một mực đi theo phía sau của hắn, chỉ là đứng xa xa nhìn cũng tốt. Thế nhưng là, thẳng đến Lâm Khắc thân ảnh biến mất tại trong hỏa vụ, nàng cũng không thể phóng ra một bước kia. Không thể a, đuổi theo sẽ chỉ hại hắn. Không có đạt được đại vương đáp lại, gà trống đỏ thấm ngần đầu, chầm chăm đi qua, phát hiện trong mắt của nàng chảy xuống vô tận nước mắt. Không chỉ có con mắt là màu đỏ như máu, nước mắt cũng thế bốn. Lâm Khắc cùng tạ tử hàm đi ra thần chiếu sơn, lập tức, Thanh Hà thành phủ một đám cao thủ tiến lên đón. Dẫn đội là Phong Tiểu Thiên. Trừ cái đó ra, chín đường đường chủ, đến bốn vị, từng cái đều là đại võ kinh tầng thứ 16 tu vi. Mệnh sư khác, càng là có gần 20 vị nhiều. Thanh Hà Thánh phủ đỉnh tiêm cao thủ, đến gần một nửa. Khí đường đường chủ Tuyết lang Phong, cười một tiếng dài, "Tàng Phong, tạ đường chủ, các ngươi cuối cùng là đi ra. Nếu là hôm nay, còn không chờ đến các ngươi, chỉ sợ nhị tiểu thư liền muốn dẫn đội, mạnh mẽ xông tới Thần Chiếu Sơn." "Đại ca." Hứa đại ngu tử trong đám người, hưng phấn bật ra, nói, "Vừa rồi, Thanh đại gia nói ngươi cùng tại đường chủ." Chẳng mấy chốc sẽ đi ra, nàng quả nhiên không có gạt chúng ta. Ấy, ngươi làm sao thân thể trần truồng? Lâm Khắc Uyển hình y y, lúc trước bị đại vương xé nát, nửa người trên là không mảnh vải che thân. Phần lưng, tất cả đều là vết thương. Những vết thương kia, bởi vì xâm nhập đại vương đeo trên người lực lượng tà ác, đến nay cũng không có khép lại, huyết nhục hiện lên hư thối trạng thái. Liền xem như nhật nguyệt giao quang khí, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, làm thương thế không quyết tán, nhưng không cách nào hoàn toàn tính hóa. Phong Tiểu Thiên mũi ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng hít hà, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Lập tức đi đến Lâm Khắc sau lưng đường động. Phong Tiểu Thiên thần tình nghiêm túc, cẩn thận quan sát những vết thương kia ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Phong Tiểu Thiên từ trong lực lấy ra một cây tinh tế như lông châu ngân châm, nhẹ nhàng nương đến Lâm Khắc phần lưng một vết thương vị trí. Ngân châm vừa mới cùng thấm ra máu đen tiếp xúc, đúng là trong nháy mắt nóng chảy. Phong Tiểu Thiên sắc mặt lại biến, nói: "Các ngươi đều lui xa một chút, không nên tới gần đến trong vòng 10 trượng." Máu độc có thể nóng chảy ngân châm, ai không sợ, toàn bộ đều hướng về sau lùi lại. Lâm Khắc ngược lại là rất bình tĩnh, hỏi: "Thế nào? Người chúng đọng" Phong Tiểu Thiên nói chúng độc. Lâm Khắc kinh ngạc, làm sao lại chúng độc? Phong Tiểu Thiên nói, trên lưng ngươi vết thương, là thế nào tới? Lâm Khắc không có giấu diếm, đem đại Vương Sự Tỉnh, nói ra thì ra là thế, khó trách. Thế nhưng là làm sao có thể chứ Phong Tiểu Thiên thật chặt như mày, thấp giọng nhắc tới. Hứa Đại Ngô hỏi, đại ca của ta đến cùng chúng độc gì? Rất nghiêm trọng sao? Phong Tiểu Thiên khẽ gật đầu một cái, nói, đối với người khác mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, đại ca ngươi tu luyện ra nguyên khí, phi thường đặc thụ, đem tuyệt đại đa số độc tố đều áp chế ở huyết nục tầng ngoài chỉ cần cắt mất những máu thịt kia, lại luyện hóa một phen, cũng không có trở ngại. Lần trước, Lâm Khắc bị thương nặng, Phong Tiểu Thiên cho hắn chữa trị thời điểm, đã phát hiện Nhật Nguyệt giao quang khí bí mật đến cùng là độc gì, làm sao đáng sợ như thế. Lâm Khắc hỏi. Lấy Lâm Khắc Thông Thiên lục huyền bí, lấy Nhật Nguyệt giao quang khí tịnh hóa lực lượng, lại có độc, là Lâm Khắc đều khó mà hóa giải. Sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên, trước đừng hỏi, ta trước giúp ngươi cắt lấy những huyết nục hư thối kia." Phong Tiểu Thiên nói. Lâm Khắc nói, ngươi sẽ có nguy hiểm không?" Phong Tiểu Thiên hơi sững sờ, mất máy môi, nói không cần lo lắng, ta sẽ trước nuốt giải độc đan. Một lúc lâu sau, phong tiểu thiên đem lâm khắc phần lưng ẩn chứa độc tố hết đủ, toàn bộ đều cắt lấy, có chút khó tin nói ra, ngươi phần lưng khối bớt này, có chút cổ quái. giả trên lưng có bớt, lâm khắc nói, phong tiểu thiên nói, có, tại sao lưng chính giữa hiện lên cựu diệp liên hình dạng? ở vào sau lưng, lâm khắc tự nhiên là không nhìn thấy, một khối bớt mà thôi, lâm khắc cũng không có để ở trong lòng, hỏi, có dạng gì cổ quái phong tiểu thiên nói, khối bớt kia phủ cận cũng bị vạch ra từng đạo vết thương, thế nhưng là. Nhưng không có độc tố xâm nhập, ta bồi tâm huyệt, tu luyện ra luyện thể là cớn. Có lẽ là luyện thể là cấn lực lượng đuổi độc tố. Lâm Khác suy đoán nói ngược lại là có khả năng này. Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, lại nói, theo thịt tối bị cắt lấy, tuyệt đại đa số độc tố đã thanh trừ. Tiếp đó, ngươi đến hấp thu Thái Dương Hỏa Tinh, đem thể nội còn sót lại độc, toàn bộ luyện hóa, mới có thể bảo đảm không lưu lại thai hoàng âm. Nghiêm trọng như vậy. Lâm Khác nói vô cùng nghiêm trọng. Lâm Khác hỏi lần nữa, đến cùng là độc gì? Phong Tiểu ánh mắt không gì sánh được nghiêm trọng nói, ngũ đại kỳ độc một trong chớ cổ, cũng được xưng là Vạn ác chi nguyên. Vạn ác chi nguyên chính là do Vạn ác chớ chú cùng bất tử nguyên đồ cổ, luyện chế mà thành, được xưng là thảm nhất vô nhân đạo độc. Người chúng độc này sẽ có được bất tử chi thân. Lâm Khắc nói, bất tử chi thân. Không sai, chính là bất tử chi thân. Nhưng là, người chúng độc mỗi ngày đều phải bị muôn lần chết thống khổ. Vạn ác chớ chú lực lượng tại thể nội, mỗi vận hành một chu thiên, loại đau khổ này đều sẽ để cho người ta chết đi sống lại một lần. Một ngày sẽ vận hành 10,000 cái chu thiên. Đây là thứ yếu, càng đáng sợ chính là người chúng độc thân thể, tinh thần, linh hồn đều sẽ bị vạn ác chớ chú lực lượng ảnh hưởng. Thân thể trở nên người không ra người, thú không thú. Tinh thần cùng linh hồn thì là trở nên thị sát, trở nên tàn nhẫn, trở nên mất lý trí, cuối cùng bị tươi sống tra tấn thành một con quái vật. Lâm Khắc hồi tưởng lại vị địa nguyên thú đại vương kia, kim lòng không được, thân thể nhẹ nhàng đứng dậy. Khó trách nàng sẽ buồn cầu chính mình, giết nàng thế gian tại sao có thể có tàn nhẫn như vậy độc. Đến cùng là có cái gì thâm cừu đại hận cần làm như thế. Lâm khắc trong lòng sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh, vì đại vương cảm thấy phẫn nộ. Ngay sau đó, hắn lại nói, đến cùng cần sử dụng phương thức gì mới có thể giết chết người chúng độc? Chẳng lẽ người chúng độc thật liền không chết rồi, cùng thống khổ như vậy còn sống, không bằng cho nàng một thông khoái, ngược lại là một cái giải thoát. Lâm khắc muốn giúp đại vương giải thoát. Phong tiểu thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ thật cái gọi là không chết cũng không phải thật sự là không chết. Có ý tứ gì? Lâm khắc hỏi. Phong tiểu thiên nói, nếu như người chúng độc không chịu nổi loại đau khổ này, Một lòng muốn tìm chết, kỳ thật có rất nhiều biện pháp. Chỉ bất quá, luyện chế Vạn Ác chi nguyên người kia, hiển nhiên là không có khả năng để người chúng độc dễ dàng như thế giải thoát. Nếu là người chúng độc tự sát, thì như một kiếm chặt đứt đầu lâu của mình. Như vậy, nàng đích xác là chết, thế nhưng là đầu lâu của nàng sẽ một lần nữa mọc ra, biến thành một bộ ác thi. Ác thi đem Vạn Ác chi nguyên độc tố hoàn toàn dung hợp, trở nên phi thường cường đại. Mà lại, ác thi sẽ công kích nàng khi còn sống bằng hữu cùng người thân, càng là thân cận, càng là để ý, tồn tại trong đầu ký ức càng là khắc sâu, ác thi liền càng hận càng làm muốn giết chết hắn, thậm chí là ăn hết hắn. Cho nên nói, người chúng độc là muốn chết, cũng không dám chết, lo lắng sau khi chết hại người bên cạnh, chỉ có thể tiếp tục tiếp nhận loại đau khổ này, cuối cùng triệt để sụp đổ, biến thành một bộ hình người quái vật. Đến lúc đó, nàng vẫn như cũ sẽ công kích chính mình người để ý nhất, người thân nhất. Lâm Khắc hai tay nắm chặt, ánh mắt sắc bén, nói, "Đây cũng quá ác đảo." Như vậy, đưa nàng đánh cho thần hình câu gì đâu? Đem thân thể cùng linh hồn đều tiêu diệt. Phong Tiểu Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Vạn ác chi nguyên" là do vạn ác chớ chúa cùng bất tử nguyên đầu cổ luyện chế mà thành. Ngươi có thể làm cho nàng thần hình câu diện cũng tuyệt đối không diệt được bất tử nguyên đầu cổ. Chỉ cần bất tử nguyên đầu cổ còn sống, liền có thể hấp thu nàng mảnh vụn linh hồn cùng thân thể tản phiến, một lần nữa ngưng tụ ra một thân thể. Cần mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể giết chết bất tử nguyên đầu cổ? Lâm khắc hỏi. Thật sâu nhìn trầm trầm Lâm khắc một chút, Phong Tiểu Thiên nói, cho dù là thiên nhân cũng làm không được. Lâm khác ca ca, ngươi đừng lại tiến thần chiếu sơn, cũng đừng lại tham gia chuyện này, cách người chúng độc kia càng xa càng tốt. Việc này ngươi không còn được đừng để chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Nàng hiện tại chính là vạn ác chi nguyên, nàng lựa chọn để cho mình tránh trong thần chiếu sơn, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chính là không muốn hại người khác. đã trải qua vạn ác chi nguyên thời gian dài như vậy trả tấn, nàng tinh thần ý chí rất có thể đã bị ma diệt trở nên điên, trở nên thị sát, trở nên mất lý trí. ngươi nếu là chủ động tới gần nàng, nàng chưa hẳn không chế được nội chính mình không làm thương hại ngươi. Lâm Khắc dần dần bình tĩnh trở lại, nói, người chúng độc vạn ác chi nguyên, bình thường có thể bảo trì lý trí bao lâu? Có thể gánh vác một tháng, đều ít càng thêm ít. Phong Tiểu Thiên nói, Lâm Khắc run giọng, nói, thế nhưng là, nàng chí ít đã trúng độc 10 năm, thậm chí càng lâu, nàng làm sao tiếp tục chống đỡ? Chương 297. Có lẽ là bởi vì 20 năm một chu kỳ tử vong quý sắp tới, mùa đông năm nay, cách ngoại hàn lãnh, tuyết bay đầy trời, băng phong và lý. Từ trong vũ trụ nhìn lại, bạch kiếp tinh tuyệt đại đa số khu vực đều bị tuyết trắng bao trùm, biến thành một tinh cầu băng tuyết. Bạch kiếp tinh đệ nhất cao sơn nhạc, Bạch Đế Linh Sơn, nguy nga bằng bạc, cao tới mét, chính là huyền cảnh Tông Sơn môn chỗ. Trên núi, tường đỏ ngoài xanh Lâu đài săn sát, giống như trong gió tuyết thần tiên diệu cảnh. Lại hướng lên thì là bị mây mù bao phủ, ngọn núi tựa như ngẩng ngậu. Dưới núi, khoảng cách Bạch Đế Linh Sơn đại khái bên ngoài 40 dặm, có một con sông lớn ngang qua, mặt sông lại bị băng phong, như một đầu đốn lượn cự lòng, xuyên thẳng qua tại giữa núi non trùng điệp. Sông băng bờ, có một viên cứng cấp cao ngạo cây mai, mở ra đoá đóa hửm mai. Thanh Hà thành phủ phủ chủ, Phong Vật Bằng, xếp bằng ở cây mai dưới, mặc đơn bạc võ bảo. Theo trên thân nguyên khí lưu động, thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, khiến cho thân thể xuất hiện đến cách mặt đất cao một thước vị trí dưới thân nguyên khí như một đoàn quan vân hắn ở chỗ này đã ngồi hai tháng nguyên thần từ đầu đến cuối phóng thích mà ra ba phủ bạch đế linh sơn chỗ khu vực cảm giác dịch nhất chân nhân khí tức đem hắn một mực khóa chặt không có cách nữ nhi cầu khẩn hắn vô luận như thế nào đều được kiềm chế lại dịch nhất hắn biết tiểu thiên để hắn kiềm chế dịch nhất nguyên nhân là vì lâm khắc đối với lâm khắc phong vạn bằng ban đầu kỳ thật có một ít đề phòng không hy vọng nữ nhi cùng hắn đi được quá gần thế nhưng là về sau phát sinh những sự tình kia chứng minh lâm khắc rất có thể là bị hoan uổng, tất cả đồ mâu đều chỉ hướng có hiền đức tông sư tiên dịch nhất chân nhân đúng là như thế. Phong Vạn Bằng trong lòng có chút thấy náy, lại thêm 4 năm trước Phong Vạn Bằng đích thật là thiếu lâm khắc một ơn huệ lớn bằng trời, kể từ đó coi như tiểu thiên không cầu hắn, hắn cũng sẽ chủ động đi làm một số việc, nhất định phải đem huyền cảnh tông biến đổi lớn bản án cũ, tra cái tra ra mình mối, trả lại hắn một cái trong sạch. Trật, phong Vạn Bằng đã nhận ra một tia dị động, đồng nhiên mở ra hai mắt, rộng lớn sông băng bờ bên kia xuất hiện một bóng người, trên mặt mang theo mặt nạ bằng điều, đầu đội thanh ngọc phát quan thân hình cao gầy thẳng tắp, hai tay đều đeo tại sau lưng, cho người ta một loại thần bí mà cao thâm khí chất. Phong bạn bằng dưới thân nguyên khí, thu liễm về thể nội, hai chân rơi xuống đất, nhìn chăm chú về phía đối diện người kia, nói: "Chân nhân rốt cục xuất quan, xem ra thương thế đã khỏi hẳn." Mang theo mặt nạ băng điêu người kia, cười nhạt một tiếng, "Phụ chủ đến Bạch Kiếp Tinh có trách nhiệm tại thân, không nên tham gia chuyện này. Vạn nhất không cẩn thận chết oan chết uổng, há không đáng tiếc." Phong bạn bằng nói, "Dĩnh nhất, ngươi không dám lấy chân diện mục xuất hiện ở đây, đã nói rõ, ngươi hiền đức tông sư này Không hề giống mặt ngoài quang minh lỗi lạc như vậy. Nhiếp Hành Long cái chết là của ngươi thủ ra. ta. Vị thân ảnh mang theo mặt nạ băng điều kia không nói một lời, chỉ là khẽ cười một tiếng. Thật sự là hắn là dịch nhất chân nhân. Thế nhưng là, hắn làm việc nhất quán đều là dọt nước không loạn, không muốn lưu lại bất luận nhược điểm gì. Cho dù là trước khi đến, hắn đã có 10 phần lòng tin giết chết Phong Vạn Bằng, nhưng vẫn là mang theo mặt nạ, không muốn lộ ra chân dung. Phong Vạn Bằng lại nói, nếu không phản bác, cũng chính là ngầm thừa nhận. Người giết Nhiếp Hành Long nguyên nhân, cũng không chỉ là muốn làm Huyền Cảnh Tông tông chủ, hoặc là Bạch Kiếp Tinh tinh chủ đơn giản như vậy à? Dịch Nhất chân Nhân nói, lão phu là không có trả lời ngươi, phụ chủ cũng không cần hỏi lại những thứ thêm lời thừa thái này. Hiện tại, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, rời đi bạch đế linh sơn, về thanh hà thánh phủ, đừng lại tham gia chuyện này. Không phải vậy, phong vạn bằng nói, không phải vậy ngươi sẽ giết buồn phụ chủ. Lão phu nếu là muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, lão phu không muốn cùng thánh môn là địch, cho nên mới khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Dịch Nhất chân Nhân lời nói thâm tiếng nói ra, phong vạn bằng cười một tiếng dài, nếu không phải buồn phụ chủ biết. Ngươi là U Linh cung phía sau màn người chủ trì, nói không chừng thực sẽ tin ngươi. Dịch Nhất, ngươi là Thiên trạch viện xếp vào tại Bạch Kiếp tinh quân cơ a. Bởi vì Diêu Phi Nguyệt khẩu Cung, Phong Vạn Bằng đã biết, Dịch Nhất chân nhân cùng U Linh cung đặc thủ quan hệ. Từ U Linh cung, suy đoán ra Thiên trạch viện cũng không phải là việc khó gì. Mà xem như Ma Minh Lục viện một trong Thiên trạch viện, cùng Thánh môn chính là tử địch. Dịch Nhất chân nhân nếu là giết chết Phong Vạn Bằng, tuyệt đối là một cái công lớn. Cho nên, Dịch Nhất chân nhân lúc trước nói những lời kia, hoàn toàn chính là mê hoặc Phong Vạn Bằng. Nếu là, Phong Vạn Bằng thật tin tưởng hắn, tất nhiên sẽ buông lòng cảnh giác khi đó hẳn là dịch nhất chân nhân sử xuất lôi đỉnh một kích thời khắc dịch nhất chân nhân ánh mắt không ngừng biến hóa càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng băng lãnh trầm lặng nói phụ chủ thế mà biết được nhiều như vậy xem ra hôm nay là thật không thể thả ngươi còn sống rời đi lời còn chưa dứt dịch nhất chân nhân thân hình đã xuất hiện đến sông băng trung tâm tốc độ cực nhanh giống như quỷ mị phong bạn bằng thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển chuyển hóa làm chân nguyên chi khí kết thành một đạo trưởng lớn một trưởng vô đánh ra ngoài lòng bàn tay phát ra hổ khiếu long ngâm đồng dạng thanh âm, xông ra một cái to lớn nguyên khí hổ hình, đón lấy cấp tốc mà đến dịch nhất chân nhân quang. tiếng kiếm reo vang lên. dịch nhất chân nhân trong tay, do từng mảnh từng mảnh tuyết bay, nương tụ thành một thanh óng ánh sáng long lanh băng kiếm, huy kiếm chém ra một đạo chói lọi phong mang, cùng nguyên khí hổ hình kia đụng nhau cùng một chỗ. một tiếng ầm vang, bờ sông tây mai bị nguyên khí kình lãng chấn vỡ thành mảnh gỗ vụn. đông tuyết đẩy trời bay loạn phá. dịch nhất chân nhân đọc lên cái chữ này, lập tức trên băng kiếm quang mang phóng đại, nhuệ khí kéo lên, vỡ ra nguyên khí hổ hình. Kiếm quang thẳng hướng tim phong vạn bằng mà đi, phong vạn bằng không hoảng không loạn, trực tiếp dùng bàn tay đánh về phía băng kiếm. Phải biết lấy dịch nhất chân nhân tu vi, dù là chỉ là ngưng tụ ra một thanh băng kiếm, cũng so huyền thiết càng cứng rắn hơn, có thể khai sơn liệt hạ, uy lực vô tận bành bành. Thế nhưng là cùng phong vạn bằng bàn tay đụng nhau cùng một chỗ, băng kiếm lại đứt thành từng khúc. Cuối cùng dịch nhất chân nhân bóp kiếm bàn tay, kết thành chữ lớn, rắn rắn chắc chắc cùng phong vạn bằng đối bính một kích. Hai người dưới chân sông băng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng khối băng nổi, có đại lượng nước sông từ dưới băng chảy ngược đi ra. Phong bạn bằng vẫn như cũ đứng tại bờ sông, mà Dịch nhất chân nhân thì là đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, trên một khối băng nổi. Vừa rồi một kích kia đụng nhau, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt không nghĩ tới, phụ chủ đột phá đến chân nhân cảnh giới, mới 5 tháng mà tôi đã đạt đến chân nhân đệ tam cảnh. Dịch nhất chân nhân tự nhiên mà nói, chân nhân hạ tứ cảnh, được xưng là chân nguyên cảnh đệ nhất cảnh, là đem thể nội nguyên khí chuyển hóa làm thể lòng chân nguyên đệ nhị cảnh, là đem thể nội huyết dịch thai nén thành chân huyết đệ tam cảnh, là đem thể nội xương cốt thai nén thành chân cốt đệ tứ cảnh, được xưng là thần hồn hợp nhất cũng chính là đem nguyên thần cùng linh hồn hợp hai làm một. Có thể nói, chỉ có qua hạ tứ cảnh mới xem như chân chính thoát thai hóa cốt, không còn là huyết nhục phản thai. Phong Vạn bằng trước đây thật lâu, cũng đã là chân nhân cảnh giới tu vi, dựng dục ra chân huyết cùng chân cốt. Chỉ bất quá, vì hoàn thành thánh môn nhiệm vụ, mới tự phế tu vi, xuống tới rơi chân nhân, xa độ hư không, đi vào Bạch kết Tinh. Cho nên, hắn một khi một lần nữa đột phá đến chân nhân cảnh giới, rất nhanh liền có thể đạt tới đệ tam cảnh. Mà dịch nhất chân nhân, vì tu luyện tới đệ tam cảnh, giá hao tốn 20 năm. Phong Vạn bằng nói Hiện tại chân nhân còn cảm thấy có thể giết chết phụ chủ sao?" Đương nhiên, Dịch Nhất chân nhân nói. Phong Vạn bằng hai mắt nhe lại, sinh ra một cố dự cảm bất thường, bởi vì Dịch Nhất chân nhân thật sự là quá tự tin Ma Quân Linh Kiến Đạo tu vi, đặt tới chân nhân đệ tam cảnh đỉnh phong, vẫn như cũng bại bởi lão phu. Phụ chủ cảm thấy, chính mình cùng Linh Kiến Đạo so ra, ai mạnh hơn? Ngay sau đó, Dịch Nhất chân nhân lại nói, quên nói cho phụ chủ, lão phu đánh bại Linh Kiến Đạo thời điểm, cũng là chân nhân đệ tam cảnh tu vi, mà bây giờ, lão phu đã thần hồn hợp nhất, đạt đến đệ tứ cảnh cái gì? thần hồn hợp nhất, phong vạn bằng sắc mặt thay đổi ma dao ngân chảo, dịch nhất chân nhân lấy ra một cái ma chảo màu bạc, kích phát ra trong chảo khí là ấn, lập tức trung quanh vùng địa vực này trở nên ma khí ngập trời, một cái dài mấy chục thước cự chảo màu bạc hướng phong vạn bằng đánh ra mà đi, ma dao ngân chảo chính là tứ tinh nguyên khí, là linh kiến đạo chiến binh, càng là ám ma cốc đệ nhất chiến khí, phong vạn bằng cũng có tứ tinh nguyên khí, là một thanh kim đao, kim đao rời vỏ bay ra, bị hai tay của hắn bắt lấy đoạn nhạc đao pháp, chỉ một thoáng, phong vạn bằng giống như hóa thành một vòng mặt trời vàng nóng chói chang tách ra vạn trượng quang hoa, bay bổng lên tóc, cũng như biến thành tơ vàng đồng dạng. Một đao vung chém ra đi, cùng ma dao ngân chảo đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Đại địa mãnh liệt rung động. Liền ngay cả ngoài mấy chục giám bạch đế linh sơn, đều có thể cảm nhận được chấn động. Lực lượng dư ba tán đi đằng sau, bờ sông trên mặt đất xuất hiện một vài dài 10 mét chảo ấn hô to. Trong hầm, một mảnh đen kịt, ma khí thật lâu không tiêu tan. Phong bạn bằng trong miệng chảy xuống máu tươi, hoảng sợ nhìn chăm chú về phía dịch nhất quả nhiên là thần hồn hấp nhất, bạch kiếp tinh rốt cuộc không người là đối thủ của ngươi. Phong vạn bằng dù sao đạt tới chân nhân cảnh giới, mới mấy tháng mà thôi. Mặc dù xem như chân nhân đệ tam cảnh, thế nhưng là chân nguyên, chân huyết, chân cốt còn không có dung hội quan thông. Cùng chân chính chân nhân đệ tam cảnh còn có một số trên lệch. Gặp được đệ tứ cảnh dứt nhất, trên lệch tự nhiên là lớn hơn. Chỉ là một kích, chính là bị trọng thương. Dịch nhất chân nhân cầm trong tay ma dao ngân trảo, đối với mình hiện tại tu vi cùng lực lượng phi thường hài lòng, cười nói, đều nói rồi, để cho ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao động, hiện tại biết đại giới đi. Phong vạn bằng tay lấy ra phù lục, gian tại ngực lập tức hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc liền xông ra ngoài muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Dịch nhất chân nhân lần nữa vung ra âm hàn ma chảo, cách mấy chục trượng, đánh trúng đạo bạch quang kia, đem bạch quang đánh cho bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một tòa tuyết khâu, đem tuyết khâu đâm đến sụp đổ. Sau một khắc, đạo bạch quang kia từ trong tuyết khâu xông ra, tiếp tục trốn xa đang chết, lại là thất phân âm tốc phủ. Dịch nhất chân nhân trong lòng có chút tức giận, bởi vì thất phân âm tốc phủ chỉ có thái vi tinh vực mới có, một tấm giá trị vượt qua 10 triệu lượng bạch ngân, có thể nói là chân nhân cảnh giới đệ nhất bảo mệnh lợi khí. Dù sao, hạ tứ cảnh chân nhân, coi như tu luyện thân pháp loại chân nhân pháp, tốc độ cũng chỉ có đạt tới 3 phần vận tốc âm thanh. Có thể đạt tới 4 phần vận tốc âm thanh, ít càng thêm ít. Sử dụng 7 phần vận tốc âm thanh bảo bệnh, ai đổi được, bất quá, vừa rồi hai kích kia đã đem phong vạn bằng đánh thành trọng thương. Đặc biệt là kích thứ hai, cơ hội là chí mạng, hắn có thể hay không còn sống trốn về Thanh Hà thành phủ tổng đàn, đều là một tần số. Nghĩ đến đây, Dịch Nhất chân nhân mới là có chút thở dài một hơi, ánh mắt liếc một cái, nói, ba người các ngươi, còn cất giấu làm gì? Ra đi. Triệu Dương Mộ Dung Trường Dạ, cố tính gì, chậm rãi từ trong gió tuyết đi ra. Ba người bọn họ, là Huyền Cảnh tông ngũ đại nguyên lão thứ ba, chính là cảm giác được chiến đấu ba động, mới đến dò xét. Thế nhưng là giờ phút này, Uy Chấn Thiên Hạ ba người lại đều nâm nớp lo sợ, không gì sánh được sợ hãi nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ băng điều dịch nhất chân nhân. Càng sợ hai chính là, đột nhiên, dịch nhất chân nhân đem mặt nạ trên mặt hai xuống, lộ ra chân dung. Chương 298. Các ngươi lúc trước đều thấy được, nghe được đi." Dịch nhất chân nhân nói. Triệu Tàn Dương cùng Mộ Dung Trường Dạ khẩn trương tới cực điểm bắp thịt cả người kéo căng, không biết nên trả lời như thế nào. nhìn thấy, đích thật là nhìn thấy. nghe được, cũng đích thật là nghe được. thế nhưng là, ai dám thừa nhận, cố tĩnh di cắn chặt hầm răng, cố gắng vượt qua sợ hãi trong lòng, ánh mắt chừng mắt về phía dịch nhất chân nhân, nói, lúc trước, thanh hà thánh phủ phụ chủ nói, chân nhân chính là ưu linh cung phía sau màn chủ sự. đây là sự thực sao? dịch nhất chân nhân người mặc trắng đoán võ bảo, khuôn mặt gầy gò, nói, không giả. triệu tân dương, mộ dung trường dạ hít vào một ngụm hàn khí, vội vàng hướng cố tĩnh di nháy mắt để nàng không nên hỏi lại xuống dưới. Cố Tĩnh Di không để ý đến bọn hắn, hỏi lần nữa, "Tông chủ có phải hay không chết tại trong tay của ngươi?" Dịch Nhất Chân Nhân ánh mắt rơi vào Cố Tĩnh Di trên thân, Sờ lên hai phiết sợi râu, nói, "Nếu như bản chân nhân nói là, Cố điện chủ có phải hay không muốn xuất kiếm, vì tông chủ bảo thủ. Đến cùng phải hay không?" Cố Tĩnh Di nói không sai, Nhất hành long đích thật là, chết tại bản chân nhân rơi kiếm. Đáp án này, Cố điện chủ còn hài lòng không? Dù sao đã bị phát hiện, Dịch Nhất Chân Nhân may mà không còn tiếp tục giấu giếm. Lấy Dịch Nhất Chân Nhân tu vi hiện tại cái gọi là huyền cảnh tông ngũ đại nguyên lão trong mắt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu không đủ gây sợ nhìn thấy cố tính gì ánh mắt bao hàm phẫn nộ thị e ngại kia dịch nhất chân nhân tâm tình có một loại vạn vẹo sảng khoái giả bộ làm người tốt giả bộ quá lâu hắn đã sống nghĩ quang minh chính đại làm một lần người xấu dịch nhất chân nhân giọng nhẹ mai cười nói nếu như bản chân nhân không có nhớ lầm cố điện chủ võ đạo là nhiếp hành lòng truyền thụ cho a thu nghiệp tri ân nặng như núi đối mặt chính mình nhân sư cửu nhân chính mình lại ngay cả kiếm đều để đề lên không nổi chỉ có thể nói mất mặt a Ta giết người. Cố tính di dốt cực không thể nhịn được nữa, thể nội nguyên khí phóng xuất ra, nắm lên nguyên khí chiến kiếm, hướng dịch nhất chân nhân bay thẳng mà đi. Tu vi của nàng đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong, tại trong ngũ đại nguyên lão gần với phong văn lễ, một kiếm đâm ra nhanh như điện, mãnh liệt như giông bành. Thế nhưng là kiếm trong tay của nàng lại đụng vào khoảng cách dịch nhất chân nhân xa ba trượng trên tường nguyên khí lấp kín, thân kiếm rung động, không cách nào lại tiến một phần. dịch nhất chân nhân nói, ngay cả tường nguyên khí đều không thể đánh tan, quá yếu. Nói ra lời này, hắn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bành cố tĩnh di trong tay chui này tam tinh nguyên khí cấp bậc trên kiếm đứt thành từng khúc bạo thành mảnh kim loại ma nàng thì làm miệng phun máu tươi hướng về sau bay rất ra ngoài trên lệnh. làm sao lại lớn như vậy cố tĩnh di trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ tuyệt vọng rốt cục khắc sâu nhận thức đến mệnh sư cùng chân nhân chênh lệnh. nàng vừa mới rơi xuống trên mặt đất một đạo hắc hát ảnh bắt đầu từ trời mà hàng bình một tiếng dịch nhất chân nhân một cước giấm nát đầu lâu của nàng bàn chân hoàn toàn lâm vào tiến lòng đất hình thành một cái hố đẫm máu trên mặt tuyết chỉ còn một bộ thi thể không đầu Triệu Tàn Dương cùng Mộ Dung Trường dạ dọa đến sắc mặt tái nhợt, thở mạnh cũng không dám. Dịch Nhất Chân Nhân ánh mắt hướng bọn hắn lườm đi qua, nói: "Cố tính gì là nhiếp hành Long Thu dưỡng cô nhi, cho nên, dám được ăn cả ngã về không, cùng bản chân nhân liều mạng." Thế nhưng là, Triệu gia cùng Mộ Dung gia tộc lại là gia đại nghiệp đại. Hai vị con cháu đầy đàn hẳn là sẽ không làm ra không lý trí sự tình a. "Đông, đông." Triệu Tàn Dương cùng Mộ Dung Trường dạ hai chân lắc lắc, quỳ giảm xuống Dịch Nhất Chân Nhân trước mặt, nói: "Hôm nay, chúng ta không có cái gì chung thấy, không có cái gì nghe thấy." Dịch nhất chân nhân như mày, nói, các ngươi là mù hay là điếc? Làm sao lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ phong vạn bằng, tự tiện xông vào Huyền Cảnh Tông, giết chết cố tính gì? Các ngươi lại còn nói không có trông thấy? Đúng, đúng, Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ, giết chết cố tính gì? Triệu Tàn Dương cùng Mộ Dung Trường Dạ luôn miệng nói, Dịch Nhất Chân Nhân nói, hắn vì cái gì giết cố tính gì? Cái này Triệu Tàn Dương cùng Mộ Dung Trường Dạ hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào trả lời. Dịch Nhất Chân Nhân đi đến hai người bên cạnh, ngón tay sờ lên đầu Mộ Dung Trường Dạ nói, bản chân nhân đến nói cho các ngươi biết nguyên nhân, 4 năm trước, Lâm Khắc từng đã cứu Phong Vạn bằng một nhà. Phong Vạn bằng vì giúp hắn tẩy thoát tội danh, thoát khỏi cựu đảng dân đen thân phận, cho nên, không để ý đến thân phận, xâm nhập Huyền Cảnh Tông, hành tích bị trọng thương dịch nhất chân nhân. Đáng tiếc, hành tích bại lộ, bị cố điện chủ phát hiện. Thế là, Phong Vạn bằng thống hạ sát thủ, tàn nhẫn giết chết nàng. Cùng tố nữ điện mấy trăm vị Huyền Cảnh Tông đệ tử. May mắn dịch nhất chân nhân kịp thời xuất quan, mới ngăn trở hắn việc ác. Ô hô buồn quá thay, Đường Đường Thanh Hà thành phủ phụ chủ, thiện ác không phân công và tư không rõ, vì báo bản thân tri ân, lại phạm phải ngập trời sai lầm lớn, thật sự là làm cho người thổn thức. Thanh Hà Thánh Phủ còn có thể đại biểu chính nghĩa sao? Còn có thể tín nhiệm bọn họ là tại thường tốt, phải tác sao? Nói xong lời cuối cùng, Dịch Nhất chân Nhân đúng là tham thảm thở dài, phản phất hết thể kia đều là thật. Triệu Tàn Dương Biên sắc nói, phong vạn bằng còn giết tố nữ điện mấy trăm vị huyền cảnh tông đệ tử, không sai, tố nữ điện điện chủ cố tính di cùng mấy trăm vị huyền cảnh tông nữ đệ tử bao vây hắn, lại bị hắn toàn bộ giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn, giống như đồ tể. Các ngươi cảm thấy nhiều lắm. Vậy liền đổi thành hơn 100 vị đi. Triệu Tàn Dương, ngươi tới làm chuyện này." Dịch Nhất Chân Nhân nói. Triệu Tàn Dương lại một lần nữa lãnh hội đến Dịch Nhất Chân Nhân đáng sợ, vì đối phó Phong Vạn bằng cùng Thanh Hà Thánh phủ, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kể từ đó, ai còn sẽ hoài nghi Dịch Nhất Chân Nhân đây là đang trả thù, Thanh Hà Thánh phủ tiêu diệt U Linh cung sao? Giết chết hơn 100 vị tố nữ điện nữ đệ tử, chẳng khác gì là đem Phong Vạn bằng biến thành một cái sát nhân ma đầu. Mà lại, cũng sẽ kích thích Huyền Cảnh tông đệ tử lựa giận, để bọn hắn cùng Thanh Hà Thánh phụ triệt để đối lập đứng lên thậm chí là kích thích thiên hạ võ giả lửa giận. Nhưng là, có biện pháp nào, Dịch Nhất Chân Nhân hiện tại là Bạch Kiếp tinh đệ nhất cường giả, đã là tinh chủ, lại là Hiền Đức tông sư. Ai sẽ không tin hắn? Ai dám không phục hắn? Dịch Nhất Chân Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa phương nam, nói, thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ, Tàng Phong, chính là phạm phải ngập trời sai lầm lớn lâm khắc. Điều đó không có khả năng, Lâm Khắc Tu Vi đã phế bỏ. Mộ Dung Trường Dạ nói đúng vậy à? Bản chân nhân cũng rất tò mò, hắn là thế nào lại có thể tu luyện? Dịch Nhất Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, đến muốn một cái biện pháp để hắn về Huyền Cảnh Tông, như vậy, bản chân nhân liền có thể thật tốt dò xét bí mật trên người hắn." Mộ Dung Trường Dạ nói, "Hắn, hắn không có khả năng trở về." "Không, hắn sẽ trở về." Dịch nhất chân nhân cười cười, nói, "Đem tin tức truyền đi, liền nói Lâm Khắc ép buộc nhất tiên tang, đưa nàng giấu ở Thanh Hà thánh phủ tổng đàn." Nghe nói, Lâm Khắc còn sử dụng ngự linh pháp khống chế nàng. Thật sự là một kẻ tàn ác, ca, ác tính không thay đổi. Điếm Ô tông chủ phu nhân, hiện tại lại xuống tay với tiên tang, có thể nói là nhân thần cộng phẫn, tội không thể tha thứ." Trừ phi hắn lập tức đem Nhiếp Tiên tăng đưa về Huyền Cảnh Tông, uy xuống tạ tội, nếu không bản chân nhân liền cùng người trong thiên hạ cùng một chỗ, san bằng Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn. Triệu Tàn Dương cùng mộ dung trường dạ, lạnh cả tim. Không thể không nói, dịch nhất chân nhân một chiêu này, thật sự là quá ác, đơn giản chính là đối phó Lâm Khắc đòn sát thủ. Không chỉ có lần nữa đem Lâm Khắc đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió, còn để Thanh Hà Thánh phủ trở thành mục tiêu công kích, nói không chừng sẽ còn lọt vào thiên hạ võ giả vây công. Kể từ đó, Thanh Hà Thánh phủ sẽ không có Lâm Khắc đất dung thần, không có Thanh Hà Thánh phủ che chở. Lâm Khắc cũng liền chỉ còn một con đường chết. Vì nhiếp tiên tăng thanh danh, vì mình trong lòng ngoan quyết, nói không chừng Lâm Khắc thật sẽ mang theo nhiếp tiên tăng trở lại Huyền Cánh Tông. Thế nhưng là trở lại Huyền Cánh Tông, nơi nào còn có hắn mở miệng nói chuyện cơ hội? Triệu Tàn Dương cùng Mộ Dung Trường dạ đều là trong lòng thờ dài, Bạch Kiếp Tinh Thiên Hạ đã là thuộc về dịch nhất chân nhân, ai cùng hắn đối nghịch, đều không có kết cục tốt muốn. Hai ngày trước Lâm Khắc đã trở lại Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn, trên Kỳ Phong Đảo cùng cố bạo tăng nguyên khí cùng tu vi, rèn luyện tuyệt lộ kích cùng toàn thân xương cốt, cuối cùng là lực lượng trong cơ thể sơ bộ ổn định lại, thể nội độc tố còn xuất lại cũng bị thanh trừ sạch sẽ. một ngày này, phong tiểu thiên đi thuyền mà đến, chậm rãi tới gần kỳ phong đảo. nàng đôi mát thoát tục, tú lệ xuất trần, đứng ở đầu thuyền, nước biết giao ánh, xinh đẹp một bước lăng ba tiên tử bức tranh. thấy được nàng thân ảnh, khác những thánh đồ trên đảo kia đều lộ ra hâm mộ thần sắc, tựa như là đang thưởng thức tuyệt mỹ phong cảnh ta cảm thấy. nhị tiểu thư so thanh đại gia cùng nhất tiên tăng đều đẹp, nàng mới là bạch tiếp tinh đệ nhất mỹ nhân. đáng tiếc, nhị tiểu thư đối với tảng phong sư huynh tình hữu độc chung là chướng mắt chúng ta. rất tốt ta. Tàng Phong sư huynh tu vi cùng nhân phẩm, đều không phải là chúng ta loại phàm phu tục tử này có thể so sánh, cũng chỉ có hắn mới xứng với nhị tiểu thư nghĩ. Trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ a, 6. Trên Cửu Phong Đạo, Lâm Khắc đỉnh chỉ tu luyện, nhìn về phía chạm mặt tới Phong tiểu thiên lâm khắc kaka, ca ca, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi đoán xem nhìn. Phong tiểu thiên thần sắc rất mừng rỡ, cơ hồ là chạy chậm đến, đến trước mà hắn. Lâm Khắc suy ngẫm chỉ chốc lát, nói, ngươi đột phá đến tầng thứ 16 rồi. Còn kém một chút xíu, bất quá cũng liền mấy ngày nay sự tình. Phong tiểu thiên nói Lâm Khắc nói: "Ngươi tu luyện thành đại thừa thượng nhân pháp nguyên mật ý kiếm." Phong Tiểu Thiên đôi mắt đẹp kia, ưu đoán chừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Có thể hay không đoán một chút, cùng tu luyện không quan hệ." Lâm Khắc nói: ưu Linh cung cùng ám Ma cốc đều đã bị diệt, còn có thể có tin tức tốt, chẳng lẽ là thánh phủ tìm được huyết trai sơn môn, muốn đối với huyết trai phát động công kích." "Được rồi, ngươi hay là đừng đoán. Ta trực tiếp nói cho ngươi, ta điều trị ra khôi phục ngươi dung mạo rực dịch Phong Tiểu Thiên chỉ chờ mong ánh mắt, nhìn chăm chằm Lâm Khắc, mười phần hy vọng nhìn thấy trong con mắt của hắn, lộ ra dù là một tia cao hứng thần thái. Lâm Khắc trong lòng rất cảm động, lại không chế lại ánh mắt của mình, lộ ra lơ đễnh, thản nhiên nói: "Tiểu Phong, Diệp, thiên phú tu luyện của ngươi rất cao, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Ngươi nếu là hơi dùng nhiều một chút thời gian, cũng sớm đã đột phá đến tầng thứ 16." Nam nhân dung mạo, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Khuôn mặt này, ta Tỉnh không để ý. Thế nhưng là, ta Quan Tâm. Nói xong câu này, Phong Tiểu Thiên ý thức được chính mình vi phạm, trong lòng sinh ra một cỗ chua xót, vội vàng lại bổ sung một câu, Tiên Tang cùng Đại ngu cũng quan tâm, bọn hắn quan tâm Không phải ngươi dáng dấp anh tuấn hoặc là xấu xí, mà là cảm thấy, Lâm Khắc hẳn là có được thuộc về mình dung mạo, mà không phải vĩnh viễn sống ở dưới mặt nạ. Ngươi không phải tăng phong, cũng không phải Lý Nhiên, ngươi là Lâm Khắc, một người hẳn là đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời. Dịch nhất chân nhân cùng Lâm Khắc đấu tranh, chính thức bắt đầu, mọi người cảm thấy Lâm Khắc như thế nào mới có thể tại trong ni cảnh, chuyển bại thành thắng. Chương 299. Cái gọi là hủy dung, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ cần bóc đi hoại tử da thịt, giải lên tiên dư tán, liền có thể nhanh chóng mọc ra làn da, biến thành khuôn mặt hoàn chỉnh nhưng dù sao cũng là người bộ mặt khôi phục không chỉ là thương thế mà là khuôn mặt hơi không cẩn thận khôi phục như cũ chính là mặt khác khuôn mặt sử dụng thiên rũ tán xa xa không đạt được như thế hiệu quả đúng là như thế phong tiểu thiên mới tiêu tốn rất nhiều thời gian điều phối ra một loại so thiên rũ tán chân quý hơn rực dịch, dịch tăng thêm nàng đôi xảo thủ kia nàng có 10 phần lòng tin để lâm khắc dung mạo lần nữa khôi phục tới Liên Tâm đảo tuyết dạng bầu trời có treo một vòng nhàn nhạt mặt trăng can đảo do nước hồ ngưng tụ thành một tấm hàn băng sáng phong tiểu thiên sử dụng 12 cây ngân trầm Phong bế lâm khắc diện mục cảm giác đau đớn, sau đó tiêu tốn rất nhiều thời gian, cẩn thận từng ly từng tí đem lâm khắc bộ mặt nhiều nếp nhăn hoại từ làng ra, toàn bộ cắt lấy bóng ánh sáng long lanh rực rịch từ trong bình ngọc về ra, rơi xuống trên mặt của hắn. Một tầng da nhẵn nhụi, nhanh chóng ngọc ra, chân bóng như ngọc, cùng cái cổ, da đầu tương liên, hình thành một cái trình thể, nằm trên hàn băng sàng lâm khắc dung mạo hoàn toàn khôi phục, cùng trước kia giống nhau như lúc ngũ quan lập thể, mặt mày khí khái hào hùng, cả khuôn mặt bao khỏa tại trong tóc trắng, có chút tái nhợt, mi tâm vị trí lại có một đạo dữ tận chữa cửu tiền ấn. Chữ biểu tiện ấn ký, là do dịch nhất chân nhân linh huyết cùng nguyên thần ngưng tụ mà thành, in dấu lên đi. Chỉ có giết chết dịch nhất chân nhân, hắn có thể bằng vào nguyên khí, đem đạo ấn ký kia luyện hóa. Phong tiểu thiên lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đem 12 cây ngân châm thu hồi, nói, Lâm Khắc, hấp thu ánh trăng, cô động diện mục tân sinh lẳng ra. Lâm Khắc nhắm hai mắt, âm thầm vận chuyển công pháp, đem ánh trăng thu nạp tới, chuyển hóa làm ánh trăng. Từng hạt trắng loán sắc ánh trăng điểm sáng, bao phủ bộ mặt, sau đó lan tràn hướng toàn thân. Hứa đại ngu đứng ở một bên, Khẩn Trương nhìn xem, cho đến lúc này mới thở dài một hơi, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, nhị tiểu thư, thiện tay mà thôi mà thôi. Phong Tiểu Thiên nói, hứa đại ngu dùng sức lắc đầu, nói, nếu là khắc nhi ca không cách nào khôi phục lại, ta sẽ ấy nấy cả một đời. Lần này, ta hứa đại ngu thiếu ngươi đại nhân tình. Nhất tiên Tăng sở sở động lòng người, canh giữ ở Hàn Băng Sàng bên cạnh, cũng hướng Phong Tiểu Thiên biểu đạt cảm ơn. Nam trên Hàn Băng Sàng lâm khắc, mở hai mắt ra, nhìn chăm chú về phía Tuyết Dạ Thiên Khung Nguyệt Nha cùng thưa thớt tinh thần, chợt đồng tử có vào, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trên bầu trời, nhất tới gần mặt trăng một ngôi sao. Vốn là rất tạm đạm, giờ phút này lại càng ngày càng sáng tỏ, phát ra quang mang, có thể cùng trăng tranh nhau phát sáng. Lâm Khắc bàn tay trên giường nhấn một cái, thân hình đứng thẳng mà lên phát sinh đại sự. Hắn nói khác như ca, chuyện gì xảy ra? Hứa đại ngu đi tới, thuận Lâm Khắc ánh mắt nhìn về phía bầu trời mặt trăng. Lâm Khắc nghiêm nghị nói, ta không biết, nhưng là bạch kiếp tinh nhất định có đại sự phát sinh. Trăng sao tranh nhau phát sáng? Tinh quang vượt trên ánh trăng, không phải là dấu hiệu tốt lành gì? Phong tiểu Thiên biết Lâm Khắc chính là trận pháp sư, học tập trong thiên địa tướng học lục thuật. Quan tinh thuật, chính là một cái trong số đó. Hắn khẳng định là thông qua tính tướng nhìn ra một chút cái gì. Phong Tiểu Thiên rất xem trọng Lâm Khắc phán đoán, lập tức lấy ra nguyên kính. Mới vừa tiến vào Nguyên Thủy Thiên Võng, nàng liền bị trang đầu trên đầu để một thì tin tức kinh sợ, khó có thể tin nói, làm sao có thể? Lâm Khắc hỏi, chuyện gì xảy ra? Phong Tiểu Thiên mất hồn mất vía, giống như là không có nghe được Lâm Khắc thanh âm, không nói một lời. Sử dụng nguyên kính, hướng Phong Vật Bằng, gửi đi ra ngoài một đạo tin tức. Lâm Khắc, nhiếp tiên tang, hứa đại ngu đều ý thức được, khẳng định có đại sự phát sinh nếu không nhất quán tỉnh táo nhị tiểu thư không có khả năng biến thành hiện tại cái dạng này bọn hắn nhao nhao lấy ra nguyên kính. bạch kiếp tinh diễn đàn chuyện lạ đỉnh chót đầu thứ nhất tin tức lấy màu đỏ đánh dấu thanh hà thánh phủ phủ chủ phong vạn bằng xâm nhập huyền cảnh tông ám sát dịch nhất chân nhân điểm nhập vào đi lâm khắc thấy được tin tức cặn kẽ phong vạn bằng ban đêm xông vào huyền cảnh tông ám sát bị trọng thương dịch nhất chân nhân không ngờ hành tích bại lộ lọt vào tố nữ điện điện chủ cố tình di cùng số lớn huyền cảnh tông đệ tử vây công cố điện chủ bị tàn nhẫn giết chết tố nữ điện máu chảy thành sông 137 vị huyền cảnh tông nữ đệ tử gặp nạn. Trong giao diện có đại lượng kính tượng hình ảnh. Trong kính tượng hình ảnh, máu tươi đầy đất, thi thể đang nằm, như là tu la địa ngục đồng dạng. Có huyền cảnh tông lao đối võ giả ôm nữ nhi của mình thi thể, trong ánh mắt tràn ngập sát khí lăng lệ. Có huyền cảnh tông thế hệ trẻ tuổi võ giả, vì dạp xuống chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tàn thi bên cạnh, khóc trời đập đất, trong miệng giống to muốn tiêu diệt thanh hà thánh phủ báo thù rửa hận. Nhất tiên tăng nhìn thấy từng màn huyết tinh hình ảnh, im mắng nẹt nào, trong đó có không ít nàng khuôn mặt quen thuộc cũng rơi vào trong vũng máu đến cùng chuyện gì xảy ra phụ thân ngươi tại sao muốn làm như thế nhất tiên tăng hai mắt đỏ lên ngực phập phồng hướng phong tiểu thiên nhìn trầm trầm đi qua phụ thân không có trả lời ta tin tức phong tiểu thiên đã tỉnh táo lại thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy thần sắc lo lắng lâm khắc rất bình tĩnh trấn an nhất tiên tăng cảm xúc nói sư muội phụ chủ không có khả năng làm ra chuyện như vậy việc này tất có điều bí ẩn phong tiểu thiên nói phụ thân ta một mực lấy thưởng thiện phạt tác là tín ngưỡng tính cách trầm ổn lý trí sẽ không lạm sát kẻ vô tội tin tức đã nói là dịch nhất xuất quan đánh lui phụ chủ mới dừng diễn trạo hứa đại ngu nói dịch nhất xuất quan lâm khắc lầm bầm lầu bầu niệm một câu lập tức ánh mắt ngưng tụ nói nếu như dịch nhất thương thế khỏi hẳn, chuyện thứ nhất muốn làm gì phong tiểu thiên nói phụ thân một mực canh giữ ở huyền cảnh tông ngoài sân môn kiềm chế dịch nhất khiến cho hắn không cách nào rời đi bạch đế linh sơn đúng là như thế dịch nhất biết rõ tảng phong chính là lâm khắc lại không thể tự mình xuất thủ biết rõ thánh phủ muốn tiến đánh u linh cung lại chỉ có thể trơ mắt nhìn u linh cung bị tiêu diệt nếu như ta là dịch nhất thương thế một khi khỏi hẳn Chuyện thứ nhất khẳng định là đối phó phụ thân. Nguy rồi, phụ thân nhất định là tao nộ bất chắc, ta phải lập tức triệu tập thánh phủ cao thủ tiến đến nghị cách cứu viện. Phong Tiểu Thiên lo lắng, đang muốn rời đi, lại bị Lâm Khắc kéo lại. Lâm Khắc như có điều suy nghĩ, nói, nếu như ta không có đoán sai, dịch nhất mục đích chính là vì đối phó Thanh Hà Thánh Phủ. Ngươi bây giờ dẫn người tiến đến, đi bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Vậy phải làm thế nào? Phong Tiểu Thiên để cầu trợ ánh mắt, nhìn chăm chăm Lâm Khắc. Phong Tiểu Thiên vốn là thông minh tuyệt đỉnh nữ tử, có thể dẫn đầu Thanh Hà Thánh Phủ, liên diệt tu linh cùng cùng ám ma Quốc thế nhưng là nàng lại có một nhược điểm lớn chính là đem tình cảm coi quá nặng một khi quan tâm người xảy ra chuyện dễ dàng tự loạn thất vong giờ phút này phong tiểu thiên tâm loạn như ma không cách nào bảo trì chấn định 10 phần tâm trí đã mất đi 7 phần lâm khắc mắt nhìn lên trời không trung tiếp bay nói lại chờ một chút băng vào ta đối với dịch nhất hiểu rõ hắn nếu chủ động phát khởi trận chiến tranh này tuyệt đối còn có đến tiếp sau thủ đoạn chúng ta bây giờ nhất định phải giữ vững tỉnh táo không thể tự loạn trận cước kỳ thật lâm khắc cũng rất lo lắng ông ngoại lo lắng huy nhi Dịch nhất chân nhân nếu là muốn đối phó hắn, trực tiếp nhất thủ đoạn chính là cầm người của Lâm gia khai đao. Bởi vì Lâm khắc cũng cùng phong tiểu thiên một dạng, đem tình cảm thấy rất nặng, nhưng là không thể loạn, nhất định phải tỉnh táo. Cùng Dịch nhất giao phong, không thể ra nửa điểm sai lầm đại ngu. Ngươi đi một chuyến thiên hình đường, hỏi tạ tử hàm, đến cùng bao lâu có thể cậy mở miệng phong văn lễ? Ta hiện tại liền muốn phong văn lễ mở miệng. Lâm khắc nói ta cái này đi. Hứa đại ngu đang muốn tiến đến. Một trận gió rét thổi tới, nương theo lấy một đạo lạnh buốt thanh âm, truyền đến trên liên tâm đảo bản đường chủ tự thân xuất mã còn không thu thập được chỉ là một cái phong văn lễ. Tạ tử hàm tay háo đồng bền, đạp nước mà đến, rất nhanh chính là phi thân rơi xuống đám người bên cạnh, ánh mắt lánh duệ, nói, phong văn lễ đã đem liên quan tới dịch nhất tất cả sự tình, toàn bộ đều bàn giao đi ra. đây là kính tượng hình ảnh, chính mình cầm lấy đi nhìn. Lâm khắc tiếp nhận tạ tử hàm ném tới nguyên kính, xem xét phong văn lễ cùng khai hình ảnh. trong kính tượng hình ảnh, phong văn lễ giống như một con dê nướng đồng dạng, cột vào trên đống lửa, làn da đều đã bị đốt cháy khét, cách mặt kính đều có thể ngửi được một cố thịt chín hương vị. Lâm khắc hơi nhũ mày nhìn chằm chằm tạ tử hàm một chút nhìn ta làm gì? Đối phó Phong Văn Lễ dạng này lão Ngân Cố, không nướng hắn hai ngày, ngươi cho rằng hắn sẽ mở miệng. Yên tâm, lão gia hỏa kia tu vi cao thầm, không chết được. Tạ tử hàm mắt trợn trắng nói ra. Phong Văn Lễ hấp hối nói ra, ngày mùng ngày 3 tháng 3, tông chủ cùng Dịch Nhất Chân Nhân trao đổi, Lâm Khắc cùng nhếp Tiên Tang hôn sự, lúc ấy, lão phu cũng ở một bên. Lúc đầu lúc ấy, còn sơ bộ định ra, Phong Lâm Khắc là huyền cảnh tông tông chủ người thừa kế. Đáng tiếc, tông chủ chính nói đến cao hứng thời khắc, Dịch Nhất Chân Nhân đột nhiên nổi lên, tập sát tông chủ đồng thời sử dụng công pháp ma đạo hút vào tông chủ một thân nguyên công, lão phu tu vi thấp vô lực ngăn cản, đành phải lựa chọn thần phục dịch nhất chân nhân. Phong văn lễ ký cảnh giảng thuật ngày mùng ngày 3 tháng 3 ngày đó chuyện phát sinh để lâm khắc minh bạch rất nhiều, chính mình vẫn luôn không biết đồ vật. Tỷ như ngày đó khi hắn bước vào tổ sư từ đường thời điểm, nhiếp hành long đã chết có nửa canh giờ. Lại tỷ như nhiếp tiên tăng đã từng đi hướng nhiếp hành long thỉnh cầu tứ hôn, cho đến giờ phút này lâm khắc mới biết được, nguyên lai nhiếp tiên trong lòng vậy mà đối với hắn cũng có thật sâu tình cảm. Thế nhưng là thấy được nàng lúc này hai mắt đấm lệ bộ dáng, lâm khắc coi như trong lòng có như vậy một tia mừng dỡ, cũng đều bị bi thống cùng sau đó phải đối mặt khiêu chiến, áp chế xuống. lâm khắc hít sâu một hơi, nói, có diêu phi nguyệt cùng phong văn lễ người làm chứng, lại nắm giữ thiên thịnh tự thú kính tượng hình ảnh, tiếp đó, chính là chúng ta phản kích dịch nhất thời điểm. Khắc như ca, xảy ra chuyện lớn. hứa đại ngu đột nhiên nói, lâm khắc nói, ừm, mau nhìn nguyên thủy thiên võng. lâm khắc mở ra nguyên tính, lập tức phát hiện, lại có một thì tin tức leo lên trang đầu, thanh hà phụ thánh đồ thản phong. Chính là Huyền Cảnh Tông khí độ lâm khắc. Còn có tin tức thứ hai, Lâm Khắc phát lộ, bắt có Huyền Cảnh Tông tông chủ chi nữ Nhiếp Tiên Tang, lấy ngự linh pháp khống chế nàng linh hồn. Bạch Kiếp Tinh Đệ nhất mỹ nữ, cuối cùng khó thoát ác tặc ma trảo. Tin tức thứ ba, Phong Vạn bằng hành thích dịch nhất chân nhân chân tướng rõ ràng, đúng là cùng Lâm Khắc có quan hệ. Thanh Hà Thánh phủ đến cùng là đại biểu chính nghĩa hay là đại biểu tà ác. Từng cái bạo tác tính chất tin tức, nhanh chóng trên Nguyên Thủy Thiên vong truyền ra, chấn động toàn bộ Bạch Kiếp Tinh võ đạo giới. Phong Vạn bằng, Lâm Khắc, Thanh Hà Thánh phủ, tại một ngày này, bị đẩy tới đỉnh sóng ngọn gió. Thảo phạt thanh âm, chuyển khắp thiên hạ. Chương 300. Bạch Đế thành trong phủ thành chủ, Bạch Kỳ tử nghe được Trưởng tử Bạch Húc bẩm báo về sau, than nhẹ một tiếng, tử vong quý sắp tới, thời buổi rối loạn a. Bạch Húc cũng đi theo gật đầu, đích thật là thời buổi rối loạn. Gần nhất một năm này, Bạch Kiếp tinh phát sinh quá bao lớn sự kiện, Huyền Cảnh Tông tông chủ Nhiếp Hành Long bỏ mình, Ma Quân Ninh Kiến Đạo vỡ lạc, U Linh cung cùng ám ma cốc bị tiêu diệt. Bây giờ, Thanh Hà phủ, phủ chủ vậy mà tại Huyền Cảnh Tông đại khai sát giới, càng là phá vỡ thiên hạ võ giả biết. Từng vị chân nhân cùng đại nhân vật, lần lượt xảy ra chuyện phi thường cổ quái là hết thảy tất cả vậy mà đều cùng một vị đệ tử trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít có một ít liên quan vị đệ tử trẻ tuổi kia chính là lâm khắc bạch kỳ tử nói thế cục bây giờ để cho người ta có chút suy nghĩ không thấu bạch gia tạm thời không cần tham gia đi vào thế nhưng là dịch nhất chân nhân là bạch kiếp tinh tinh chủ nếu là hắn hạ lệnh để bạch gia xuất thủ cùng một chỗ tiến đánh thanh hà thánh phủ làm như thế nào ứng đối bạch húc hỏi bạch kỳ tử mắt dài nhíu lại nói võ điện sứ giả còn còn không có đến đây bạch kiếp tinh chính thức xuất phòng dịch nhất chân nhân tinh chủ thân phận, danh bất chính, luôn bất thuận, chúng ta cần gì phải nghe hắn?" Lại nói, "Thánh môn như thế nào tốt như vậy gây?" Ý của phụ thân nói là, "Đây là võ điện cùng thánh môn, tại đánh cờ." Bạch Húc có chút giật mình chỉ sợ không thôi. Bạch Kỳ tử lại nói, tàng phong kia chính là Nguyên Thủy Thương hội Minh Nhật Ti thị trưởng, đại biểu là Nguyên Thủy Thương hội tại Bạch tiếp tỉnh mặt núi. Mà dịch nhất chân nhân là Thiên Cơ Thương hội danh dự trưởng lão. Đúng a, hai đại thương hội cũng tại đánh cờ." Bạch Húc biến sắc, rốt cuộc minh bạch, phụ thân để hắn không cần tham gia đi vào nguyên nhân muốn. Khuynh điện Thanh Linh Tú đứng tại lâu đài đỉnh chót, túi nhìn phía dưới, bước nhanh vội vàng mà đi quét bình, trên gương mặt xinh đẹp tú lệ kia, hiện ra một vòng ý cười, lâu bầu nói, "Gừng càng già càng cay, dịch nhất vừa ra tay, liền đem Lâm Khắc dồn đến chỗ chết." Lê Chi Khanh thân hình mị tiểu kia, tựa như U Linh, bay xuống phía sau của nàng, cười nói, "Nguyên Lai Sư Muội, đã sớm biết Tảng Phong thân phận chân thật." Đi đến Thanh Linh Tú bên cạnh, nàng lại nói, "Thanh Hà Thánh môn liên diệt với U Linh cùng cùng ám ma cốc, trọng thương ta ma minh, bây giờ xem như chịu báo ứng." Sư tỷ, chúng ta muốn hay không thêm một mồi lửa, nhân cơ hội này lợi dụng dịch nhất chân nhân tiêu diệt thanh hà thánh phủ lợi dụng dịch nhất chân nhân thanh linh tú hỏi ngược một câu lê chi khanh nói chẳng lẽ ta nói sai cái gì thanh linh tú nhẹ nhàng lắc đầu nói Người ngay cả dịch nhất chân nhân thân phận chân thật cũng không biết lại muốn lợi dụng hắn có một số việc không có mặt ngoài đơn giản như vậy lê chi khanh cao lại lên lông mày nói chẳng lẽ chúng ta liền không làm chút gì thanh linh tú nói dịch nhất chân nhân đã ra chiều, ta muốn thấy nhìn lâm khắc muốn ứng đối ra sao lâm khắc lê chi khanh thật sự là không nghĩ tới chính mình vị này mắt cao hơn đỉnh sư tỷ, vậy mà lại coi trọng như thế lâm khắc. Nàng nói, lấy thế cục bây giờ, lâm khắc nơi nào còn có cách đối phó? Vì cái gì? Thanh Linh Tú cười nói. Lê Chi khanh nói, đầu tiên, Thanh Hà Thánh Phủ tự thân khó đảm bảo, căn bản vô lực che chở hắn. Thứ yếu, Nguyên Thủy Thương Hội vì tự thân danh dự, cũng khẳng định sẽ bỏ qua hắn. Không có Thanh Hà Thánh Phủ cùng Nguyên Thủy Thương Hội làm chỗ dựa, lâm khắc thế gian đều là địch, sẽ chỉ luân lạc tới người người kêu đánh hoàn cảnh. Đây là đại thế. Dịch Nhất chân Nhân nếu tạo nên đại thế, cũng liền tuyệt sẽ không để lâm khắc cùng thanh hà thánh phủ có cơ hội xoay người thứ yếu võ lực lâm khắc thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh thế nhưng là tại dịch nhất chân nhân trước mặt lại đều kém đến quá xa huống chi bây giờ căn bản không cần dịch nhất chân nhân tự mình xuất thủ nhất tiên tăng những người cùng nhiệt tái mộ kia liền có thể đem hắn xé nát thanh linh tú nhẹ gật đầu nói ngươi nói đều đúng duy nhất một chút chính là đánh giá thấp lâm khắc đánh giá thấp hắn lê chi khanh mỹ mạo mỉm cười cẩn thận xem kỹ thanh linh tú nói lần này thần chiếu sơn chuyến đi sư tỷ biến hóa rất lớn nếu như ta không có nhớ lầm gần nhất hai năm này, Lâm Khắc là duy nhất một nam tử tuổi trẻ để sư tỷ coi trọng như thế. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá lần này, ta quyết định giúp Lâm Khắc một tay, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng, tốt nhất là có thể cùng dịch nhất chân nhân, đâu cái lưỡng bại câu thương." Thanh Linh Tú nói. Lê Chi Khanh thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, "Sư tỷ dự định giúp thế nào?" Mệnh lệnh huyết trai đệ tử, lặng lẽ truyền bá một tin tức ra ngoài. Thanh Linh Tú bờ môi giật giật, thấp giọng hướng Lê Chi Khanh chuyển đi qua một câu. Nghe xong, Lê Chi Khanh gương mặt xinh đẹp kinh biến, nói, "Việc này thật chứ?" Bất kể có phải hay không là thật, dù sao từng tiến vào thần chiếu sơn võ giả, cơ hồ đều biết chuyện này. Chờ đến dịch nhất chân nhân biết thì tin tức này, như vậy, hắn chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được. Thanh linh tú hàm yên mỹ tiếu biến mất tại quỳnh điện Đình chót, lập tức tiến đến nguyên thủy thương hội đại thính nghị sự. Nguyên thủy thương hội tổng hội trưởng quách Tân nguyên chủ trì tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương hội nhân vật cao tầng, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo, dĩ nhiên chính là lâm khắc chuyện này. Ai cũng không nghĩ tới, càng phong thế mà lại là lâm khắc. Lấy lâm khắc gác liệt thanh danh lại trở thành nguyên thủy thương hội đệ nhất danh nghiệp đối với toàn bộ thương hội mà nói chính là nghiêm trọng đả kích như thế nào vẫn hồi tổn thất xử lý cùng lâm khắc quan hệ trở thành thứ nhất để tài thảo luận tiến vào đại thính nghị sự thanh linh tú chính là mở miệng nói việc này linh tú biết một chút bí ẩn làm bạch kiếp tinh tinh nữ lại là nguyên thủy thương hội danh cơ thanh linh tú tại trong thương hội địa vị không thua tam ti ti trưởng cùng lục bộ bộ trưởng tinh nữ điện hạ biết một chút cái gì một vị bộ trưởng cấp nhân vật hỏi thanh linh tú gọn gàng dứt khoát nói ra dịch nhất chân nhân là ưu linh cùng phía sau màn chủ sự là thiên trạch viện an bài tại bạch kiếp tinh trọng yếu quân cờ. Niệm hành long chính là hắn giết, huyền cảnh tông phát sinh thảm án, hơn phân nửa cũng là hắn tại tự biên tự diễn. Vô thanh linh tú mỗi một câu nói đều giống như một viên tạc đạn đồng dạng tại mọi người trong đầu nổ tung. Thực sự quá kinh người, là độ nhận biết của tất cả mọi người. Quách Tần nguyên sắc mặt ngưng tụ, hết sức nghiêm túc mà nói, linh tú cô nương có thể có chứng cứ? Ta không có, nhưng là ta biết, lâm khắc có. Thanh linh tú nói. Thương bộ bộ trưởng nói, việc này quan hệ trọng đại, thanh đại gia tuyệt đối không nên nói đùa. Linh tú chính là biết việc này quan hệ trọng đại, cho nên mới lập tức chạy đến cáo trì các vị. Thanh Linh tú nói, trong nghị sự đại sảnh đám người, hai mặt nhìn nhau, sau đó xì xào bàn tán. Lúc trước bọn hắn thương thảo đều là như thế nào cùng Lâm Khắc phủi sạch quan hệ, từ đó mức độ lớn nhất giảm bất Nguyên Thủy Thương Hội tổn thất. Thế nhưng là nếu là Thanh Linh tú mang tới tin tức làm thật như vậy bọn hắn liền không thể không một lần nữa làm ăn bài. Vạn Nhất vừa mới cùng Lâm Khắc phủi sạch quan hệ, tình thế liền xuất hiện đảo ngược, Nguyên Thủy Thương Hội không chỉ có rét lạnh lòng người, còn đánh mặt mình. Quách Bỉnh cầm trong tay nguyên tính, đứng dậy. Nói, ta đã liên hệ Tạng Phong. Không, là Lâm Khắc. Hắn chính miệng thừa nhận thân phận của mình, đồng thời, cùng Thanh Đại Gia nói tới một dạng, trong tay của hắn, hoàn toàn chính xác trong tay nắm giữ dịch nhất chân nhân dược điểm. Thương Bộ Bộ trưởng thở dài một tiếng, hỏi, "Tổng hội trưởng bây giờ nên làm gì?" Quách Tần Nguyên hỏi thăm, nói, "Nếu hắn Lâm Khắc có thể chứng minh dịch nhất chân nhân là giết chết Nhiếp Hành lòng chân hùng, vì cái gì không lập tức đem chứng cứ phóng tới Nguyên Thủy Thiên Võng?" Cái này, hoặc là, hắn cảm thấy, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Quách Bình có chút khó khăn nói đối với Lâm Khắc Quách Bình vẫn rất có hào cảm. Lại nói, Lâm Khắc là hắn dẫn tiến đến Nguyên Thủy Thương hội, trở thành minh nhập ti thị trưởng. Nếu là, Lâm Khắc xảy ra chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng tiền đồ của hắn đúng là như thế, tại thời kỳ mấu chốt này, Quách Bình tự nhiên là muốn đứng tại Lâm Khắc một phương này, hy vọng thế cục có thể đảo ngược gãm tinh ti ti trưởng nói, các ngươi mau nhìn Nguyên Thủy Thiên Võng, lại có một thì bạo tạc tính chất tin tức truyền ra. Trên Nguyên Thủy Thiên Võng, có người truyền ra một thì tin tức thần chiếu sơn chỗ sâu, có một vị địa nguyên thú chi vương, có được đại địa thần tiên cấp bậc tu vi. Nàng thống linh bất chu xâm lâm, đến hàng vạn mà tính địa nguyên thú Lâm Khắc cùng vị kia địa nguyên thú chi vương có quan hệ sâu đậm, trong nghị sự đại sảnh sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, duy chỉ có Thanh Linh thú, trong mắt lộ ra một đạo không vì người xem xét ý cười điều đó không có khả năng, Bạch Kiếp Tinh làm sao có thể xuất hiện đại địa thần tiên cấp bậc cường giả? Một vị bộ trưởng lập tức lắc đầu, cảm thấy tin tức này không thể tin. Quách Bình sắc mặt nghiêm trọng, nói: phụ thân, việc này là thật. Ánh mắt mọi người đều là hướng Quách Bình chậm chậm đi. Quách Bình nói: thần chiếu sơn chỗ sâu, hoàn toàn chính xác có một vị khó lường đại nhân vật đừng nói là chính nàng, vẹn vẹn chỉ là nàng tọa hạ ba cái địa nguyên thú chiến lực đều phi thường đáng sợ, không phải bình thường chân nhân có thể chống lại. Việc này tinh nữ điện hạ cùng mạn đà la ti tọa cũng đều rõ ràng. thanh linh tú khẽ gật đầu một cái, quách tần nguyên nói lâm khắc thật cùng vị địa nguyên thú đại vương kia có quan hệ. quách bình nhẹ gật đầu, nói ta tận mắt nhìn thấy, một cái tứ phẩm địa nguyên thú muốn ra tay với lâm khắc, lại bị vị đại vương kia một đạo trận ấn đánh cho tan thành mây khói. mà lại chúng ta có thể rời đi thần chiếu sơn, hơn phân nửa cũng là lâm khắc cùng đối phương tầng quan hệ này. Quách Tần Nguyên thở ra một hơi thật dài, nói: Lần này khó làm. Quách Bình nói: Phụ thân, kỳ thật chúng ta rất tốt xử lý, chỉ cần không đắc tội Lâm Khắc là được. Khó làm chính là Dịch Nhất Chân Nhân. Mặt khác, ta cảm thấy chúng ta có thể trên Nguyên Thủy Thiên Võng âm thầm cho Lâm Khắc một chút duy trì, dẫn đạo dư luận. Chờ đến thời cơ thành thục, Lâm Khắc bên kia nổi lên, chúng ta lại cùng theo một lúc thôi động, có lẽ có thể cho tình thế đảo ngược tới. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Quách Tần Nguyên nói: Thần Chiếu Sơn có một vị địa nguyên thú đại vương tin tức truyền vào Dịch Nhất Chân Nhân trong hai. Thế nhưng là. Hắn nhưng căn bản không tin, cảm thấy đây là lầm khắc đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, muốn để hắn sợ ném chuột vỡ bình khác nhi à, Khắc nhi, sư phụ ta mới là Bạch Kiếp tinh đệ nhất cường giả, ngươi coi như thật chuyển ra một vị đại điệu thần tiên cũng vô dụng. Bất quá, bởi vì chú ý cẩn thận tính cách, Dịch Nhất chân nhân hay là truyền ra một đạo tin tức, nói bóng nói gió, hướng từng tiến vào Thần Chiếu Sơn mấy vị võ đạo cường giả hỏi thăm. Hỏi thăm đằng sau, Dịch Nhất chân nhân sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Căn cứ mấy vị kia nói, trong Thần Chiếu Sơn đích thật là có một vị thần bí cường giả. Còn, nàng cùng Lâm Khắc quan hệ Ngược lại là không có Nguyên thủy Thiên vong thượng chuyển như vậy thân mật. Dịch Nhất Chân Nhân hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, ánh mắt âm tình bất định. Vô luận vị địa nguyên thú đại vương kia, cùng Lâm Khắc có quan hệ hay không, đều là một cái không xác định nhân tố, để Dịch Nhất Chân Nhân nội tâm sinh ra một tia kiên kỵ. Sau một lúc lâu, Dịch Nhất Chân Nhân lấy ra nguyên kính, tiến vào Nguyên thủy Thiên Võng, gửi đi một thì văn tự: "Khắc nhì, sư phụ từ đầu đến cuối xem ngươi là thân sinh con cái đồng dạng, hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, hối cải để làm người mới, không cầu ngươi có thể trở thành một cường giả." chỉ hy vọng ngươi có thể làm một cái đường đường chính chính người tốt. Người ai không quá, quá mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì nhiều lần để vi sư thất vọng? Tiên tăng là nhiếp sư huynh duy nhất của đệ, ngươi đã giết hắn, vì cái gì lại phải như vậy đối đại nữ nhi của hắn? Bởi vì chuyện này, phu nhân đã ngã bệnh, ngươi nếu là vẫn tồn tại như vậy một tia lương tri, nhanh lên đem Tiên tăng đưa về huyền cảnh tông. Coi như vi sư, cầu ngươi một lần, ngươi trở về đi, đừng lại tiếp tục sai thêm nữa. Chương 301. Nheo khóc chuột giả Từ Bi, dịch nhất lao thất phu này thật sự là quá dối trá, hứa đại ngu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền giết tới bạch đế linh sơn, đem nó chính tay đâm. Nhất tiên tăng thấy trong lòng khó chịu, nói, ngụy quân tử, giả người tốt, ta đến làm sáng tỏ đây hết thảy, không thể để cho sư ca tiếp tục bị oan không tấu. Ngươi dự định làm sao làm sáng tỏ? Lâm khắc nói, nhất tiên tăng nói, ta có thể chiếu dọi kính tượng hình ảnh, nói cho tất cả mọi người, ta không phải là bị ngươi bắt cóc, là tự nguyện cùng ngươi cùng rời đi, còn muốn vạch trần dịch nhất chân diện mục để thiên hạ võ giả cùng một chỗ thảo phạt hắn. Thế nhưng là. Ngươi đã bị ta sử dụng ngự linh pháp khống chế, hiện tại ngươi nói bất kỳ lời nào, người khác đều cảm thấy là ta thao khống. Lâm khắc nói, nhất tiên tăng hơi có chút nhụt chí, nói, dịch nhất lao hồ ly kia quá đáng giận, đây là gián tiếp ngăn chặn miệng của ta. Không chỉ có như vậy, phong tiểu thiên đi tới, lại nói, nếu lâm khắc là một vị cường đại thông linh sư, như vậy phong văn lệ cùng diêu phi nguyệt lời khai cũng đã mất đi hiệu dụng. Một chiêu này thật sự là lợi hại. Hứa đại ngu hỏi, thông linh sư thật có thể đem một người khống chế được nói gì nghe lấy? Lâm khắc nhẹ gật đầu, nói đích thật là có thể, nhưng khống chế sinh linh muốn so tự linh khó hơn nhiều, cần có được cường đại nguyên thần cùng lợi hại ngự linh pháp, tinh thần ý chí yếu kém người bình thường, ta ngược lại thật ra có khả năng làm đến, nhưng là khống chế một vị sống sờ sờ võ giả bằng vào ta thực lực bây giờ còn xa xa làm không được. Sinh linh khống chế khó nhất chính là tinh thần ý chí, tư duy cùng ý nghĩ, mà lại cường đại sinh mệnh huyết khí, cũng sẽ không ngừng ma diệt ngự linh là cấn. Tự linh tại không có lộ sát thành chân linh trước đó, tinh thần ý chí rất yếu, khống chế lại dễ dàng hơn nhiều. Nếu là có thể sử dụng ngự linh pháp, để võ giả nói gì nghe thấy, lâm khắc cũng sẽ không cần đem phong văn lễ, giao cho tạ tử hàng nghiêm hình khảo vấn. lúc trước tầm tâm không chế diễm tỷ cùng chiến nô, cũng vẹn vẹn chỉ là sử dụng ngự linh pháp, không chế hai người bọn họ sinh tử, không cách nào không chế bọn hắn tinh thần ý chí đã như vậy, ngươi có thể hướng người trong thiên hạ giảng minh bạch chuyện này. hứa đại ngu nói, lâm khắc cười lắc đầu, phong tiểu thiên nói, lâm khắc từng sử dụng chấn linh pháp, chấn áp qua hắc ngô yêu minh hồn, tại trong mắt mọi người, hắn đã là bạch kiếp tinh đệ nhất thông linh sư. đúng là như thế, dịch nhất nói hắn sử dụng ngự linh pháp, khống chế nhiếp tiên tàng. Mới không, có người hoài nghi. Nhất Tiên Tăng nói, nói cách khác, hiện tại vô luận sư ca giải thích thế nào, cũng không hề dùng. Phong Tiểu thiên trong đôi mắt lộ ra một đạo suy ngẫm thần sắc, nói, "Trừ phi có số lớn võ đạo cường giả ở đây, tự minh dò xét trên người của ngươi, không có ngự linh là gấn. Chỉ có dạng này, ngươi nói mới có nhất định có độ tin cậy." Đã như vậy, hiện tại liền tổ chức võ đạo đại hội, rộng mời thiên hạ võ đạo cường giả, cùng một chỗ làm chứng kiến." Nhất Tiên Tăng nói. Phong Tiểu thiên lần nữa lắc đầu, nói, "Đầu tiên, dịch nhất là chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tội nguyện." sẽ sử dụng ra các loại thủ đoạn. Tỷ như một vị võ đạo cường giả vận dụng nguyên cảm, dò xét trên người người ngự linh lạc cấn thời điểm, đột nhiên nổi lên, một kiếm đưa người giết chết. Như thế người căn bản không có cơ hội mở miệng. Thứ hai, thật tổ chức võ đạo đại hội có dịch nhất ở đây, Diêu Phi Nguyệt cùng Phong Văn Lễ nói ra được khẩu cung, Cam đoan cùng hiện tại không giống với. Nói không chừng sẽ cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Tạ Tử hàm hư lạnh một tiếng, nói, nói tới nói lui, liền một chút, hay là võ lực vấn đề. Nếu là có thể đánh bại dịp nhất, hoặc là trực tiếp giết chết dịp nhất. Vấn đề khác toàn bộ giải quyết dễ dàng. Lần này Lâm Khắc đồng ý tạ tử hàm quan điểm, cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ cường đại mới có thể khắp nơi bị quản chế dịch nhất tu vi, chí ít đạt đến chân nhân đệ tam cảnh. Lâm Khắc hướng tạ tử hàm chậm chậm đi qua, hỏi người đánh cho bất quá đệ tam cảnh chân nhân sao? Đánh đương nhiên có thể đánh, chỉ là sẽ bị đánh chết mà thôi. Tạ tử hàm nói, từ thần chiếu sơn sau khi trở về, Lâm Khắc sẽ từ trong đan tỉnh lấy ra đan dược cho tạ tử hàm một viên. Lúc đầu đã nói xong là hai viên, thế nhưng là bởi vì thanh linh tú đào tẩu, một viên khác bị Lâm Khắc cho giữ lại. Vì thế, Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm từng chiến một trận. Trận chiến kia, Lâm Khắc bởi vì lực lượng trong cơ thể quá mức hô tạm, không thể dung hội quan thông, bại bởi Tạ Tử Hàm. Bất quá, Tạ Tử Hàm nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ ít không thể từ trong tay hắn đem đan dược cướp đi đằng sau hai ngày này, Tạ Tử Hàm bằng vào viên đan dược kia, lần nữa xông phá hai tầng bình cảnh, thể nội nguyên khí độ dày đạt tới 13.0000 trượng. Căn cứ Tạ Tử Hàm nói, lấy nàng tu vi hiện tại, coi như vận dụng mà toàn lực ứng phó đánh ra một kích, cũng liền miễn cưỡng có thể đạt tới chân nhân đệ nhị cảnh sơ kỳ lực lượng đám người tập thể chờ mặc nếu là không cách nào đánh bại dịch nhất bọn hắn coi như trong tay nắm giữ lại nhiều chứng cứ cũng chỉ sẽ lâm vào bị động bị đánh cục diện hứa hồ coi như tại trên thanh danh vạn ngã dịch nhất tiếp xuống dịch nhất tàn nhận trả thù cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận đúng lúc này long bảng thứ nhất nô sướng có một cái đấm máu người chân đạp mặt sóng hạ xuống liên tâm đảo nô sướng phong trần mệt mỏi thở hổn hển cũng không biết là đuổi đến bao lâu đường vừa mới rơi xuống trên liên tâm đảo chính là hai chân mềm nũn mới ngã trên mặt đất. Thanh em hư nhủ nói, nhanh, nhanh cứu sư phụ đại sư huynh, phụ chủ. Vác tại Ngô Sướng trên lưng chính là phụ thân của Phong Tiểu Thiên, Phong Vạn Bằng. Phong Vạn Bằng bị thương cực nặng, toàn thân đấm máu, trong đó đầu vị trí xương cốt vỡ ra, có huyết thủy tại chảy ra ngoài trời. Sử dụng thiên vũ tán cũng vô pháp cầm máu. duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn còn sống. Phong Tiểu Thiên hốc mắt đỏ lên, cố nén, không để cho chính mình rơi lệ. Nhanh chóng kiểm tra Phong Vạn Bằng thương thế, sau đó điều động nguyên khí vận đến đầu ngón tay, phong bế hơn mười đạo trọng yếu huyết vị lại đem mấy chục cây ngân trầm đánh ra ngoài, nàng ôm lấy hấp hối phong vạn bằng phóng tới dược chỉ phương hướng ta đi hỗ trợ, nhất tiên tăng nhanh chóng đuổi theo, nô sướng không có thụ thường, chỉ là bởi vì vì đưa phong vạn bằng về tổng đàn trị liệu liên tiếp đuổi đến 3.000 dặm con đường, tọa kỵ đều đã mệt chết trên nửa đường, mà hắn bởi vì quá mức mệt nhọc, tăng thêm nguyên khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, mới có thể thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, theo lâm khắc đem nguyên khí rót vào trong cơ thể của hắn, nô sướng vừa tỉnh lại nô sướng, đến cùng chuyện gì xảy ra, tạ tử hàm hai tay ôm ở trước ngực. Lệnh như băng mà hỏi. Nô Sừng nói, "Ta là tại Việt Thành phân đà tuần tra thời điểm, gặp được sư phụ. Lúc ấy sư phụ bị thương cực nặng, chỉ nói một câu, liền chết ngất tới. Ta biết, toàn bộ Bạch Kết Tinh, chỉ có Tiểu Thiên có thể cứu hắn lão nhân già, cho nên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về." "Phủ chủ nói chính là cái nào một câu?" Tạ Tử Hàm nói. Nô sướng nói, "Sư phụ nói, Dịch Nhất Chân Nhân đột phá đến đệ tứ cảnh." Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm sắc mặt đều là biến đổi. Không hề nghi ngờ, phong vận bằng thương thế trên người, nhất định là Dịch Nhất tạo thành. Chỉ là đệ tam cảnh Dịch Nhất đã để bọn hắn vô kế khả thi, lâm vào cục diện bị động đạt tới đệ tứ cảnh dịch nhất, lại nên đã cường đại đến mức nào, thật lâu đằng sau, Tạ Tử Hàm hướng Lâm Khắc nhìn chằm chằm đi qua, nói, trên nguyên thủy thiên võng tại truyện, ngươi cùng trong thần chiếu sơn vị địa nguyên thú đại vương kia, quan hệ thân mật. Nếu không, ngươi đi mời vị đại vương kia xuất thủ, giúp ngươi giết người dịch nhất. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vị địa nguyên thú đại vương kia hỉ nộ vô thường, căn bản khống chế không nổi lý trí cùng lực lượng của chính mình. Đưa nàng mời đến văn minh nhân loại khu vực, khẳng định sẽ ủ thành tai nạn càng lớn, nói không chừng sẽ trước hết giết chúng ta. Lại nói Nghe được tin tức này, Lấy Dịch Nhất tính cách, rất có thể sẽ tiềm ẩn tại Thanh Hà Thánh Phủ ngoài tổng đàn. Một khi ta đi ra tổng đàn thủ hộ đại trợ, liền sẽ ra tay với ta. Hứa Đại ngu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, khác ca, Dịch Nhất nói rõ là muốn không từ thủ đoạn đối phó ngươi cùng Thanh Hà Thánh Phủ, vì buộc ngươi hiện thân, hắn có thể hay không xuống tay với Lâm Gia. Trốn ở Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn, mặc dù bị khuất, thế nhưng là, chí ít Dịch Nhất không xông vào được đến, không làm gì được hắn. Thế nhưng là Lâm Gia bên kia, đích thật là Lâm Khắc lớn nhất chỗ yếu hại điều này, Dịch Nhất cũng hết sức rõ ràng. Lâm Khác ánh mắt thâm trầm, nói: "Lâm gia bên kia, ta đã coi an bài, chỉ cần Dịch Nhất còn không có cùng đồ mặt lộ, hẳn là không dám xuống tay với Lâm gia." Lúc trước, Lâm Khác sử dụng nguyên kính, cùng Trác Duy liên lạc qua một lần, đã đạt thành một thì hiệp nghị. Lâm Khác đáp ứng hắn, có thể đánh với Sở Vân một trận, đồng thời cam đoan đánh bại Sở Vân, để hắn cầm tới trực tiếp kính tượng hình ảnh vật liệu. Mà Trác Duy thì là nhất định phải sử dụng Bách Lý Thiên Nhãn, một mực chiếu rọi tại Lâm phủ trên không, tùy thời đem phát sóng trực tiếp hình ảnh, truyền tống đến Nguyên Thủy Thiên Võng. Kể từ đó, Dịch Nhất tự nhiên là không cách nào mạnh mẽ xông tới Lâm phủ. Lúc này, Lâm Khắc cùng trong tâm hải hỏa diễm chim nhỏ trao đổi tiền mối, tình huống bây giờ nguy cấp, đừng lại che giấu, ngươi đến cùng có bảo vật gì, tranh thủ thời gian lấy ra. Ta đáp ứng ngươi, lần sau gặp lại đến con gà kia, khẳng định đánh đập nó một trận, rõ ràng nói cho nó biết, ngươi là cao quý phượng hoàng, không phải nó con gà cấp thấp kia có thể so sánh với. Lâm Khắc hiện tại là muốn hết tất cả biện pháp, muốn tăng lên thực lực của mình. Chỉ có có được chống lại dịch nhất lực lượng, trận chiến này mới có biện pháp tiếp tục đánh xuống. Hắn Lâm Khắc cũng không muốn, giống một con rùa đen rút đầu đồng dạng. Một mực trốn ở Thanh Hà thành phủ tổng đàn. hỏa Diễm chim nhỏ nói, bản tôn ngược lại là có thể cho ngươi một chút đồ vật, nhưng là, ngươi đến xuất ra những vật khác trao đổi. Ngươi muốn cái gì? Lâm Khắc nói từ trong đàn tỉnh lấy ra đan dược, còn có 5 mai a. Đưa chúng nó toàn bộ đều giao cho bản tôn nuốt. Lâm Khắc nói, ngươi cũng quá lòng tham a. Những đan dược kia, ta cũng mới nuốt một viên mà thôi. Hắc hắc, tiểu tử, chờ đến bản tôn nuốt những đan dược kia, hẳn là có thể khôi phục đến chân nhân đệ tam cảnh. Ngươi nếu là chịu được, bản tôn có thể đem tất cả lực lượng, toàn bộ đều cho ngươi mượn. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, Lâm Khắc khuôn mặt có chút động, nói, nói cách khác, ta cũng có thể có được chân nhân đệ tam cảnh chiến lực. Nếu như lại thêm ta tự thân lực lượng, có hay không có thể cùng chân nhân đệ tứ cảnh cường giả phân cao thấp. Ngươi nghĩ quá nhiều, chỉ bằng ngươi bây giờ điểm này thực lực, cùng chân nhân đệ tam cảnh lực lượng so sánh, có thể bỏ qua không tính. Ngay sau đó, Hỏa Diễm chim nhỏ lại nói, lại nói, ngươi không có tu luyện chân nhân pháp, coi như có được chân nhân đệ tam cảnh lực lượng, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Nói một cách khác, chân nhân đệ tam cảnh nhất, liền có thể nhẹ nhõm đánh bạn ngươi. Ngươi còn muốn đối kháng đệ tứ cảnh dịch nhất? Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề càng lớn hơn. Ngươi không có dựng dục ra chân huyết cùng chân cốt, căn bản không chịu nổi, chân nhân đệ tam cảnh lực lượng cường đại. Trừ phi Lâm khắc hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi, ngươi đem chiến vương đồ tu luyện viên mãn, tu thành bất phá ngân ngân bảo thể. Nếu là lại tăng thêm bản tôn đệ tam cảnh lực lượng, khi đó, ngươi coi như còn không phải là đối thủ của Dịch Nhất, từ trong tay hắn đào mệnh, có lẽ còn là có khả năng làm đến. Chương 302. Phong bạn Bằng nằm tại trên một chiếc giường gỗ lim, trải qua phong tiểu thiên trị liệu thương thế tạm thời ổn định lại, thế nhưng là, nhưng không có thức tỉnh, hai mắt thật chẳng nhắm. Mẫu thân của Phong Tiểu Thiên Lam Ngọc hi nhận được tin tức, chạy tới, cũng không có giống bình thường phụ nhân như thế khóc sướt mướt, ánh mắt rất kiên nghị, nhưng cũng khó mà che giấu ánh mắt chỗ sâu lo âu và thương cảm. Nàng ngồi tại giường một bên, không ngừng đem nguyên khí đưa vào phong vạn bằng thể nội. Lâm Khắc vào xem qua phong vạn bằng một lần, sau khi xem xong, xoay người rời đi, trong lòng tràn ngập ấy nấy, tự trách, còn có vô biên hận ý nói cho cùng, phong vạn bằng là bởi vì hắn mới có thể bị dịch nhất trọng thương. Nếu như Phong Vạn Bằng chết tại dịch nhất trong tay Lâm Khắc sẽ tự trách cả đời. Không, so với hắn càng tự trách là Phong Tiểu Thiên là nàng cầu Phong Vạn Bằng đi kiềm chế dịch nhất, phát triển đến bây giờ một bước này nội tâm của nàng sẽ chỉ so Lâm Khắc càng thêm khó chịu, càng thêm tự trách cùng bị thương. Lâm Khắc trong lòng cố hận ý kia, hận đã có dịch nhất càng hận hơn lại là chính mình. Hận chính mình không đủ cường đại, hận chính mình luôn luôn liên lụy bên người thân nhân cùng bằng hữu lực lượng. Ta muốn có được đánh bại dịch nhất lao thất phu kia lực lượng cường đại, năm ai đan dược kia ta cho ngươi. Lâm Khắc đáp ứng hỏa diễm chim nhỏ điều kiện. Ngoại môn đường đường chủ Vân Triều Phi, khí đường đường chủ Tuyết la Phong, thú đường đường chủ Bạch Hàn Tây, Chuyến pháp đường đường chủ Liễu Mục, cùng hơn 10 vị phó đường chủ, trưởng lão cấp bậc nhân vật, đi thuyền mà đến, leo lên Liên Tâm đảo Từng cái đều là mệnh sư cấp bậc cường giả. Bốn vị đường chủ tu vi, càng là đạt tới đại võ kinh tầng thứ 16 các vị đường chủ, trưởng lão, sư phụ bị trọng thương, ngay tại an dưỡng, có chuyện gì, hy vọng chờ hắn tỉnh lại đằng sau bàn lại. Nô Sướng ngăn cản bọn hắn, khuyên một câu. Liễu Mục lạnh một tiếng, Nô Sướng Ngươi ở chỗ này ngăn đón làm gì? Cho là chúng ta là đến hương sư vấn tội. Phụ chủ là hạng người gì? Chúng ta sao lại không biết? Huyền cảnh tông đồ sát sự kiện, khẳng định có ẩn tình khác. Chúng ta sẽ không tin vào Huyền cảnh tông bên kia lời nói của một bên. Bất quá, phụ chủ như là đã trở về, dù sao cũng nên cho chúng ta một cái công đạo a. Ngươi biết, bên ngoài bây giờ đều truyền thành bộ dáng gì? Tuyết Lăng Phong nói. Bạch Hàn Tây mở miệng nói, đừng nói là ngoại giới, liền ngay cả tổng đàn những nội môn thánh đồ cùng ngoại môn thánh đồ kia, có không ít đều đã tin tưởng trên Nguyên Thủy Thiên Vong truyền ngôn. Phủ chủ không còn ra làm sáng tỏ, Thanh Hà Thánh Phủ liền muốn nội loạn. Nô sướng không tiêu ngạo không tự thi, nói: Ta đã nói qua, sư phụ. Không, phủ chủ thương thế nghiêm trọng, còn không có tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng. Hy vọng mọi người có thể ôn hòa nhã nhặn một chút. Chỉ cần các ngươi không loạn, Thanh Hà Thánh Phủ liền không loạn lên nổi. Liễu Mục cả giận nói: Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là chúng ta muốn nội loạn? Chúng ta chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi. Liễu Gia ta mấy đời tử đệ đều vì thường thiện phạt ác chí hướng gia nhập Thanh Hà Thánh Phủ, trong đó có không ít, càng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống chẳng lẽ hiện tại ngay cả quyền hiệu rõ tình hình đều không có bạch hàn tây nói ta chỉ muốn biết tàng phong đến cùng phải hay không lâm khắc cầu vật kia. bạch đường chủ mắng thật sự là thông khoái thực không giam dầu dếm trong miệng ngươi nói tới cầu vật ngay ở chỗ này lâm khắc mặc một bộ bạch long võ bảo khoác một đầu tóc dài màu trắng đi đến mô sướng bên cạnh hắn không có mang mặt nạ thân hình thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn chỉ là chỗ mi tâm lại có một đạo giữ tận tiện ấn chữ kiểu thân sắc rất bình tĩnh lại cho người ta một loại siêu nhiên băng lãnh khí chất chỉ là một ánh mắt trầm đi qua liền để bạch hàn tây toàn thân mát lạnh Giống như chói trang ngày mùa hè bị nước lạnh dội đầy toàn thân đây là huyền cảnh tông biến đổi lớn đằng sau, lần đầu lấy chân diện mục xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chẳng biết tại sao, Lâm Khắc trong lòng ngược lại sáng tỏ thông suốt, cũng không tiếp tục muốn đeo lên mặt nạ còn sống. So với 9 tháng trước đó, hiện tại Lâm Khắc, càng thêm thành thục một chút, trên khuôn mặt 18 tuổi, lại có 30 tuổi nam tử mới có thâm trầm ánh mắt là Lâm Khắc, quả nhiên là hắn. Tên xuất sinh này, thế mà thật gia nhập Thanh Hà Thánh phủ, phụ chủ Hồ Đồ A. Trên nguyên thủy thiên Vong lưu truyền những cái kia, rất có thể là thật. Chẳng lẽ bốn năm trước Lâm Khắc thật cứu được phụ chủ một nhà, phụ chủ vì báo ân, cho nên mới đi Huyền Cảnh tông mạo hiểm ám sát dịch nhất. Chỉ cần giết chết dịch nhất, liền có thể vì Lâm Khắc lật lại bản án. Đám người nghị luận ở Mỹ, toàn bộ ánh mắt đều khóa trên người Lâm Khắc. Vân Triều Phi như mày, nói: "Ngươi thật chính là Tàng Phong?" Tàng Phong như thế nào, Lâm Khắc thì như thế nào, Vân Đường chủ cảm thấy còn trọng yếu hơn sao? Lâm Khắc hỏi ngược một câu. Vân Triều Phi thuộc về trung thành nhất tại Phong Vạn bằng một nhóm kia võ giả, ngự Trọng Tâm chừng nói: "Tàng Phong từng giết chết Ú Linh cùng, cùng ám điệp tổ chức nhiều vị mệnh sư." càng là chấn áp nô công cự yêu cùng lao ma đầu cổ nghiêm giết chết ác nhân bảng đệ nhất huyết ý lẻ tú nương như vậy đỉnh tiên lập địa nam tử để ma đạo võ giả nghe tin đã sợ mất mật hào kiệt ta thực sự khó mà đem hắn liên hệ với ngươi là lâm khắc đệ vân đường chủ thất vọng lâm khắc nói bạch hoàng tây đối với lâm khắc không có sắc mặt tốt âm thanh lạnh lùng nói lâm khắc nếu như ngươi thật lựa chọn hối cải để làm người mới muốn đền bù đã từng khuyết điểm chúng ta thanh hà thánh phủ cũng không phải là sẽ không cho ngươi cơ hội hiện tại bản đường chủ hỏi ngươi ngươi có phải hay không ép buộc nhếp tiên tăng lâm khắc không có trả lời Bạch Hàn Tây nói: "Ngươi chấp nhận, ta nếu là phủ nhận, Bạch Đường chủ sẽ tin sao?" Nói xong, Lâm Khắc ánh mắt liếc nhìn đám người, nói: "Chúng ta dẫn xuất phiền phức, nhất định sẽ tự mình đi giải quyết, sẽ không liên lụy Thanh Hà Thánh phủ." Tuyết Lăng Phong hít một tiếng, nói: "Nếu như Nhiếp Tiên tăng thật trong tay ngươi, ngươi hay là nhanh lên đem nàng đưa về Huyền Cảnh Tông." Dịch nhất chân nhân nhất quán nhân đức, đối với ngươi càng là tình như phụ tử, ngươi nếu là hảo hảo nhận lầm, hắn làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay trọng xử ngươi? Lão phu nghe trên Nguyên Thủy Thiên một số võ giả phân tích, 9 tháng trước Dịch Nhất Chân Nhân căn bản không có bỏ được phế tu vi ngươi, cho nên bao che ngươi, gặp được như vậy nhân đức sư phụ, ngươi hẳn là đội ơn mới đúng. Tại sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Lâm Khắc Miểu mai cười một tiếng, trầm mặc không nói. Thiện Nhân Đường phó đường chủ lăng yến dơ lên nguyên kính, nói: trên nguyên thủy thiên võng lại có tin tức mới. Dịch Nhất Chân Nhân hạ tối hậu thư, trong vòng năm ngày, nếu là Lâm Khắc không mang theo nhiếp tiên tăng về Huyền Cảnh Tông, hắn đem tự mình đến đây thanh hà thánh phủ đòi người. Ở đây võ giả lập tức xôn xao. dịch Nhất Chân Nhân đánh bại ma quân linh kiến đạo đằng sau đã có bạch kiếp tinh đệ nhất cường giả danh sương. Mọi người ở đây, từng cái đều là lao luyện võ đạo cường giả, lập tức liền đoán được, dịch nhất chân nhân lần này đến đây thanh hà thánh phủ tuyệt đối không chỉ đòi người đơn giản như vậy, Hẳn là thương sư vẫn tội, vô luận là lâm khắc tội, hay là phủ chủ phong vạn bằng tội, chỉ sợ đều sẽ một lần thanh toán. sở dĩ dịch nhất chân nhân phải chờ tới năm ngày sau đó, hoàn toàn chính là đang tạo thế, hắn đang đợi huyền cảnh tông những võ giả muốn báo thù kia tập kết đến thanh hà thánh phủ tổng đàn, cũng đang đợi nhếp tiên tăng những người hái mộ kia, còn có thanh hà thánh phủ tử ra Toàn bộ đều tập kết cùng một chỗ đến lúc đó, nếu như Thanh Hà Thánh phủ không cách nào cho ra một cái công đạo, dịch nhất chân nhân chỉ cần phất ống tay háo một cái, hàng ngàn hàng vạn võ giả liền sẽ đối với Thanh Hà Thánh phủ phát động công kích. Tại thời khắc này, mọi người mới hoàn toàn ý thức được, trong bất tri bất giác, Thanh Hà Thánh phủ đã đến sinh tử tổn vòng thời khắc. Vân Triều Phi sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Nhất tiên tang tại Thánh phủ cũng có rất nhiều người hái mộ, hiện tại từng cái lòng đầy căm phẫn, cầm trong tay chiến binh, đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nếu không phải ta ngăn đón, bọn hắn đều đã tập thể đến đây, tiến đánh liên tâm đạo." Lâm Khắc Thánh phủ hiện tại loạn trong giật ngoài, không thể loạn a. Vân triều phi ý tứ, Lâm khắc hiểu. Nhưng là hiện tại đưa nhiếp tiên tăng về Huyền Cảnh Tông, hai người bọn họ chỉ sợ trên đường liền sẽ bị dịch Nhất Ám tập giết chết. Dịch Nhất một chiêu này hoàn toàn chính xác rất ác, trực tiếp đem hắn dồn đến toàn bộ Thanh Hà Thánh phủ mặt đối lập, khiến cho hắn tại tổng đàn rất khó lại có nơi sống yên ổn năm ngày, đúng không? Sau năm ngày ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Lâm khắc nói. Bạch Hàn Tây gầm thét một tiếng. Lâm khắc, ngươi cho rằng Thanh Hà Thánh phủ là địa phương nào? Năm ngày sau năm ngày ngươi mất tích làm sao bây giờ? sau năm ngày ngươi không bỏ ra nổi bản giao làm sao bây giờ? hoặc là hiện tại giao ra nhất tiên tàng, đi theo bản đường chủ tiến đến huyền cảnh tông hướng dịch nhất chân nhân cùng thanh liên phu nhân dập đầu nhận lầm hoặc là lập tức lăn ra thanh hà thánh phủ, thánh phủ không có như ngươi loại bại hoại này đất dung thân Y miệng hứa đại ngu vào ra nổi giận gầm lên một tiếng xoan mấy chục đạo ánh sáng màu bạc xuyên thẳng qua tại trên liên tông đảo cuối cùng hội tụ hướng hứa đại ngu tay phải hóa thành một cái tối say khổng lồ như vậy chiến truy màu bạc Hứa Đại ngu lấy truy chỉ hướng Bạch Hàn Tây, nói: "Ngươi còn dám mắng ta khất nhi cả một câu, ta hiện tại liền chém giết ngươi." Hứa Đại ngu trên thân, có khí thế kinh người bạo phát đi ra, lấy Bạch Hàn Tây đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong tu vi, đều cảm giác được khí tức nguy hiểm ánh mắt của hắn, thật sâu co rụt lại, giật mình phát hiện, Hứa Đại ngu trên thân, lại có 39 đạo luyện thể lạc cấn đang lóe lên. Tất cả luyện thể lạc cấn lực lượng, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tôn cao 7,8 mét địa ngục các thần hư ảnh, chính túi nhìn xem Bạch Hàn Tây, sát khí mười phần. Phải biết, chiến vương đồ tu luyện tới viên mãn, cũng chỉ có 36 đạo luyện thể là cấn mà thôi. Hứa Đại ngu ra hỏa này, tu luyện thế nào ra 39 đạo luyện thể là cấn, hắn tu luyện là công pháp luyện thể gì? Hứa Đại ngu trên thân bạo phát đi ra khí thế, sẽ tại nơi chốn có võ giả đều chấn trụ, đúng là không người dám mở miệng nói chuyện. Lâm Khắc trong lòng cũng có chút giật mình đại ngu tu vi bị phế đằng sau, tại luyện thể trên tu hành, đúng là đại bạo phát. Thiên phú này, có chút giỏi người. Tạ Tử Hàm hai tay chấp sau lưng, chậm rãi cất bước đi ra, rộng lớn đạo bào màu đen, xấu xí mặt nạ bạch cốt, đều tới bờ mông màu đen mái tóc. Trên thân phóng xuất ra nguyên khí ba đạo mạnh mẽ, nói: "Hứa đại ngu, đem chiến truy thu lại, chuyện kế tiếp do bổn phủ chủ đến xử lý." "Phủ chủ?" Liễu Mục nói. Tạ Tử Hàm nói: "Không sai, phủ chủ trọng thương chưa tỉnh, từ giờ trở đi, ta chính là Thanh Hà Thánh phủ phủ chủ. Các ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta đàm luận." "Ngươi sao có thể làm phủ chủ? Thông qua thánh môn xét duyệt sao?" Tuyết Lăng phong nói. Tạ Tử Hàm khoát tay áo, rất là nghiêm túc nói: "Bởi vì ta hiện tại mạnh nhất, ta dưới chân nhân vô địch, ta tuyệt thế vô song." Bốn người các ngươi đường chủ cộng lại, cũng không phải ta một tay chi địch. Ta vì cái gì không có khả năng làm phụ chủ? Mọi người tại đây đều không có gặp qua Tạ Tử Hàm chân chính trên ý nghĩa xuất thủ. Luận chiến tích, nàng còn không bằng lâm khắc. Nghe được nàng lời nói này, ở đây đường chủ, phó đường chủ, trưởng lão, toàn bộ đều ngạc nhiên. Bọn hắn gặp qua phách lối, gặp qua ngang ngược, gặp qua tự cho là đúng, gặp qua không coi ai ra gì, nhưng là những người kia, coi như toàn bộ cộng lại, cũng đều so ra kém Tạ Tử Hàm. Chương 303. Tạ Tử Hàm nói được thì làm được, mu tay trái chấp sau lưng lấy sức một mình, lấy một tay cùng bốn vị đường chủ chiến một lần. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, tiếp tục không đến thời gian ba hơi thở. Bốn vị tầng thứ 16 cảnh giới đường chủ, toàn bộ nằm trên đất, bị Điệu Minh nguyên khí ngưng tụ thành băng sơn, gắt gao chấn áp lại. Toàn trường hiển nhiên không người không sợ hãi. Tạ Tử Hàm tu vi, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế, khó trách phụ chủ bổ nhiệm nàng là thiên hình đường đường chủ. Khó trách ban đầu do nàng phụ trách tiến đánh ngũ Linh cung. Hắc hát vô thường này, thân tàng bất lộ a. Rất nhiều võ giả trong lòng đều cảm thán như thế. Lâm Khắc khẽ gật đầu một cái. Tạ Tử Hàm tu vi quả nhiên trở nên càng thêm cường đại, nguyên khí hùng hậu vô tận, lực lượng vận dụng kỹ xảo cùng pháp tu luyện cấp độ. Còn ở phía trên hắn, có lẽ muốn đem bất phá ngân ấn bảo thể tu luyện được, mới có thể đem nàng đánh bại phụ chủ. Trên kỳ Phong đảo những vong linh quỷ hồ kia, ta toàn bộ muốn. Đối với Tạ Tử Hàm nói như thế một câu, Lâm Khắc Phi thân rơi xuống trên một chiếc thuyền nhỏ, lấy khí ngự tuyển, cưỡi gió bay đi. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, theo gió truyền đến Liên Tâm đảo. Sau năm ngày, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Phụ chủ, thế mà chủ động gọi ta phụ chủ, rất tức thời. Tạ Tử hàm lầm bầm lầu bầu thì thầm một câu, sau đó cất giọng nói, bổn phụ chủ cảm thấy có thể cho Lâm Khắc nằm ngày thời gian. Sau 5 ngày, hắn nếu là không có cách nào cho ra một cái công đạo, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem hắn bắt, đưa đi ác nhân tinh cầu. Tạ Tử hàm nói chính là đưa đi ác nhân tinh cầu, mà không phải giao cho dịch nhất chân nhân. Tại mọi người xem ra cũng là không phải sự tình kỳ quái gì, dù sao Lâm Khắc nói thế nào cũng là thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ. Thánh đồ phạm sai lầm, chỉ có thể chính bọn hắn xử trí, giao cho ngoại nhân xử trí về sau thanh hà thánh phủ còn thế nào đặt chân thánh môn còn biết xấu hổ hay không về phần tạ tử hàm phụ chủ thân phận ở đây đường chủ phó đường chủ trưởng lão đã không còn ý kiến bây giờ thanh hà thánh phủ dung chuyển bất an đích thật là cần một cái nhân vật cường thế đứng ra ổn định thế cục đương nhiên chỉ có thể là thay mặt phụ chủ mà không phải chân chính phụ chủ gia liên tông đảo đứng ở đầu thuyền lâm khắc chính là trông thấy bên bờ, tụ tập vô số võ giả có ngoại môn thánh đồ có nội môn thánh đồ có trưởng lão chủ sự cấp bậc nhân vật giả cả bên bờ có tuyết bầu trời có tháng trong tay của bọn hắn Nắm lấy từng nhánh thanh đồng bó đuốc mau nhìn, trên đầu thuyền đạo thân ảnh tóc trắng kia, hắn, quả nhiên là Lâm Khắc Theo, một vị nội môn thánh đồ thanh nham vang lên, bên bờ đang đợi tin tức đáng người, toàn bộ sao động trên nguyên thủy thiên vong truyền ngôn là thật, Tạng Phong chính là Lâm Khắc. Tại khoảng cách bên bờ, còn có hơn 10 trượng thời điểm, Lâm Khắc phi thân lên, chân đạp hư không, như là một tấm giấy trắng đồng dạng, nhẹ nhàng rơi xuống trên bờ. Bạch Vân Ca đi ra, ngăn lại đường đi của hắn, quát lạnh một tiếng, "Lâm Khắc, ngươi đến cùng phải hay không Tạng Phong?" Lâm Khắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Bạch Vân Ca tu vi đã đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 10 đỉnh phong tốc độ tu luyện được cho rất nhanh Bạch Vân Ca chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói linh hồn run lên một hồi bị Lâm Khắc một đạo ánh mắt chấn nhiếp kìm lòng không được lui lại một bước ta tạm thời không có thời gian trả lời vấn đề của ngươi nói xong lời này Lâm Khắc hai tay chắp sau lưng trực tiếp mà đi bị đối phương một đạo ánh mắt nhíp lui Bạch Vân Ca trong lòng vừa thẹn lại giận hướng Lâm Khắc đuổi theo nói Thanh Hà Thánh Phủ không phải ngươi có thể diệu võ uy chi địa ngươi có cái gì tốt ý bất quá chỉ là một cái cựu đảng dân đen đê đẳng nhất nhân loại Lâm Khắc đống nhiên dừng bước lại, không có quay người đuổi ở phía sau Bạch Vân Ca, giật nảy mình, đột nhiên dừng bước lại, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, Tàng Phong giết qua Ma Quân Ninh Kiến Đạo, trấn áp qua U Linh cung chủ cầu Nghiêm, đánh chết qua huyết ý Liễu nương, tuyệt đối là bạch kiếp tinh nhất đẳng nhân vật hung ác. Liên xem như mệnh sư, trước mặt mọi người nụt nhá hắn, đều được trước ước lượng rõ ràng, chính mình phải chăng có thể chịu đựng lấy lửa giận của hắn. Chính mình mới vừa nói những lời kia, tự hồ có thiếu cân nhắc. Nói cho cùng, hay là bởi vì Bạch Vân Ca cùng Tạng Phong ở giữa cừu hận quá sâu? Đầu tiên là bị Tàng Phong trước mặt mọi người đánh bại, thua đại lượng ngân phiếu, lại bị Tàng Phong cùng Hứa Đại ngu trần treo đến trên vách đá, nhận trước nay chưa có nhục nhã. Cuối cùng, đại ca của hắn Bạch Vân Tiêu, hư hư thực thực là chết ở trong tay Tàng Phong. Trước kia Tàng Phong uy danh quá thịnh, Bạch Vân ca không dám cùng hắn phiêu chiến, chỉ có thể đi trốn. Nhưng là bây giờ, Tàng Phong cơ hồ bị chứng thực chính là lâm khắc, trở nên người người tiêu đánh. Bạch Vân ca cho là mình cơ hội tới, cho nên mới sẽ người thứ nhất nhảy ra kích động tâm tình của mọi người. Vượt quá Bạch Vân ca dự kiến chính là, lúc trước nói xong cùng hắn cùng tiến thối Long bảng cao thủ Liêu thiên ý, Liêu Thiên Thường cố hạc bọn người giờ phút này tập thể không có mở miệng ngược lại cấp tốc lui lại cùng hắn kéo dài khoảng cách tựa hồ là muốn phủi sạch quan hệ có ý tứ gì hiện tại biến thành một mình hắn biểu diễn một mình trọi cứng Lâm Khắc Bạch Vân Ca tâm tựa như xui xẻo đồng dạng khó chịu tiến thối lượng nan Lâm Khắc có thể hay không ra tay giết ta hẳn là sẽ không đi không nhất định hiện tại hắn đã là mục tiêu công kích người người thỏa mãn còn có chuyện gì không dám làm Lâm Khắc đứng ở phía trước không nói một lời không núc thế nhưng là Bạch Vân Ca lại thừa nhận áp lực cực lớn Càng nghĩ càng sợ, cái chán, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai chân kìm lòng không được co giật. Ngay tại Bạch Vân Ca đều muốn quỳ trên mặt đất thời điểm, Lâm Khắc mới lần nữa cất bước, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Lâm Khắc dần dần biến mất ở trước mắt, Bạch Vân Ca mới phát hiện, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, như là quả bóng xì hơi đồng dạng, há mồm thở dốc. Vừa rồi, hắn cơ hồ đều muốn ngất tở. Lâm Khắc trên thân cỗ uy thế vô hình kia, thực sự thật đáng sợ không phải đã nói cùng một chỗ hướng Lâm Khắc nổi lên, các ngươi vừa rồi đều đã chết sao? Lúc trước, là ai nói, muốn đem Lâm Khắc tháo thành tang cuối? kiều ra nhiếp tiên tăng là ai nói muốn khu trục lâm khắc trả thanh hà thánh phủ một càn khôn tươi sáng bạch vân ca trừng mắt về phía liêu thiên ý cùng cố hạc bọn người còn có những thánh đồ ái mộ nhiếp tiên tăng kia trong lòng tương đương ở mức ở đây võ giả có xấu hổ có cười lạnh có thở dài liêu thiên ý nói bốn vị đường chủ và mấy chục vị mệnh sư cảnh cường giả cùng một chỗ tiến vào liên tâm đảo hưng sư vấn tội lâm khắc nhưng vẫn là bình yên vô sự lái thuyền đi ra chúng ta cùng những đường chủ mệnh sư kia so ra kém một mảng lớn đâu không có đường chủ cấp bậc cường giả ở đây chúng ta há lại lâm khắc đối thủ vạn nhất hắn đại khai sát giới làm sao bây giờ? Cố Hạc nói đối phó Lâm Khắc còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bạch Vân Ca đứng chết trận tại chỗ, rốt cuộc Minh Bạch tới, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn là đồ nốc. May mắn Lâm Khắc mới vừa rồi không có xuất thủ, bằng không hắn chết ở chỗ này cũng chỉ sẽ biến thành đám người đàm luận cho cười. Lâm Khắc trở lại kỳ phong đảo, đêm đã khuya ở trên đảo, mọc đầy thanh trúc, trên lá trúc rơi đầy bông tuyết, dừng trúc ở giữa thì là tràn ngập nồng đậm trướng khí cùng quỷ vụ có vài chi không hết quỷ hồn đang bay múa, có tử thi trên mặt đất bọt sắt, những thi binh cùng quỷ tốt này là tạ tử hàm vì tu luyện thông linh chi đạo, luyện chế ra đến, trải rộng toàn bộ hòn đảo ở trong thần chiếu sơn, tạ tử hàm giúp ta hết thảy thu tập được 56 đạo si mị, mỗi một cái chiến lực đều có thể so với nhân loại võ đạo mệnh sư. Còn kém 44 đạo si mị mới có thể luyện chế Bách Quỷ Si mị trận. Lâm Khắc phóng xuất ra nguyên thần, đem kỳ phong đảo hoàn toàn bao trùm. Sau đó, thi triển ra ngự linh pháp, khống chế trên đảo quỷ hồn, chém giết lẫn nhau cùng thôn phệ. Tạ tử hàm luyện chế ra tới những vị tốt này, mặc dù số lượng đông đảo, là quá yếu, không thỏa mãn được Lâm Khắc nhu cầu. Nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất để bọn chúng tại dưới tình huống lẫn nhau thôn phệ, thoát biến thành hung lệ si mị. Ban đầu, Lâm Khắc kỳ thật chỉ là muốn luyện chế bách Quỷ Hung Sát Trận, dùng để đối phó dịch nhất. Thế nhưng là, nếu dịch nhất tu vi đã đạt đến chân nhân đệ tứ cảnh, như vậy bách Quỷ Hung Sát Trận luyện chế ra đến, căn bản không làm gì được hắn. Chỉ có bách Quỷ Si Mị trận luyện, mới có cơ hội đem lao thất phù kia trấn sát. Trên kỳ phong đảo, quỷ khiếu, thi giống, lệ khí trùng thiên, tiếng giết một mảnh. Lâm Khắc thì là bình tĩnh ngồi tại vấn hồ, liên tiếp đem năm mai đan dược nuốt vào trong miệng. Chính mình không có hấp thu đan dược lực lượng, mà là toàn bộ đều vận chuyển tiến tâm hải, giao cho hỏa diễm chim nhỏ. Hỏa diễm chim nhỏ một bên hấp thu đan dược lực lượng, một bên nói ra, "Chính Vương đổ Đạo luyện thể là cấn thứ 36, ở vào đỉnh đầu thiên linh, đã là nguy hiểm nhất một đạo, cũng là khó khăn nhất một đạo. Bản Tôn có thể cho ngươi một kiện bảo vật, giúp ngươi một tay." "Bảo vật gì?" Lâm Khắc nói. Hỏa diễm chim nhỏ nói, "Một giọt bản nguyên phượng hoàng huyết. Ngươi bản nguyên tinh khí không phải đã hao hết?" Lâm Khắc nói. Hỏa diễm chim nhỏ nói, "Đích thật là hao hết, thế nhưng là, Bản Tôn tu vi, khôi phục lại chân nhân cảnh giới thời điểm, Bản nguyên tinh khí cũng khôi phục một chút, đủ để ngưng tụ ra một giọt bản nguyên phượng hoàng huyết. Chỉ có một giọt." Lâm Khắc nói. Hỏa Diễm chim nhỏ tức giận, tu vi mới chân nhân cảnh giới, chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt. Lại nói, bản tôn bản nguyên phượng hoàng huyết có thể so với thánh hiền huyết dịch. Dù là một giọt, cũng ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng linh tính." Lâm Khắc trong lòng thoáng có chút thất vọng, nguyên lai Hỏa Diễm chim nhỏ cái gọi là bảo vật chính là một giọt máu. Bất quá, có, dù sao cũng so không có mạnh. Thực sự không được, hắn chỉ có thể đi tàng bảo lâu, mua sắm huyết linh đan, nhanh chóng tăng lên thể nội linh huyết chính là không biết, lấy thân phận của hắn bây giờ, tàng bảo lâu có còn hay không đem đan dược bán cho hắn, nương tụ gia đạo luyện thể lạp cấn thứ 36, cần thiết linh huyết số lượng, có thể so với phía trước cô động 35 đạo luyện thể lạp cấn linh huyết tổng hợp, không phải một sớm một chiều, liền có thể thành công. Trong tâm hải, hỏa diễm chim nhỏ đem năm viên đan dược đan khí, hoàn toàn hấp thu đằng sau, trên thân tản mát ra quang mang màu đỏ như máu, từng cây mảnh khảnh tơ máu thấu thể mà ra, hội tụ vào một chỗ, nương tụ ra một giọt máu đông. Đông. Tại thời khắc này, lâm khắc trái tim nhảy lên như sớm tàn mát ra sáng tỏ huyết quang. Những thánh đồ nhìn ra xa Kỳ Phong đạo kia, đều là có thể trông thấy, Lâm Khắc thân thể, bị huyết quang bao khỏa, tựa như thể nội chứa một chiếc màu đỏ như máu thần đăng. Hắn ngồi xếp bằng chỗ phụ cận khu thủy vực kia, bị chiếu rọi thành màu đỏ sẩm thật là mạnh mẽ huyết khí, nguồn lực lượng này, so ta ở trong phi linh điện, luyện hóa viên trung gia chân nhân đan kia, bá đạo quá nhiều. Lâm Khắc trong lòng vui mừng, nhìn thấy ngưng tụ ra đạo luyện thể Lạc cấn thứ 36 hy vọng, thế là, sử dụng nguyên khí, bao trùm dọn kia bản nguyên hoàng huyết, đem nó rút ra thành ngàn vạn đạo tơ máu, vận chuyển tiến vào huyết mạch. Chương 304 Một ngày sau một đêm, trên kỳ Phong đảo quỷ hồn chém giết hoàn tất, cuối cùng chỉ còn 18 con sống tiếp được. Mỗi một con đều khá cường đại, đạt tới si mị cấp bậc, có thể so với võ đạo mệnh sư. Tăng thêm, Lâm Khắc lúc đầu có 56 con si mị, tổng số đạt tới 74 con còn kém 26 con. Lâm Khắc đứng tại trong rừng trúc, ánh mắt trầm ngưng, đang tự hỏi, không cách nào luyện chế ra trận pháp, nên lấy phương thức gì cùng dịch nhất đối kháng, mà lại, coi như tập hợp đủ trăm con si mị, cũng không có khả năng tại trong mấy ngày đem bách quỷ si mị trận luyện chế ra tới Khắc Như Ca. Hứa Đại ngu thanh âm từ ngoài đảo truyền đến, ngay tại gọi hắn. Lâm Khác thu hồi suy nghĩ, đi ra rừng trúc, đi vào kỳ phong đảo trên bờ cát, hỏi: phụ chủ thương thế, chuyển biến tốt một chút không có?" Linh hồn bị thương, mất máu quá nhiều, vẫn là không có tỉnh. Hứa Đại ngu ảm nhiên nói một câu, sau đó an ủi Lâm Khắc, để hắn đừng quá mức tự trách, đừng cho chính mình con quá nặng vật nặng. Lâm Khác lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là đến phiên Hứa Đại ngu tới dô dành hắn, nói: "Thánh phủ nội bộ, không có phát sinh cái gì dùng chuyển a." Đương nhiên không có. Tạ phủ chủ đã đem dịch nhất thân phận chân thật, nói cho mấy vị đáng giá tín nhiệm đường chủ và phó đường chủ, có bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ ổn định thế cục, sẽ không ra nhiều loạn lớn." Hứa Đại ngu nói. Lâm Khác ngược lại là minh bạch, phong văn lễ cùng thiên tịch bộ phận chứng cứ kia, không thể tùy tiện lấy ra đây là dịch nhất cũng không biết chứng cứ, chỉ có tại thỏa đáng nhất thời điểm dùng tới, mới có thể đánh hắn một trở tay không kịp, đưa đến mấu chốt tác dụng. Lâm Khác nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Đại ngu, cười nói, "Không biết nói láo, cũng đừng có học người nói láo. Chỉ sợ hiện tại, Thanh Hà thánh phủ đã loạn thành một bầy a. Muốn thảo phạt ta võ giả?" hẳn là nhiều không kể xiết không có thật không có hứa đại ngu đỏ mặt ra biện, sợ hãi lâm khắc tiếp tục hỏi tiếp vội vàng tay lấy ra nhân bị quỷ phiền nói kém một chút quên chính sự đây là nhị tiểu thư để cho ta cho ngươi đưa tới lâm khắc tiếp nhận nhân bị quỷ phiền phóng xuất ra nguyên thần rõ xét trong mắt hiện ra vẻ vui mừng hứa đại ngu nói lần này tiến đánh u linh cung cùng ám ma gốc thu hoạch rất lớn siêu tập không ít quỷ hồn nhị tiểu thư nghe nói ngươi rất cần quỷ hồn cho nên để cho ta toàn bộ đều đưa tới khắc nhi ca đến cùng có hữu dụng hay không hữu dụng đương nhiên hữu dụng, có tác dụng lớn, thay ta thật tốt, tạ ơn nhị tiểu thư. Phong tiểu thiên tâm tư tinh tế tỉ mỉ, khẳng định là đoán được. Lâm khắc chuẩn bị vận dụng quỷ hồn đối phó dịch nhất, cho nên mới sẽ tại thời kỳ mẫn cảm này coi trời bằng vùng, đem thanh hà thánh phủ chiến lợi phẩm lấy ra giao cho hắn. Cũng chỉ có nàng mới có thể đối với Lâm khắc nhất cử nhất động đều để bụng như vậy đúng là như thế, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt cho Lâm khắc cần nhất trợ giúp. Thanh hà thánh phủ tình thế trước mắt hiện nhiên cũng không phải là lạc quan như vậy, hứa đại ngu rời đi rất vội vàng, lông mày từ đầu đến cuối khóe chặt tựa hồ còn có chuyện khác muốn làm. Lâm Khắc đã rõ xét rõ ràng, trong nhân bị quỷ phiên quỷ hồn, số lượng nhiều đạt hơn 10 vạn có thừa. Bang vào bọn chúng, muốn bồi dưỡng được 26 con si mị, cũng là không phải việc khó. Ngâm lại cũng rất bình thường, trong ma đạo võ giả, tu luyện thông linh chi đạo không phải số ít. Bất kỳ một cái nào ma đạo thông linh sư, đều có thể dễ dàng thu thập hơn ngàn quỷ hồn. Tú Linh cung cùng ám ma cốc tổng đàn, liền xem như thành lập có luyện hồn tế đàn, vạn quỷ quật, đều là chuyện rất bình thường đem trong nhân bị quỷ phiên quỷ hồn, phóng xuất một bộ phận, để bọn chúng trên kỳ phong đạo lẫn nhau thôn phệ cùng chém giết, mà lâm khắc thì là vứt bỏ tạm niệm, tiếp tục luyện hóa dọn kia bản nguyên phượng hoàng huyết. Dù là chỉ là một cây bản nguyên phượng hoàng huyết tơ máu tiến vào huyết mạch, phát ra lực lượng kinh khủng, đều như là một đầu hỏa lòng tại trong huyết mạch du động, để lâm khắc cảm giác được liệt hỏa đốt người đồng dạng thống khổ. Thế nhưng là hắn lại tại cắn răng kiên trì, chỉ muốn mau chóng đem luyện hóa. Mặc dù luyện hóa bản nguyên phượng hoàng huyết quá trình rất thống khổ, thế nhưng là lâm khắc lại có thể cảm giác được huyết mạch của mình đang không ngừng bị rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh. Bởi vì huyết mạch trải rộng toàn thân mỗi một chỗ bao quát tạng phủ, cơ bắp, làn da, xương cốt, thậm chí là tóc. kể từ đó, bản nguyên vượng hoàng huyết tương đương với đem lâm khắc dục thân các nơi, không ngừng rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh, không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa. Lâm khắc cũng cảm giác được trong đó chỗ tốt, phát hiện sử dụng năm mai đang ăn dược, đổi lấy một giọt này bản nguyên vượng hoàng huyết là một kiện rất có lời sự tình muốn. Thanh Hà Thánh phủ, phủ chủ đại điện. cửa đại điện cửa sổ đóng chặt, không gian to lớn, trên từng cây đồng châu treo ánh đèn, ánh lửa, ánh lửa ánh, lúc sáng lúc tối. Tạ tử hàm xếp bằng ở đại điện trung tâm, hai tay nắm giơ lên. Tại đỉnh đầu thiên linh vị trí, hiện ra một đạo lạc cấn màu bạc. Lạc cẩn kia rất nhạt, giống như là một tầng quang ảnh, cực không ổn định. Nàng đang ngưng tụ đạo luyện thể Lạc cấn thứ 36, muốn mau chóng tu thành bất phá ngân ngân bảo thể. Nếu lựa chọn làm Thanh Hà Thánh phủ đại diện phụ chủ, cũng liền chẳng khác gì là đem tất cả trách nhiệm đều khiêng đến trên thân, nàng nhất định phải xuất ra đủ thực lực mới được. Nếu là, sau 4 ngày, Lâm Khắc không giải quyết được dịch nhất đại phiền toái này, Thanh Hà Thánh phủ sẽ gặp phải một trận trước nay chưa có khiêu chiến. Mà nàng đại diện phụ chủ này, đến lúc đó, nhất định phải gánh vác được. Thổi ra châu, không thể chỉ nói là nói mà thôi, đến đem nó biến thành sự thật cho ta ngưng. Theo Lạc cấn không ngừng ngưng tụ, tạ tử hàm làn ra, xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngỏm, máu tươi không ngừng tiêu tán đi ra. Bộ dáng kia, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết phốc phốc. Tạ tử hàm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã trên mặt đất. Làn da cùng đảm bảo biến thành màu đỏ như máu. Ngưng tụ đạo luyện thể Lạc cấn thứ 36, không chỉ cần có đại lượng linh huyết cùng nguyên thần chèo chống, càng sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn phụ tải. Cần sử dụng linh huyết đem thân thể ẩn dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể đếm thử ngưng tụ. Bất phá ngân ẩn bảo thể, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu thành. Tạ Tử Hàm tu thành đạo thứ 34, đạo thứ 35 mới không lâu, vội vã ngưng tụ đạo luyện thể là cấn thứ 36, tạng phủ làng ra, huyết mạch đều không chịu nổi, tự nhiên là lọt vào phản phệ, bị thương không nhẹ. Nàng cùng Lâm Khắc không giống với. Lâm Khắc tu luyện là thông tiên lục, lấy huyết mạch vận chuyển nguyên khí, huyết mạch cùng nhục thân tử vừa mới bắt đầu, liền so tu luyện đại võ kinh võ giả cường đại đây là tu luyện công pháp luyện thể ưu thế lớn nhất, đúng là như thế. Lâm Khắc tu luyện chiến võ đồ, không đến một năm, tiến độ chính là đuổi kịp tạ Tử Hàm cụ cụ. Ho ra hai ngụm máu tươi về sau, tạ Tử Hàm lấy cường đại ý chí, chống lên thân thể, một lần nữa ngồi dậy ngũ tạng lục phủ, đều là xuất hiện vết rách, làn da vỡ hụt, huyết mạch vỡ nát đại khái 1 phần 10, không nghĩ tới, phản phệ đứng lên, vậy mà đáng sợ như thế. Tạ Tử Hàm sử dụng nguyên khí, khống chế thương thế không chuyển biến xấu nhục thân cường độ, hay là không đạt được, nương tụ đạo luyện thể là cấn thứ 36 yêu cầu. Tạ tử Hàm trong lòng, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bằng không, cũng sẽ không liều mạng như vậy tu luyện chỉ có tu luyện ra bất phá ngân nấn bảo thể mới có thể đối kháng chân nhân chân huyết cùng chân cốt nếu không gặp được đệ tam cảnh đỉnh phong hoặc là đệ tứ cảnh chân nhân thân thể của nàng giống như đậu hũ làm đồng dạng sẽ bị đối phương dễ dàng đánh nát hoa tạ tử hàm ngón tay theo đến chỗ mi tâm theo từng đạo quang hoa lấp lóe một viên ngọc ấn từ thể nội bay ra ngoài xuất hiện đến trong tay nàng luyện thể chiến khí thần đào ngọc khối này thần đào ngọc chính là tổ mẫu cho nàng gian tại bên thai cẩn thận lắng nghe có thể nghe được trong ngọc truyền ra sóng nước thanh âm giống như là chứa một vùng biển rộng tổ mẫu từng nói phụ thân không có đi một đường đi xuống khi vọng ta có thể kiên cường đi xuống chờ ta tu luyện ra nguyên thần tự nhiên sẽ minh bạch thần Đảo ngọc diệu dụng cũng không chỉ là một kiện chiến binh đơn giản như vậy a nghĩ đến tổ mẫu đã từng thân phận cao quý kia tạ tử hàm càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán nàng phóng xuất ra nguyên thần điều động ra nguyên khí đồng thời rót vào thần đạo ngọc soạn thân đạo ngọc rung động dữ dội một chút phát ra biển động đồng dạng biết hai sóng nước thanh sau một khắc có từng hạt giọt nước màu trắng từ trong ngọc bay ra tựa như một trận mưa xuân rơi tới tạ tử hàm trên thân, tạ tử hàm làn da nóng bỏng đau đớn kia, lập tức truyền đến một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thoải mái, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. một lát sau, không chỉ có làn da cùng huyết đụng hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả thể nội thương thế cũng tận càng. càng làm cho nàng giật mình là, nhục thân cường độ rõ ràng tăng lên một đoạn, liền ngay cả nguyên thần đều tăng cường một chút thần đào ngọc này, thật chẳng lẽ như tổ mẫu nói như vậy, chính là cổ kỳ nguyên dựng dục ra tới thiên địa linh bảo, có thể giúp ta khắc chế địa minh nguyên khí, để cho ta đi được càng xa. có thể hay không, còn có diệu dụng khác. Không nghĩ nhiều nữa, nếu thần đào ngọc có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của nàng, đồng thời tăng cường nội thân. Như vậy, tạ tử hàm lá gan cũng liền tăng lớn, càng thêm không cố kỵ gì, tiếp tục nếm thử ngưng tụ đạo luyện thể là cấn thứ 36. Chỉ cần không chết được, luôn có thể thành công muốn. Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn vị trí, sớm đã là truyền khắp thiên hạ. Bây giờ, ngoài tổng đàn ở giữa một mảnh cụm núi trùng điệp kia, hội tụ đến số lớn võ giả đã có huyền cảnh tông đệ tử, cũng có cùng Thanh Hà Thánh phủ có thủ các đại thế lực, còn có ma minh Dương nhiệt che giấu tung tích, hoạt động tại một đám võ giả ở giữa, ngoài thổi gió mà lại, mỗi một ngày đi mà đến võ giả đều đang không ngừng ra tang. Thanh Hà Thánh phủ lấy thưởng tiện phạt ác làm tôn chỉ, hàng năm giết chết ác nhân, nhiều không kể xiết. Những ác nhân kia, chỗ gia tộc cùng tông môn, còn có những ác nhân kia rồng dõi, thân hiếu, bậc cha chú, vân vân, bọn hắn tự nhiên là ghi hận Thanh Hà Thánh phủ, chỉ là tìm không thấy cơ hội báo thù mà thôi. Lý Thanh Sơn cùng Lý Gia hơn mười vị võ giả tụ tập tại Thanh Hà bên bờ. Lý Thanh Sơn nói, phụ thân ta Lý Văn Hải, tại Nam Địa Bách Thạch thành, cũng coi là nổi danh đại thiện nhân, hàng năm mùa đông Không biết bao nhiêu lần mở kho phát hóc, cứu tế xung quanh những dân nghèo bách tính kia. Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ đệ tử, nô sướng, lại nói xấu hắn âm thầm bồi dưỡng sơ tặc, cướp bóc sân dân dân, lạm sát kẻ vô tội, trắng trợn cướp đoạt hào đoạn, đủ loại tội danh đều là giả dối không có thật. Thế nhưng là phụ thân ta lại bị nô sướng giết chết, còn cong lên một cái ác nhân danh hảo. Từ đây Lý Gia suy ý, không gượng dậy nổi. Trước kia ta cũng liền nhị, dù sao Thanh Hà Thánh Phủ thế lực khổng lồ, Lý Gia trêu trò không nổi, cứng đối cứng, nói không chắc lại bị đem tội danh khác. Toàn cả gia tộc đều bị bọn hắn đổ sát, nhưng là hiện tại, mọi người cũng đều nghe nói a, Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ vì cho Lâm Khắc Tiên Vương bắt đảng kia tẩy thoát tội danh, vậy mà muốn muốn ám sát dịch nhất chân nhân, còn tại huyền cảnh Tông Đại khai sát giới, Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ còn là loại cầu tặc ở trước mặt một bộ phía sau một bộ này, nhưng thánh đồ khác kia có thể nghĩ đều là một chút cái gì mặt hàng. Theo ta thấy, Thanh Hà Thánh Phủ chính là từ trong nát ra ngoài, so Ma Minh đều càng thêm đáng giận. Để bọn hắn tiếp tục tồn tại tại Bạch Tiết Tinh, tất cả chúng ta cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Về sau, bọn hắn tùy tiện an bài một cái tội danh, liền có thể giết ngươi, diệt ngươi cả nhà. Lần này, có dịch nhất chân nhân cho chúng ta làm chủ, ta đề nghị, tất cả mọi người cầm lấy trong tay chiến binh, nhất cử đem Thanh Hà Thánh phủ u ác tính này từ Bạch Kiếp Tinh diệt trừ. Chương 305. Diệt Thanh Hà Thánh phủ, trả Bạch Kiếp Tinh một càn khôn tươi sáng. Thanh Hà Thánh phủ nhất định phải giao ra Lâm Khắc, cho người trong thiên hạ một cái thuyết pháp. Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ, vì cái gì vẫn luôn không lộ diện, là đang sợ cái gì sao? Nhếp sư muội đến cùng ở nơi nào, nhất định phải lập tức đem nàng cứu ra. Đem Lâm Khắc tên cầm thú kia chém thành muôn mảnh. Thanh Hà Thánh phủ ngoài tổng đàn, từng vị võ giả cảm xúc đều bị kéo theo. Nếu không phải Thánh phủ thủ hộ đại trận sớm đã mở ra, chỉ sợ bọn họ đã công sát đi vào. Hơn 10 giặm bên ngoài, trên một đỉnh núi xanh úa tươi tốt, Lỗi Lạc đứng đấy hai bóng người. Bên trái vị kia, tên là Hồ Thiên Dao, mặc một thân tứ tinh nguyên khí cấp bậc áo giáp, trên áo giáp lưu động huyết dịch đồng dạng đường vân. Hắn nhẹ mai cười một tiếng, chỉ bằng đám ô hợp này, cũng nghĩ diệt một tòa thánh phủ, thật sự là cười. Hắn, đến từ Thái Vi tinh vực, Trong Ma Minh 72 đạo Ma Đao đạo. Hồ Thiên Đao trên thân phát ra ba động nguyên khí, cực kỳ mãnh liệt, đạt tới 12.0000 trượng, khí chất uy vũ, tựa như một tôn tuổi trẻ chiến thần đứng tại Hồ Thiên Đao phía bên phải, chính là cùng là 72 đạo một trong diện tình đạo võ đạo thiên tài, Lã Ngọc. Lã Ngọc trên người ba động nguyên khí, cùng Hồ Thiên Đao giống nhau, cũng đạt tới 12.0000 trượng. Trên khỏe môi của hắn vểnh lên, cười lên có chút tà mị, nói, bất kể có phải hay không là đã mưu hợp, đến Bạch kết Tinh, có thể nhìn thấy như thế một trận cho hay, cũng là khó được sự tình. Không bằng chúng ta trợ bọn hắn một chút sức lực, Hồ Thiên Đao nói T S U I E -n, N C U A T U I N N E T ngươi muốn tham gia đi vào, Hồ Thiên Đao nói tại Thái Vi Tinh Vực Thánh Môn là càng ngày càng quá phận, khắp nơi cùng chúng ta ma minh đối nghịch. Bạch Kiếp Tinh Thanh Hà Thánh Phủ ra bê bối như vậy, một khi truyền đến Tinh Vực Giải Đất Trung Tâm đối với Thánh Môn mà nói chính là một lần sự đả kích không nhỏ, nếu như lại đem Thanh Hà Thánh Phủ tiêu diệt đối với Thánh Môn đả kích sẽ lớn hơn, Lãm Ngọc hai mắt nhìn ra xa Thanh Hà Thánh Phủ tổng đàn phương hướng nói có trận pháp thủ hộ muốn diện Thanh Hà Thánh Phủ không phải một chuyện dễ dàng. Hồ Thiên Đao nói, tòa trận pháp này hẳn là chân nhân cảnh giới trận pháp sư bố trí đi ra, nhiều lắm là chỉ có thể coi là hạ phẩm trận pháp. Hạ phẩm trận pháp cũng không phải hai người chúng ta phá ra được. Lã Ngọc nói. Hồ Thiên Đao nói, trong Ma Minh sớm đi vào bạch kiếp tinh võ đạo cao thủ lại không chỉ hai chúng ta, cái khác những tiên kia biết chuyện này khẳng định cũng tới tham gia náo nhiệt. Nhưng phạm là người trong Ma Minh, ai không muốn thuận tay diệt một tòa thánh phủ? Lý là lý này. Lã Ngọc nói. Hồ Thiên Đao tiếp tục nói, theo ta được biết địa tuyệt viện sớm chạy đến bạch kiếp tinh đệ tử chính là chắc vân phàm gia hỏa kia nghe nói đã có thể bố trí xuất trận pháp trước đây không lâu băng vào trận pháp giết chết qua một vị đệ nhị cảnh chân nhân chắc vân phàm tới bạch kiếp tinh lãng ngọc cảm thấy kinh ngạc tên chắc vân phàm hắn là nghe qua tiếng tâm lừng lấy trận pháp thiên tài tại địa tuyệt viện ngoại viện là có thể đứng vào năm vị trí đầu nhân vật hung ác giống ma minh lục viện 72 đạo khổng lộ như vậy thế lực điều động đến bạch kiếp tinh chân nhân phía dưới võ giả kỳ thật đều là có rất lớn tiềm lực nhân vật thiên tài vô luận là hồ thiên đau. Lã Ngọc, hay là Trác Vân Phạm, đều là muốn đi vào vũ trụ xâm lâm tìm kiếm Cơ duyên, để cho mình nâng cao một bước. Hồ Thiên Dao nói, nếu như Trác Vân Phạm xuất thủ, muốn phá Thanh Hà Thánh phủ trận pháp bảo vệ, ngươi cảm thấy thành công sát suất lớn bao nhiêu? Phá trận khó mà nói. Nhưng Trác Vân Phạm nếu là thật nguyện ý, bằng hắn trận pháp tạo nghệ, mở ra một đầu xuyên qua trận pháp con đường, hẳn không phải là việc khó. Lã Ngọc nói, hai người sinh ra một đạo cảm ứng, ánh mắt đồng thời hướng một phương nào hướng nhìn lại, chỉ gặp một nam tử tuổi trẻ như thật như đảo xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Nam tử kia, đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, thân hình phiêu giật, lưng có một cái giỏ sách, hiển thị do văn nhã khí chất. Hồ Thiên Đao cùng Lãng Ngọc đều giật mình không nhỏ, đối phương lại có thể giấu giếm được bọn hắn nguyên cảm, thần không biết quỷ không hay, tiến vào trong 17 trượng, thật sự là có chút khủng bố. Phải biết, hai người bọn họ nguyên cảm cường độ, cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Khoảng cách nguyên thần, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Chẳng lẽ đối phương, đúng là tu luyện ra nguyên thần, là một vị chân nhân. Nam tử kia nâng lên một tấm tuấn tú mặt, cười nói, hai người các người, cũng thật sự là gà lớn lại dám có ý đồ với thanh hà thánh Phủ. các ngươi có biết hay không thanh hà thánh phụ phụ chủ là lai lịch gì hồ thiên đao cùng lãng ngọc liếc nhau một cái thể nội nguyên khí âm thầm vận chuyển thanh hà thánh phụ phụ chủ nghe nói là một vị chân nhân trước đây không lâu ở trên người hắn còn phát sinh một kiện bê bối hồ thiên đao nói lãng ngọc nói hai người chúng ta vừa tới bạch kim tinh đối với hắn thân phận hiểu cũng không sâu các hạ tựa hồ biết một chút cái gì nam tử tuấn tú kia nhẹ nhàng thở dài nói tên của hắn cho dù nói ra các ngươi cũng sẽ không nghe qua thế nhưng là Các ngươi khẳng định ngay qua, Phong Nguyên Mật cái tên này a. Phong Nguyên Mật. Hồ Thiên Đao cùng Lãng Ngọc sắc mặt đều là hơi đổi. Phong Nguyên Mật kia, chính là Thánh môn mấy năm gần đây quật khởi nhân vật Phong Vân, đánh khắp thế hệ tuổi trẻ, khó gặp một kiếm chi địch, là Thánh môn trong đời thứ 8 Thánh đồ chữ giáp nhân vật số 1. 4 năm trước, kiếm chém thiên trạch viện bệnh tẩu Triệu quyết ý, một trận chiến vang danh thiên hạ. Rất nhiều ma minh thế hệ trước danh túc đều phân tích, nàng rất có thể là một vị nửa bước truyền kỳ. Hồ Thiên Đao hỏi, Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ chính là người của Phong Nguyên Mật. Lãng Ngọc nhíu mày, nói nếu như hắn là phong nguyên mật bồi dưỡng quân cờ, coi như phát sinh bê bối như vậy, thánh môn hơn phân nửa cũng không làm gì được hắn. nếu như động đến hắn, hoàn toàn chính xác sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ. nam tử tuấn tú kia cười một tiếng dài, thanh hà thánh phụ phụ chủ là phụ thân của phong nguyên mật. cái gì? hồ thiên đao cùng lãng ngọc giật nảy cả mình, cảm thấy khó có thể tin. nam tử tuấn tú kia nói, làm sao? bị dọa, không dám đi đối phó thanh hà thánh phụ. hồ thiên đao cùng lãng ngọc đều là người phi thường, rất nhanh ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh lại. lãng ngọc như có điều suy nghĩ. Hỏi, người rốt cuộc là ai? Xem ngươi trang phục, không giống như là bạch kiếp tinh thổ dân, cũng hẳn là đến từ Thái Vi Tinh vực A. Các ngươi bắt đầu không phải đang nghị luận ta sao? Làm sao không nhận ra ta? Nam tử tuấn tú kia cười cười chắc Vân phàm. Hồ Thiên Đao cùng Lãng Ngọc lần nữa lấy làm kinh hãi. Chắc Vân phàm đem đại biểu địa tuyệt viện đệ tử lệnh bài lấy ra, cho hai người nhìn một chút, mới lại ánh mắt thâm thúy nói ra, Phong Nguyên Mật là ta ma minh đại địch, ta tại đến bạch kiếp tinh trước đó, tứ sát sư huynh đặc biệt phân phó ta, nhất định phải bắt Phong Vạn Bằng, sống đối với phụ thân của Phong Nguyên Mật ra tay. Liền không sợ lọt vào nàng trả thù. lãng ngọc nói, chắc vân phảng nói bắt phong và bằng chính là vì đối phó phong nguyên mật. chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của nàng. thế nhưng là ma minh một đời trước nhưng cũng không phải là không có có thể cùng nàng chống lại cường giả. diệt tinh đạo đạm đại mạnh, nghe nói đã là nửa bước địa nhân cảnh giới. còn có ma đao đạo phong tu, tu luyện ra thiên ma đao, tăng thêm chúng ta địa tuyệt viện tứ sát sư minh, nàng phong nguyên mật mạnh hơn, chỉ sợ cũng đến bại. lại nói nơi này là bạch kết tinh, tử vong quy không ngưng, chúng ta chính là viên tinh cầu này sinh linh mạnh mẽ nhất. Cho dù là đến tử vong quý trong lúc đó, cũng chỉ có hạ tứ cảnh chân nhân đi vào tới. Phong Nguyên Mật mạnh hơn, cũng chỉ có thể tại dòng sông vũ trụ trên tinh vực thiên Chu nhìn xem, không làm gì được chúng ta. Hồ Thiên Đao thầm nghĩ trong lòng, Phong Tu Sư huynh cùng Phong Nguyên Mật có đại thủ, nếu như ta có thể bắt giữ Phong và bằng, khẳng định có thể tranh thủ Phong Tu Sư huynh hảo cảm, sau này tại Ma Đao đạo chẳng lẽ có thể đi ngang. Lã Ngọc cũng có tính toán của mình, tại phân tích bắt Phong Vạn bằng lợi và hại. Chắc Vân Phạm lại nói, vô luận là Phong Nguyên Mật hay là tứ sát sư huynh bọn hắn, đều đã là 10 năm trước đó nhân vật tiếp xuống mười năm thái vi tinh vực sân khấu thuộc về đời chúng ta hai người các ngươi tại diệt tình đạo cùng ma đao đạo đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài nhưng khoảng cách ưu tú nhất còn kém một chút chẳng lẽ liền không muốn làm ra một kiện sự vang dội sự tình để trưởng bối chú ý tới các ngươi chỉ có trở thành ưu tú nhất một người kia mới có thể bị trọng điểm bồi dưỡng trở thành một đạo thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh hồ thiên bao nói nói đi ngươi có kế hoạch gì chắc vân phàm hài lòng nhẹ gật đầu thấp giọng nói trước khi tới nơi này ta đi gặp thiên trạch viện an trí tại bạch kiếp tinh vị võ giả kia Các ngươi có muốn biết hay không, hắn là ai? Chúng ta có biết. Hẳn nghe nói qua. Hồ Thiên Đao cùng Lãng Ngọc suy tư, sau một lúc lâu mới là hỏi, nói đi, mọi người mục tiêu nhất trí, không có gì tốt giấu giếm. Chắc Vân Phàm nói, người kia chính là đương kim Bạch Kiếp Tinh Đệ nhất cao thủ, gọi là Dịch nhất chân nhân. Lại là hắn, ẩn tàng rất sâu a. Thiên Trạch viện bố trí, quả nhiên lợi hại. Nếu như Dịch nhất chân nhân cũng là người chúng ta bên này, muốn bắt lại Thanh Hà Thánh phủ, không tồn tại bất kỳ lo lắng gì. Trác Vân Phàm cũng cho rằng như thế, nhẹ gật đầu, cười nói: Sự thật mặc dù như vậy, thế nhưng là chúng ta cũng không thể chủ quan, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất hành động, sẽ tại sau 4 ngày tiến hành, phối hợp dịch nhất chân nhân cùng một chỗ. Mục tiêu là giết hết Thanh Hà Thánh phủ tất cả thánh đồ, chỉ lưu cùng phong nguyên mật có liên quan ba người sống kia. Trên đỉnh núi, ba người đứng song vai, từng cái đều là Ma đạo đại tân sinh nhân kiệt, cùng một chỗ định ra Thanh Hà Thánh phủ hủy diệt ngày 4. 2 ngày sau, trong nhân bị quỷ phiên quỷ hồn, lẫn nhau thôn phệ hoàn tất, đạn sinh ra 305 con si mị. Lâm khắc có si mị tổng số đạt tới 109 con, vượt ra khỏi mong muốn. Bất quá, Lâm Khắc cũng không có vội vã đi luyện chế bách quỷ si mỹ trận, lấy tu vi hiện tại của hắn cùng trận pháp tạo nghệ, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng đem trận pháp luyện chế ra tới. Ngược lại là, bản nguyên vượng hoàng huyết đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu, hắn muốn lợi dụng thời gian còn lại, đem đạo luyện thể là cấn thứ 36 ngưng tụ ra. Tại lần thứ 7 ngưng tụ thất bại đằng sau, Lâm Khắc đống nhiên đứng lên thân, dọc theo bãi cát, đi vào nước hồ lực áp bách của nước, còn có dưới nước an tính hoàn cảnh, đối với ta, hẳn là sẽ có nhất định trợ giúp. Từng bước một tiến về phía trước, Lâm Khắc thân thể bị nước hồ hoàn toàn bao phủ. Cuối cùng, hắn đi vào hơn 100m sâu đáy hồ, nơi này tia sáng lờ mờ, băng lánh ngắt tĩnh, bốn phương tám hướng đều có khổng lồ áp lực tác dụng ở trên người. Chương 306. Ngày thứ 5, sáng sớm. Ngoại môn đường đường chủ Vân Triều Phi đi vào Liên Tâm đảo, gặp được Phong Tiểu Thiên về sau, hỏi, phụ chủ còn không có tỉnh. Phong Tiểu Thiên có chút tiểu tụy, đã 5 ngày không có nghỉ ngơi qua, nói, đã ăn vào dưỡng hồn đan, trong 2-3 ngày hẳn là có thể tỉnh lại. Vân Triều Phi hơi thở dài một hơi, ngay sau đó, nhưng lại lộ ra càng sâu thần sắc lo lắng. Nói, ngoài tổng đàn tụ đến võ giả, sơ bộ đánh giá một chút, đã vượt qua không chi chúng, thậm chí nhiều hơn. Ta đi ra trận pháp, đi xem một chút, đơn giản người đông nghìn nghịt. Tình thế thế mà chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Phong tiểu thiên tự lẩm bẩm. Thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ, hoàn toàn chính xác số lượng đông đảo, trải rộng Bạch Kiếp Tinh các đại phân đà. Nhưng là, tụ tập tại tổng đàn võ giả, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 67.000 mà thôi. 67.000 đối đầu mười mấy vạn, căn bản không có bất kỳ lo lắng gì. Vân Triều Phi nói, tại người hưu tâm kích động phía dưới, bọn hắn là đem Thanh Hà Thánh phủ trở thành ma đạo đối đãi, từng người đằng đằng sát khí, nếu không phải trận pháp cản trở, chỉ sợ đã công sát tiến đến. Hàn là dịch nhất cùng người Ma Minh. Ngay sau đó, Phong Tiểu Thiên lại nói, cũng không biết từ Thái Vi tinh vực tới Ma Minh cao thủ có thể hay không tham gia tiến đến. Mấy ngày gần đây nhất, nàng mặc dù đem tinh lực đặt ở trị liệu phong vạn bằng trên thân, thế nhưng là cũng thu đến thánh môn truyền tới tình báo tin tức, biết trong Ma Minh lục viện 72 đạo có một ít võ đạo cường giả đã sớm tiến vào Bạch Tiếp tinh bọn hắn chắc chắn sẽ tới. Vân Triều Phi rất lo lắng, lại nói, hiện tại Vấn đề lớn nhất là chúng ta căn bản không thể cùng bọn hắn khai chiến. Một khi khai chiến, coi như Thanh Hà Thánh phủ thủ thắng, cũng là triệt để thua. Phong tiểu thiên minh bạch Vân Triều phi lo lắng, một khi song phương chém giết, Thanh Hà Thánh phủ tại Bạch Kiết Tinh, liền không còn có nơi sống yên ổn. Chỉ cần khai chiến, chính là triệt để thua. Trư phi, Thanh Hà Thánh phủ võ giả đứng tại chỗ bất động, giao cho bọn hắn giết. Phong tiểu thiên nói, Thanh Hà Thánh phủ nội bộ đâu? Vân Triều phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tổng đàn mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy trận xung đột, đã chết hai cái, tàn tật chừng hơn 30 đây là bởi vì chúng ta toàn lực ứng phó chấn áp nguyên nhân, không có phát sinh đại quy mô tập đấu, bằng không thiết tưởng không chịu nổi, loạn trong ra ngoài, đây là sắp sụp đổ, quả nhiên là một trận đánh không thắng, không thể đánh, không có cách nào đánh chiến đấu. Phong Tiểu Thiên nói. Vân Triều Phi nhắc nhở, đã là ngày thứ năm, Dịch Nhất Chân Nhân hôm nay hẳn là liền sẽ đến đây Thanh Hà Thánh phủ. Nhị tiểu thư, tổng đàn Lòng đất, có một đầu quỷ thủy tài lộ, ta đề nghị, ngươi trước mang theo phụ chủ cùng phu nhân rời đi. Phong Tiểu Thiên trầm mặc không nói, giống như là đang tự hỏi cái gì. Vân Triều Phi nhìn một chút. Thăng được càng ngày càng cao mặt trời, lại nói, bên ngoài những võ giả kia, rất nhiều đều cùng Thanh Hà Thánh phủ có thủ, không sẽ cùng ngươi phân rõ phải trái. Những ma minh võ giả cất dấu kia, đối với ngươi cùng phụ chủ Hận Tấu xương, khẳng định là lấy các ngươi làm mục tiêu. Vạn nhất các ngươi có cái gì sơ suất, hướng bay như thế nào hướng đại tiểu thư bàn giao. Vân Triều Phi là phong nguyên mật điều động đến Bạch Kiếp Tinh võ giả, thực lực mạnh mẽ, nguyên khí độ dày đạt tới 11.0000 trượng. Nếu không phải muốn đi vào vũ trụ xâm lâm, để cho mình tiến thêm một bước, cũng sớm đã đột phá đến chân nhân cảnh giới. Phong tiểu thiên hỏi: Tạ tỷ tỷ đâu? Tạ phủ chủ còn đang bế quan. Vân Triều Phi gặp Phong Tiểu Thiên không có muốn sớm ý đào tẩu, trong lòng thầm than, đồng thời nhãn thần trở nên kiên định, không thể tiếp tục chờ xuống dưới, là thời điểm đột phá chân nhân cảnh giới Đại tiểu thư là tín nhiệm hắn, mới đưa trọng trách này giao cho hắn, hắn liền xem như liều chết, cũng phải bảo vệ tốt phụ chủ, phu nhân, nhị tiểu thư, bằng không coi như Đại tiểu thư không xử phạt hắn, chính hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Thật lâu đằng sau, Phong Tiểu Thiên nói, lâm cát Hắn hẳn là còn ở Kỳ Phong đảo đi. Vân Triều Phi nói đúng lúc này. Nô Sướng đạp nước chạy như bay tới, hạ xuống trên Liên Tâm đảo, sắc mặt nghiêm túc, nói, "Việc lớn không tốt, Lâm Khắc mất tích." Vân Triều Phi nói, "Cái gì?" "Không có khả năng." Phong Tiểu Thiên nói. Nô Sướng nói, "Ta vừa đi một chuyến kỳ phong đảo, không có tìm được hắn. Sau đó, lại chạy một lượt toàn bộ Thanh Hồ, toàn bộ tổng đàn, cũng không có phát hiện tung tích của hắn." Vân Triều Phi trầm giọng nói, "Chẳng lẽ tiểu tử kia không muốn gánh chịu trách nhiệm, lặng lẽ trốn?" Phong Tiểu Tiên lại nói, "Lâm Khắc không phải là người như thế. Hắn có thể hay không, đã ra khỏi trận pháp bảo vệ." một thân một mình đi đối mặt bên ngoài những võ giả kia, Nô Sướng gật đầu, nói, nếu thật là như vậy, trên Nguyên Thụy Thiên Võng khẳng định có thể nhìn thấy kính tượng hình ảnh, nhưng là bên ngoài không có liên quan tới tin tức của hắn. Vân Triều Phi biết rõ việc này quan hệ trọng đại, trong lòng giận dữ, chửi ấm lên, nói, hắn khẳng định là biết mình lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên vụng trộm đào tẩu, đem tất cả cục diện rồi dám ném cho chúng ta. Vân Đường Chủ không cần nắp hòm kết luận, cũng tạm thời giữ bí mật, không cần đem việc này truyền đi. Ta đi một chuyến kỳ phong đảo. Ta tin tưởng Lâm Khắc tuyệt đối không phải loại hạng người nhát gan sợ phiền phức kia, nên hắn gánh chịu trách nhiệm, hắn tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Phong Tiểu Thiên mắt nhìn lên trời không, mặt trời đã thăng được cao hơn. Nhất Tiên Tăng nghe được đối thoại của bọn họ, đi ra, nói, nhị tiểu thư, ta và ngươi cùng đi kỳ phong đảo, ngươi không thể rời đi liên tâm đảo, phải đem chính mình giấu đi. Phong Tiểu Thiên lại nói, cho tới nay, bao quát dịch nhất ở bên trong, ai cũng không dám xác định, ngươi thật tại Thanh Hà thành phủ, một khi lộ diện, sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỏng bét. Nhếp tiên Tăng ánh mắt lộ ra đắng trách thân xác rất muốn rút bận điệu, lại phát hiện chính mình rút cái gì đều không thể rút, có chút u trầm nói ra, tìm tới Sư ca, nói cho hắn biết một tiếng, nếu như bây giờ không có biện pháp, ta nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Đây có lẽ là duy nhất cứu Thanh Hà thành phủ biện pháp. Phong Tiểu Thiên, Vân Triều Phi, nô sướng nhìn chầm chằm trước mắt vị nữ tử tuyệt sắc này, tâm tình đều trở nên chịu nặng. Bọn hắn tự nhiên minh bạch nhiếp tiên tăng ý nghĩ, chỉ cần Lâm Khắc cùng nàng, cùng lúc xuất hiện đến thiên hạ võ giả trước mặt. Lâm Khắc trước một bước tự sát, sau đó, lại từ nàng đem có chuyện thực giảng thuật đi ra đồng thời xuất ra các loại chứng cứ như vậy cũng liền không tồn tại. Lâm Khắc sử dụng ngự linh pháp khống chế nàng thuyết pháp, nàng cũng liền trở thành và ngã dịch nhất bằng chứng đằng sau. Nàng chỉ sợ cũng được từ giết theo Lâm Khắc cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Nói một cách khác, chỉ có hai người bọn họ chết tại trước mặt mọi người mới có thể đổi về thanh hà thánh Phủ thanh danh, đổi về Lâm Khắc thanh danh, bảo trụ tính mạng của vô số người đây là nhiếp tiên tăng hạ quyết định quyết tâm yên tâm đi, còn chưa tới tuyệt vọng nhất thời điểm. Nói xong lời này, Phong Tiểu Tiên trực tiếp rời đi. Tới giờ khắc này rốt cục kiên định một mực dấu ở trong lòng một cái ý niệm trong đầu, mình tuyệt đối không thể tham gia tiến nhiếp tiên tăng cùng lâm khắc ở giữa tình cảm, có lẽ còn hẳn là giúp một tay bọn hắn, để bọn hắn thật tiến tới cùng nhau. Nô sướng cùng vân triều phi đều chắp tay hướng nhiếp tiên tăng xá một cái, mới rời khỏi liên tâm đảo một nữ tử đều so lâm khắc càng có dũng khí cùng đảm được à. Rời đi liên tâm đảo về sau, vân triều phi như vậy nói với nô sướng một câu, lập tức đem một viên đan dược lấy ra, không do dự nuốt vào. thanh hà thánh phủ phải dùng một vị chân nhân tọa mới được. phong tiểu thiên giáng lâm đến kỳ phong đảo thời điểm ở trên đảo đã là tụ tập không ít võ giả, trong đó bao quát vốn là tại kỳ phong đảo tu luyện võ giả, giải tăng kiếm, giải xuân, thủy linh nhi, gia cát binh, trừ cái đó ra còn có cùng lâm khắc giao hảo thánh đồ, trương hiển, trương lâm tiếu, tông nghiên, thế hoành bọn người cũng có thiện nhân thế gia tiết trấn bắc, bạch vân ca, cố hạc, vân vân tụ tập trên kỳ phong đảo võ giả nhiều đến hơn 10 vị. dù sao đã là ngày thứ năm, lâm khắc lại là nhân vật mấu chốt, tự nhiên là có rất nhiều võ giả đều sẽ tới kỳ phong đảo, cho dù là dùng sức mạnh cũng muốn đem hắn đưa đến thiên hạ võ giả trước mặt, cho tất cả mọi người một cái công đạo đáng tiếc, bọn hắn nhưng không có trên kỳ phong đạo, tìm tới lâm khắc, thế là song phương xảy ra tranh chấp lâm khắc đến cùng đi nơi nào, có phải hay không đã lặng lẽ đào tẩu? Nếu như lâm khắc không hiện thân, thanh hà thánh phủ hôm nay sẽ coi đại kết nạn, các ngươi mau để cho hắn đi ra, đừng lại làm rùa đen rút đầu, nếu không, đừng trách ta độc thủ. nhị tiểu thư tới, nàng khẳng định biết lâm khắc ở nơi nào. tất cả võ giả đều hướng phong tiểu thiên vây lại, bao quát tông yên, chưa hiện bọn người ở tại bên trong, bọn hắn cũng rất muốn biết lâm khắc đến cùng ở nơi nào, nguy rồi sâu nhất tình huống phát sinh. Phong Tiểu Thiên biết, rất khó đem tin tức gáp chế xuống, trong lòng thầm than một tiếng. Nàng lại làm sao không muốn biết Lâm Khắc ở nơi nào? Thậm chí, Phong Tiểu Thiên ở trong lòng suy đoán, dịch nhất có phải hay không lặng lẽ xâm nhập tiến vào tổng đàn, bắt đi Lâm Khắc? Khả năng này, không phải là không có. Dù sao tổng đàn trận pháp bảo vệ, chỉ là hạ phẩm trận pháp, chưa hẳn ngăn cản được thần hồn hợp nhất chân nhân cảnh cường giả. Lời giải thích này, cũng là hợp lý nhất đối mặt ánh mắt của mọi người, Phong Tiểu Thiên trấn định nói, mọi người yên tâm, Lâm Khắc còn tại Thanh Hà Thánh phủ. Thanh Hà Thánh phủ cũng nhất định sẽ cho thiên hạ võ giả một cái công đạo, có một số việc luôn có chân tướng rõ ràng thời điểm. Nếu như Lâm Khắc thật tao ngộ bất chắc, Phong Tiểu Thiên quyết định dùng phương pháp của mình báo thủ cho hắn. Cho dù là Đồng Quy vô tận, nàng cũng muốn dịch nhất chết. Mặc dù Phong Tiểu Thiên nói như vậy, muốn trấn an lòng người, thế nhưng là, Lâm Khắc dù sao cũng là chưa từng xuất hiện, ở đây một số võ giả đều lộ ra chất vấn thần sắc. Không có người nào là dễ bị lừa đúng lúc này, một vị võ giả nhìn chằm chằm nguyên kính, nói, "Dịch nhất chân nhân đã đến ngoài tổng đàn." Nên tới, rốt cục vẫn là đến rồi. Phong Tiểu Thiên không có ý sợ hãi, xoay người rời đi, khống chế lấy một cái thuyền nhỏ, trực tiếp rời đi. Cùng lúc đó, trong Thanh Hà Thánh phủ, vang lên từng đạo trầm ổn du dương chuông vang âm thanh ông. Ông, tất cả võ giả, nhao nhao rời đi Kỳ Phong Đạo, hướng cùng một cái phương hướng tập kết mà đi cả kẹt, kẹt. Tạ Tử Hàm đẩy ra phủ chủ đại điện cửa điện, đi ra ngoài, trên người đạo bào màu đen, bị hàn phong thổi đến bay phất phới, 36 đạo luyện thể lạc cấn đem thân thể bao khỏa, tàn mát ra sáng chói ánh sáng màu bạc đánh đi, truyền kỳ chi lộ của ta, phải dùng máu tươi đến viết lên. Nàng đọc lên một câu Cùng lúc đó, Vân Triều Phi đột phá cảnh giới, lập địa thành chân. Nguyên khí giữa thiên địa như thủy triều, hướng hắn hội tụ tới, hình thành một vòng xoáy nguyên khí khổng lồ. Tất cả thánh đồ của Thanh Hà Thánh phủ đều có thể cảm ứng được, trên người hắn cô ba động nguyên khí mạnh mẽ kia thánh phủ lại có chân nhân sinh ra. Trong Thanh Hà Thánh phủ, nguyên bản xa suốt sĩ khí bị để chấn mấy phần. Dù sao, tại bình thường võ giả trong mắt, chân nhân cùng chân nhân khác nhau cũng không lớn. Dịch nhất là chân nhân, thế nhưng là, thánh phủ cũng coi chân nhân, cũng không sợ người. Chương 307. Thanh hổ là một tòa liên miên mấy trăm dặm hồ lớn, cũng là Thanh Hà Thánh Phủ nội môn Thánh Đồ chỗ tu luyện, Kỳ Phong Đảo, Lam Nham Đảo, vân vân, hơn 100 tòa tu luyện hòn đảo, chính là ở vào trong hồ này. Hơn 10 vị thiện nhân gia tộc thiên tài trẻ tuổi, bao Quát Tuyết Thanh Lam, Bạch Vân Ca, Tiết Trấn Bắc bọn người tụ tập đến ven hồ Lâm Khắc mất tích, hơn phân nửa là đã đào tẩu. Nhị tiểu thư mặc dù rất bình tĩnh, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt như vậy, Lâm Khắc không có hiện thân, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hôm nay Thanh Hà Thánh Phủ thai kiếp khó thoát, hơn phân nửa là muốn bị tiêu diệt. Thế hệ trước có ý tứ là để cho chúng ta một nhóm này các đại thiện nhân gia tộc nổi trội nhất thiên tài, từ thanh hà dưới đáy quỷ thủy tài lộ, trước một bước rời đi. Bạch Kiếp Tinh sau này sợ là sẽ không còn có thánh phủ mà nói. Tiết trấn Bắc Tu Vi, đặt đến tầng thứ 13 đỉnh phòng, là võ đạo mệnh sư, xem như bọn hắn trong bọn thiên tài trẻ tuổi này nhân vật lãnh tụ. Hắn nghiêm nghị nói, chúng ta cũng không phải là sợ chiến mà chạy, chỉ là thế hệ trước không hy vọng chúng ta làm hy sinh vô vị. Bạch Vân ca nhẹ gật đầu, nói, kẻ cầm đầu là Lâm Khác. Vài ngày trước, hắn còn nói dọa, nhất định sẽ cho tất cả mọi người một cái công đạo. Kết quả yên lặng mất tích, còn có so đây càng buồn cười sự tình sao? Một vị khác tử đệ của thiện nhân gia tộc nói, không sai, nếu như hắn lâm khắc không có đào tẩu, có thể đường đường chính chính đứng ra đi, trực diện chính mình phạm vào tội ác. Chúng ta cần gì phải muốn sớm rút lui? Thanh Hà Thánh Phủ lần này bị hắn làm hại không nhẹ, nếu để cho ta gặp lại hắn, nhất định hung hăng giao hấn hắn một trận, vô sỉ bại hoại, không có chút nào đảm đương. Bạch Vân Ca lạnh leo nói, Tuyết Thanh Lam một đôi trong mắt thật chặt, nhìn trầm trầm thanh hồ, hồ nói, các ngươi, các ngươi mau nhìn Bạch Vân Ca đám người ánh mắt, nhìn đi qua lập tức từng cái sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên trên mặt hồ đi tới một bóng người hắn đạp nước mà đi nhìn như bộ pháp chậm chạp lại một bước người trượng hắn mặc một thân áo trắng mái đầu bạc trắng từ mặt hồ trong làn xương hiển thân khuôn mặt lạnh nhạt cho người ta một loại sâu không lường được mênh mông khí chất không phải lâm khắc là ai gần nhất hai ngày lâm khắc một mực tại đáy nước tu luyện cô động đạo luyện thể là cơn thứ 36, tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới thẳng đến trong thanh hà thánh phủ tiếng trung vang lên mới đưa hắn bình bên bờ thiện nhân gia tộc tử đệ toàn bộ đều kinh sợ đến mức lâm khắc đã lên mở, đi đến trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng còn duy trì ngạc nhiên thần sắc. Lâm khắc ánh mắt rơi xuống Bạch Vân Ca trên thân, nói: nguyên nhân bắt nguồn từ ta trận này kết nạp, ta khẳng định sẽ dốc hết sức đảm đường, tuyệt không liên lụy Thanh Hà Thánh Phủ. Nhưng ngươi muốn dạy dỗ ta, cả đời này đều là việc không thể nào. Không còn nhìn nhiều bọn hắn một chút, Lâm khắc trực tiếp hướng ngoài tổng đàn bước đi. Bạch Vân Ca lên cơn giận dữ, sinh ra nồng đậm sỉ nhục cảm giác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám bạo phát đi ra, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tuyết Thanh Lam nhìn chằm chằm Lâm Khắc bóng lưng lỗi lạc kìa, Phương Tâm nhảy lên không ngừng. Giống Lâm Khắc loại anh tài kiệt xuất này, cho dù biến thành cựu đảng dân đen, trên thân vẫn như cũ có để nữ tử khó mà kháng cự khí chất cùng mị lực. Bạch Vân Ca cũng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, thế nhưng là cùng Lâm Khắc so sánh, lại cùng bùi đất không có khác nhau. Một vị thiện nhân gia tộc thiên tài tử đệ, do dự mà hỏi, Tiết Sư Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, còn đi sao? Tiết Trấn Bắc cũng rất mâu thuẫn, cảm giác được khó làm, vốn cho rằng đã đào tẩu Lâm Khắc, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện, mà lại hắn còn công bố sẽ dốc hết sức đảm đương tất cả trách nhiệm. Nếu như hắn thật có thể làm được, như vậy Thanh Hà Thánh phủ nguy cơ cũng liền giải trừ. Đến lúc đó, bọn hắn những thánh đồ sớm đào tẩu này, khẳng định sẽ bị xem thường, sẽ bị chế giễu, sẽ bị xa lánh. Thanh Hà Thánh phủ liền không còn có bọn hắn đất dung thân. Thế nhưng là, Thanh Hà Thánh phủ tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh tu luyện cũng không phải gia tộc của bọn hắn, có thể so sánh với. Thỉ Như, nguyên cảnh cùng nguyên thực. Lại tỷ Như, nửa giá đã được, nguyên khí các loại bảo vật. Không có những thứ này trợ bọn hắn làm sao có thể tuổi còn trẻ liền có được hiện tại cường đại như vậy tu vi. Tiết Trấn Bắc nói, đi, theo sau nhìn xem. Coi như Lâm Khắc Hóa giải không được thanh hà thánh phụ tràng nguy cơ này, cũng còn có một đoạn giảm sóc thời gian, chúng ta vẫn như cũ có thể rút đi. Tiết Trấn Bắc, Tuyết Thanh Lam, Bạch Vân Ca bọn người đuổi sát Lâm Khắc Bộ Pháp, hướng ngoài tổng đàn tiến đến bốn. Ngoài tổng đàn, lít, lít nhít võ giả tụ tập, có người mặc chiến giáp, thân thể khôi nô, một mặt hùng tướng, có cưỡi địa nguyên thú phi cẩm, bay ở giữa không trung, có mặc giống nhau phục thị, hiển nhiên là đến từ cùng một cái tông môn hoặc là gia tộc. Có nam có nữ trẻ có già có, dịch nhất chân nhân là cùng nguyên thủy thương hội tổng hội trưởng quách tần nguyên cùng một chỗ đến đây, lập tức tất cả võ giả đều sôi trào lên. có huyền cảnh tông đệ tử hô to, chân nhân nhất định phải cứu ra tiên tàng sư muội. chân nhân lần này không thể lại nhân từ nâng tay, khẩn cầu đem lâm khắc tiểu nhân âm hiểm kia chém đầu dân chúng, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. lý thanh sơn mang theo lý gia võ giả quy sát đến dịch nhất chân nhân rời gối, trên mặt nước mắt nói, cầu chân nhân cho chúng ta lý gia làm chủ, đem thanh hà thánh phủ triệt để diệt trừ. dịch nhất chân nhân một bộ trách trời thương dân bộ dáng vội vàng đưa tay, đem Lý Thanh Sơn dịu dắt đứng lên, nói: hài tử ngươi yên tâm, Thanh Hà Thánh Phủ còn làm không được một tay che trời, Lão Phu nếu là Bạch Kiếp Tinh Tinh Chủ, tự nhiên là sẽ giúp mọi người chủ trì công đạo. Hiền Đức Tông Sư, Lý Thanh Sơn hô to một tiếng, lần nữa quỳ dịch nhất chân nhân dưới chân Hiền Đức Tông Sư. Hiền Đức Tông Sư, bốn phía quỳ xuống một mảng lớn, tất cả mọi người đi theo hô to. Nơi xa, Lã ngọc, Hồ Thiên Đao, Trác Vân Phàm mặc Bạch Kiếp Tinh võ giả phục sức, lặng lặng nhìn, Dịch Nhất Chân Nhân cùng những võ giả có đoàn khuất kia giao lưu. Lãng Ngọc nói: Dịch Nhất Chân Nhân này đồ thật đúng là nhiều. Nếu không phải biết thân phận chân thật của hắn, ta đều coi là hắn là cái kiêm tể thiên hạ đại thiện nhân. Hồ Thiên Đao miệng mai nói, chắc Vân Phàm lại trên mặt ý cười, lộ ra vẻ khâm phục, nói, đại gian như trùng, đây chính là hắn chỗ cao minh. Nếu là Ma Minh có thể đủ nhiều một chút nhân tài như vậy, Thánh môn sao có thể có hiện tại như thế phong quang? Hồ Thiên Đao lại là xem thường, nói, nếu là đổi lại là tại Thái Vi Tinh vực, Thánh môn cường giả đã sớm một kiếm chém hắn, làm sao có thể cho hắn kích động lòng người cơ hội? Đáng tiếc, Bạch tiếp Tinh không có cường giả như vậy đấu võ bất quá, văn cũng đấu không lại, cho nên thanh hà thánh phủ đám kẻ đáng thương kia chỉ có thể chịu được. chắc vân phạm nói 4 một phương hướng khác, thanh linh Tú cùng huyết trai bốn vị cao thủ đứng tại trong rừng rậm. lê chi khánh nói dịch nhất thủ đoạn cao minh, mỗi một lần đều có thể đánh chúng lâm khắc chỗ yếu hại, xem ra không có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh. hôm nay chính là thanh hà thánh phủ hủy diệt thời gian. huyết trai phó trai chủ nghe tư tình, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, nói cũng tốt, u linh cung cùng, cùng ám ma cốc đều đã hủy diệt, thanh hà thánh phủ lại bị tiêu diệt, như vậy. Bạch Kiếp tinh thế lực cường đại nhất, cũng liền chỉ còn Huyền Cảnh tông, bạch ra, Tam Đại Thương hội cùng chúng ta huyết hai. Ma đạo, càng là chúng ta một nhà độc đại. Thanh Linh Tú mang theo màu tím mạng che mặt, dung nhan như ẩn như hiện, nói: "Lâm Khắc không có các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy, hôm nay hắn có lẽ đấu không lại Dịch Nhất, nhưng là, Dịch Nhất muốn trường trị hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy." Lê Chi khẽ hỏi: "Ta có chút không hiểu, Dịch Nhất đem Nguyên Thủy Thương hội tổng hội trưởng Quách Tần Nguyên mời đến làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết, Quách Tần Nguyên trong bóng tối trợ giúp Lâm Khắc?" Rất đơn giản. Lâm Khắc là Nguyên Thủy Thương Hội Minh nhật ti thị trưởng, dịch nhất là muốn mượn tay Quách Tần Nguyên giết hắn. Hiền Đức Tông sư tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, giết chết học trò cưng của mình. Lại nói, trong Thần chiếu Sơn vị kia cũng làm cho dịch nhất có chút kiên kỵ. Có thể không tự mình động thủ, lão gia hoặc kia chắc chắn sẽ không tự mình động thủ. Coi như tự mình động thủ, cũng sẽ không để chúng ta trông thấy. Thanh Linh Tú cười nói, Lê Chi Khanh nói, nếu như Quách Tần Nguyên không giết Lâm Khắc đâu, như vậy, Nguyên Thủy Thương Hội chính là tại cùng người trong thiên hạ là địch. Thanh Linh Tú nói, Lê Chi Khanh bừng tỉnh đại ngộ, Nói, dịch nhất đây là đem quách tần nguyên gác ở trên lửa nương a, đối phó nguyên thủy thương hội, hắn tại thiên cơ thương hội, khẳng định có thể cầm tới không ít chỗ tốt. Tốt một chiêu một đá hai chim kế sách, chỗ tốt đều bị hắn phải đi, chỗ xấu một dạng đều không dính. Rất nhiều võ giả đều hướng dịch nhất hội tụ tới, Trần Thuật Thanh Hà Thánh phủ tội ác, đám người càng nghe càng phẫn nộ, cảm xúc bị kéo theo tới cực điểm chân nhân, mang bọn ta cùng một chỗ giết hết Thanh Hà Thánh phủ, tiêu diệt sự tội ác chi địa này. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng tiêu diệt Thanh Hà Thánh phủ. Chu Sát Gác lâm khắc. Bắt phủ chủ Phong và bằng Dịch Nhất chân nhân ánh mắt hướng Quách Tần Nguyên nhìn chằm chăm đi qua, nói: "Quách hội trưởng, Lâm Khắc là các ngươi Nguyên Thủy Thương hội minh nhận ti ti trưởng, đại biểu cho các ngươi thương hội mặt núi, ra chuyện như vậy, hội trưởng hẳn là sẽ không không đếm xỉa đến a." Quách Tần Nguyên lộ ra ngượng khí vẻ khó khăn, nói: "Lâm Khắc đến cùng phải hay không tàng phong, còn không thể xác định. Vạn nhất tính sai làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, chuyện ngày hôm nay, hay là Tinh chủ đến chủ trì tốt một chút." Dịch Nhất chân nhân nói: "Tốt, lão phu liền đến chủ trì đại cục." Thế nhưng là, chờ một lúc xác nhận Lâm Khắc chính là tàng phong. Nguyên Thủy Thương Hội danh dự, sợ rằng sẽ nhận trước nay chưa có đả kích. duy nhất biện pháp giải quyết, hội trưởng hẳn là rất rõ ràng a. Quách Tần Nguyên trầm mặc không nói. Dịch nhất chân nhân không tiếp tục nhiều lời, thật đến lúc kia, vì Nguyên Thủy Thương Hội lợi ích, Quách Tần Nguyên không xuất thủ cũng không được. Dịch nhất chân nhân ánh mắt, hướng chắc Vân phàm ba người phương hướng liếc qua, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Chắc Vân phàm ngầm hiểu, đem một đôi linh nhãn kích phát ra đến, lại lấy ra một bình phá trận thú huyết, cùng một chi bút thanh cổng, vận sức chờ phát động nếu mọi người như vậy tín nhiệm bản tinh chủ, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến vào Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn. Thật tốt cùng phụ chủ nói một chút. "Nhớ kỹ à, tuyệt đối không nên buộc phát xung đột, mục đích của chúng ta là vì cứu người và biết rõ chân tướng, không phải đến giết chóc." Dịch Nhất Chân Nhân tận tình nói một câu, mới hạ lệnh, nói, "Xuất phát." Nơi xa, Thanh Linh Tú cười một tiếng, "Nếu là không muốn chế tạo giết chóc, đều có thể một mình ngươi tiến Thanh Hà thành phủ tổng đàn, cần gì phải tất cả võ giả cùng một chỗ xâm nhập đi vào? Cùng một chỗ xâm nhập đi vào, chỗ nào còn có thể tránh cho xung đột cùng giết chóc." Chương 308. Theo Dịch Nhất Chân Nhân một tiếng kia xuất phát vang vọng núi non trùng điệp, chắc vấn phạm Hồ Thiên Đao, Lã Ngọc dẫn đầu bay lượn ra ngoài, tới gần Thanh Hà Thánh phủ Tổng đàn trận pháp bảo vệ chỗ một mảnh rừng rậm xương trắng kia. Chỉ có phá mất trận pháp, mới có thể dẫn tới tất cả võ giả, giết vào Thanh Hà Thánh phủ Tổng đàn. Trác Vân Phạm trong tay bút thanh đồng, dính đầy phá trận thú huyết, vẽ phác thảo ra một đạo dài mấy chục thước huyền bí đường vân, hướng rừng rậm xương trắng phương hướng vạch một cái, lập tức, phá mất một mảng lớn trận pháp là gần. Ngang tại trước mặt hắn sương trắng, trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Theo sát sau lưng Trác Vân Phàm Hồ Thiên Đao cùng Lãng Ngọc, liếc nhau một cái, đều lộ ra một đạo vui mừng. Xem ra Toa thủ hộ đại trận này, không đủ gây sợ đồng thời trong lòng của bọn hắn, cũng có chút kinh dị. Dù sao, Chắc Vân Phàm chưa trở thành chân nhân, cũng đã có thể dễ dàng phá trận, tuyệt đối coi là một cái không tầm thường trận pháp thiên tài. Thủ đoạn như thế, tương lai tất thành ma minh tân sinh một đời nhân vật phong vân quả nhiên là một tòa hạ phẩm trận pháp, ngay cả trận thế đều không có, không khó đột phá, chỉ là muốn hao phí một chút phá trận thú huyết mà thôi. Chắc Vân Phàm đang muốn vạch ra bút thứ hai. Tại hắn phía trước, tạ tử hàm từ trong rừng rậm trắng đi ra, không nói hai lời, đầu ngón tay kết thành một đạo to bằng cái thước tấn pháp thương Vân Phạm đánh qua đây là Thanh Hà Thánh Phủ võ đạo cao thủ. Chắc Vân Phạm cảm nhận được Cố Ba Động Nguyên Khí mạnh mẽ kia, mũi chân điểm một cái, cấp tốc hướng về sau lùi lại, rơi xuống Hồ Thiên Đao cùng lã Ngọc sau lưng. Hồ Thiên Đao cùng Lãng Ngọc đều là nhất đẳng cao thủ, tốc độ phản ứng tấn mãnh, một người vung đao, một người ra quyền đao khí tung hình, dài như sông nhỏ. Quyền kinh bạo hưởng, đánh ra một đạo phong ước khổng lồ như vậy bóng dáng ầm ầm. Đao khí cùng quyền ảnh, đem Tạ Tử Hạm đánh ra hấn pháp, trùng kích đến chia năm sẻ bảy ương. Tạ Tử Hạm có chút kinh ngạc, rốt cục cẩn thận quan sát, đối diện ba vị võ giả kia đối phương đối tác đều rất trẻ trung, lớn nhất một cái cũng liền 20 tuổi ra mặt, mặt khác hai cái tuổi tác, sợ là còn chưa đủ 20 tuổi. Thế nhưng là, chính là trẻ tuổi như vậy võ giả, vậy mà phá nàng đánh ra ấn pháp. Tuy nói nàng mới vừa rồi không có toàn lực ứng phó, thế nhưng là, bằng đạo ấn pháp kia, đã có thể trọng thương Liếu Sinh, tư đồ huyền như thế chân nhân. Ngay tại tạ tử hàm ngạc nhiên trong nháy mắt đó, hồ thiên đao cùng Lãng Ngọc, cơ hồ là đồng thời liền xông ra ngoài, hình thành hai vọt thật dài tàn ảnh quy tích, một mực liên tiếp đến tạ tử hàm trước người tuyệt hồn đao. Chuyện của tôi đốt nét độc long thăng thiên. Hai người thi triển đều là thượng nhân pháp, nguyên khí mạnh mẽ, từ lưỡi đao cùng trên nắm tay, một trái một phải bạo phát đi ra có chút ý tứ. Tạ Tử Hàm hai bàn tay đồng thời đánh ra ngoài, cùng lưỡi đao cùng nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ đùng đùng. Tạ Tử Hàm dưới chân mặt đất vỡ vụn, hai chân lún xuống xuống dưới. Ba người ngắn ngủi rằng có thời gian một hơi thở, hồ thiên đao cùng lãng ngọc hướng về sau bay rất ra ngoài, rơi xuống tới trên mặt đất, lại liên tiếp lui lại 4-5 bước mới lại ổn định chân. Trong lòng hai người kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trải qua lần giao phong vừa rồi, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Đối diện nữ tử Mặc Đạo Bảo kia thu vi không có đạt tới chân nhân cảnh giới. Thế nhưng là, hợp hai người bọn họ chi lực, vậy mà không địch lại. Tại Ma Đao Đạo cùng Diệt Tình Đạo, dưới chân nhân, có thể đánh bại bọn hắn võ giả cũng là ít càng thêm ít đi vào Bạch kết Tinh, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chắc Vân phàm nhướng mày, cảm ứng được nữ tử Mặc Đạo Bảo kia thể nội nguyên khí độ dày, đạt tới 13,0000 trượng, so Hồ Thiên Đao cùng Lãng Ngọc đều cường đại hơn một đoạn. Lai lịch gì? Vừa rồi, ba đại cao thủ giao phong hình thành ba động nguyên khí, một mực tiêu tán đến ngoài mấy trăm trượng đem những võ giả chuẩn bị xông vào rừng rậm xương trắng kia, toàn bộ đều chấn trụ, ngừng lại bạch kiếp tinh đột nhiên, toát ra nhân vật quá lợi hại như vậy, ngân ngân, ba người các ngươi hẳn là đến từ Thái Vi Tinh Vực trong Tam Giáo Lục Viện 72 đạo Ma Đạo Cao Thủ A. Tạ Tử Hàm cất giọng cười một tiếng, Vân Triều Phi, Phong Tiểu Thiên, nô sướng, còn có một nhóm lớn Thanh Hà Thánh Phủ Đường Chủ, Phó Đường Chủ, trưởng lão, toàn bộ đi đến Tạ Tử Hàm sau lưng vụ vụ, Thánh đồ của Thanh Hà Thánh Phủ đi ra rừng rậm xương trắng, người mặc võ bảo cầm trong tay nguyên khí cấp bậc cung tiễn, chỉ hướng bên ngoài những võ giả lít nhá lít nhít kia song phương nhân mã lâm vào giằng co phong tiểu thiên ánh mắt du tẩu tại chắc vân phạm ba người trên thân trong lòng đã là phân tích ra thân phận của bọn hắn vân triều phi và mấy vị đường chủ phó đường chủ cấp tốc đem chắc vân phạm ba người vây quanh hậu phương dịch nhất chân nhân trong mắt hiện lên một đạo vẻ lo lắng có chút thất vọng thầm nghĩ đến từ thái vi tinh vực ma minh võ đạo thiên tiêu bất quá cũng như vậy còn không đủ để thành sự nếu là chắc vân phạm ba người thân phận thật bị vạch trần đối với hắn sẽ khá bất lợi sẽ còn ảnh hưởng tiến đánh thanh hà thành phủ kế hoạch dịch nhất chân nhân một đạo nguyên thần âm thầm thả ra ngoài, truyền vào tiếng lòng đất âm hầm, lòng đất truyền ra từng đạo trầm muộn thanh âm, giống như là có đồ vật gì đang di động đại địa không ngừng rung động, càng ngày càng kịch liệt soạn. Một bóng đen dài hơn 10 thước phá đất mà lên, mở ra một cái mọc đầy răng sắc miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, lập tức đem cách gần nhất hơn 10 vị võ giả thôn phệ tiến trong bụng. Lần nữa phun ra thời điểm, chỉ còn hơn 10 cỗ trắng liếu hải cốt. Trên hải cốt phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, bị ăn mòn ra từng cái lỗ to bằng lỗ kim, nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành cho cốt đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa này để rừng dằm xương trắng bên ngoài trở nên hỗn loạn tương bừng chạy mau đó là một cái ngũ phẩm địa nguyên thú khí tức quá cường đại phụ thân ta bị nó giết chết tại sao có thể như vậy Dịch nhất chân nhân hài lòng nhẹ gật đầu nhưng lại nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng các ngươi thanh hà thánh phủ cũng quá tàn nhẫn còn có nói đạo lý hay không như vậy lạm sát kẻ vô tội hoành hành không sợ là sẽ gặp thiên thiển tại thời khắc hỗn loạn nhất này chắc vân phàm hồ thiên nao lãng ngọc đồng thời xuất thủ hướng tạ tử hàm công kích đi qua bọn hắn nhìn ra tạ tử hàm tại thanh hà thánh phủ địa vị không phải bình thường võ giả khác tựa hồ cũng lấy nàng cầm đầu chỉ cần lấy tấn manh không kịp che thai chi thế đưa nàng giết chết toàn bộ thánh phủ cũng liền rắn mất đầu đại thế cố định vân triều phi thể nội bộc phát ra chân nguyên chi khí từ tạ tử hàm hậu phương liền xông ra ngoài đón lấy ba đại cao thủ giận dữ hét ma minh thật tử trước qua ta một cửa này lại còn có một vị chân nhân trước chém hắn đồng loạt ra tay bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chắc vân phàm ba người đang định xuất thủ đông dừng vân triều phi dưới chân mặt đất sụp đổ cả người chìm xuống dưới vân triều phi sắc mặt biến đổi đang muốn điều động nguyên khí phi đằng, lại giật mình phát hiện, phần eo bị một cái đuôi màu đen cuốn lấy, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem hắn hướng lòng đất kéo đi. Cuốn lấy hắn, chính là lúc trước một ngũ phẩm địa nguyên thú kia bốn. Huyết trai đám người, xa xa nhìn qua chiến trường hỗn loạn kia. Huyết trai phó trai chủ, nói, đột phá đến chân nhân cảnh giới Vân Triều phi, bị ngũ phẩm địa nguyên thú kia kéo vào lòng đất, hơn phân nửa là sẽ chết không nơi tăng thân. Tạ tử hàm lại bị Tam đại ma minh cao thủ vây công, toàn bộ đại cục đã bị dịch nhất chân nhân một mực khống chế, hôm nay chính là thanh hạ thánh phủ ngày hủy diệt. Lê Chi khinh hỏi, ngũ phẩm địa nguyên thú kia đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thanh Linh Tú từ đầu đến cuối không có nhìn thấy lâm khắc gâm thanh ảnh, nguyên bản còn cảm thấy, hôm nay sẽ có một trận trò hay nhìn, bây giờ lại phát hiện, hoàn toàn chính là thiên về một bên chiến cuộc. Thanh Hà Thánh phủ những người kia căn bản không phải là đối thủ của Dực Nhất, trong lòng không khỏi có chút thất vọng đó là địa địa thú. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Thiên Trạch Viện đưa cho Dực Nhất. Ngay sau đó, Thanh Linh Tú lại nói, Thiên Trạch Viện mở ra một viên tinh cầu, chuẩn bị bồi dưỡng địa nguyên thú. Trên viên tinh cầu kia, trong đó một tòa đại lục, được xưng là địa địa điển. Nuôi dưỡng nước cờ ngàn con địa địa thú, mỗi một con đều là ngũ phẩm địa nguyên thú cấp bậc. Mỗi tháng, Thiên Trạch viện đều sẽ đưa qua 100. Không không không người sống, 100. Không không không thú, đưa lên đến tòa đại lục kia, cho chúng nó làm lương thực. Mắt thấy Vân Triều phi liền bị kéo vào tiến lòng đất, Phong Tiểu Thiên tay phải vần ra, phóng xuất ra thần tiêu nguyên khí, dẫn tới mấy chục đạo to cỡ, cỡ miệng chén lôi điện, hướng lòng đất đánh tới long đốt. Lòng đất chuyển ra gầm lên giận dữ. Một cái đuôi màu đen, mọc đầy lân mịn bay ra, cuốn lấy Phong Tiểu Thiên cánh tay, muốn đưa nàng cũng kéo vào tiến lòng đất nhanh cứu nhị tiểu thư. Từng vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, hướng Phong Tiểu Thiên vọt tới đáng tiếc, nước xa không thiếu được lửa gần. Chỉ là trong nháy mắt, Phong Tiểu Thiên chính là trọng tâm mất cân bằng, hướng lòng đất rơi xuống bá. Âm thanh xé gió lên, một đạo bóng người màu trắng, xông ra rừng rậm sương trắng, vượt qua đám người, dẫn đầu vọt tới địa động đối vào, muốn cũng không, có muốn chính là nhảy xuống, một phát bắt được Phong Tiểu Thiên cổ tay. Phong Tiểu Thiên nhìn thấy bắt lấy cánh tay mình người kia, đúng là Lâm Khắc, lập tức, trên gương mặt mỹ lệ tuyệt diễm, lộ ra vẻ mừng rỡ ôm chặt ta. Lâm Khắc nói như thế một câu, ánh mắt nhìn về phía phía dưới địa địa thú. Hai tay lòng bàn tay, xông ra một cây dài một trượng sáu thước màu bạc phương thiên hỏa kích, có hỏa diễm nóng rực, phóng xuất ra, tựa như một đầu hỏa long đồng dạng đâm ra ngoài. Cái này cũng không phải là tuyệt lộ kích bản thể, mà là do sát lục ý niệm ngưng tụ thành một đạo chiến kích hư hình. Tuyệt lộ kích bản thể, lấy Lâm Khắc tu vi hiện tại, căn bản triệu hoán không ra đương nhiên, cho dù là một đạo hư hình, cũng phi thường cường đại. Lúc trước tại Thần Chiếu Sơn, tuyệt lộ kích một đạo hư hình, hấp thu đại lượng thái dương hỏa tinh, bạ phát đi ra một kích, làm cho cả bầu trời cũng vì đó tiêu đốt, hóa thành một vùng biển lửa. Hiện giai đoạn Lâm Khắc mặc dù không cách nào khống chế lực lượng mạnh mẽ như vậy, cũng thi triển không ra, nhưng là vừa rồi một kích này đâm ra, lại là đem địa địa thú thân thể đâm xuyên, đưa nó trọng thương, giống hét thảm một tiếng, địa địa thú vứt xuống Vân Triều Phi cùng Phong Tiểu tiên trốn đến sâu trong lòng đất đem tuyệt lộ kích hư hình thu hồi thể nội. Lâm Khắc nắm lên bị trọng thương Vân Triều Phi, xông ra lòng đất, mà Phong Tiểu Thiên thì là thật chặt ôm ở hắn chỗ cổ, ba người cùng một chỗ trở về mặt đất. Vân Triều Phi phần eo trở xuống thân thể trở nên khô cạn như củi, huyết dịch bị địa địa thú hút vào hơn phân nửa, bị hai vị trưởng lão nâng lên mới có thể bảo trì đứng thẳng. Phong Tiểu Thiên cánh tay bị địa địa thú quấn quanh qua kia, cũng làm máu me đầm địa lâm khắc vân triều phi ánh mắt phức tạp, nhìn trầm trầm đạo thân ảnh tóc trắng kia, làm sao cũng không nghĩ tới người cứu mình, vậy mà lại là hắn. Hắn thế mà không có đào tẩu, mà là tại thời khắc nguy hiểm nhất lựa chọn đứng ra. Nghĩ đến vừa rồi tại lòng đất, lâm khắc một kích trọng thương địa địa thú, vân triều phi tâm tình biến là càng thêm chấn kinh. Hắn so với ai khác đều giải địa địa thú đáng sợ, lâm khắc gần nhất năm ngày, đến cùng đã trải qua cái gì, chiến lược làm sao tăng lên tới tình trạng đáng sợ như vậy, giờ phút này. Lâm Khắc một đôi ánh mắt u buồn mà thâm trầm kia, xa xa nhìn chằm chằm dịch nhất chân nhân. Sư đồ hai người, rốt cục lần nữa gặp mặt. Chương 309. Là Lâm Khắc. Quả nhiên là hắn, hắn cùng Thanh Hà Thánh phủ võ giả cùng một chỗ. Tăng Phong chính là Lâm Khắc, lần này ngược lại muốn xem xem Thanh Hà Thánh phủ còn thế nào bao che hắn. Bởi vì Lâm Khắc xuất hiện, tất cả chiến đấu đều là ngừng lại. Hai đôi mắt đồng loạt chăm chú vào trên người hắn. Có phẫn nộ, hắn không thể đem hắn tháo thành tang khối, có xem thường, đem hắn coi là không bằng heo chó xúc sinh có cười lạnh, cảm thấy hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có không chỉ một mặt nguyên kính, đem kính tượng hình ảnh chiếu rọi đến, phát sóng trực tiếp đến Nguyên Thủy thiên Võng. Bạch kiếp tinh các nơi võ giả, nhìn thấy Lâm Khắc khuôn mặt quen thuộc kia, thời gian qua đi hơn nửa năm, xuất hiện lần nữa tại công chúng tầm mắt, tâm tình của mỗi người đều không giống nhau Lâm Khắc tóc, làm sao biến thành màu trắng. Nghe nói, bị trục xuất huyền cảnh tông thời điểm, một đêm đầu bạc. Nói đến, Lâm Khắc cùng Tàng Phong, đã từng đều là ta sùng bái nhất tuổi trẻ tài tuấn. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn đúng là cùng là một người. Hơn nữa còn là một tên bại hoại cặn bã trước kia thật sự là mắt bị mù dịch nhất chân nhân hướng bên cạnh quách tần nguyên nhìn chằm chằm đi qua thở dài quách hội trưởng xem ra nguyên thủy thương hội minh nhật ti ti trưởng tàng phong thật chính là nhiệt độ lâm khắc thiên hạ võ giả hiện tại cũng nhìn xem quý thương hội lần này gặp hạn té ngã không nhỏ a vốn cho rằng đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy quách tần nguyên khẳng định sẽ chủ động xuất thủ đánh giết lâm khắc vãn hồi nguyên thủy thương hội hình tượng thế nhưng là vượt quá dịch nhất chân nhân đoan trước quách tần nguyên vẫn như cũng là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ nói lâm khắc đích thật là xuất hiện thế nhưng là cũng không có cách nào chứng minh hắn chính là tàng phong quách tần nguyên biết lâm khắc trong tay nắm giữ dịch nhất chân nhân nội điểm lại biết lâm khắc cùng trong thần chiếu sơn vị kia quan hệ mật thiết tự nhiên là không chịu làm dịch nhất ao có thể trở thành một viên tinh cầu tổng hội trưởng như thế nào dễ dàng như vậy liền sẽ bị người lợi dụng dịch nhất chân nhân trong lòng cười lạnh tốt ta cho ngươi cơ hội ngươi lại không chân quý chờ đến bắt giữ lâm khắc cái thứ nhất trước hết đối phó nguyên thủy thương hội tại vô số người chú núp dưới lâm khắc hai tay ôm quyền đi về phía trước lễ cất giọng nói chúc mừng dịch nhất chân nhân trở thành bạch kiếp tinh tinh chủ. Dịch Nhất chân nhân ánh mắt rơi trên người Lâm Khắc, một đạo thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, chính mình lại có chút nhìn không thấu Lâm Khắc tiểu tử này. Dịch Nhất chân nhân thở dài một tiếng, Khắc nhi, so với trở thành tinh chủ, vị sư càng hy vọng nhìn thấy ngươi có thể lạc đường biết quay lại, hối cải để làm người mới. Thật sao? Xem ra sư tôn vị tinh chủ này, làm được cũng không vui vẻ. Kỳ thật, nếu là Nhiếp tông chủ không chết, tinh chủ vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lâm Khắc nói ở đây những người biết chuyện kia đều có thể nghe ra lâm khắc câu nói này trong lời nói có chuyện ám chỉ nhiếp tông chủ sau khi chết lớn nhất người được lợi chính là dịch nhất chân nhân thanh linh tú mỉm cười phê bình một câu nói lâm khắc câu nói này vẫn còn có chút lực sát thương đủ để dẫn phát rất nhiều người suy nghĩ dịch nhất chân nhân lại là thản nhiên đi thẳng về phía trước trong đau khổ mang theo một vòng nghiêm khắc cắn răng nói ngươi còn không biết xấu hổ sách tông chủ nếu không phải ngươi tông chủ như thế nào lại chết tại cường thịnh chi niên quỳ xuống cho ta thật tốt sám hối lâm khắc trực diện dịch nhất chân nhân không hề sợ hãi nói Ngươi phế ta tu vi, lấy đi đan điền ta, đem ta trục xuất Huyền Cảnh Tông một khắc này, đã không còn là sư phụ của ta. Ngươi có tư cách gì để cho ta cho ngươi quỳ xuống? Lâm Khắc, ngươi tại Huyền Cảnh Tông, phạm vào ngập trời sai lầm lớn, bản chân nhân nhất niệm chi nhân, không có lấy tính mạng ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm trầm trọng thêm, đem tông chủ nữ nhi duy nhất bắt đi, còn không lập tức đem nhiếp tiền tăng giao ra. Dịch nhất chân nhân một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép buồn hận thân sắc, lúc nói chuyện, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Khắc nghĩ tới vấn đề này, Dịch Nhất Chân Nhân Sở Dĩ khẳng định, Nhất Tiên Tăng là bị hắn mang đi, rất có thể là từ Thanh Liên Phu Nhân nơi đó ép hỏi ra tới kết quả. Lâm Khắc không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi ra một câu, Thiên Thịnh Sư Minh còn tốt chứ? Dịch Nhất Chân Nhân con mắt du lên, sắc bén nhìn trầm trầm Lâm Khắc. Thiên Thịnh công tử đã mất tích gần nửa năm, Dịch Nhất Chân Nhân phát động rất nhiều lực lượng đi tìm, lại ngay cả thi thể đều không có tìm tới, muốn nói hắn còn sống mới là quái sự. Dịch Nhất Chân Nhân nổi giận quát, nói, ngươi đưa ngươi sư minh thế nào? Ta giết hắn. Lâm Khắc nói. Từng đạo xôn sao tiếng vang lên. Ngay sau đó, trong đám người, phát ra từng đạo chửi mắng Lâm Khắc thanh âm. Thanh Hà Thánh phủ những võ giả kia, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, bao quát tạ tử hàm ở bên trong, toàn bộ đều không hiểu rõ, Lâm Khắc tại sao muốn chủ động thừa nhận chuyện này, hoàn toàn chính là không đánh đã khai. Có còn muốn hay không rửa sạch chính mình oan khuất, Lâm Khắc lại nói, hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn. Khắc Nhi, vi sư đối với ngươi thật sự là quá thất vọng, sư huynh của ngươi xem ngươi là thân huynh đệ, không xử bạc với ngươi a, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi làm sao hạ thủ được? Dịch nhất chân nhân mắt đỏ vành mắt nói ra. Lâm Khác lại nói, "Chân nhân có lẽ còn không biết, Huyền Cảnh Tông Phong Văn Lệ Phong sư thúc, Tiết Đào Tiết điện chủ, trước đây không lâu, cũng bị ta giết chết tại Thần chiếu Sơn. Ngươi, ngươi đơn giản chính là không có thuốc nào cứu được." Dịch nhất chân nhân trong lòng là thật sinh ra một cơn lửa giận. Huyền Cảnh Tông những đệ tử kia, càng là cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, giận không thể nuốt, đem Lâm khắc mắng không bằng heo chó. Ngay sau đó, Lâm Khác tiếp tục nói ra, "Kỳ thật, trước đây không lâu, Huyền Cảnh Tông Tố nữ điện điện chủ cố tính gì, còn có hơn 100 vị đệ tử kia." cũng là bị ta giết chết. Dịch Nhất chân nhân đột nhiên minh bạch, lâm khắc ý đồ. Nguyên lai là nghĩ đem tất cả chịu tội, gọi được trên người mình, vì Thanh Hà Thánh phủ tẩy thoát. Nói cho cùng, hắn hôm nay mục đích chủ yếu là diệt Thanh Hà Thánh phủ, chỉ là tiện thể lấy đem Lâm khắc giải quyết hết. Một cái nho nhỏ Lâm khắc, luận tầm quan trọng, căn bản là không có cách cùng Thanh Hà Thánh phủ đánh đồng. Dịch Nhất chân nhân nói, ngươi đây là muốn giúp Phong Vạn bằng tẩy thoát tội danh sao? Đường Đường Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ, cao quý thần thánh chân nhân, vậy mà đưa ngươi đẩy ra gánh tội thay. Phong Vạn bằng thế mà làm ra được Vô gì như vậy sự tình. Phủ chủ cùng ngươi không oán không kỷ, tại sao muốn đi Huyền Cảnh Tông ám sát ngươi? Phủ chủ tu luyện ra nguyên thần, nếu là muốn ẩn tàng thân dấu vết, như thế nào Cố Tĩnh Di phát hiện được? Như thế nào những đệ tử bình thường kia, vây quên được? Lâm Khắc lại nói, "Dịch nhất ngươi làm sao còn đang nói láo? Rõ ràng người xâm nhập Huyền Cảnh Tông là ta, ngươi lại muốn vu oan đến Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ trên thân. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Ở đây võ giả, lần nữa nghị luận lên. Thanh Hà Thánh phủ những thánh đồ không biết rõ tình hình kia, coi là Lâm Khắc nói chính là sự thật." Lập tức Nguyên bản đối với phụ chủ rất có thành kiến thánh đồ, cả đám đều trở nên lòng đầy căm phẫn, cảm thấy là dịch nhất chân nhân đang bị lâm phọc, quyết định nhất chi đối ngoại ta liền nói, phụ chủ khẳng định không phải loại người lạm sát kẻ vô tội kia. Dịch nhất chân nhân đến cùng là mục đích gì? Là cảm thấy Thanh Hà Thánh phủ tồn tại, ảnh hưởng tới hắn tinh chủ địa vị. Cái gọi là hiền đức tông sư, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn quang minh lỗi lạc. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Thanh Linh Tú môi hồng răng trắng cười một tiếng. Lê Chi Khanh cũng cười đứng lên, nói, chắc hẳn dịch nhất chân nhân này sẽ cũng tương đương đau đầu đi, làm sao cũng không nghĩ tới bị đệ tử của mình trái lại tính kế một lần. bất quá lâm khắc đem tất cả tội đều gánh chịu ở trên người bảo vệ thanh hà thánh phủ chính mình lại hẳn phải chết không nghi ngờ thanh linh tú thu hồi dáng tươi cười rơi vào trầm tư nàng tuyệt không cho rằng lâm khắc sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nhất định còn có hậu chiêu thế nhưng là hậu chiêu lại là cái gì đâu dịch nhất chân nhân vẫn như cũ rất bình tĩnh nói khắc nhi ngươi làm như vậy là vô dụng không chỉ có chỉ là lao phu huyền cảnh tông còn có võ giả khác cũng tận mắt nhìn thấy phong vạn bằng tại tố nữ điện chế tạo giết chết ai lâm khắc nói. Huyền cảnh Tông ngũ đại nguyên lão một trong triệu Tàn Dương đứng dậy nói: Bản điện chủ chính mắt thấy toàn bộ quá trình chi tiết cùng phong vạn bằng tu vi trên lệnh quá lớn, đành phải tiến đến xin mời chân nhân xuất quan, lại không biện pháp ngăn cản giết chóc. Tố nữ điện đồ sát sự kiện là triệu Tàn Dương chấp hành. Lúc này hắn tự nhiên đến đứng ra. Lâm Khắc nói: đã như vậy, ta có thể hỏi triệu điện chủ mấy vấn đề sao? Người tùy tiện hỏi. Triệu Tàn Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng tìm từ không sợ bị hỏi. Lâm Khắc hỏi: triệu điện chủ xác định chính mình thấy do phong phủ chủ chân diện ngộ, đó là tự nhiên. Lâm khắc nói, "Cái này kỳ quái, nếu phong phủ chủ len lén lén lẻn vào huyền cảnh tông ám sát dịch nhất, khẳng định sẽ mang mặt nạ, hoặc là làm khác một chút che giấu thân phận biện pháp. Làm sao có thể nên ngang, lấy chân diện mục gặp người?" Triệu Tàn Dương ngược lại là không ngờ rằng điểm này, vội vàng đổi giọng, nói, "Ta thấy rõ ràng, là phong vạn bằng thân hình cùng có pháp. Hắn lúc ấy mang theo mặt nạ, ngược lại là không thấy rõ ràng tướng mạo của hắn." Lâm khắc nói, "Cái này càng thêm kỳ quái, Triệu điện chủ gặp qua phong phủ chủ mấy lần? Hoặc là nói, gặp qua phong phủ chủ bản nhân không có. Ở nơi nào gặp qua?" Phải biết tại một năm trước, lâm khắc chỉ là nghe nói qua thanh hà thánh phủ, căn bản không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua. thanh hà thánh phủ cũng là mấy tháng gần đây mới công bố thiên hạ, gặp qua phong vạn bằng bản nhân võ giả, có thể nói ít càng thêm ít. nói thực ra, triệu tàn dương chỉ gặp qua phong vạn bằng một lần, chính là dịch nhất chân nhân cùng phong vạn bằng tại trên sông băng chiến đấu một lần kia. nếu như từ trước tới nay chưa từng gặp qua phong vạn bằng, hoặc là chỉ gặp qua một lần, làm sao có thể nhận ra phong vạn bằng thân hình cùng võ pháp? triệu tàn dương trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, đành phải hỏi ngược một câu. Lâm Khắc miệng ngươi miệng từng tiếng nói, là ngươi xâm nhập Huyền Cảnh Tông giết chết Cố Điện chủ, chu diệt trên trăm vị đệ tử. Ngươi có thực lực cường đại như vậy sao? Cố Điện chủ tu vi, thế nhưng là đạt đến tầng thứ 16 đỉnh phong. Lâm Khắc nâng lên một tay đến, nói, nếu Triệu Điện chủ chất vấn sức chiến đấu của ta, có thể tiếp ta một quyền thử một chút, như đánh không chết ngươi, ta tự vẫn tại chỗ. Có muốn thử một chút hay không? Ngay sau đó, Lâm Khắc lại bồi thêm một câu, trước đây không lâu, huyết ý Lý Tú nương bị hai ta quyền đã chết. Triệu Điện chủ tốt nhất ước lượng rõ ràng, chính mình cùng nàng trên lệnh. Triệu Tàn Dương do dự, không biết nên không nên chiến, ánh mắt hướng Dịch Nhất Chân Nhân nhìn chằm chằm một chút. Dịch Nhất Chân Nhân cũng bị Lâm Khắc lấy lui làm tiến kế sách, làm cho trở tay không kịp. Lại bởi vì Triệu Tàn Dương tên ngu xuẩn kia liên tiếp nói sai, rơi vào Lâm Khắc đào xong bấy rập, đem hắn đều mang vào trong khe, để tốt đẹp thế cục phó mặc. Hơi không cẩn thận, hắn kinh doanh nhiều năm hiền đức tông sư danh hảo, hôm nay đều được bỏ ở nơi này Lâm Kha, Lâm Khắc, không nghĩ tới ngươi bây giờ lời lẽ sắc bén, trở nên sắc bén như thế. Dịch Nhất Chân Nhân nói, ngày đó, tại Huyền Cảnh Tông Chỉ có Triệu điện chủ ngươi thấy rõ người xâm nhập thân hình cùng võ pháp, bạn chân nhân chạy đến khi đó, người kia xoay người bỏ chạy, thấy cũng không phải là quá rõ ràng. Triệu điện chủ ngược lại là có thể đi thử một lần, Lâm Khắc võ pháp. Nói không chắc, ngày đó ngươi thật nhìn lầm đây. Việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Chương 310. Dịch nhất chân nhân sử dụng, cũng là lấy lui làm tiến kế sách. Nếu như Lâm Khắc không thể một quyền đánh chết Triệu Tàng hần Dương, liền phải vì chính mình lúc trước lời nói phụ trách. Nếu là Lâm Khắc thật rất mạnh, một quyền đấm chết Triệu Tàng Dương Dịch nhất chân nhân liền có thể nhân cơ hội này nổi lên, tự mình xuất thủ chấn sát Lâm Khắc. Tốt nhất, Thanh Hà Thánh Phủ những võ giả kia nhẹ ra ngăn cản. Dịch nhất chân nhân có là biện pháp để chiến hỏa lan tràn, để hành quân lặng lẽ so phương, lần nữa đánh cái không chết không thôi bốn. Triệu Tàn Dương chỗ nào nghe không ra, Dịch nhất chân nhân là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người hắn đang chết. Dịch nhất lao thất phù, khẳng định là nghĩ mượn tay Lâm Khắc giết ta, như vậy bảo toàn chính mình. Triệu Tàn Dương đâm lao phải theo lao, nhưng lại không thể không đi cùng Lâm Khắc một trận chiến. Câu người không bằng câu mình. Triệu Tàn Dương không tiếp tục nhìn dịch nhất chân nhân, trực tiếp hướng Lâm Khắc đi đến. Hắn sống ở vị trí cao lâu năm, làm người người tôn kính nguyên lão cấp nhân vật, tự nhiên là có sự tự tin mạnh mẽ. Lâm Khắc một quyền đều không tiếp nổi, đó là chuyện không có khả năng. Lâm Khắc cũng không phải chân nhân, nào có mạnh như vậy, hai quyền đánh chết huyết y lề tú đương, thật đúng là cái gì châu cũng dám thổi đương nhiên. Triệu Tàn Dương cũng không kinh địch, thể nội trầm hậu nguyên khí mãnh liệt vận chuyển, thân thể giống như thổi phồng bóng, không ngừng bành trướng, trên da hiện ra một tầng huyết sắc, hét lớn một tiếng, huyết hổ uy thiên trưởng. Vừa ra tay, chính là tuyệt học mạnh nhất. Triệu Tàn Dương cũng không phải là lâm khắc, tạ tử hàm, thanh linh tú như thế võ học kỳ tài, bất kỳ cái gì võ pháp, chỉ cần tới tay, rất nhanh liền có thể tu luyện thành công. Thế nhưng là, hắn cũng không đơn giản, cũng không phải là dung tục hạng người, khổ luyện 40 năm, mới đưa huyết hổ uy tiên trưởng một chiêu này tiểu thừa thượng nhân pháp, tu luyện tới đại thừa. Lại tốn thời gian 20 năm, đem một chiêu này ma luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, ẩn chứa có một tia siêu thoát vận vị. Một trường đánh ra, tiêu hao gần 200 triệu nguyên khí, uy vi lực viễn siêu bình thường tiểu thừa thượng nhân pháp, giống một cái to lớn huyết hổ hư ảnh. Tại hắn trưởng ấn phía trước bầy biện ra đến, lực trùng kích ra ngoài. Thế nhưng là, Triệu Tàn Dương lại giật mình phát hiện, Lâm Khắc thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Liên đối phương ở đâu cũng không biết, ngươi trưởng lực coi như mạnh hơn, cũng mất đi đất dụng võ. Lần này xuất quan, Lâm Khắc đem chiến vương đồ tu luyện đến 36 đạo lạc ấn đại viên mãn, đúc thành bất phá ngân ấn bảo thể, lục thân thực hiện thuế bị lớn. Thị cảm, thính cảm, khứ cảm, vị cảm, xúc cảm, tâm cảm, nguyên cảm, nguyên thần, thất cảm đều có to lớn tăng lên đối với lực lượng khống chế trở nên càng thêm tinh diệu thần kinh tốc độ phản ứng trở nên càng nhanh trước kia lâm khắc từ phản ứng thần kinh đến vận chuyển nguyên khí một bước cuối cùng bước ra tăng thêm trong không khí tiêu hao thời gian thi triển ra một bước mười trượng đại khái cần một giây đồng hồ nói cách khác lúc kia lâm khắc tốc độ không đạt được một phần vận tốc âm thanh nhưng là bây giờ lâm khắc trong một giây đồng hồ lại có thể bước ra hai bước bạo phát đi ra tốc độ tăng lên gấp đôi tiếp cận hai phần vận tốc âm thanh tốc độ như thế triệu tàn dương chỗ nào thấy rõ triệu tàn dương đột nhiên ngẩng đầu Một năm đấm đan sen phong hỏa lực lượng, đã tới trước mắt, ngay cả gạo thảm cơ hội đều không có, chính là bị Lâm Khắc một quyền đánh nổ đầu lâu bảng. Vậy ra đi ra máu tươi, bị hộ thể nguyên khí ngăn trở, không có nhiệm đến Lâm Khắc trên áo trắng. Vẹn vẹn một quyền, một vị tầng thứ 16 hậu kỳ võ đạo cường giả, chết ngay tại chỗ. Rất nhiều cảnh giới thấp võ giả, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, an tĩnh trong nháy mắt về sau, từng đạo dung trời nguyên náo âm thanh truyền ra. Tất cả võ giả cũng không dám tin tưởng, Lâm Khắc thế mà thật dám, ở trước mặt tất cả mọi người giết chóc đơn giản phát rổ. Dịch nhất chân nhân đang muốn nổi lên, một đầu khắc lâm khắc lại trước một bước mở miệng nói có chuyện đều là một mình ta cách làm ta nguyện ý tiếp nhận hết thể xử phạt dĩ nhất ta và ngươi về huyền cảnh tông hoặc là tinh chủ cùng muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhưng ta hy vọng ngươi có thể tổ chức một lần công bằng công chính đại hội xét xử ở thiên hạ người chứng kiến phía dưới ta muốn đem hết thể tất cả toàn bộ đều giảng thuật đi ra mọi người hẳn là rất ngạc nhiên ta tại sao muốn giết nhiếp tông chủ a cũng rất tò mò nhiếp tiên tăng đến cùng ở đâu lại hoặc là Ta vì cái gì có thể gia nhập Thanh Hà Thánh phủ? Vì cái gì tu vi bị phế vẫn còn có thể tu luyện? Những vấn đề này, đến lúc đó, ta sẽ từng cái trả lời, tuyệt không làm bất kỳ dấu giếm nào." Lê Chi Khanh ngu ngơ trong ngáy mắt, nói, "Lâm Khắc là điên rồi sao? Cung dịch nhất về Huyền Cảnh Tông, tuyệt đối là một con đường chết, không có khả năng lại cho hắn cơ hội mở miệng. Hắn cơ hội tốt nhất chính là ở chỗ này, đem hết thể tất cả nói hết ra." Huyết trai phó trai chủ, nói, "Có lẽ Lâm Khắc căn bản không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, chỉ là muốn hy sinh chính mình, bảo toàn Thanh Hà Thánh phủ." coi như hắn ở chỗ này đem tất cả mọi thứ nói ra cũng không có tác dụng gì, căn bản nhào lộn nhất. đây là tử cục, như bây giờ đã là kết quả tốt nhất. một người chết đã ngừng lại một trận giết chóc, cứu được vô số người, cũng không biết nên nói lâm khắc quá ngu, hay là nên nói gia hỏa này trên thân đích thật là có mấy phần bản thân hy sinh anh hùng khí khái. lê chi khanh cũng không tán đồng cách làm này, cảm thấy đó là hành vi ngu xuẩn, thế nhưng là lại từ đấy lòng bội phục lâm khắc, chính là bởi vì tự mình làm không đến mới có thể khắc phục. liền ngay cả đối địch với lâm khắc ma đạo võ giả cũng vì đó khâm phục, có thể nghĩ những võ giả khác kia trong lòng nhất định cũng bị xúc động đặc biệt là biết nội tình thanh hà thánh phủ những võ giả kia có xấu hổ không chịu nổi, có lệ nóng doanh trọng, có tuổi trẻ thánh đồ càng là siết chặt xong quyền, hận không thể thay mặt lâm khắc đi chết lâm khắc. tốt, tốt bộ dáng, ta vân triều phi vinh viên coi ngươi là thánh đồ của thanh hà thánh phủ vân triều phi vị chân nhân này tiết hầu nệ nào, hắn biết lâm khắc làm như thế là tại cứu thanh hà thánh phủ. tiết trấn bắc tuyết thanh lam này một đám vốn là dự định trước một bước đào tẩu thiện nhân gia tộc tử đệ, cả đám đều như là hóa đá đồng dạng bị thật sâu xúc động, chỉ cảm thấy chính mình cùng Lâm Khắc so ra lộ ra không gì sánh được nhỏ bé đây chính là hắn nói muốn nhận lãnh hết tại sao Lâm Khắc ngươi biết ngươi làm như thế đem ta tôn lên đến cỡ nào hèn mọn sao Tiết chấn Bắc lầm bầm lầu bầu niệm một câu trong lòng không gì sánh được đáng trách đồng thời Thanh Hà Thánh Phủ võ giả trong lòng trôn xuống một viên nghi ngờ hẳn giống Lâm Khắc dạng này một người có can đảm bản thân hy sinh làm sao có thể làm ra vong ân phụ nghĩa lăng nhục tông chủ phu nhân sự tình Phong tiểu tiên hai mắt đỏ lên quỷ thần suy kiến hướng Lâm Khắc vọt tới nắm chắc cánh tay của hắn nói ta và ngươi cùng đi huyền cảnh tông, muốn chết cùng chết. phong tiểu thiên biết, lâm khắc đây là muốn cứu thanh hà thánh phủ. rất có thể, là hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất. nếu không cách nào cải biến đây hết thảy, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng đi chịu chết. chỉ ít trên hoàng tuyệt lộ cũng có một người bạn, sẽ không như vậy cô độc tạ phụ chủ, đưa nàng mang đi. lâm khắc lạnh lùng, thắt ra phong tiểu thiên, trực tiếp hướng dịch nhất chân nhân đi qua. phong tiểu thiên muốn đuổi theo, lại bị tạ tử hàm giữ chặt, nói, ngươi theo sau cũng vô dụng, khác nhau chỉ là chết nhiều một người mà tôi không bằng sống thật khỏe suy nghĩ một chút làm sao báo thủ cho hắn. Dịch nhất chân nhân chăm chú nhìn chằm chằm lâm khắc, không nghĩ tới chính mình tên đệ tử này là càng ngày càng lợi hại, làm cho hắn không thể không khiến bước. Sau đó thở dài một tiếng, tốt, cùng vi sư về huyền cảnh tông đi. Ngươi cũng nên tự mình quỳ đến phụ nhân trước người, tông chủ trước mộ, thật tốt nhận lầm. Dịch nhất chân nhân tự mình áp giải lâm khắc, ngồi tại một đầu thanh hạc tứ phẩm địa nguyên thu trên lưng, bay ở cao mấy trăm thước giữa không trung, hướng huyền cảnh tông mà đi. sư đồ hai người ngồi đối diện nhau. dịch nhất chân nhân ánh mắt tông trầm, nói, khát nhi, ngươi cho rằng hy sinh chính mình có thể cứu Thanh Hà Thánh phủ. Nói thật cho ngươi biết, ngươi chỉ là trì hoãn nó hủy diệt thời gian. Nói như vậy, ngươi còn có chuẩn bị ở sau?" Lâm Khắc nói. Dịch nhất chân nhân mắt túi xuống cười một tiếng, "Có lẽ ngươi còn không biết, vi sư đã thần hồn hợp nhất, đạt đến chân nhân đệ tứ cảnh, vô địch bạch kiếm tinh. Lấy vi sư tu vi, xâm nhập Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn, không nói tiêu diệt bọn hắn, giết chết gần một nửa, cũng không có vấn đề a. Chỉ là sẽ thêm tốn một chút khí lực mà thôi." Lâm Khắc cũng lộ ra dáng tươi cười, nói, "Ngươi đánh giá quá thấp Thanh Hà Thánh phủ đám kia lãnh tụ trí tuệ, đã trải qua việc này." bọn hắn sao lại không để phòng ngươi? Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chia thành tốt nhỏ, phân tán đến bạch kiếp tinh các nơi. Ngay sau đó, lại nói, ngươi phải biết, thánh đồ của thanh hà thánh phủ, vốn là đến từ bạch kiếp tinh các nơi. Đến lúc đó, ngươi cho dù có thông thiên trí năng, còn có thể chạy khắp thiên hạ các nơi, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Dịch nhất, ngươi đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, về sau sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Dịch nhất chân nhân sắc mặt càng ngày càng lạnh, nói, coi như thanh hà thánh phụ thoát khỏi kiếp nạn này, ngươi lại là thai kiếp khó thoát. Ngươi cho rằng chính mình thật có thể sống đến vi sư tổ chức đại hội xét xử thời điểm Ngày thơ ngươi sẽ không còn có cơ hội mở miệng ngươi nếu là giết ta liền không sợ dẫn tới thiên hạ võ giả hoài nghi lâm Khắc nói dịch nhất chân nhân đa mưu túc trí cười một tiếng yên tâm coi như lão phu giết người ngoại giới cũng chỉ sẽ biết người giết người là u linh cung dương nghiệt hoặc là huyết trai đệ tử kẻ thù của ngươi nhiều lắm đã như vậy ta chỉ có thể liều mạng một lần lâm Khắc hai tay triển khai trên thân 36 đạo luyện thể là cứng toàn bộ nổi lên cách ra ánh sáng màu bạc Tránh phá dịch nhất chân nhân nguyên khí áp chế, như chớp giật xuất thủ, một quyền hướng dịch nhất chân nhân công kích đi qua. Nếu như là bình thường công kích, dịch nhất chân nhân tự nhiên là có thể nhẹ nhõm hóa giải. Thế nhưng là, Lâm Khắc thi triển, chính là đại thừa thượng nhân pháp cấp bậc phong quyền, tăng thêm nhục thân lực lượng tăng phúc, một quyền này sức mạnh bùng lên, để dịch nhất chân nhân cũng không dám khinh thường muốn chết. Dịch nhất chân nhân tiện tay một chưởng vô đánh ra đi, cùng Lâm Khắc đánh ra phong quyền, đụng nhau cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, Lâm Khắc miệng phun máu tươi, hướng về sau ném đi ra ngoài. Vừa rồi cố kinh khí kia đụng nhau, đánh chết thính hạc Dịch nhất chân nhân thân thể, cấp tốc hạ xuống. Bất quá, hắn là chân nhân, có thể ngự không phi hành, rất nhanh chính là giữ vững thân thể, đứng trên không trung. Nhìn một chút chính mình đỏ bừng mà đau đớn bàn tay, Dịch nhất chân nhân trong lòng sát cơ đại thịnh, thầm nghĩ, hảo tiểu tử, không đến thời gian một năm, chiến lực vậy mà đã khủng bố đến tình trạng như thế, lại không giết người, về sau chẳng phải là chết chính là ta. Trên người hắn, đến cùng có bí mật gì, tu luyện thế nào đến nhanh như vậy?" Dịch nhất chân nhân rõ ràng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hiện tại, diệt hay không Thanh Hà Thánh phủ, đã là việc nhỏ. Diết Lâm Khắc mới là hạng nhất đại sự, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Lâm Khắc trên thân tuyết trắng áo bào, bị máu tươi xâm nhiễm về sau lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trên lưng triển khai một đôi phượng hoàng vũ dực, bay xuống mặt đất. Lâm Khắc cấp tốc liền xông ra ngoài, không ngừng giấm ra nhất bộ quyết, tốc độ tiếp cận hai phần vận tốc cấm thành. Liên xem như lấy dịch nhất chân nhân tu vi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem hắn đuổi kịp. Rốt cục phía trước xuất hiện một đám võ giả, đều là thế hệ tuổi trẻ tài tuấn, vốn là dự định đi Thanh Hà Thánh phủ cứu nhiếp tiên tăng. Chuyện bây giờ chấm dứt bọn hắn chuẩn bị tiến đến Huyền Cảnh Tông tham gia náo nhiệt, nhìn Lâm Khắc Đại Hội xét xử. Lâm Khắc Đại Hỉ, một bên phi nước đại, một bên trong miệng hô to, Dịch Nhất muốn giết ta diệt khẩu, cứu mạng. Dịch Nhất muốn giết ta diệt khẩu, cứu mạng. Đuổi ở hậu phương Dịch Nhất chân nhân trong lòng lột bột một tiếng, đột nhiên ý thức được, đã rơi vào Lâm Khắc bấy giờ. Lâm Khắc tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu, ngay tại bố cục, mà mục đích của hắn chính là đang đợi hô lên câu này, muốn để người trong thiên hạ đều biết, Dịch Nhất chân nhân không kịp chờ đợi, muốn giết hắn muốn. Buổi trưa hôm nay, không cẩn thận đem vạn cổ thần đế trương tiết Đổi mới đến tiên đế chuyển, cho lầm đặt độc giả nói một tiếng thật xin lỗi. Tác giả hậu trường, hai quyển sách là kể cùng một chỗ, hôm nay viết có chút vắng đầu, đầu làm động. mồ hôi. Chương 311. Cái đó là? Đó là Lâm Khắc, làm sao một mực tại thổ huyết. Vừa rồi ta nghe được cái gì? Dịch Nhất chân nhân muốn giết hắn đi cậu. Xảy ra chuyện gì? Dịch Nhất chân nhân không phải muốn dẫn Lâm Khắc về Huyền Cảnh Tông, tiếp nhận tiên hạ võ giả thẩm phán sao? Đám võ giả tuổi trẻ kia đều tại chấn váng, rất muốn biết chuyện gì xảy ra đáng tiếp, tu vi của bọn hắn còn kém rất rất xa Lâm Khắc cùng Dịch Nhất chân nhân cán đuổi không kịp. Một lát sau, lâm khắc cùng dịch nhất chân nhân biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ đang đuổi giết trên đường. Lâm khắc lại gặp được một đợt võ giả, thế là tiếp tục tiêu cứu. Dịch nhất muốn giết ta diệt khẩu, cứu mạng. Một đợt này võ giả thuộc về nguyên thủy thương hội, chừng mấy trăm vị, quách tần nguyên, quách bình đều là ở trong đó. Quách tần nguyên vọt tới một ngọn núi nhỏ đỉnh chót, chỉ gặp lâm khắc toàn thân nhuốm máu, tại vách núi treo leo, trên khe nước chân núi lão vòng, dịch nhất chân nhân đuổi sát tại phía sau hắn, đồng thời còn đánh ra từng đạo chỉ kiếm kình khí. Quách bình mặt lộ sắc mặt giận dữ, nói. Dịch Nhất Chân Nhân quả nhiên là muốn giết người gì khẩu, căn bản sẽ không. Cho Lâm Khắc tại trên Đại Hội xét xử, cơ hội mở miệng. Phụ thân, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ Quách Tần Nguyên biết rõ Dịch Nhất Chân Nhân Tu Vi đáng sợ đến cỡ nào, ngăn cản Quách Bình. Nói, đường đi qua. Dịch Nhất Chân Nhân một ngón tay, liền có thể đẻ chết ngươi. Tại Bạch Kiết Tinh, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, chính diện đối địch với hắn, một con đường chết. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt, nhìn xem Dịch Nhất Chân Nhân giết người gì khẩu? Quách Bình nói chúng ta không thể ra mặt nghĩ cách cứu viện, lại có thể sử dụng thủ đoạn khác, rút một tay Lâm Khắc. Quách tần Nguyên lấy ra một mặt nguyên kính, sử dụng nguyên khí đem hắn bọc lại, nắm rơi lên cách mặt đất cao mấy chục mét địa phương, chiếu dọi dịch nhất chân nhân truy sát Lâm Khắc hình ảnh bình nhi, lập tức đưa tin cho hội bộ, để bọn hắn lấy lớn nhất cường độ, trên nguyên thủy thiên võng, dẫn đạo dư luận, cho dịch nhất chân nhân trầm trọng nhất một kích. Để cái gọi là Hiền Đức tông sư, và hôm nay, rớt xuống thần đàn. Quách Bình ngầm hiểu, lấy ra nguyên kính, lập tức bắt đầu vận hành. Dịch nhất chân nhân tự nhiên là minh bạch Lâm Khắc ý đồ, thế là, tiếp đó, Lâm Khắc mỗi lần tiêu cứu thời điểm, hắn cũng không để ý tự thân hình tượng, hô to, khát nhi ngươi đừng lại trốn, cùng vi sư về Huyền Cảnh Tông, nếu phạm vào sai, liền muốn dung cảm gánh chịu trách nhiệm. Một đuổi một chạy, một kẻ kêu cứu, một kẻ giải thích. Như vậy buồn cười kính tượng hình ảnh, cấp tốc bị từng cái võ giả truyền đến Nguyên Thủy Thiên Võng, gây nên rộng khắp nghị luận. Tâu Nghiên nhìn thấy trên nguyên kính, Lâm Khắc bị đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa bi thảm hình ảnh, vô cùng phẫn nộ. Trên Nguyên Thủy Thiên Võng liên tiếp phát năm thì tin tức thì thứ nhất, van cầu mọi người, nhất định phải mau cứu Lâm Khắc. Nếu là, hắn bị dịch nhất chân nhân giết chết, các ngươi sẽ viễn không cách nào biết được, Huyền Cảnh Tông thảm án chân tướng. Thì thứ hai, Dịch Nhất Chân Nhân chính là một người mặt thú tâm ma quỷ, nhân từ một mặt, tất cả đều là giả vờ, mọi người tuyệt đối không nên tin hắn. Thì thứ ba, Lâm Khắc đã từng chính miệng nói cho ta biết, Huyền Cảnh Tông tiền nhiệm Tông chủ Nhiếp Hành Long là bị Dịch Nhất Chân Nhân giết chết. Dịch Nhất Chân Nhân đem đây hết thảy vu hoan cho Lâm Khắc, phế đi tu vi của hắn, còn đào đi hắn thất khiếu đan điền, giới nhận được trên người mình. Nhiếp Hành Long sau khi chết, Dịch Nhất Chân Nhân trở thành lớn nhất người được lợi, không chỉ có thể trở thành Huyền Cảnh Tông Tông chủ, Bạch Kiếp Tinh Tinh chủ, còn chiếm đoạt Thanh Liên phu nhân. Ngụy Quân tử, giả người tốt hất lên ra người cầm thú. thì thứ tư, vô luận là lâm khắc hay là tàng phong, làm những chuyện như vậy đều gọi được là hiệp nghĩa vô song. giết viên chuyện, chu tạm tâm, thu phục ngô công tự yêu, trấn áp cầu nghiêm, hắn vì bạch kiếp tinh chém bao nhiêu mà, giết bao nhiêu ác, mọi người vì cái gì cũng không tin hắn. hắn vẫn luôn là lớn nhất người bị hại, thống khổ nhất một người kia. thì thứ năm, dịch nhất chân nhân quá cường đại, hắn là bạch kiếp tinh đệ nhất cao thủ, ai cùng hắn đối nghịch, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch nhất chân nhân sử dụng nhất Tiên tăng cùng Lâm gia tộc nhân tính mệnh uy hiếp Lâm Khắc, Lâm Khắc căn bản không dám đem chân tướng nói ra, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, tất cả chửi rủa cùng bu hãm, một câu cũng không dám phản bác. Mắt thấy Lâm Khắc liền bị Dịch nhất chân nhân giết chết, Tâu Nghiên cũng không quản được nhiều như vậy, không suy nghĩ thêm nữa hậu quả, một mạch toàn bộ nói ra, chỉ muốn là Lâm Khắc minh bất bình. Tâu Nghiên trên nguyên thủy thiên võ nhân khí cực cao, truyền bá tốc độ, không phải võ giả khác có thể so sánh với. Năm thì tin tức, mỗi một bản tuôn ra đến, đều dẫn phát náo động lớn. Bạch tinh võ giả, toàn bộ đều bị kinh ngạc đến mê người. Nhao nhao ở phía dưới hồi phục Tô nữ Thần, người nói đều là thật sao? Dịch nhất chân nhân làm sao có thể là người như vậy? Nói hiệu nói vượn. Ta nhìn, Tô Nghiên đã bị Lâm Khắc mê hoặc được mất đi tâm trí, mới có thể như vậy trở đối thưởng dự thiên hạ dịch nhất chân nhân. Mặc dù, Tô Nghiên vẫn luôn mù quáng mê luyến Lâm Khắc, thế nhưng là lần này, lại có chút quá phận. Nói xấu dịch nhất chân nhân, chính là khiêu khích toàn bộ Bạch Kiếp Tinh Võ đạo giới. Ta dám nói, người phát những tin tức này, khẳng định không phải Tô nữ Thần, dịch nhất chân nhân cũng tuyệt đối không phải loại ngụy quân tử mặt người giả thú kia. Ngoại trừ số rất ít võ giả sinh ra hoài nghi, cơ hội hơn chính thành hồi phục tin tức đều là nhục mạ Tâu nghiên cùng giữ gìn dịch nhất chân nhân. Tại bạch kiếp tinh võ giả trong lòng, dịch nhất chân nhân đại biểu là một khối võ đạo tấm bia to, là vô số người cố gắng phương hướng, là trong lòng bọn họ tín niệm Sùng bái mù quáng dịch nhất chân nhân võ giả không phải số ít. Lê Chi khanh nhìn xem nguyên kính, cười một tiếng. Tâu nghiên kia, thật đúng là một kẻ ngu ngốc nữ nhân, coi là chỉ dựa vào như thế mấy câu, liền có thể vặn ngã dịch nhất chân nhân. Đợi đến dịch nhất giết lâm khắc, tiếp đó chính là nàng tử kỳ. Không chỉ có là nàng, toàn bộ Tô gia toàn bộ nam kiếm tông đều sẽ vì đó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới làm việc trước đó cũng không suy tính một chút hậu quả chưa hẳn không có tác dụng thanh linh tú nói lê chi khanh có chút nghi hoặc nói sư muội lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một cái tông yên có thể dung chuyển dịch nhất chân nhân tại bạch kiếp tinh địa vị thanh linh tú nói nàng đương nhiên không được nhưng là còn có thực lực khổng lồ thanh hà thánh phủ cùng nguyên thủy thương hội đặc biệt là nguyên thủy thương hội chính là nguyên thủy thiên võng người sáng tạo bọn hắn trên nguyên thủy thiên võng lực ảnh hưởng không có bất kỳ cái gì thế lực có thể so sánh với. Dịch nhất tại Bạch Kiết Tinh, Hiền Đức Tông sư hình tượng, mặc dù thâm căn cố đế. Thế nhưng là, Nguyên Thủy Thương hội muốn hủy đi hình tượng của hắn, nhưng cũng không phải việc khó. Hiện tại, Lâm Khắc đã sáng tạo ra điều kiện, tâu nhiên làm kiếp nổ, chỉ kém càng thêm có lợi chứng cứ, còn có Nguyên Thủy Thương hội âm thầm thôi động. Chỉ cần Lâm Khắc có thể đủ nhiều kiềm chế dịch nhất một đoạn thời gian, cũng liền đại công cáo thành. Thanh Hà Thánh phủ, Tạ Tử Hàm, Vân Triều Phi, Phong Tiểu Thiên, Ngô Sướng, hơn 10 vị nhân vật trọng yếu, toàn bộ tụ tập tại phủ chủ trong đại điện. Chuyên pháp đường đường chủ liễu mục nói lấy dịch nhất chân nhân tu vi coi như chúng ta toàn bộ điều động cũng ngăn không được hắn giết người trước mắt chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là dự phòng dịch nhất chân nhân không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ đổ sát thanh hà thánh phủ bàn đường chủ đề nghị mau chóng để tổng đàn thánh đồ từng nhóm rời đi chia thành to nhỏ phân tán đến bạch kiếp tinh các nơi Phủ chủ đường chủ phó đường chủ trưởng lao cấp bậc nhân vật toàn bộ từ sáng chuyển vào tối tạm thời che giấu tạ tử hàm đi ra nói ta đồng ý cách làm của ngươi từ giờ trở đi Phong Tiểu Thiên chính là Thanh Hà Thánh phủ thay mặt phủ chủ. Ta có chuyện quan trọng khác, nên rời đi trước. Ai cũng biết, Tạ Tử Hàm khẳng định muốn đi nghị cách cứu viện Lâm Khắc đây là lấy trứng chọi đá, nàng lần này đi, hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít. Phong Tiểu Thiên rất muốn cùng Tạ Tử Hàm cùng một chỗ tiến đến, thế nhưng là nghĩ đến, mình bây giờ tu vi cảnh giới, đi chắc chắn sẽ trở thành liên lụy. Nàng lần thứ nhất hận mình như vậy, trước kia vì cái gì không có cố gắng tu luyện. Vân Triều Phi ngăn lại Tạ Tử Hàm đường đi, nói, ta cũng rất lo lắng Lâm Khắc nguy, thế nhưng là, ngoại trừ dịch nhất chân nhân bên ngoài, Đến từ Thái Vi tinh vực ma minh cao thủ, cũng hiện thân tổng đàn phụ cận. Ngươi như rời đi, trong tổng đàn ai có thể ngăn trở bọn hắn? Ngươi là người chết sao? Chỉ là mấy cái ngay cả chân nhân đều không phải võ giả, ngươi nếu là đều không thể đối phó, thật đúng là cho phong nguyên mật mất mặt." Tạ Tử Hàm lệnh xì một câu, nên ngang, đi ra đại điện. Phong Tiểu Thiên buổi theo ra đại điện, đem một bạch ngọc sư tử con lớn bằng con thỏ, đưa cho Tạ Tử Hàm, nói: "Mang lên ngọc nhi, tốc độ của nó nhanh." "Được." Tạ Tử Hàm biết Phong Tiểu Thiên nuôi một con dị chủng bạch ngọc sư tử, tốc độ nhanh đến kinh người, có nó Coi như không phải là đối thủ của dịch nhất chân nhân, thế nhưng là thời điểm chạy trốn lại muốn thuận tiện rất nhiều. Hoa, Bạch Ngọc Sư Tử con thân thể bị lớn, hóa thành một con đại sư tử dài 7, 8m, toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn dị thường, trên cái đuôi lưu động từng hạt quan vũ. Hơn nửa năm, nó lại lớn lên không ít. Ngay sau đó, Phong Tiểu Thiên lấy ra một thanh dài 2 mét đuôi vượn mà cùng, giao cho Tạ Tử Hàm, dặn dò, nhất định phải đem hắn mang về. Đây chính là phong nguyên mật kinh lôi vượn vĩ cung ha ha, có nó, ta lại như hổ thêm cánh. Xoay người cưỡi đến Bạch Ngọc Sư Tử trên lưng. Tạ tử hàm con kinh lôi phượng vĩ cung, hang hái, lại nói, trên nguyên thủy thiên vong chiến trường, liền giao cho ngươi tất cả chứng cứ, lâm khắc đều giao cho ngươi a. Cố gắng vận dụng. Bá, bạch ngọc sư tự hóa thành một đạo bạch quang, liền xông ra ngoài, biến mất tại thành hà thánh phủ tổng đàn. Một lát sau, trên nguyên thủy thiên vong, lần nữa buộc phát một trận kinh thiên đanh động. Mất tích gần 3 tháng nhiếp tiên tang, lấy phát sóng trực tiếp phương thức xuất hiện trước mặt người khác. Không biết bao nhiêu võ giả, trước tiên tiến đến quan sát nhiếp tiên tang kính tượng hình ảnh, nhìn thấy thanh lệ như tiên nữ thần xuất hiện tại trên mặt kính rất nhiều một mực gái mộ nhiếp tiên tăng phan cường lập tức kết lên cùng hò hét vì đó mừng rỡ như điên tiên tăng sư muội người rốt cục xuất hiện mau nói cho chúng ta biết đến cùng phải hay không lâm khắc nuốt người lâm khắc thật khống chế linh hồn của ngươi ngươi có phải hay không đốc lâm khắc đang bị truy sát làm sao khống chế nhà ta tiên tang nhiếp tiên tăng hai tay run rẩy cầm nguyên kính, một đôi mắt ôn nhu kia có chút sưng đỏ thống khổ động lòng người mở miệng sư ca là người bị hại phụ thân ta là bị dịch nhất giết chết cầu các ngươi nhất định không nên tin lão thất phu giả nhân giả kia dịch nhất ngay tại giết người khẩu có người có thể đi ngăn cản hắn sao? Chương 312. Mộ Dung Thành là Huyền Cảnh Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ một trong, không đến 25 tuổi, tu vi đã đạt tới tầng thứ 13, tại năm nay trên danh hiệp phong vân hội xếp hạng thứ 12. Tại Huyền Cảnh Tông, hắn là gần với Lâm Khắc, Thiên Thịnh công tử, Nhiếp Tiên Tăng, cao thủ tuổi trẻ đương nhiên, Thiên Thịnh công tử cùng Nhiếp Tiên Tăng tu vi tuy mạnh, vẫn còn không có mạnh đến, hắn hoàn toàn không cách nào đuổi theo tình trạng. Duy chỉ có Lâm Khắc mới có thể để hắn sinh ra ngưỡng mộ núi cao chi tâm, không cách nào nhìn theo bóng lưng. Hắn cũng không nên ghét ngược lại phi thường khâm phục thậm chí là có chút sùng bái lâm khắc chính là đại nam hài đơn thuần thiện lương tràn ngập ánh nắng kia cùng ai cũng là hòa hợp em thấm từ trước tới giờ không cậy tại khi người thằng đến tông chủ bị giết trận thảm án kia bộc phát lâm khắc mới biến thành người người kêu đánh ngất ngặc khi đó mộ dung thành phi thường phẫn nộ trong lòng tràn ngập thất vọng hắn hận lâm khắc hận lâm khắc hủy đi hắn đối với võ đạo ước mơ lúc này nhìn xem trên nguyên kính nhất tiên tăng phát sóng trực tiếp hình ảnh mộ dung thành hồi tưởng lại 9 tháng trước trận thảm án kia phát hiện đích thật là điểm đáng ngờ trùng điệp Lâm Khắc làm sao lại đột nhiên đánh lén tông chủ, đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn mới tầng thứ 16 cảnh giới, coi như tập sát tông chủ, ở trên hắn còn có dịch nhất chân nhân tọa trấn Huyền cảnh tông. Lâm Khắc vì cái gì không đợi được, đặt tới chân nhân cảnh giới lại ra tay, khi đó, hắn hoàn toàn có thể, ngay cả dịch nhất chân nhân cùng một chỗ giết chết. Về phần làm nhục tông chủ phu nhân, cũng liền càng thêm buồn cười. Phải biết, Thanh Liên phu nhân coi như tuy đẹp, cũng so ra kém nhất tiên tang. Mà nhất tiên tang cùng Lâm Khắc, có thể nói thanh mai trúc mã, công nhận kim đồng ngọc nữ, hai người bọn họ kết làm liền cảnh. Cơ hồ là trên miếng sắt đinh đinh sự tỉnh trước kia ta vì cái gì chưa từng hoài nghi những này. Đúng, đó là bởi vì ta đối với dịch nhất chân nhân tuyệt đối tin tưởng, căn bản không có hoài nghi tới hắn. Thanh liên phu nhân lại tự mình xác nhận lâm khắc, càng là bằng chứng. Lại thêm, chư vị điện chủ thẩm vấn lâm khắc thời điểm, lâm khắc một câu đều không phản bác, đem hết thể đều chấp nhận xuống tới. Mộ Dung Long Thành tiếp tục xem nhiếp tiên tăng phát sóng trực tiếp, nghe được nàng giảng thuật, rốt cuộc minh bạch tới không sai. Dịch nhất chân nhân khẳng định là dùng nhiếp sư mọi tính mệnh, uy hiếp thanh liên phu nhân, phu nhân mới không thể không khuất phục. Dựa theo phân phó của hắn làm việc, Kim Long không được ở giữa, Mộ Dung Long Thành siết chặt hai tay, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm lửa giận thế gian tại sao có thể có đen tối như vậy sự tình. Lâm Khắc gặp phải cũng quá thảm rồi. Nhất Tiên Tăng chính miệng giảng thuật, so cái gì chứng cứ đều càng thêm có hiệu đã từng những võ giả tuổi trẻ quen thuộc Lâm Khắc, hoặc là sùng bái Lâm Khắc kia nhận trùng kích lớn nhất xuất phát từ nội tâm cảm thấy Nhất Tiên Tăng nói tới đây hết thảy rất có thể là sự thật. Theo Nhất Tiên Tăng, Đem Diêu Phi Nguyệt thú nhận, dịch nhất chân nhân là U Linh cung chủ sự sau màn Thiên Thịnh công tử chính miệng thừa nhận. Lâm Khắc vì Nhiếp Hành Long cái chết có nổi, phong văn lệ thu nhận, ngày mùng ngày 3 tháng 3 dịch nhất chân nhân giết chết Nhiếp Hành Long trải qua, tam đoạn tính tượng hình ảnh sau khi chuyển ra, trên nguyên thủy thiên võng, dẫn phát kinh thiên biển động đồng dạng phong bạ bốn. Trong tấm hình, Nhiếp Tiên tăng cùng Thiên Thịnh công tử đứng đối mặt nhau, nàng hỏi, "Đại sư Minh, ta đã từng như vậy tin ngươi, thế nhưng là ngươi hành động, quá làm cho ta thất vọng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lâm Khắc thật là ta cửu nhân giết cha sao?" Không sai, Nhiếp Hành Long chết, cùng Lâm Khắc không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ trách hắn quá ngu, cho nên liền để hắn đến có nỗi hoa nước này. Thiên thịnh công tử cười lớn nói sư muội, kỳ thật ngươi giống như Lâm Khắc ngu xuẩn, nếu như vừa rồi một kiếm kia, ngươi có thể nhận tâm một chút, đâm xuyên trái tim của ta. Như vậy hôm nay, Lâm Khắc cũng sẽ không cần chết, mà ngươi cũng không cần bị ta bắt về Huyền Cảnh Tông, nếu không chiếm được tâm của ngươi, vậy ta chỉ có thể đổi một loại phương thức đạt được ngươi. Một cái khác đoạn hình ảnh, phong văn lễ giảng thuật ngày mùng ngày 3 tháng 3, phát hiện tại Huyền Cảnh Tông sự tình, ngày mùng ngày 3 tháng 3, tông chủ cùng dịch nhất chân nhân trao đổi, Lâm Khắc cùng nhất tiên tang huấn sự, lúc ấy, lão phu cũng ở một bên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 tin tưởng lâm khắc võ giả càng ngày càng nhiều trên nguyên thủy thiên võng bạo phát một trận đại quy mô mang chiến song phương tranh luận không nỡ thủng hộ dịch nhất chân nhân võ giả cảm thấy nhiếp tiên tăng khẳng định là bị khống chế linh hồn hoặc là bị bức hiếp mới có thể biến thành như bây giờ mà nàng xuất ra chứng cứ cũng có võ giả phân tích ra đủ loại điểm đáng ngờ duy trì lâm khắc võ giả cũng tại phân tích huyền cảnh tông biến đổi lớn điểm đáng ngờ đồng thời vạch dịch nhất chân nhân truy sát lâm khắc muốn giết người diệt khẩu cái gọi là hiền đức tông sư không có chút nào nhân tử không chỉ có là ngoại giới liền ngay cả huyền cảnh tông đệ tử rất nhanh cũng đều chia hai phái, thậm chí bởi vậy bạo phát tranh chấp cùng chiến đấu. Về phần nguyên thủy thương hội, thì là trong bóng tối thúc đẩy, đem đối với lâm khắc có lợi chủ đề, điều chỉnh đến bạch kiếp tinh diễn đàn chuyện lại trang đầu. ủng hộ dịch nhất chân nhân chủ đề, thì là bị chuyển rời đến phía sau. Trang đầu đầu đề là một đi chữ đỏ lớn, nhất tiên tăng hiển thân, tự mình vạch trần dịch nhất chân nhân chân diện mục. Đầu thứ hai, thiên thịnh công tử chính miệng thừa nhận, lâm khắc không phải giết chết nhiếp hành long hung thủ. Đầu thứ ba, thiên thịnh công tử muốn bắt nhất tiên tang về huyền cảnh tông, là lâm khắc cứu được nàng. Huyền cảnh tông là võ đạo thánh địa hay là nhân gian địa ngục ngắn ngủi nửa ngày thời gian, dịch nhất chân nhân hiền đức tông sư hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có người trào phúng, có người chửi rủa, có người phẫn nộ. Lê Chi Khanh than dài một tiếng, sau đó cười nói, dịch nhất chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến hôm nay sẽ thua đến thảm như vậy. Vốn là cao điệu, muốn đi thanh hà thánh phủ hương sư vấn tội, kết quả là chính mình lại ngã xuống tần đàn. Bại. Bây giờ nói bại hơi sớm. Thanh Linh Tú nói, Lê Chi Khanh kinh ngạc nói, chẳng lẽ dịch nhất còn có thể lật chuyển thế cục? Ngươi đừng quên, trên thế giới này, thực lực mới đại biểu hết thảy. Dịch nhất chỉ cần một ngày hay là Bạch Kiếp tinh đệ nhất cường giả, như vậy, không coi là là ngã xuống." Thanh Linh Tú nói. Lại nói, "Đương nhiên, lần này, Dịch nhất hình tượng đích thật là tổn hao nhiều. Tại Bạch Kiếp tinh lực ảnh hưởng, không có khả năng lại đạt tới trước kia độ cao." Lê Chi khanh hỏi, "Lâm Khắc bị giết không có?" Thanh Linh Tú nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Nửa canh giờ trước, Nam địa Thiên võ thành, có võ giả trông thấy ngay tại bỏ chạy Lâm Khắc, đem kính tượng hình ảnh chuyển đến Nguyên Thụy Thiên Võng." Thiên Võ Thành Khoảng cách Thanh Hà thánh phủ tổng đàn đã có 3000 dặm. Lâm Khắc tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lê Chi Khanh rất là chấn kinh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nửa ngày, 3000 dặm đây là võ đạo mệnh sư, không dám tưởng tượng tốc độ, Thanh Linh Tú nói, nếu không phải đầy đủ nhanh, hắn sớm đã chết ở dịch nhất dưới kiếm. Ta liền nói, hôm nay tuần vui này có nhìn, hiện tại các ngươi tin tưởng a? Huyết trai võ giả, nhao nhao gật đầu. Lê Chi Khanh mị tiếu cười nói, xem ra dịch nhất ở trên thân Lâm Khắc, cảm thấy đại uy hiếp, là muốn dốc hết toàn lực, đem hắn đánh giết. Nói đến, Lâm Khắc tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác nhanh đến mức đáng sợ. Danh hiệp Phong Vân hội thời điểm, tu vi cũng không cao hơn ta bao nhiêu. Huyết trai phó trai chủ nói, nhìn Lâm Khắc đường chạy trốn, hắn đây là muốn đi bất chu lâm. Thanh linh tú mảy may đều không cảm thấy kỳ quái, nói, toàn bộ bạch kết tinh có thể ngăn trở dịch nhất chân nhân truy sát địa phương, chỉ có thần chiếu sơn. Nơi đó là Lâm Khắc duy nhất một chút hy vọng sống. Bất quá, Lâm Khắc đến có mệnh, còn sống chạy trốn tới nơi đó mới được. 3000 giằm đảo vòng, Lâm Khắc vết thương trên người không ngừng tăng thêm, cơ hồ biến thành một cái huyết nhân. Hắn cùng dịch nhất chân nhân tốc độ, không kém bao nhiêu. Gần nhất thời điểm, dịch nhất chân nhân cơ hồ đổi tới hắn trong 20 trượng, vung ra ma giao ngân trảo, đem Lâm Khắc vai phải huyết nục, sẽ rách hạ một mảng lớn, lộ ra trắng hếu xương cốt. Liền xem như bất phá ngân lớn bảo thể, cũng ngăn không được dịch nhất chân nhân cách không đánh ra công kích. Nói cho cùng, hai người tu vi chênh lệnh, thật sự là quá lớn. Lâm Khắc phần lưng, cơ hồ biến thành bùn máu, không ngừng chảy máu. Cái hốt vị trí, da đầu vỡ ra, đầu phảng phất cũng phải nát rơi. Nếu là bằng vào cường đại ý chí lực tại chống, hắn đã sớm đau đến mất đi bị thương quá nặng, thông thiên lục cũng vô pháp ngăn chặn thương thế. Trên người ba cây chữa thương loại thiên thành bảo dược đã ăn hết hai gốc. Chạy trốn lâu như vậy, lâm khắc thể nội nguyên khí, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể bằng vào nhục thân lực lượng chạy đuổi ở hậu phương dịch nhất chân nhân, căn bản không biết trên nguyên thủy thiên võng chuyện phát sinh, chỉ muốn đánh chết lâm khắc, diệt trừ họa lớn. Trong cơ thể hắn chân nguyên cũng tiêu hao rất lớn, còn thừa không nhiều. Dịch nhất chân nhân hai mắt đỏ bừng, sắc ý càng ngày càng mạnh, lấy lao phu chân nhân đệ tứ cảnh tu vi, giết một cái lâm khắc, vậy mà như thế gian nan. Nếu để cho tu vi của hắn lại đề thăng một chút, chẳng phải là hoàn toàn không làm gì được hắn. Hắn đã là nỏ mạnh hết đả, hẳn là không chống được bao lâu. Ngay tại Lâm Khắc sắp chạy đến bất chu sâm lâm thời điểm, Dịch Nhất Chân Nhân lần nữa đuổi theo, đem hai người khoảng cách rút ngắn đến trong 50 trượng khắc nhì, tại Bạch Kiệt Tinh, vi sư chính là thiên hạ đệ nhất, người chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Hôm nay, nhất định hắn phải chết. Dịch Nhất Chân Nhân ngón tay hóa thành màu xanh, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí, cách mấy chục trượng hướng về phía trước Lâm Khắc công kích đi qua. Kiếm khí phát ra chói âm thanh xé gió, xé rách không khí. Lâm Khắc không có quay người, lần thứ 12 tiêu đốt sinh mệnh tinh khí, tiếp tục hướng phía trước trốn. Hiện tại quay người cũng vô dụng, dịch nhất chân nhân bất luận cái gì một đạo công kích, đều có thể giết chết hắn. Chỉ có trốn, mới là duy nhất một chút hy vọng sống. Ngoài mười dặm, Tạ Tử Hàm cưỡi bạch ngọc sư tử, đứng tại một gò núi đỉnh chót, kéo ra kinh lôi phượng bị cùng. Chỉ có cung, vô dụng mũi tên. Thế nhưng là, theo dây cung bị kéo ra, giữa thiên địa ngưng tụ ra bảy tám đạo lôi điện màu tím đen, giao hội đến Tạ Tử Hàm dương ngón tay, ngưng tụ thành một cây điện quang lấp loé tên hư, một tiếng bay ra mười dặm. Những nơi đi qua, đầy trời lôi điện bạo động bành bành. Dịch nhất chân nhân đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí, bị lôi điện trường tiện đánh nát, biến thành khói xanh bốn. Vạn cổ thần đế sau đó đổi mới. Chương 313. Cưới bạch ngọc sư tử, từ Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn xuất phát, một đường phi nước đại hơn 3000 dặm, tạ tử hàm mới đuổi kịp hai người bọn họ. Dịch nhất chân nhân mắt sáng như lúc, hướng ngoài 10 dặm tạ tử hàm, nhìn chằm chằm một chút dám quản bản chân nhân nhà sự, muốn chết. Dịch nhất chân nhân phóng xuất ra nguyên thần, điều động thiên địa nguyên khí, nương tụ thành hàng trăm cây gai nhọn màu xanh nhạt, tựa như một mảnh mưa màu xanh. Tướng Tạ Tử Hàm bay vụt đi qua. Tạ Tử Hàm không hề sợ hãi, một tay cầm cung, một tay khuân tròn. Vòng tròn kia hóa thành một đạo đạo ấn màu đen, đại khái to bằng cái thớt, xoay tròn cấp tốc, đem bay tới nguyên khí gai nhọn toàn bộ ngăn trở, hóa giải thành vô hình. Hất lên ống tay áo, Tạ Tử Hàm hào tình vẫn trượng, nói: "Dịch Nhất lao nhi, ta Tạ Tử Hàm mới là Bạch Kiếp tinh đệ nhất cao thủ, có bản lĩnh, trước cùng ta phân ra thắng bại cao thấp." Dịch Nhất chân nhân thầm giận mình, Tạ Tử Hàm thực lực so trong dự đoán của hắn càng mạnh thần hồn hợp nhất đằng sau, Dịch Nhất chân nhân nguyên thần cường độ tăng nhiều so tiểu nguyên thần trung kỳ lâm khắc đều cường đại hơn một đoạn, sử dụng nguyên thần, ngưng kết thành sức mạnh công kích, coi như cách xa nhau mười dặm cũng có thể đánh giết đệ nhất cảnh chân nhân. Lâm khắc đã đầy đủ khó chơi, lại toát ra một kẻ càng khó chơi hơn người tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. vươn xuống câu ngoan thoại này, dịch nhất chân nhân không tiếp tục để ý tạ tử hàm, sử dụng nguyên thần, điều động nguyên khí giữa thiên địa, hướng mình hội tụ tới, thu nạp vào thể nội, liên tục không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên. chờ đến chân nguyên khôi phục một chút, dịch nhất chân nhân hai chân đạp một cái, như là một phát như đạp tháo. Bay lên trời, xông vào bất chu xâm lâm dịch nhất lão nhi không cần trốn, trước đánh với ta một trận. Tạ Tử Hàm lần nữa kéo ra kinh lôi phượng vĩ cùng, lại làm một tiên bắn ra. Dịch nhất chân nhân cũng không quay đầu lại, tốc độ không giảm, chỉ là thân hình lượn lên, chính là trốn tránh mà ra ầm ầm. Mũi tên lôi điện đụng vào, trong một mảnh du mổ xanh ung tươi tốt, để phương viên hơn 10 trượng khu vực hóa thành đất khô cằn, hỏa tinh bay vụt cách qua xa, tên bắn ra, tốc độ cùng uy lực đều lại giảm, đối với dịch nhất không cách nào tạo thành quá nhiều. Tạ Tử Hàm ngoan thoại, đều rất cuồng, thế nhưng là, hết sức rõ ràng cân lượng của mình co như đem Chiến Vương đổ tu luyện đến đại viên mãn, cùng đệ tứ cảnh chân nhân dịch nhất so ra, vẫn như cũng còn thiếu rất nhiều. Cách xa nhau 10 dặm, dịch nhất chân nhân không làm gì đờ nàng. Thế nhưng là, cách quá gần, tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc kệ nhiều như vậy, ta tử hàm cưới Bạch Ngọc Sư Tử, nhanh như điện chớp đuổi theo, sẽ cùng dịch nhất chân nhân khoảng cách không ngừng rút ngắn. Bạch Ngọc Sư Tử chính là ngọc tỷ Hưu. Lấy nó hiện tại tuổi tác, cự linh ngắn bản gọn, có thể đạt tới 3 phần vận tốc cấm thanh, tốc độ nhanh hơn dịch nhất chân nhân một mảng lớn. 7 dặm, 6 dặm, 5 dặm. Khi tiến vào trong hai dặm Tạ tử hàm kéo ra kinh lôi phượng vĩ cùng, lấy nàng thân thể làm trung tâm, cùng phong nộ khiếu, lá cây bay cuộn mà lên. Từng đạo lôi điện hội tụ đến trên dây cung ầm ầm. Điện tiến rời dây cùng, thanh em tựa như thần lôi vượt trời, thiên địa rung động. Mũi tên lôi ra dài hơn 10 thước điện quang cái đôi, từ phía trên rừng cây bay qua, tiếng rít đinh thai nhức óc, trong khoảnh khắc, tiến vào dịch nhất chân nhân trong vòng 10 trượng. Lần này, cho dù là lấy dịch nhất chân nhân tu vi, cũng không dám làm như không thấy. vội vàng dừng bước, thân hình cấp tốc hướng về sau thay đổi, đem ma ngân chảo đánh ra ngoài cùng mũi tên lôi điện đụng nhau cùng một chỗ bành một tiếng. Ma giao ngân chảo đem mũi tên lôi điện đánh nát, hóa thành lít nha lít nhít điện văn. Ma giao ngân chảo khí linh, phát ra một tiếng ra minh, tựa như một cái màu bạc dao mãng, bay qua hư không, thẳng hướng Tạ Tử Hàm công kích đi qua. Tạ Tử Hàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một giao chảo màu bạc ma khí bừng bừng, tựa như một đám mây, chấn áp xuống tới. Trên mặt đất, hình thành bóng ma khổng lồ. Nàng không phải lâm khắc, có thể mượn dùng chân nhân đệ tam cảnh tu vi hỏa diễm chim nhỏ lực lượng, đối mặt dịch nhất chân nhân đánh ra công kích, không chút nghĩ ngợi. Quay đầu chạy liền đối đầu đệ tứ cảnh chân nhân, chạy trốn cũng không mất mặt tầm mầm. Tạ tử hàm sau lưng vùng đất kia bị ma giao ngân chảo đánh cho luôn xuống xuống dưới, có cây vỡ vụn, đất đá bay lên quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể tiến vào dịch nhất trong một giảm. Lâm khắc gia hỏa kia đến cùng là thế nào tại dịch nhất truy sát dưới, giữ được tính mạng sống đến nay, Tạ tử hàm tự hỏi nếu là không có bạch ngọc sư tử làm tọa kỵ, gần như không có khả năng tại dịch nhất chân nhân toàn lực ứng phó truy sát phía dưới mạng sống. Lâm khắc nguyên thần có thể kéo dài trăm giảm, biết Tạ tử hàm tại kiềm chế dịch nhất chân nhân. Hắn chạy đến bất chu xâm lâm về sau, cùng dịch nhất chân nhân khoảng cách không ngừng kéo xa. Từ vong áp lực thu nhỏ, thời gian dần trôi qua, Lâm Khắc rốt cục bắt đầu chống đỡ không nổi, không chỉ có thân thể trở nên suy yếu, liền ngay cả ý thức đều trở nên hỗn loạn không thể ngã xuống, còn không thể ngã xuống Lâm Khắc lấy ra quỷ bình, đem Hắc Ngô yêu Minh hồn phóng xuất, do nó trở đi chính mình, tiến đến thần chiếu sơn. Hắc Ngô yêu Minh hồn đạt tới chân linh cấp độ, tốc độ mặc dù so ra kém Lâm Khắc cùng dịch nhất, thế nhưng là cũng vượt qua một phần vận tốc cấm thanh. Lâm Khắc cắn răng kiên trì, xếp bằng ở trong quỷ vụ, phóng xuất ra nguyên thần. Đem vương viên trong giặm thiên địa nguyên khí thu nạp tới, chuyển hóa làm võ đạo nguyên khí. Chính thức bởi vì có nguyên thần phụ trợ, tăng thêm kiểu khiếu tâm hải hấp thu chuyển hóa tốc độ kinh người, lâm khắc mới có thể bằng vào chỉ là 3800 trượng dày nguyên khí, một mực kiên trì đến bây giờ. Thiên địa nguyên khí tiến vào thể nội, trong đó hơn phân nửa đều bị hỏa diễm chim nhỏ hút đi. Nguyên khí của nó cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Một bên hấp thu nguyên khí, hỏa diễm chim nhỏ vừa mắng, phế vật à, bản tôn đem chân nhân đệ tam cảnh lực lượng cho ngươi mượn, thế mà bị chỉ là một cái dịch nhất, giết đến chật vật như vậy. Ngươi ném không mất mặt Chân Nhân đệ Tam cảnh cùng đệ tứ cảnh trên lệnh quá xa, không thể so sánh. Lâm Khắc nói. hỏa Diễm chim nhỏ cắt một tiếng, nói, không phải trên lệnh cảnh rơi lớn, mà là ngươi cùng dịch nhất trên lệnh lớn. Khác nhau ở chỗ nào? Lâm Khắc nói. hỏa Diễm chim nhỏ nói, tùy tiện đổi một thiên kêu leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ nhất tại chân Nhân đệ Tam cảnh cũng có thể treo lên đánh đệ tứ cảnh dịch nhất. Lâm Khắc thường xuyên nghe được truyền kỳ cái từ này, cho nên lần trước trở lại Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn thời điểm, hắn chuyên môn hướng phong tiểu thiên hỏi qua truyền kỳ đại biểu ý nghĩa. Thế là biết truyền kỳ tháp. Nàng nói, truyền kỳ tháp đại biểu võ giả thiên tư cùng tiềm lực, cũng đại biểu võ giả trí cao vô thượng nhất vinh quang. Truyền kỳ tháp, hết thảy 6 tầng. Tại Thái Vi tinh vực, nhất định phải đạt tới chân nhân cảnh giới, mới có thể đi trèo lên truyền kỳ tháp. Leo lên tầng thứ nhất tháp võ giả, mới có tư cách được xưng là thiên tài. Phải biết, có thể trở thành chân nhân võ giả, cơ hội đều là ngàn dặm mới tìm được một, 10 vạn dặm chọn một. Tại Bạch Kiếp tinh tinh cầu cấp thấp như vậy, càng là trăm vạn dặm chọn một, ngàn vạn dặm chọn một. Thế nhưng là, trong 100 vị chân nhân, mới có thể ra một vị thiên tài, leo lên tầng thứ nhất truyền kỳ tháp muốn leo lên tầng thứ hai, càng là khó như lên trời. leo lên tầng thứ tư truyền kỳ tháp võ giả, được xưng là thế gian mạnh nhất, ý tứ chính là trong nhân thế cường đại nhất thiên tài, tại vô địch cùng cảnh giới, tốc độ tu luyện không người có thể so, tiềm lực vô tận thế gian mạnh nhất cấp bậc thiên tài, có thể tại chân nhân đệ nhất cảnh, đánh giết đệ tứ cảnh chân nhân. leo lên tầng thứ năm truyền kỳ tháp võ giả, được xưng là nửa bước truyền kỳ, đã không phải là thế gian có thể gặp đến nhân vật, tiến vào truyền kỳ phạm chủ. cái gọi là truyền kỳ, chính là trong truyền thuyết kỳ tích. nếu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, loại nhân vật đó. Tại cùng cảnh giới, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, tự nhiên cũng liền không cách nào biết được. Cho dù là Phong Tiểu Thiên tỷ tỷ phong nguyên mật, chiến tích nổi bật, nghiền ép toàn bộ Thánh môn thế hệ này 10 năm lâu, mọi người cũng chỉ là suy đoán, nàng có thể là một vị nửa bước truyền kỳ. Không có ai biết, nàng có hay không leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ 5. Leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ 6 thì là được xưng truyền kỳ. Căn cứ Phong Tiểu Thiên nói, thái vi tinh vực vài vạn năm đến, cũng liền ra một vị truyền kỳ, chính là 20 năm trước Tiêu Nam đỉnh. Đương nhiên trong lịch sử, cũng có mấy vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hư hư thực thực truyền kỳ nhưng là lại không cách nào xác định, cho dù là nửa bước truyền kỳ cũng không phải bất kỳ thời đại nào đều có, có đôi khi ngàn năm đều sinh ra không được một cái. Thế gian mạnh nhất mới là một thời đại nhân vật phong vân. Bây giờ Thái Vi Tinh Vực rất hiển nhiên là một cái võ đạo đại thời đại, truyền kỳ cùng nửa bước truyền kỳ đều có sinh ra thiên tài cùng nổi lên, long xà tranh phong. Lâm khắc hỏi ý của ngươi là nói ta ngay cả leo lên tầng thứ nhất truyền kỳ tháp võ giả cũng không bằng, cũng không thể nói như vậy, một tầng tháp thiên tài tại ngươi cảnh giới này thời điểm khẳng định không sánh bằng ngươi. Dựa theo ngươi bây giờ tu thế trưởng thành tiếp, đạt tới chân nhân cảnh giới, trùng kích tầng thứ 3 tháp, có lẽ còn là có thể là." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc nói, "Mới tầng thứ ba. ngươi muốn leo lên tầng thứ tư, trở thành thế gian mạnh nhất, đừng có nằm động, nếu là không mượn dùng bản tôn lực lượng, ngươi ngay cả tạ tử hàm nha đầu kia đều đánh không lại." Dựa theo nha đầu kia quý tích trưởng thành suy tính, nàng đạt tới chân nhân cảnh giới, muốn leo lên tầng thứ 3 tháp còn quá sức. Trừ Phi, tại đại võ kinh tầng thứ 16 cảnh giới, tiếp tục liều liều mạng, xông vào một lần, tích lũy đến đầy đủ thâm hồn mới có thể đề cao tương lai hạn mức cao nhất. Về phần Thiên Su Tinh Tinh Tử Sở Vân kia, Mạn Đà La gia tộc Thiên Chi tiêu nữ kia, trước mắt đều chỉ có thể xem như một tầng tháp trình độ, có thể hay không thực hiện tự thân đột phá, hay là ẩn số. Hỏa Diễm Chim nhỏ nói, Sở Vân cùng Mạn Đà La liên tâm, vậy mà chỉ có thể coi là một tầng tháp thiên tài. khó trách bọn hắn muốn áp chế cảnh giới không đột phá, đi vào bạch kết tinh, tìm kiếm cơ duyên. Xem ra cũng là vì tăng lên tiềm lực cùng hạn mức cao nhất của chính mình, mà Tạ Tử hàm cùng Thanh Linh Tú vì đạp vào chuyển kỳ chi lộ càng là trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình, không tiếc liều mạng cũng muốn đi lấy trong đàn tình đang ăn dược, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi cướp đoạt tình nữ tẩy lễ. Tầng thứ 16, đối với tất cả võ giả mà nói đều là tích lũy giai đoạn, cũng là giai đoạn lột xác, là rồng là rắn đến lấy mạng đi liều. Lâm Khắc nhận đả kích không nhỏ, vốn cho rằng tu luyện thông thiên lục tăng thêm có được cửu khiếu tâm hải, lại tu luyện ra nhật nguyệt giao quang khí, có thể nói được trời ưu ái, không nói trở thành truyền kỳ, chí ít cũng nên là một cái thế gian mạnh nhất. Lại không nghĩ rằng nhiều nhất chỉ có thể leo lên tầng thứ 3 tháp. Hỏa Diễm chim nhỏ không có khả năng ở thời điểm này cố ý đả kích hắn, khẳng định là trải qua nhiều phiên phân tích, suy đoán ra được kết quả đương nhiên, nếu để cho Thái Vi tinh vực những tiên tri tiêu tử kia biết, Lâm Khắc có được tầng 3 tháp thiên phú, sẽ còn thất lạc, sẽ còn cảm giác được bị đả kích, khẳng định sẽ ghen ghét đến phát cuồng, hận không thể đem hắn đoạt xá tiên thiên điều kiện coi như là ưu việt, cũng phải hậu thiên cố gắng cùng phân đấu, mới có thể trở thành truyền kỳ. Thế gian không có trời sinh truyền kỳ, truyền kỳ là liệu đi ra. Truyền kỳ chi lộ, nhất định gian khổ. Chương 314. Ta đến cùng như thế nào mới có thể lấy chân nhân đệ tam cảnh lực lượng, đối kháng đệ tứ cảnh dịch nhất. Lâm Khác hỏi: "Nếu một tầng tháp thiên tài có thể làm được, Lâm Khác không tin, tự mình làm cũng đến. Tạ Tử Hàm chỉ có thể tạm thời kiềm chế dịch nhất, nguy cơ tử vong vẫn tồn tại như cũ." Hỏa Diễm chim nhỏ nói: "Ngươi cùng dịch nhất chiến lệnh, không ở chỗ, ngươi cùng một tầng tháp thiên tài chiến lệnh. Mà ở chỗ, ngươi cùng đệ tam cảnh chân nhân chiến lệnh." "Có ý tứ gì?" Lâm Khác hỏi ý tứ chính là, đừng nói là cùng đệ tứ cảnh dịch nhất giao thủ, ngươi coi như cùng đệ tam cảnh chân nhân giao thủ, cơ hội thủ thắng cũng là cực kỳ bé nhỏ chân nhân đệ tam cảnh thiên tài, sở dĩ có thể chống lại đệ tứ cảnh chân nhân, đó là bởi vì bọn hắn tại phương diện khác có rất lớn sở trường. Tỷ như, nguyên khí, nguyên thần, chân nhân pháp, dị trùng nguyên khí, thể chất đặc thù, tốc độ phản ứng thần kinh, kinh nghiệm chiến đấu, sức quan sát, vân vân. Chính là bởi vì có những địa phương chắc tuyệt này, cho nên bọn hắn mới là một tầng tháp thiên tài. Lâm Thác nói, ta hiểu được. Ta mặc dù tương lai có lẽ có thể leo lên tầng thứ ba tháp, nhưng là, còn không có trưởng thành, căn bản là không có cách cùng chân nhân đệ tam cảnh một tầng tháp thiên tài đánh đồng bọn hắn tu luyện chân nhân pháp, tốc độ phản ứng thần kinh, cùng chân nhân kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là nhục thân thể chết, đều không phải là ta hiện tại có thể so sánh với. cái gọi là võ đạo cảnh giới, không chỉ là mệnh sư cùng chân nhân, hai cái trên xương hô khác nhau, mà là chân chính tồn tại cảnh giới cao thấp, đối với võ đạo lý giải cùng vận dụng cao thấp, chẳng phải là nói, ta căn bản không có cơ hội cùng địch nhất đối kháng. hỏa diễm chim nhỏ nói, cũng là chưa hẳn. có ý tứ gì? lâm khắc khiêm tốn thỉnh giáo. hỏa diễm chim nhỏ nói, cảnh giới của ngươi, mặc dù kém xa, thế nhưng là. Bản Tôn cảnh giới, nhưng vượt xa dịch nhất. Lại thêm tuyệt lộ kích khí lực, dưới xuất kỳ bất ý, nói không chắc, có thể cho dịch nhất đến một kích hung ác. Ý của ngươi là, do ngươi đến khống chế thân thể của ta." Lâm Khắc nói. Hỏa Diễm chim nhỏ tức giận nói ra, "Thân thể của ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Bản Tôn chỉ có thể nói cho ngươi, lúc nào xuất thủ, công hướng địa phương nào. Có thể hay không nắm lấy cơ hội, còn phải xem ngươi bản sự." Rất hiển nhiên, Hỏa Diễm chim nhỏ không tin, Lâm Khắc tốc độ phản ứng thần kinh. Nếu không, liền sẽ không nhìn xem Lâm Khắc một đường đảo vòng. Tận đến giờ phút này, mới khiến cho hắn đi đụng một cái. Dịch Nhất Chân Nhân mặc dù muốn ứng đối Tạ Tử Hàm công kích, thế nhưng là, từ đầu đến cuối cùng Lâm Khắc bảo trì tại trong trăm dặm phạm vi, sử dụng nguyên thần, đem hắn một mực khóa chặt. Ba người những nơi đi qua, trong bất chu sâm lâm phi cầm tàu thú, bị dọa đến chạy trốn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn vượt qua ngàn dặm, không ngừng tới gần thần chiếu sơn. Tạ Tử Hàm tập kích quấy rối, để Dịch Nhất Chân Nhân nhức đầu không thôi. Nếu không phải nàng, Dịch Nhất Chân Nhân tin tưởng cũng sớm đã đánh giết Lâm Khắc. Trong đó có một lần, Dịch Nhất Chân Nhân lửa giận dâng lên, liều Lĩnh Tiến đến công sát tạ tử hàm, sử dụng thanh Ngô thần kiếm, phá tạ tử hàm hộ thể nguyên khí, đánh trúng phần lưng của nàng. Tạ tử hàm trên người đã bảo, lực phòng ngự cường đại, ngăn trở thanh Ngô thần kiếm đại bộ phận lực lượng. Thế nhưng là, kiếm khí lại trùng kích vào thể nội, để nàng bị nội thương không nhẹ. Có máu tươi từ trong đả bảo thẩm thấu ra bốn. Trên mặt đất tuyết động biến mất, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao. Mặt trời phát ra quang hoa, trở nên càng thêm nóng rực. Như là từ trời đông giá rét, đi vào giữa hè đã tiến nhập thần chiếu sơn khu vực bên ngoài. Nghĩ đến địa nguyên thú đại vương chuyên thiết Dịch nhất chân nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần, thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Khắc chạy đến Thần chiếu Sơn. Dịch nhất chân nhân toàn lực ứng phó hướng Lâm Khắc đuổi theo, đang đuổi đến trong vòng 10 dặm, đem một viên màu đỏ sẫm huyết đan nuốt vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tốc độ của hắn bạo tăng, cơ hồ đạt tới 4 phần vận tốc cấm thành. Viên đan dược kia tên là Huyết Mệnh Đan, là dùng nhân loại võ giả linh huyết cùng sinh mệnh tinh khí luyện chế mà thành. Nuốt về sau, trong vòng một canh giờ, võ giả tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. So phủ lục bạo phát đi ra tốc độ, càng ra chỉ hơn lâu. Huyết Mệnh Đan là thiên trạch viện ban thưởng, chỉ có một viên, dịch nhất chân nhân một mực không nỡ ăn không tốt. Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm gần như đồng thời cảm ứng được dịch nhất chân nhân tốc độ biến hóa. Lâm Khắc cùng hỏa diễm chim nhỏ nguyên khí đều đã khôi phục được 7, 8 phần, thương thế trên người cũng tạm thời áp chế xuống. Thế là, Lâm Khắc đem Hắc Ngô yêu Minh hồn thu vào quỷ bình, sau đó toàn lực ứng phó bộc phát, phóng tới Thần chiếu Sơn phương hướng. Ngọn núi nguy nga kia đã xuất hiện ở cuối chân trời dịch nhất tốc độ, làm sao lại đột nhiên bộc phát đến nhanh như vậy? Là phù sao? Ngay tại Lâm Khắc trong đầu Loé lên ý nghĩ này thời điểm, Dịch Nhất Chân Nhân đã đuổi tới trong ba giảm. Hắn sử dụng nguyên thần, điều động thiên địa nguyên khí, ngưng tụ thành kết tinh đồng dạng gai nhọn, trước một bước hướng lâm khắc công tới bành bành. Lâm khắc cũng vận dụng nguyên thần, ngưng tụ thành một mặt thuận ấn hình tròn, đem Dịch Nhất Chân Nhân công kích, toàn bộ đều ngăn lại với Và anh. Tạ Tử Hàm cưới Bạch Ngọc sư tử đổi sát ở phía sau, liên tục không ngừng kéo ra kinh lôi phượng vĩ cung, không đến một khắc đồng hồ thời gian, bắn ra hơn 30 chi mũi tên lôi điện đến cuối cùng, nàng cầm cung tay trái, làn da bị chấn động đến vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Kéo dây cung tay phải đã sớm máu thịt bé bét, tức thì bị lực lượng lôi điện phản vệ, trở nên cháy đen, làn da hoàn toàn thành than. Vì trợ giúp lâm khắc kiểm chế dịch nhất chân nhân, tạ tử hàm hoàn toàn là đang liều mạng. Rốt cục tại bị dịch nhất chân nhân đuổi kịp trước đó, lâm khắc trước một bước xâm nhập tiến thần chiếu sơn. Có chút do dự một chút, dịch nhất chân nhân cắn răng một cái, cũng xông vào thần chiếu sơn. mắt thấy là phải giết chết lâm khắc, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Lâm khắc vết thương trên người lần nữa băng liệt mà ra, máu tươi chảy ròng. áo trắng đã biến thành huyết y tại phía sau hắn, dịch nhất chân nhân càng đuổi càng gần. Tiến vào 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Lâm Khắc đã có thể nghe được, sau lưng truyền đến âm thanh xé gió. Rất gần. Phản phất gần trong gang tức. Hỏa Diễm chim nhỏ thanh âm vang lên, nhớ kỹ. Đối mặt Dịch Nhất Cường giả như vậy, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu là không cách nào giết hắn, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ có một lần cơ hội. Lâm Khắc mặc niệm khắc nhi, ngươi trốn không thoát. Lần này, vi sư không có ý định tra tấn ngươi, sẽ cho ngươi một thông khoái. Dịch Nhất chân nhân đuổi tới trong vòng 10 trượng, thể nội chân nguyên điều động, hướng trong thanh nô thần kiếm quận chú, Trên thân kiếm Hiện ra lít nha lít nhít khí là cấn, tách ra có thể chọc mù phạm nhân con mắt ánh sáng màu xanh. Thanh Ngô Thần Kiếm là huyền cảnh tông chấn tông chi bảo, là trung cấp tứ tinh nguyên khí. Tại một đầu sông nham tương bên bờ, Lâm Khắc đột nhiên dừng bước lại hoa. Cùng lúc đó, Dịch Nhất chân Nhân Huy kiếm chém đúng ra, kiếm khí giống như là một đầu dài ngàn mét con rết màu xanh, chiếm cư tại trong khu vực phương viên trăm mét, vô lượng biến ảo, khắp nơi đều là Ngô công kiếm khí bóng dáng. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Thật đơn giản một kiếm lại ẩn chứa dịch nhất chân nhân trăm năm võ đạo tu dưỡng cùng kinh nghiệm ý tại đánh giết lâm khắc lâm khắc nơi xa đuổi theo tới tạ tử hàm thấy cảnh này kìm lòng không được hô to một tiếng một kiếm này yếu nhất một chút tại đỉnh ngô công kiếm khí ngay tại lúc này xuất thủ hỏa diễm chim nhỏ hô to một tiếng lâm khắc trên lưng phượng hoàng vũ dược triển khai toàn thân buộc phát ra chân nhân đệ tam cảnh sức mạnh mạnh mẽ cùng lúc đó tuyệt lộ kích hư hình xuất hiện trong tay nhanh như điện chớp một mũi kích ra ngoài mũi kích tinh chuẩn đánh trúng đỉnh ngô công kiếm khí trong ngay mắt này chân nhân đệ tam cảnh lực lượng Tại lâm khắc trong huyết mạch, bằng tốc độ nhanh nhất vận hành. Bởi vì không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng, trong đó một chút huyết mạch xuất hiện vết rách, còn có một số càng là vỡ nát đây là bởi vì hắn tu luyện thành bất phá ngân lớn bảo thể, nếu không thân thể đã tự bạo. ầm ầm, tất cả kiếm khí, toàn bộ tiêu tán làm sao có thể? Lâm khắc không có khả năng phá được bản chân nhân kiếm pháp. Dịch nhất chân nhân sắc mặt biến đổi lớn, trong con mắt phương thiên họa kích mũi kích, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn đi chết đi. Lâm khắc dông to, mũi kích đánh trúng ngược dịch nhất chân nhân, đâm vào đi vào. Lâm khắc trong tay thanh tuyệt lộ kích kia, mặc dù là một đạo hư hình, thế nhưng là lại cùng thực chất không có khác nhau, sen vào chân thực cùng hư hào ở giữa, lấy một trạng thái đặc biệt tồn tại. Dịch nhất chân nhân bị phương thiên hỏa kích lực lượng, ép tới không ngừng lui lại. Thế nhưng là, mũi kích chỉ đâm vào tiến vào một CM, liền bị dịch nhất chân nhân tu luyện ra được chân cốt kẹp lại. Lại thêm, dịch nhất chân nhân không ngừng lui lại, hóa giải phương thiên hỏa kích sát thế, vậy mà bảo vệ tính mệnh ngươi thật đúng là để vi sư giật mình a. Lúc trước cố ý trốn được thê thảm như vậy, chính là muốn để vi sư khinh bỉ a. Đáng tiếc Nếu là ngươi lực lượng cường đại tới đâu một phần, nói không chừng vi sư, thật sẽ thua ở trong tay của ngươi." Dịch nhất chân nhân cười lớn một tiếng đằng sau, tay trái bắt lấy mũi kích, ngược lại đem Lâm Khắc vùng đến bay lên hoa, tay phải huy kiếm, thanh Ngô thần kiếm chém ra ngoài. Con giết hình dạng kiếm khí, bổ ở trên thân Lâm Khắc, cùng phương thiên họa kích đụng thẳng vào nhau, đem hắn đánh cho hướng về sau ném đi mấy chục trượng, rơi vào trong sông nham tương kia xoẹt xoẹt. Sông nham tương hiện lên màu xích kim, nhiệt độ cao tới đáng sợ. Lâm Khắc rơi vào về phía sau, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Thấy cảnh này, Dịch Nhất Chân Nhân ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, giống như nhổ xong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không nói ra được thông khoái. Rơi vào nham tương, liền xem như hắn đệ tứ cảnh chân nhân này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi bị trọng thương Lâm Khắc. Vừa mới cười ba tiếng, dịch nhất chân nhân trong miệng chính là nhỏ máu ra dịch, ngực truyền ra một cô đau nhức kịch liệt. Lâm Khắc lúc trước một cái kia, đem hắn bị thương không nhẹ. Nơi xa, Tạ Tử Hàm nắm chặt hai tay mười ngón, dưới mặt nạ bạch cốt hai mắt, con người biến thành màu đỏ như máu, toàn thân phóng xuất ra lạnh lẽo tấu xương khí tức, để nóng bức thần chiếu sơn trở nên giống như hầm băng vùng đất lạnh lâm khắc là người của ta, ta hứa hẹn qua muốn bảo vệ hắn, ngươi dám giết hắn, để cho ta rất mất mặt, cho nên ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Tạ tử hàm thể nội huyết dịch sôi trào lên, ngay cả chính nàng cũng không biết, lúc này trong huyết dịch phóng xuất ra một loại cổ lão mà thần bí lực lượng, để thân thể của nàng trở nên càng ngày càng băng lãnh, từng cây mạch máu biến thành màu đen, tựa như mỹ lệ kỳ tươi hoa văn trải rộng toàn thân, từ trong cơ thể nàng thả ra địa minh nguyên khí bao trùm phương viên trong trượng, đông đúc như nước mực vạn tượng sâm la, hét lớn một tiếng. Nàng hướng dịch nhất chân nhân vào tới. Chương 315. Tạ Tử Hàm mỗi xông ra một bước, thân thể bốn phía địa minh nguyên khí sẽ xuất hiện một loại biến hóa. Có ngưng tụ thành địa minh kỵ sĩ, có kết thành thất biện địa minh hắc liên, có hội tụ thành thánh thủ gốc cây. Loại biến hóa này hướng ra phía ngoài khuếch tán, ảnh hưởng thiên địa nguyên khí, cải biến lấy nàng làm trung tâm phương viên hơn mười dặm vật vật. Có nham thạch cách mặt đất bay lên, có không khí hóa thành gió lốc, có giọt nước ngưng tụ thành băng hoa. Cái gọi là vạn tượng xâm la chính là thiên địa vật vật, không chỗ không hiện ra. Tại thời khắc này, Tạ Tử Hàm rốt cục đem trên đạo tàng loại đại thừa thượng nhân pháp mạnh nhất này tu luyện đến đại thành đây là chân nhân pháp. Không, là đại thừa thượng nhân pháp. Dịch Nhất Chân Nhân hai mắt nhìn chằm chằm cấp tốc vọt tới Tạ Tử Hàm, cảm nhận được một cỗ uy hiếp không nhỏ, hai tay bắt lấy thanh Ngô Thần kiếm chưa kiếm, trước một bước phát động công kích, vung chém ra đi bạch. Ngàn trượng dáng dấp Ngô công kiếm khí, lần nữa bay ra. Tạ Tử Hàm tựa như một con hồ điệp màu đen, bay lên mà lên, một trưởng đánh ra ngoài địa minh kỵ sĩ, thất minh hắc liên, thánh thủ tây, vân vân, vô số đạo nguyên khí sức mạnh công kích, cùng trưởng lực cuốn quanh cùng Ngô Công Kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ bành bành, liên tiếp đánh ra ba trường, đem vạn tượng xâm la đánh ra ba lần. Trường thứ nhất đánh nát Ngô Công Kiếm khí, trưởng thứ hai công phá Dịch Nhất Chân nhân hộ thể chân nguyên, trưởng thứ ba cùng Thanh Ngô Thần kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Hai người lực lượng giằng co, tóc cùng áo bào trong gió bay lên, mà dưới chân của bọn hắn, cát bay đá chạy, mặt đất vỡ ra từng đạo đường vân, phảng phất vùng đại địa này đều muốn lún xuống sụn dưới. Dịch Nhất Chân nhân cắn chặt răng răng, dốc hết toàn lực ngăn cản Tạ công kích, trong miệng không ngừng chảy máu, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đường Đường đệ tứ cảnh chân nhân. Thế mà bị một võ giả dưới chân nhân bước đến như vậy quẫn cảnh, thật sự là vứt sạch mặt mo. Thiên hạ tại sao có thể có Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm quái thai như vậy? Tại dịch nhất chân nhân trong lý giải, đại thừa thượng nhân pháp hoàn toàn chính xác huyền diệu tuyệt luân, đánh ra một kích, có thể tiêu hao 1000 triệu dải nguyên khí, có thể bằng vào đại võ kinh tầng thứ 16 cảnh giới, công phạt đệ nhất cảnh chân nhân. Nhưng là, Tạ Tử Hàm thi triển ra chiêu này đại thừa thượng nhân pháp, đơn giản đã thoát ly thượng nhân pháp phạm chủ. Căn cứ dịch nhất chân nhân đánh giá, nói ít một trường muốn tiêu hao 3000 triệu dải nguyên khí vạn tượng xâm la. Tạ Tử Hàm bàn tay lần nữa nâng lên, đánh ra trưởng thứ tư. Dịch Nhất Chân Nhân hai tay rách gan bàn tay, trong tay thanh ngô thần kiếm bị đánh bay ra ngoài, vội vàng tay phải kết trưởng, cùng Tạ Tử Hàm ngạnh sinh sinh đụng nhau cùng một chỗ bảnh. Tạ Tử Hàm trên hai tay, làn da vỡ vụn, trở nên máu thịt bé bét, thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng, xa xa ném đi ra ngoài, ngã xuống đất. Nàng lấy đầu chống đất, thử mấy lần, làm thế nào đều không đứng dậy được. Dịch Nhất Chân Nhân cũng đổ bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất về sau, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi đang chết. Dịch Nhất Chân Nhân diện mục dữ tợn, Rút ra một tay dính đầy máu tươi, sử dụng nguyên khí, đem thanh Ngô Thần kiếm thu hồi, liền muốn xông đi lên chém xuống một kiếm tạ tử Hàm đầu lâu bỏ. Họ, một tiếng châu hống, truyền khắp Thần Chiếu Sơn. Dịch nhất chân nhân bị một mảnh bóng ma khổng lồ bao trùm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Thanh như Bằng thú triển khai dài hơn 50 mét cánh chim, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, đã bay đến phía trên đỉnh đầu hắn. Ngoại trừ Thanh Nhu Bằng thú ngũ phẩm địa nguyên thú này, có khác mấy chục cái tứ phẩm loài chim địa nguyên thú, từ Thần Chiếu Sơn chỗ sâu bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, lúc trước tạ tử Hàm thi triển vạn tượng xâm la, tạo thành ba động nguyên khí quá cường liệt, đưa chúng nó kinh động hử, liền lưu ngươi ở đây, cho địa nguyên thú làm đồ ăn đi. Dịch nhất chân nhân bị thương rất nặng, lo lắng lâm vào địa nguyên thú trong vòng đây, không dám dừng lại, lập tức dẫn theo kiếm, trốn ra thần chiếu sơn đông ẩm. Thanh lưu bằng thú thân hình khổng lồ, rơi xuống tạ tử hàm bên cạnh trên mặt đất. Một viên to lớn đầu trâu, hướng nàng trầm trầm đi, lộ ra một ngụm tuyết trắng răng cửa lớn đại vương có lệnh, trước chờ ăn nàng. Gà chống đỏ thâm vô địch tôn giả, cưới một con kim diêu, uy phong lấm lấm nhảy tới trên mặt đất. Nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương tạ tử hàm, nó cười hắc hắc. Nguyên Lai là người nhà đầu này, bán nhân cây đâu? Hắn thiếu ta đang dược, đến cùng bao lâu cho? Tạ Tử hàm ánh mắt, hướng dòng sông Nam Tương kia chầm chậm đi, lộ ra vẻ ảm đảm soạn. Chợt, một đoàn huyết quang từ trong sông Nam Tương bay ra. Huyết quang mặt ngoài, tất cả đều là lông vũ. Khi lông vũ triển khai, Lâm Khắc thân thể hiện ra, rơi vào trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Trên lưng hắn trên phượng hoàng vũ dục, có giọt giọt nóng tương, lăn xuống trên mặt đất, phát ra xoẹ xoẹ thanh âm, không ngừng khói. Nguyên Lai vừa rồi, Lâm Khắc tại rơi xuống sông Nam Tương trong nháy mắt. Sử dụng vượng hoàng vũ vực đem thân thể bá quả, lúc này mới trốn khỏi một đoạn ta đi, bán nhân kê, ngươi thật là trong gà đấu chiến bá vương kê, lại dám xuống sông nham tương, bội phục, thật sự là bội phục. Ta đang được đâu? Gà trống đỏ thấm hướng Lâm Khắc, đưa tới một cái móng vướt bảnh. Lâm Khắc trên lưng vượng hoàng vũ vực biến mất không thấy gì nữa, thân thể ngã trên mặt đất, nằm ở tạ tử hàm bên cạnh, không nhúc nhích. Gà trống đỏ thấm sử dụng móngướt, hung hăng tại Lâm Khắc trên khuôn mặt đạp một chút, nói: "Làm gì? Quỷ nợ sao? Bản tốt nợ, có tốt như vậy lại." Địa nguyên thú đại vương thân ảnh Từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại sông nhàm Tương bờ bên kia. Nàng hất lên một đầu tóc hoa râm, khàn khàn nói, "Ngươi nếu là giẫm chết hắn, ta liền giẫm chết ngươi." Ở đây Địa Nguyên thú, toàn bộ đều quỳ dạp dưới đất. Gà trống đỏ thấm dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi chân gà, vì trên mặt đất, nói, "Đại vương, ta nào dám giẫm hắn, ta là đang dò xét thương thế của hắn." Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nếu là trễ trị liệu, đoán chừng sống không qua hôm nay. Dẫn bọn hắn trở về, ta tự có biện pháp cứu chữa." Địa Nguyên thú đại vương nói xong, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, đã trước một bước rời đi bốn. Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm bị một đám địa nguyên thú mang lên thần chiếu sơn chỗ sâu, nhét vào trong một hang đá địa nguyên thú đại vương phân phó gà chống đỏ thấm, đem hai viên đan dược cho bọn hắn hai người ăn vào về sau, trên người bọn họ thương thế đạt được khống chế, đồng thời cấp tốc hồi phục. Từ đầu đến cuối, địa nguyên thú đại vương đều không có tới gần, bọn hắn trong vòng 10 trượng. Ngày thứ hai, như kỳ tích, Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm thương thế, đúng là khôi phục hơn phân nửa. Tạ Tử Hàm nói, vị địa nguyên thú đại vương kia, cho chúng ta phục, khẳng định là chân nhân đan cấp bậc đan dược chữa thương, chủ dược hẳn là thiên sinh hoa chỉ ít cũng giá trị 100 triệu lượng mệnh ngân, chẳng lẽ bên ngoài truyền ngôn là thật, ngươi cùng nàng giao tình rất sâu, lâm khắc ngồi tại chất đầy có khô trên mặt đất, nói, không có chuyện, đoán chừng nàng là muốn ta giết nàng, giúp nàng giải thoát, trông thấy ta bị đánh nhập sông nhem thương, ngươi vì cái gì không trốn? tạ tử hàm ánh mắt có chút ngưng tụ, lâm vào trật mặc, đứng người lên, xoay cổ tay, vốn là máu thịt bê bết hai tay, bây giờ đã là một lần nữa trở nên tuyết trắng chân bóng, da thịt như ngọc, mỗi một cây ngón tay đều giống như sử dụng linh ngọc tinh điều tế chắc mà thành, mềm mại mà tinh tế, chỉ nhìn tay. Sợ là bất kỳ nam tử nào đều sẽ cảm giác cho nàng là một mỹ nhân ôn nhu nhã nhặn thư hương. Tạ Tử Hàm nói, "Trốn? Vì sao phải trốn? Bang vào tu vi của ta, đánh một cái dịch nhất, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi là không có trông thấy, ta thi triển ra đại thành vạn tượng xâm la, đem dịch nhất đánh cho kem chút thổ huyết mà chết. Cái gì là truyền kỳ? Ta chính là truyền kỳ. Có thể không khoác lớp sao?" Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm tức giận, giơ lên cái cầm tuyết trắng, nói, "Ta khoác lá. Nếu không ngươi tới đón ta một chiêu vạn tượng xâm la thử một chút." Ta chỉ nhìn thấy, ngươi bị Dịch Nhất đánh cho nằm rạp trên mặt đất, bỏ đều không đứng dậy được. Ngay sau đó, Lâm Khác lại nói, lại nói, Dịch Nhất truy sát ta thời điểm, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lại bị ta một kích trọng thương. Hắn cùng ngươi giao thủ thời điểm, chỉ sợ cũng cũng chỉ thừa một hai thành chiến lực. Dù vậy, ngươi hay là thảm bại, có cái gì tốt khoe khoang? Lâm Khác tin tưởng tạ tử hàm, có lẽ thật đánh cho Dịch Nhất chân nhân thổ huyết. Nhưng là, nàng bình thường liền đã bành trướng đến không được, có chiến tích như vậy, còn không càng thêm bành trướng, nếu là nàng thật coi là bằng tu vi hiện tại của nàng, liền có thể làm bị thương đệ tứ cảnh chân nhân. Về sau thật đi đối cứng đệ tứ cảnh chân nhân, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết đúng là như thế, Lâm Khắc mới cố ý dội nàng nước lạnh, muốn để nàng thanh tỉnh một chút. Tạ Tử Hàm cắt một tiếng, lười nhác tiếp tục cùng Lâm Khắc tranh luận, nhìn một chút hai tay của mình, lâm vào trầm tư. Tại nàng tức giận, thi triển ra vạn tượng xâm la một khắc này, thể nội huyết dịch tựa hồ biến thành màu đen, ẩn chứa không gì sánh được cuồng bạo cổ lão lực lượng. Hiện tại, máu tươi lại biến trở về màu đỏ, khôi phục bình thường đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng đều đang hoài nghi. Lấy nàng trạng thái hiện tại, có thể hay không thi triển ra đại thành vạn tượng xâm la. Lâm Khắc thì là đang tự hỏi, dịch nhất chân nhân trở lại thế giới văn minh nhân loại sẽ có dạng gì hành động, tại hắn bị dịch nhất chân nhân truy sát thời điểm, trên nguyên thủy thiên võng, khẳng định cũng tại bộ phát chiến tranh. Phong tiểu thiên, Nhiếp tiên tang, nguyên thủy thương hội, không có khả năng buông tha cơ hội đối phó dịch nhất chân nhân này. Lâm Khắc vẽ lên một cục đá, trên mặt đất vòng vòng vẽ tranh, thôi diễn cả sự kiện hướng đi cùng kết quả người đang làm gì. Tạ Tử Hàm đi tới, nhìn xem trên đất loạn thất bát tao đường con. Lâm Khắc đem cục đá nhét vào trên mặt đất nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Tất cả người làm chứng cùng chứng cứ cộng lại, còn viện không đổ dịch nhất." "Làm sao có thể?" Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khắc nói: "Dịch nhất là Bạch Kiếp tinh đệ nhất cường giả, cho dù có người nghi vấn nhân phẩm cùng đức hạnh của hắn, nhưng là, theo hắn trở về thế giới văn minh nhân loại, chỉ cần lôi lệ phong hành reset chóc một phen, những thanh âm chất vấn hắn kia, tự nhiên sẽ bị lệ xuống. Mà hắn người ủng hộ cũng không ít. Không cần ép quá lâu, chỉ cần ép đến tử vong quý đến thời điểm, dịch nhất mục đích liền đã đạt tới. Nếu như ta đoán được không sai, lần này Tử vong quý đằng sau Dịch Nhất liền muốn rời khỏi Bạch Kiếp Tinh, đi Thiên Trạch Viện tu luyện. Khi đó, Bạch Kiếp Tinh võ giả như thế nào nhìn hắn, không có chút nào trọng yếu. Tạ Tử hàm hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu, cũng bắt đầu phân tích, nói: Dịch Nhất mục đích có hai cái. Thứ nhất, tại trên sắc phong đại điển tiếp nhận tinh chủ tẩy lễ, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thứ hai, đem huyền cảnh tông võ giả cũng bao quát Bạch Kiếp Tinh những võ giả sùng kính hắn kia, toàn bộ đều mang vào vũ trụ xâm lông. Đến lúc đó, Dịch Nhất chân nhân có là biện pháp để bọn hắn quy thuận đến Thiên Trạch Viện dưới cửa. Nói cho cùng chính là tài nguyên chi tranh cùng nhân tài chi tranh, cuối cùng thì là lợi ích tranh đấu. Lâm Khắc lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác, dịch nhất chân nhân nếu như muốn giết chóc một phen, lấy lực lượng chấn áp người không phục, thế lực nào, tu sĩ nào sẽ trở thành người bị hại, thành Hà Thánh phủ. Lâm gia, Nguyên Thủy Thương Hội, không được, ta phải lập tức trở về đi. Lâm Khắc bỗng nhiên đứng lên thân, trong lòng tràn ngập lo lắng. trong hang đá vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, trở về, trở về chịu chết sao? Địa Nguyên Thú Đại Vương thân ảnh từ cửa hang đi đến, tựa như một lệ quỷ tóc thai bù sù ngăn trở Lâm khắp đường đi. Chương 316. Hai người các ngươi tu vi hiện tại, cùng dịch nhất so sánh, còn kém xa lắm. Có một ngày, các ngươi có được cùng hắn đối kháng thực lực, lại đi ra hầm đá này đi. Địa Nguyên Thú Đại Vương ống tay áo vung lên, một đạo trận pháp lạc gần bay ra, phong bế cửa hang. Ngay sau đó, nàng đem một bao quần áo bằng giả thú, ném xuống đất, xuyên qua trận ấn quan văn, đi ra ngoài tiền lối, ta thật sự có vô cùng trọng yếu sự tình, nhất định phải chạy trở về. Lâm Khác xuống tới, lại cùng cửa động trận ấn quan văn, đụng vào nhau, toàn thân như bị sét đánh thân thể trùng điệp đụng vào trong hang đá trên vách đá trên vách đá có từng đạo quang văn nổi lên đem lâm khắc đạn rơi xuống mặt đất lâm khắc dùng bàn tay chống đất chỉ cảm thấy toàn thân giống như là muốn tan rã đau đớn tiện tay bố trí đi ra trận ấn đều cường đại như vậy lâm khắc nhịn xuống thương cùng đau nhức cất giọng nói tiền bối nếu biết dịch nhất khẳng định cũng là bạch kiếp tinh võ giả đã ngươi lựa chọn cứu ta cùng tạ thử hàm vì sao không xuất thủ giết dịch nhất ngươi cũng đã biết hắn là ma minh võ giả ngoài động truyền đến một đạo đạo mạc mà khó nghe thanh âm dịch nhất là ai cùng ta có liên can gì Như thế nào ma, như thế nào chính? Ta cứu ngươi chỉ là bởi vì ngươi có thể giúp ta giải thoát. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ quá yếu, cần trở nên càng mạnh mới được. Tiên bối nếu như giúp ta giết dịch nhất, ta Lâm Khắc lập thệ, không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ gian nan đến mức nào, đều nhất định giúp ngươi phá giải chớ cổ vạn ác chi nguyên." Lâm Khắc nói. Ngoài động, Địa Nguyên Thú Đại Vương đỡ đẫn đứng ở đó, lấy nàng chính mình mới có thể nghe được thanh âm, lập đi lặp lại thì thầm, "Lâm Khắc, quả nhiên là Lâm Khắc. Họ Lâm, một chữ Khắc. Khắc trong các bạn, Khắc cốt mối thù, khắc vào trong lòng hận. Cổ họng của nàng, tại nghẹn nào? Trong hàng đá, Lâm Khắc lại nói, Tiền Bối nếu như lo lắng ta một đi không trở lại, có thể đem Nương Tử của ta tạm giam ở chỗ này, chờ ta xong xuôi nên làm sự tình, nhất định trở về chỗ nàng. Tạ Tử hàm hai mắt, nội trợ tới, lấy nguyên khí truyền âm, tại nói hiệu nói vượn cái gì, ta nhất định phải chạy trở về. Lâm Khắc thấp giọng nói, rất hiển nhiên, Nương Tử cái thân phận này, mới có thể thể hiện ra tầm quan trọng đều đã thành thân a. Địa Nguyên Thú Đại Vương nhẹ nhàng nói ra một câu, thanh âm run, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, cũng không ngừng gạt lệ bốn trong hang đá tạ tử hàm ôm hai tay cẩn thận lắng nghe nói tựa hồ không có tác dụng gì nàng căn bản không có ý định thả ngươi rời đi kỳ thật lưu tại nơi này cũng tốt chỉ ít an toàn ngươi cần gì phải vội vã chạy về đi chịu chết lấy thực lực ngươi bây giờ cho dù trở về thì có ích lợi gì lâm khắc tức giận ngươi một người cô đơn không có bất kỳ cái gì lo lắng đương nhiên cảm thấy lưu tại nơi này rất tốt không cùng tạ tử hàm cãi nhau lâm khắc cùng trong tâm hải hỏa diễm chim nhỏ giao lưu tiền bối tạo nghệ ở trên trận pháp cao thâm cảm thấy cần mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể đánh vỡ cửa động trận ấn. Lâm Khắc hỏi. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, "Chân nhân đệ tứ cảnh lực lượng. Vị địa nguyên thú đại vương kia dụng tâm lương khổ, nàng là không muốn ngươi trở về chịu chết." Lâm Khắc nói, "Ta đem tu vi tăng lên tới tầng thứ 16, lại thêm lực lượng của ngươi, có hay không hy vọng đưa nó đánh vỡ?" "Còn không đủ." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc lộ ra vẻ ảm đạm. Tu vi của hắn, trước mắt cũng chỉ mới vừa tiến vào huyết hải quyển tầng thứ 15, nếu là không có đan dược phụ trợ, muốn tu luyện tới tầng thứ 15 đỉnh phong, đều cần 3 tháng trở lên thời gian. Trung kích đến tầng thứ 16, chỉ sợ phải đợi đến nửa năm sau mới có cơ hội. Về phần đột phá đến chân nhân cảnh giới, coi như lại cho hắn thời gian một năm, đoán chừng cũng làm không được. Chẳng lẽ em muốn tại trong hầm đá này khốn mấy năm lâu? Lúc kia, dịch nhất chân nhân đoán chừng đều đã rời đi Bạch kết Tinh, sớm đã không biết đi vũ trụ nơi nào ngươi nếu là đem bách Quỷ si Mị trận luyện chế ra đến, có lẽ còn là có cơ hội đánh vỡ trận ấn." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khác mừng rỡ, nói: "Đúng a, ta làm sao đem trận pháp quên. Vật liệu đã thu thập đủ, nếu như thuận lợi có lẽ có thể đuổi tại tử vong quý trước đó đem bách quỷ si mị trận luyện chế thành công. Tạ tử hàm lấy lo lắng ánh mắt nhìn chăm chăm lâm khắc hỏi tại cười ngây nô cái gì sẽ không bị bức điên rồi đi kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng như vậy dịch nhất lần này cũng bị thương rất nặng tại thương thế không có khỏi hẳn trước đó sợ là không dám không chút kiên kỵ giết chóc. đừng quên bạch tử kỳ lao ra hỏa kia muốn làm tinh chủ đều nhanh muốn điên rồi nếu là có cơ hội bỏ đá số giếng giết chết dịch nhất hắn không xuất thủ mới là quá sự lâm khắc nói ta có lẽ có thể tại tử vong quý trước đó đi ra hầm đá. Đó là chuyện không có khả năng, vừa rồi ta đã thử qua, cho dù ta hiện tại đột phá đến chân nhân cảnh giới, đều không thể đem đạo trận ấn kia đánh vỡ. Tạ Tử Hàm ánh mắt, nhìn về phía Địa Nguyên Thú Đại Vương lúc gần đi, vước xuống bao quần áo kia, đưa nó nhặt lên. Mở ra xem, bên trong lại là một gốc thiên thành bảo dược. Trên cành như là mạch máu đồng dạng, nở rộ lấy một đóa đóa hoa màu xanh lam, hết thảy năm cánh, có ánh sáng long lanh đến như là lam bảo thạch. Địa Nguyên Thú Đại Vương làm sao ném một gốc thiên thành bảo dược ở chỗ này? Tại Tạ Tử Hàm nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lâm Khắc đi tới, nói là tăng cao tu vi thuộc loại tam phẩm thiên thành bảo dược. Câu nói này, là hỏa diễm chim nhỏ vừa rồi nói cho lâm khắc. Tạ tử hàm con mắt tỏa ánh sáng, thiên thành bảo dược thế nhưng là vật chân quý, huống chi, hay là tam phẩm cấp bậc. Không chút suy nghĩ, nàng lấy xuống một mảnh cánh hoa, để vào bờ môi, đem nó nuốt vào hoa, lập tức thân thể của nàng bị ánh sáng màu u lam bao khỏa, tản mát ra nồng đậm hương thơm vị địa nguyên thú đại vương kia, hoàn toàn chính xác không có ác ý bằng vào ta cùng tạ tử hàm tu vi hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng lấy tam phẩm thiên thành bảo dưỡng dự lực. Nàng ngay cả điểm này tựa hồ cũng cân nhắc qua lâm khắc lấy xuống một mảnh cánh hoa màu lam nuốt vào trong miệng sau đó hắn đi đến hầm đá cửa hang biên giới xếp bằng ở trong khu vực bị ánh mặt trời chiếu một bên luyện hóa thiên thành bảo dược, một bên hấp thu nhật tinh gian luyện thể nội nguyên khí bốn đại vương tìm ta có chuyện gì gà trống đỏ thấp một mặt định ngọn đi đến địa nguyên thú đại vương trước người địa nguyên thú đại vương nói ngươi mang theo lôi điệp đi một chuyến thế giới văn minh nhân loại đi một tòa gọi là hỏa hỏa hẳn là hỏa giao thành đi quá lâu liên quan tới hỏa giao thành phảng phất đã là trăm ngàn vạn năm trí nhớ lúc trước lại như là ở kiếp trước ký ức đã rất mơ hồ, không nhớ rõ. ở chỗ này mỗi một ngày nàng đều là một ngày bằng một năm. gà trống đỏ thâm hỏi đi làm cái gì? trong hỏa giao thành có một tòa phủ đệ, tòa phủ đệ kia chủ nhân họ lâm, ngươi cùng lôi điệp phải tất yếu bảo vệ tốt trong phủ tất cả mọi người, nếu là chuyện này làm được tốt, ta có thể giải khai ngươi một đạo phong ấn. địa nguyên thú đại vương nói, gà trống đỏ thâm nhãn tỉnh sáng lên, tiếp theo hưng phần nói họ lâm cũng không thiếu. đến cùng là tòa nào lâm phủ? địa nguyên thú đại vương ánh mắt hướng nó trợn mắt nhìn sang. Gà trống đỏ thâm vội vàng nói, "Ta hiểu được, là nhà Lâm khắc." Địa Nguyên thú đại vương nói, "Ngươi biết ta vì cái gì đặc biệt muốn điều động ngươi đi?" "Xin mời đại vương chỉ rõ." Địa Nguyên thú đại vương nói, "Bởi vì, ngươi so với chúng nó càng thêm thông minh, cũng càng dễ dàng chui vào lâm phủ. Nhớ kỹ, các ngươi trong bóng tối bảo hộ là được, không cần ở trong thành trêu chọc thị phi, nếu như có thể, tốt nhất đừng để người ta biết các ngươi là nguyên thú." Đại vương yên tâm, "Từ giờ trở đi, ta chính là một con gà bình thường." Gà trống đỏ thâm từ đại vương nơi đó nhận nhiệm vụ đằng sau, vừa đi bên cạnh nói thầm. Đại vương đối với bán nhân kê cũng quá tốt đi, mà lại từ khi bán nhân kê sau khi đến, đại vương tâm tình chậm trở nên bình tĩnh rất nhiều, không còn giống như trước đáng sợ như vậy. Mặc dù bị vây ở trong hang đá, thế nhưng là hai người bọn họ lại cũng không thê thảm địa nguyên thú đại vương khi thì điều động tù quỷ thú đưa tới thiên thành bảo dược, khi thì lại đưa tới tam dương bảo thụ một tùy chấp. Một tùy chấp kia hẳn là trải qua sàng chọn, chia làm hai loại tuổi thọ, một loại vừa vẫn thích hợp tạ tử hàng uống, một loại vừa vẫn thích hợp lâm khắc. Thậm chí còn đem tu luyện dùng chân nhân đan đưa đến lâm khắc cùng tạ tử hàm trong tay có đôi khi, một ngày đưa nhiều lần. Ban đầu, lâm khắc cùng tạ tử hàm còn vì tài nguyên tu luyện bội phát qua chiến đấu, thế nhưng là về sau, bọn hắn liền không có thiếu tài nguyên tu luyện, dùng đều dùng không hết, chất thành một ngọn núi nhỏ địa nguyên thú đại vương phát hiện lâm khắc tại luyện chế trận pháp về sau, thế là ngày thứ hai, đưa vào hầm đá tài nguyên tu luyện lại nhiều một dạng tứ phẩm địa nguyên thú linh huyết, nâng luyện ra tới huyết linh đan. Tạ tử hàm có đôi khi cũng rất tâm thần bất định, cảm giác bất an đặc biệt là có một lần, địa nguyên thú đại vương tự mình cho nàng đưa tới một miếng da bạch nguyên thú, để nàng xem như là tấm chăn đi ngủ. Đối với nàng một trận hỏi han ân cần, còn hỏi lên tuổi của nàng, thậm chí còn muốn bóc mặt nạ của nàng, nhìn nàng hình dạng thế nào. Tạ Tử Hàm trong lòng, cố cảm xúc bất an kia, trở nên càng đậm, thậm chí có chút run mình. Nam tại trên da bạch hổ nguyên thú, Tạ Tử Hàm hai tay gối lên dưới đầu, đùi phải thon dài thẳng tắp kia, đập vào trên chân trái, không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện, thần sắc ngưng trọng nói, "Lâm Khắc, ngươi cảm thấy vị địa nguyên thú đại vùng kia, đến cùng có âm như gì?" Lâm Khắc ốm một viên chân nhân đầu lâu, sử dụng linh huyết, cô đọng lấy trận pháp là vấn, đáp lại một câu, "Vô luận có âm như gì, chúng ta bây giờ đều không phản kháng được." Tạ Tử Hàm nói, không có khả năng vô duyên vô cớ đưa nhiều như vậy tài nguyên tu luyện tới, mà lại cái gì cần có đều có, trả lại cho ta đưa tới tấm chăn, là cảm thấy ta quá dễ hỏng, sẽ bị trong hang đá tảng đá đập thương lằn ra. "Ngươi nói, nàng có phải hay không là đem chúng ta xem như sủng vật tại nuôi?" Lâm Khắc không có đáp lời. Gần nhất Tạ Tử Hàm một mực nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy Địa Nguyên Thú Đại Vương tại nhằm vào nàng. Tạ Tử Hàm lại nói, "Ngươi biết, nuôi tầm cố sự." Cũng mặc kệ Lâm Khắc có tiếp hay không nói, Tạ Tử Hàm tự lo lấy nói ra. Người nuôi tầm muốn thu hoạch tơ tằm, liền phải từ ban đầu tỉ mỉ xử lý trứng tằm. Ban sơ lấy miếng vải đen che lại trứng tằm, chờ đến trứng tằm sắp ấp thời điểm, lại được đem trứng mặt hướng bên trên, sử dụng ánh nến, để bọn chúng cảm quang. Chờ đến ấp thành ấu tằm, lại được chuẩn bị kỹ càng tốt nhất, mềm nhất là dâu, cho chúng nó làm thức ăn. Sau đó ngươi nói, chúng ta bây giờ giống hay không bị nàng nuôi nâng tằm? Nàng đến cùng tại mưu đồ trên người chúng ta cái gì? Cái gì mới là tơ tằm? Chúng ta huyết dịch, nguyên khí, nguyên thần, hay là sinh mệnh tinh khí? Mộ ta tạ tử hàm thông minh tuyệt đỉnh, lần này, thậm chí ngay cả địch nhân dụng ý đều đoán không ra. Các bạn cay nhiệt không tốt không tử tế hà khắc khắc khe khắc, khắc nghiệt khắc bạn. Chương 317. Lâm Khắc tại Nam Kiếm Tông bố trí bắt diện cương phong sát trận, chỉ có thể coi là một tòa giản trận, ngay cả hạ phẩm trận pháp cũng không bằng. Vô luận là luyện chế trận lũy hay là luyện chế nguyên tinh, tổng cộng ngưng tụ trận là gần, không, cao hơn 100 đạo. Luyện chế bách Quỷ Si Mị trận công trình, là nó mấy chục lần đầu tiên, 12 quả chân cốt đầu lâu, trên mỗi một khóa đều muốn luyện chế 100 đạo trận là gần. Hắc Ngô yêu minh hồn trên thân cần luyện chế 1200 đạo trận lạc ấn. Mỗi một cái si mị trên thân, cần luyện chế 3 đạo trấn lạc ấn. Vẹn vẹn chỉ là những trận lạc ấn này, cộng lại chính là 2.700 đạo. Trừ cái đó ra, còn muốn tại Hắc Ngô yêu minh hồn cùng 100 con si mị trên thân, luyện chế ngự linh lạc ấn. To lớn như vậy một tòa trận pháp, nhất định phải sử dụng Lâm Khắc chính mình linh huyết. Loại tiêu hao kia, cho dù tu vi của hắn đã đạt tới huyết hải quyển tầng thứ 15, cũng có một chút không chịu được nổi đúng là như thế. Lâm Khắc mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng huyết linh đan, khôi phục thể nội huyết khí 4. Hỏa giao thành Trang Duy cùng lão Mạch, sâu Mi khổ kiểm, ngồi tại khoảng cách Lâm phủ không xa trong một ngôi tử lâu. Thật lâu đằng sau, lão Mạch cơ cái đầu to lớn kia, nói: "Nếu Lâm Khắc đã chết, chúng ta cùng hắn hợp tác tự nhiên cũng liền kết thúc, không cần thiết tiếp tục canh giữ ở Lâm gia." Ngay tại hôm qua, Dịch Nhất Chân nhân trở về Huyền Cảnh Tông, tuyên cáo Thiên Hạ tại trên đường áp giải Lâm Khắc về Huyền Cảnh Tông, Bản Tinh chủ lọt vào nhiệt độ Lâm Khắc đánh lén. Hắn không muốn tiếp nhận Thiên Hạ võ giả thẩm phán, muốn muốn chạy trốn, Bản Tinh chủ một đường đuổi hắn, theo tới Thần chiếu Sơn. Ở trong thần chiếu sơn, Lâm Khắc bất hạnh rơi vào sông Nam Tường, hải cốt không còn. Sau đó, Dịch Nhất Chân Nhân trên Nguyên Thủy Thiên vong phát sóng trực tiếp, hồi phục tất cả võ giả chất vấn. Thứ nhất, nhằm vào Tâu Nghiên nói xấu. Dịch Nhất Chân Nhân cho rằng Tâu Nghiên cũng là người bị hại, rất có thể là bị Thanh Hà Thánh phủ uy hiếp, mới có thể phát những ngôn luận không phù hợp sự thật kia. Thứ hai, liên quan tới Nhiếp Tiên tang lên án. Dịch Nhất Chân Nhân trực tiếp phủ nhận, cảm thấy nàng là bị Lâm Khắc che đậy, mới có thể đối với hắn sinh ra hiểu lầm. Về phần Nhiếp Tiên tang xuất ra những chứng cứ kia, Dịch nhất chân nhân càng là biểu hiện ra cương trực công chính một mặt, nói thẳng, nguyện ý cùng Diêu Phi Nguyệt cùng Phong Văn Lễ đối chất nhau. Về sau, lại nước mắt tuôn đầy mặt công bố con của mình Thiên Thịnh bị lâm khắc tàn nhẫn sát hại. Thiên Thịnh công tử nói những lời kia, chưa chắc là khi còn sống nói, lúc kia đã có khả năng, đã biến thành một bộ gặp không chế tử thi bốn. Chân này phát sóng trực tiếp tại bạch kiếp tinh, gây nên oanh động hiệu ứng. Lạ thường chính là, ngoại trừ số ít một chút hạng người vô danh nhảy ra chất vấn Dịch nhất chân nhân, võ gia khác toàn bộ đều không có phát ra tiếng, cả đám đều lâm vào trầm mặc. Cuối cùng hay là bởi vì, tại phát sóng trực tiếp một ngày trước, Nam Kiếm Tông bị diệt tông tin tức chuyển khắp Bạch Kiếp Tinh. Nam Kiếm Tông tông chủ vùng tu, đầu lâu bị chém, treo móc ở trên sân môn. Phụ thân của tông nghiền, Nam Kiếm Tông trưởng lão Tô Vô Thị, thân chúng 173 kiếm, máu tươi chảy khô mà chết. Toàn tông trên dưới 3000 đệ tử, thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ tứ sơn. Phát sóng trực tiếp về sau, dịch nhất chân nhân tại chỗ tuyên bố, Bạch Kiếp Tinh Tinh chủ cùng bắt đầu tuyển nhận võ giả, phàm là tu vi đạt tới đại võ kinh đệ ngũ trọng thiên trở lên tu nhân, đều có thể gia nhập. Từ nay về sau, Tinh chủ cung thay thế thanh hà thánh phủ, trường áp dương thiện, giữ gìn bạch tiếp tinh trật tự. Trong một trăm người bình thường mới có thể đàn sinh ra một cái thượng nhân võ giả. Cho nên thượng nhân võ giả liền nên là thế giới này chủ nhân, là chân chính người trên người, là viên tinh cầu này kẻ thống trị. Phàm nhân chỉ có cố gắng tu luyện trở thành thượng nhân mới có thể trở thành kẻ thống trị một thành viên. Xuống bái mù quáng dịch nhất chân nhân võ giả vốn cũng không thiếu kẻ thống trị ngôn luận vừa ra, để những thượng nhân võ giả cảnh giới hơi thấp kia đều sinh ra mãnh liệt cảm giác ưu việt, coi là gia nhập tinh chủ cung thật có thể trở thành kẻ thống trị một thành viên. Thế là, bọn hắn liên tục không ngừng hướng Huyền Cảnh Tông chỗ Bạch Đế Linh Sơn hội tụ mà đi. Tinh chủ cung liền xây dựng ở Bạch Đế Linh Sơn chi đỉnh. Lão mạch lại nói, trận tranh đấu này cuối cùng vẫn là Lâm Khắc cùng Thanh Hà Thánh phủ bại. Không có cách, thực lực đại biểu hết thảy. Dịch nhất chân nhân là Bạch Kiếp Tinh đệ nhất cường giả, đây chính là lớn nhất vô liếng. Chắc Duy Kỳ thật cũng minh bạch, tiếp tục canh giữ ở Lâm phủ đã không có ý nghĩa. Chỉ là, hắn khó mà tin được Lâm Khắc Thế mà thật đã chết đi đây chính là một cái thiên tài ghê gớm nhân vật, liền xem như đi thái vi tinh vực, đều có thể tách ra hảo quang chói mắt. Lúc đầu, Trác Duy vẫn còn đang suy tư, cùng Lâm Khắc đến tiếp sau hợp tác, đào sâu trên người hắn giá trị, đem hắn chế tạo thành thái vi tinh vực đại danh hiệp. Hiện tại xem ra, hết thảy đều trở thành một nước. Trác Duy thở dài một tiếng, hàng năm thái vi tinh vực chết thiên tài, nhiều không kể xiết, đã không cảm thấy kinh ngạc, ta muốn nhiều như vậy làm gì? Thanh Hà Thánh phủ tổng đàn Thánh Đô, toàn bộ đều đã rút lui, phân tán đến Bạch Kiếp tính các nơi. Tại Hỏa Giao thành mặt phía nam trong Sắc Linh Sơn, thiết chí một tòa lâm thời tổng đàn. Nếu là muốn thủ, sắc linh sơn thế núi kỳ tuyệt, nhiều vách núi treo leo, đủ để giữ vững một đoạn thời gian. Nếu là muốn lui, sắc linh sơn lưng tựa bất chu sâm lâm, rất nhanh liền có thể rút đi vụ vụ. Trong hồng phong lâm, Phong tiểu thiên mặc không nhốn đùi trần áo trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong, chân đạp phiêu giật bộ pháp, không ngừng huy kiếm. Lúc này, nàng cung bình thường ôn tồn lễ độ hoàn toàn khác biệt, toàn thân tràn ngập nhiệt khí, từng đạo dài hơn 10 trượng kiếm khí bay ra ngoài, đem trong rừng hồng phong tụ nhau nhau chặt đứt, trên mặt đất, vết kiếm nhiều không kể xiết. Lá đỏ trên trời mùa áo trắng đạp lá đi. Kiếm âm nhiếp quỷ thần không biết muốn với ai. Sau một lúc lâu, Phong Tiểu Tiên ngừng lại, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, trầm mặc đứng trên mặt đất, mặc cho lá đỏ ở bên người bay xuống chúc mừng sư muội, đột phá đến tầng thứ 16. Nô sướng cùng Phong Vạn Bằng, từ đằng xa đi tới hưu. Trường kiếm vào vỏ, Phong Tiểu Tiên thản nhiên nói, "Không đủ, còn xa xa không đủ." Phong Vạn Bằng có chút lo lắng nói, "Tiểu Tiên, tốc độ tu vi của ngươi đã rất nhanh, một năm không đến, từ tầng thứ 12, đột phá đến tầng thứ 16. Đừng đem chính mình làm cho quá áp tỷ 10 tuổi thời điểm." đã đạt tới chân nhân cảnh giới. Phong Tiểu Thiên nói ngươi đi đường, cùng nàng không giống với. Phong Tiểu Thiên nói không, ta hiện tại muốn cùng nàng đi một dạng đường. Phong Vạn bằng thở dài, thu đến lâm khắc tinh chết. Phong Tiểu Thiên cả người cũng thay đổi. Trước kia Phong Tiểu Thiên căn bản cũng không ưa thích tu luyện võ đạo, mà là ưa thích nghiên cứu dược lý cùng đan dược. Bốn năm trước bọn hắn một nhà đi vào bạch kết tinh, lọt vào ma minh vây giết, mới khiến cho nàng nhận biết võ đạo tầm quan trọng. Từ đó bước lên con đường tu luyện đã trải qua lâm khắc chuyện này, nàng đối với võ đạo trở nên càng thêm khát vọng cùng cố gắng. Mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện. Phong Tiểu Thiên tiên thiên tư chất, kỳ thật cũng không so với nàng tỷ tỷ không sai biệt bao nhiêu. Ngắn ngủi mấy ngày, chính là xông phá tầng thứ 16 cảnh giới, càng đem đại thừa thượng nhân pháp nguyên mật ý kiếm tu luyện tới đại thành. Nội tính như vậy, liền xem như Lâm Khắc, cũng chưa chắc so ra mà vượt. Phong Bạn bằng nói, chờ đến Tử vong Quỷ đến, Thánh môn lại phái phái chân nhân cảnh giới cường giả chạy đến Bạch kiếp Tinh, đến lúc đó, đối phó dịch nhất cũng không phải là việc khó. Phong Tiểu Thiên nói, ma minh cũng khẳng định có chân nhân cảnh cường giả giá lâm. Dịch nhất là thiên trạch viện khổ tâm nuôi dưỡng 20 năm trọng yếu quân cờ, sao có thể có thể làm cho chúng ta như vậy mà đơn giản nổ. Dịch nhất kẻ thống trị ngôn luận vừa ra, Bạch Kiếp Tinh sợ là có không ít võ giả muốn gia nhập Tinh chủ cung a. Nô Sướng thần sắc nghiêm trọng, nói, chúng ta còn đánh giá thấp dịch nhất tại Bạch Kiếp Tinh lực ảnh hưởng, ta cùng phụ chủ cùng một chỗ thôi diễn qua, phỏng đoán cẩn thận, tử vong quý trước đó, gia nhập Tinh chủ cung thượng nhân võ giả, rất có thể vượt qua 500. Không không không Phong Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, cả người Bạch Kiếp Tinh thượng nhân võ giả số lượng, không, cao hơn 5 triệu. 500000 gia nhập tinh chủ cung, dịch nhất sẽ thành bạch kiếp tinh chân chính chỗ thể, không ai có thể cùng hắn chống lại. Nếu như 500000 võ giả này bị hắn mang vào vũ trụ xâm lâm, coi như chỉ có một phần mười sống sót, cũng có 50 không nhiều. 50 không võ giả này đều là chân nhân hạt giống. Nếu như thiên trạch viện ở thời đại này đột nhiên thêm ra 50 không chân nhân, nhất định đánh vỡ thái vi tinh vực thế lực cân bằng. Ta đánh giá, lần này thiên trạch viện tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó kinh doanh bạch kiếp tinh, đối bọn hắn mà nói lợi ích thực sự quá lớn. Dịch nhất chân nhân là bọn hắn nhất định phải bảo trụ một con cờ. Phong bạn bằng nhẹ gật đầu, nói: "Thánh môn cao tầng cũng phi thường trọng thị việc này, ra lệnh không tiếc bất cứ giá nào phá hủy thiên trạch viện kế hoạch. Vô luận như thế nào, dịch nhất phải chết." Thánh môn điều động bao nhiêu chân nhân, chạy đến Bạch Kiếp Tinh. Phong Tiểu Thiên hỏi: "Từ Thái Vi Tinh vực đến Bạch Kiếp Tinh, có một đoạn tinh không xa xôi đường. Nếu như, Thánh môn thật điều động chân nhân tới, giờ phút này khẳng định đã trên đường. Thậm chí có khả năng đã tới Bạch Kiếp Tinh tầng khí quyển bên ngoài, chỉ là tạm thời vào không được." Phong bạn bằng nói: Thánh môn cẩn thận nghiên cứu qua Bạch Kiếp Tinh tầng khí quyển trận pháp, phân tích ra một chút mang tính then chốt đồ vật. Căn cứ trận pháp đặc tính, từ lục đại tinh cầu cao đẳng cùng các đại tinh cầu trung đẳng, chọn lựa ra gần 40 vị chân nhân, toàn bộ đều là hạ tứ cảnh cảnh giới. Ít như vậy, Phong Tiểu Thiên nói. Phong Vạn bằng nói, đã không ít, chân nhân muốn đi vào Bạch Kiếp Tinh, điều kiện phi thường hạ khắc. Thánh môn lần này cũng hạ quyết tâm thật lớn, vận dụng đại lượng nhân lực cùng vật lực. Đáng tiếc, Bạch Kiếp Tinh trường tranh đấu này, Thanh Hà Thánh phủ lại thất bại thảm hại. Ta là Thánh môn tội nhân a. Phong Tiểu Thiên biết trên thân phụ thân gánh vác rất nặng trách nhiệm, bây giờ sắp thành lại bại, khẳng định phi thường tự trách. Nang ăn đuổi, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định, chỉ cần tử vong quý không có kết thúc, Thiên Trạch viện liền chưa chắc là bên thắng lớn nhất. Ngay sau đó, Phong Tiểu Thiên lại hỏi, "Dịch nhất đối với Thanh Hà thánh phủ phân đà hạ thủ a?" Nô sướng nhẹ gật đầu, thần sắc bi thương mà phẫn nộ, nói, "Nguyên Khê thành, Phong Nam thành phân đà, tối hôm qua lọt vào ám tập, toàn quân bị diệt. Quế Hàn thành phân đà, đã mất đi liên hệ. Dịch nhất hiện tại là biến thành chó dại, không có kỵ gì, bốn chỗ cán loạn." Việt Nam kiếm tông lại còn không đủ, phong bạn bằng hung hăng một cước dẫm trên mặt đất, bởi vì quá dụng lực cự, khiên động thương thế, ho kinh liệt, thanh hà thánh phủ rút lui thời điểm, phong tiểu thiên từng đưa tin cho nam kiếm tông tông chủ vương tu, để hắn tạm thời giải tán tông chủ, rời đi tư sơn, tránh đầu sóng ngọn gió, nam kiếm tông mặc dù không có làm gì sai, thế nhưng là, bởi vì tâu nguyên nguyên nhân, rất có thể, bị dịch nhất dùng để giết gà dọa khỉ đáng tiếc, vương tu bảo thủ, nghe không vào khuyên can, tự nhận là, dịch nhất không có khả năng không để ý chính mình hiền đức tông sư hình tượng, làm ra loại sự tình ngoan độc này cuối cùng ngủ thành một trận thảm kiếp chưa hẳn chỉ là duy nhất từ Thái Vi tinh vực tới Ma Minh cao thủ hẳn là cũng gia nhập vào đối phó Thanh Hà Thánh phủ trận doanh nếu không không có khả năng trong vòng một ngày ba tòa thành chỉ phân đã bị tập kích Lâm thời tổng đàn bị bọn hắn tìm tới chỉ là vấn đề thời gian Phong Tiểu Thiên dắt lấy một đôi tuyết trắng ngọc quyền cố gắng bảo trì lý trí khắc chế sát ý trong lòng vô luận thế cục đến cỡ nào ác liệt gặp phải đến cỡ nào thê thảm đau đớn nhất định phải tỉnh táo khống chế tâm tình của mình chỉ có dạng này mới có thể tìm được cơ hội tốt nhất cho địch nhân một kích chí mạng chương 318 Thời gian từng ngày trôi qua, Bạch Kiếp tinh ánh nắng càng ngày càng ảm đạm, không, khí dị thường ra rét. Liền ngay cả thần chiếu sơn trên không, mặt trời cũng ảm đạm xuống. Lâm Khắc đứng tại cửa hang, nhìn qua tử khí mịt mờ bầu trời, nói: "Tử vong quý sắp đến." Tính toán thời gian, liền hai ngày này, mùa đông sẽ triệt để đi qua, nên đón 20 năm một vòng tử vong quý, toàn bộ Bạch Kiếp tinh đều sẽ lâm vào băng lãnh cùng hát ám. Tạ Tử Hàm nói. Lâm Khắc hỏi: "Trong cơ thể nguyên nguyên khí độ dày, làm sao đứng tại 15.0000 trượng?" Tạ Tử Hàm lật ra một cái liếc mắt, nói: "Tại mệnh sư cảnh giới, Tu luyện 15.000.000 trượng dày nguyên khí, tại Thái Vi tinh vực đều xem như đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài có được hay không. Lâm Khắc có chút không tin, nói: "Gần nhất nửa tháng, ngươi nuốt bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Thiên thành bảo dược, mục tùy chấp, huyết linh đan, thậm chí là chân nhân đan. Ta coi là, ngươi chí ít có thể tu luyện tới 18.000.000 ngàn trượng." Tạ Tử Hàm nói: "Chờ ngươi thể nội nguyên khí đạt tới vào trượng, liền sẽ rõ ràng, tiếp xuống mỗi 1.000 trượng đều là một cái cửa ải, không dễ dàng như vậy xung phá. Người cho rằng chỉ dựa vào tài nguyên tu luyện, liền có thể để đan điền vô hạn mở rộng." ngây thơ, Mạn Đà La Liên Tâm chính là Mạn Đà La môn phiệt tiên tri tiểu nữ, lại là Nguyên Thủy Thương Hội Minh Nhật Ti Ti toạ. Thế nhưng là, nàng như thế hiếm thấy thiên phú, tu luyện tới 12.000 trưởng, cũng đã đến cuối cùng, nhất định phải đi vào Bạch Kiếp Tinh tìm kiếm đột phá cơ duyên. Theo ta được biết, nàng chỉ có thể coi là một tầng tháp thiên tài." Lâm Khắc nói. Tạ Tử Hàm nói, ngớ ngẩn: "Ngươi cho rằng một tầng tháp thiên tài rất nhiều sao? Tại Thái Vi Tinh vực thế hệ tuổi trẻ, mỗi 10 năm bị chia làm một thời đại. Một viên tinh cầu trung đẳng, một thời đại cũng chỉ có thể sinh ra hai ba cái một tầng tháp thiên tài. Ngươi biết, một viên tinh cầu trung đẳng võ đạo giới cường thịnh đến đâu? Coi như 1000 khỏa bạch kiếp tinh dạng này hạ đẳng tinh cầu võ giả chung vào một chỗ, cũng còn kém rất rất xa. Cho nên, Mạc Đà La Liên Tâm có thể tu luyện tới 12,0000 trượng, đã phi thường hiếm thấy. Lâm Khắc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nói nhiều như vậy, còn không phải là vì phụ trợ sự ưu tú của ngươi, 15,0000 trượng rất đáng gờm đúng không? Có thể leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ ba sao? Tạ Tử Hàm thần sắc trở nên nghiêm túc, nói: Dĩ vọng những thiên tài leo lên truyền kỳ tháp tầng thứ 3 kia, đan điển trí ít đều có 16.0000 trượng dày. Đây là một đầu tiến, nhất định phải nhảy tới, mới có hy vọng trở thành tầng 3 tháp thiên tài. Ta đã thử qua 3 lần, tạm thời còn không cách nào xông phá đường tuyến kia. Lâm Khắc nói, nói cách khác, ngươi không có đủ tầng 3 tháp thiên tài tăng cơ. Nói hiệu nói vượn cái gì, 15.0000 trượng, có lẽ là thiên phú của ta cực hạn, nhưng cực hạn đều là dùng để đánh vỡ. Cái nào truyền kỳ, không phải từng bước một đánh vỡ cực hạn, cùng trời tranh chấp, tự đoạt tạo hóa của mình, cuối cùng Thành tựu vô địch uy danh. Thiên hậu từng nói, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Tạ Tử Hàm ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói ra. Lâm Khắc cũng thật sâu, nhớ kỹ thiên hậu câu danh ngôn này, nhẹ gật đầu. Hắn hỏi, cần đem đan điền mở đến cỡ nào dài, tương lai mới có thể trở thành truyền kỳ. Tạ Tử Hàm lắc đầu, nói, không rõ ràng, bất quá, khẳng định là đem đan điền mở đến tự hạn, đạt tới 18.0000 ngàn trượng. Những thiên tài danh xưng thế gian mạnh nhất kia, leo lên qua tầng thứ tư truyền kỳ tháp gia hỏa, cơ hồ đều đem đan điền mở đến cực hạn. 18.000.000 lần trượng, chính là đan điền cực hạn a. Lâm Khắc Tâm Hải, là hỏa Diễm chim nhỏ mở ra đến, lấy hắn nguyên thần, do xét không đến giới hạn. Nguyên thần, do xét phàm vi, là phương viên trăm dặm. Nói cách khác, tâm hải của hắn lớn nhỏ, khẳng định vượt qua 100 dặm chuyển của tôi trái tim đen lũ ám nét 100 dặm, đại khái là hơn một vạn 5000 trượng chẳng lẽ ta hiện tại tâm hải lớn nhỏ đã đạt tới cực hạn 18.000.000 lần trượng. Không đúng, nhân loại đan điền cực hạn là 18.000.000 lần trượng, tâm hải cực hạn chưa hẳn chỉ có mười tám phẩy ngàn trượng. lâm khắc nghĩ thầm tạ tử hàm nói đừng nghĩ nhiều như vậy đan điền lớn nhỏ cũng không đại biểu hết thảy muốn trở thành chuyên kỳ cần các phương diện đều đạt tới ưu tú nhất trình độ mới được đan điền lớn nhỏ chỉ là bên trong một cái phương diện liền xem như những thiên tài đem đan điền tu luyện tới cực hạn kia không lên được tầng thứ tư tháp có khối người đúng rồi ngươi trận pháp gì kia không phải đã luyện chế thành công tranh thủ thời gian thử một chút nhìn có thể hay không phá vỡ hầm đá cửa động trận ấn tốt ngươi trước tiên lui đến hầm đá chỗ sâu ta đi thử một chút. Lâm Khắc đem 12 quả chân cốt đầu lâu lấy ra, mỗi một quả, đại khái chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, toàn bộ cuộn tại lòng bàn tay, tản mát ra ngọc chất quang hoa kết thành 12 quả chân cốt đầu lâu bay ra ngoài, hóa thành to bằng đầu người, lơ lửng giữa không trung, hình tròn sắp xếp. Ngay sau đó, hắn đem Hắc Ngô yêu minh hồn cùng 100 con si mị, từ trong quỹ bình phóng xuất. Trong hang đá, vang lên chói tai tiếng gào thét, âm khí bức người. Hắc Ngô yêu minh hồn đứng sau lưng Lâm Khắc, 12 quả chân cốt đầu lâu sắp xếp ở ngoại vi, 100 con si mị thì là quay quanh chân cốt khô lâu phi hành, một tòa hình tròn đại trận. Thời gian dần trôi qua, diễn hóa đi ra. Tạ Tử Hàm vội vàng lui lại, chống lên nguyên khí quan kén, thầm nghĩ, khí tức thật mạnh, công kích trận pháp phí lực, vậy mà kinh khủng như thế 100 con xi si mị kia, mỗi một cái chiến đấu, chí ít đều tương đương với đại võ kinh tầng thứ 13 mệnh sư, lực lượng của bọn chúng hoàn toàn hướng hắc nô yêu minh hồn hội tụ đi qua. Tấm đá bị âm u quỷ khí bổ sung, lưu động lực lượng mạnh mẽ tinh khí. Vách đá bị chấn động đến rung động. Nếu là không có đem nguyên khí tu luyện tới 15.000 trượng, Tạ Tử Hàm hoài nghi mình ngăn không được trận pháp dư ba hoành tại lâm khắc điều khiển dưới hắc ngô yêu minh hồn liên tiếp đánh ra bảy trảo đạo trận ấn kia rốt cục chống đỡ không nổi vỡ nát mà ra hóa thành từng hạt điểm sáng thành công ta hiện tại cũng nắm giữ có thể so với đệ tứ cảnh chân nhân lực lượng lâm khắc trong lòng vô cùng kích động nhịn không được toàn thân run rẩy kích động cũng không phải là thu hoạch được lực lượng vui sướng mà là rốt cục có được cùng dịch nhất chính diện chống lại thực lực rốt cục có cơ hội tự tay rửa sạch trên người hoàn quất xóa đi mi tâm tiện ấn chữ cửu. hết thảy hết thảy rốt cục phải có một kết quả lâm khắc thu hồi bách quỷ si mị trận cùng tạ tử hàm đi ra hầm đá, chỉ gặp Địa Nguyên Thú Đại Vương cùng một nhóm lớn tứ phẩm địa nguyên thú, ngăn cản bọn hắn đường đi đại vương, lần này ta nhất định phải trở về, ngươi như lại cả ta, ta liền cùng ngươi tử chiến đến cùng. Vì biểu đạt quyết tâm của mình, Lâm Khắc gọi ra Tuyệt Lộ Kích, trên thân tuân ra nguyên khí ba độ mạnh mẽ. Trong cơ thể hắn nguyên khí độ dày tiếp cận 6000 trượng, đạt tới huyết hải quyển tầng thứ 15 đỉnh phong. Vậy ở trong hang đá, không gần như chỉ ở luyện chế trận pháp, tu luyện cũng không có vứt xuống. Không chỉ có như vậy, Lâm Khắc còn bằng vào Nhật Tinh đem nguyên khí rèn luyện đến là tinh thần nhất trình độ địa nguyên thú đại vương lộn xộn tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt không ai biết nàng lúc này biểu lộ thật lâu về sau nàng mới hỏi ra một câu ngươi sẽ còn trở về sao lâm khắc hơi sững sờ nói sẽ nhất định sẽ đại vương tri ân lâm khắc tuyệt không sẽ quên nếu là tương lai lâm khắc tù vi có thành tiểu nhất định giúp đại vương giải trên người chớ cổ nếu là nuốt lời thiên lôi đánh xuống lâm khắc cân đoán rõ ràng đương nhiên minh bạch đại vương đem hắn vây ở trong hang đá nguyên nhân vô luận là đem hắn cùng tạ tử hàm mang về chữa thương hay là cung cấp cho bọn hắn đại lượng tài nguyên tu luyện đều coi là thiên đại ân tình tốt, ta tin ngươi. Địa nguyên thú đại vương bên cạnh rời hai bước, ngọc nhi từ phía sau nàng chạy đến, hóa thành con thỏ lớn nhỏ, bay nào đến lâm khắc trong ngực, lẻ lưỡi, tại trên mặt hắn một trận điềm liếm. quả nhiên thích nam sắc, lâm khắc vội vàng một tay lấy nó ra ra, ném cho tạ tử hàm. nửa tháng trước, lâm khắc cùng tạ tử hàm bị mang đi về sau, ngọc tì hưu liền cùng trong thần chiếu sơn địa nguyên thú pha trộn ở cùng nhau, về sau bị địa nguyên thú đại vương cho bắt được dịch nhất cáo giả, ngươi phải cẩn thận, mang thủ quỷ thú cùng thanh lưu bằng thú cùng đi chứ. Địa nguyên thú đại vương nói: "Lâm Khắc vui mừng quá đỗi, tu quỷ thú cùng thanh như bằng thú chiến lược không tầm thường, nếu là cho chúng nó tương trợ, coi như dịch nhất bên người hội tụ có thái vi tinh vực ma minh cao thủ, cũng đều có thể ngoan đấu một trận, đánh cái long trời lở đất." Lâm Khắc ta tử hàm, tu quỷ thú ngồi vào thanh như bằng thú trên lưng, chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Khắc cuối cùng vẫn là nhịn không được, hô to một tiếng: "Đại vương, ngươi thật là bạch kiếp tinh võ giả. Con của ngươi là nhà nào, một tông nào từ đệ, tên gọi là gì, ta nhất định hết sức giúp ngươi tìm kiếm, nếu là hắn còn sống, ta giúp ngươi đem hắn mang đến thần chiếu sơn." Ngươi nếu là không dám gặp hắn, xa xa nhìn một chút cũng tốt. Địa nguyên thú đại vương đứng ở nơi xa, xót xét hoa dâm tóc dài dưới, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm khắc, chảy xuống nước mắt, run rẩy mà nói, không cần, đã không cần, đi thôi. Cẩn thận một chút ta, không cần vậy mạnh, nếu là bù không được dịch nhất, về sau còn có cơ hội, ngươi còn trẻ. Hoa, thanh nhu bằng thú cánh chim vỗ một cái, thuận gió mà lên, rất nhanh liền bay ra thần chiếu sơn địa nguyên thú đại vương một mực đuổi theo, đuổi tới thần chiếu sơn biên giới mới dừng lại, đưa mắt nhìn thanh lưu bằng thú biến mất ở chân trời, hóa thành một điểm đen cuối cùng không dám đi ra thần chiếu sơn, sợ hại người hại mình. thậm chí nàng đều không hy vọng lâm khắc trở lại, sợ hại hắn. lúc rời đi, địa nguyên thú đại vương đem nguyên kính trả lại cho hắn cùng tạ tử hàm. ngồi tại thanh lưu bằng thú trên lưng, bọn hắn lập tức tiến vào nguyên thủy thiên vong xem xét bạch kiếp tinh gần nhất phát sinh sự kiện lớn. càng xem, lâm khắc ánh mắt càng lạnh dịch nhất phát rồ à, vậy mà chu diệt toàn bộ nam kiếm tông là ta hại bọn hắn. khoản này huyết chủ, dịch nhất nhất định phải còn. tạ tử hàm nói, ngươi đến xem đoạn kính tượng hình ảnh này, huyền cảnh tông biến thành tình chủ cùng người đông nhìn Có người thống kê, gia nhập Tinh chủ cung võ giả đã vượt qua 600000, có thể xưng từ xưa đến nay, Bạch Kiếp Tinh nhất rộng lớn cường thịnh thế lực lớn. Sắc màu rực rỡ, liệt hỏa đấu dầu, tin tưởng dịch nhất hiện tại khẳng định là đắc chí vừa lòng. Lâm Khắc lại nhìn thấy một cái khác thì tin tức, nói, Thái Vi Tinh vực võ điện đã có chân nhân tiến vào Bạch Kiếp Tinh tầng khí quyển, ngày mai sẽ phải tại Tinh chủ cung chủ trì sắc phong đại điện. Tạ Tử Hàm ngẩng đầu nhìn một mảnh đen kịt bầu trời, nói, xem ra, tử vong quy thật đã đến gần. Chương 319. Thanh lưu bằng thú tốc độ so hạ tứ cảnh chân nhân đều nhanh, một lúc lâu sau, bay ra bất chu sơn, tới gần hỏa giao thành, phân phó thanh lưu bằng thú cùng tù quỷ thú lưu tại ngoài thành, lâm khắc cùng tạ tử hàm tiến vào trong thành. vào thành về sau, hai người tách ra, lâm khắc đi lâm phủ, tạ tử hàm thì là đi tìm thanh hà thánh phủ tại hỏa giao thành phân đà, tìm hiểu tin tức. lúc trước, bọn hắn tiến vào thanh hà thánh phủ nội bộ diễn đàn, phát hiện diễn đàn đã đóng lại, không có cách nào biết được tin tức. ý thức được, thanh hà thánh phủ hơn phân nửa tao nội đại nguy cơ, mới có thể hoàn toàn che giấu. tử vong quý đến. Hỏa giao thành bị hắc gám thôn vệ. Hỏa giao thành hai bên đường phố có treo từng cái đèn lồng, tản mát ra lúc sáng lúc tối quang hoa. Trên bầu trời, đông tuyết tung bay không ngừng. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà, đình đài cây cối, hoàn toàn cũng bị băng tuyết bao trùm, không khí dị thường rất lạnh. Lâm Khắc một thân một mình, chân đạp thật dày tuyết động, đi tại tòa biên thành sinh ra hắn nuôi nấng hắn này, tâm cảnh càng ngày càng bình thản, càng ngày càng yên tĩnh, trong miệng phun ra nuốt vào trà khô trắng. Băng hàn gió, ổ ổ thổi, vết thương người mặt rốt cục có thể, lấy Lâm Khắc gương mặt này, quang minh chính đại đi tại trên đường phố. Rốt cuộc không cần ấn nút, rốt cuộc không cần sợ hãi, có thể trực diện tất cả khiêu chiến. Phía trước có một đám phàm nhân, có bọc hành lý, hướng hỏa giao thành thành trì dưới đất chuyển gì? Thời tiết càng ngày càng ác liệt, chỉ có tiến vào thành dưới đất mới có thể vượt qua tử vòng quý đi vào lâm phủ trước cổng chính. Lâm khắc trong lòng bùi nguội mãi thôi đại môn màu đỏ lét, hai cái to lớn thạch điều hung thú, hai hàng in chữ lâm đèn lồng, hết thảy đều quen thuộc như vậy, lại lạ lắm như vậy. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến cùng Lâm gia đám kia tiểu hải chạy vào chạy ra hoàn thành tiểu ngữ, nghĩ đến Lâm gia tộc nhân đã từng cùng nhau tụ tập tại cửa chính nên đón vinh quang của hắn cũng nghĩ đến bị buộc rời đi Lâm phủ biến thành cô độc lãng tử lòng chua sót bây giờ rốt cục lại trở về người nào nơi này là hỏa giao thành một trong tứ đại gia tộc Lâm gia dám can đảm tự tiện xông vào tự gánh lấy hậu quả Trong coi Lâm phủ đại môn bốn vị võ giả gặp nơi xa người kia thật lâu nhìn chăm chú Lâm phủ tưởng rằng cựu gia cả đám đều như Lâm đại địch đoạn thời gian gần nhất bởi vì Tàng Phong chính là Lâm khắc tin tức truyền khắp bạch kết tinh những ma đạo võ giả tìm Phong báo thù kia kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi vào hỏa giao thành muốn đối phó Lâm gia kỳ quái lạ, những ma đạo cao thủ kia vừa mới tới gần phủ đệ, liền lọt vào xét đánh, hóa thành cho tàn. Lâm gia tử đệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoài nghi Lâm phủ trận pháp bảo vệ mang theo công kích tố tính. Là một tòa tính công kích đại trận, Lâm Khắc từng bước một đến gần đi qua, nói, "Là ta." Thấy rõ Lâm Khắc thân ảnh, bốn vị Lâm phủ võ giả kinh nghi bất định, sau đó đại hỉ, nói, "Là Khắc thiếu gia, Khắc thiếu gia thế mà không chết. Thật là Khắc thiếu gia." Lâm thuật nhanh đi bẩm báo gia chủ cùng tam gia, Khắc thiếu gia trở về. Một vị võ giả vội vã xông vào đại môn mặt khác ba vị võ giả thì là quỳ một chân xuống đất, hướng lâm khắc lễ bái hành lễ. gần nhất trên nguyên thủy thiên vong phát hiện sự tình, lâm phủ tử đệ tự nhiên là biết được. bọn hắn nhất trí cho rằng, tâu nhiên nhiếp tiên tăng nói chính là sự thật, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, khắc thiếu gia nhất định là bị dịch nhất chân nhân ngụy quân tử kế hại. trên thực tế không chỉ có bọn hắn, bạch tiếp tinh tuyệt đại đa số võ giả tự mình đều là cho rằng như thế đáng tiếc, dịch nhất chân nhân tu vi quá mạnh, lại là nhất tinh chi chủ, cho nên không ai dám công khai đàm luận, sợ hãi lọt vào thanh toán đều đứng lên đi. ta trở về sự tình chứ không cần đối ngoại lộ ra. Lâm Khắc vừa mới đi vào cửa phủ, nơi xa, truyền đến ông ngoại Lâm Trung Nạo thanh âm dàn mùa, "Khắc Nhi, Khắc Nhi, người ở chỗ nào?" Nhìn thấy Lâm Khắc, Lâm Trung Nạo nước mắt tuôn đầy mặt, sông đi lên vuốt ve mặt của hắn, cẩn thận nhìn chăm chú hắn, run giọng nói, "Là Khắc Nhi, là nhà ta Khắc Nhi, Khắc Nhi trở về, Khắc Nhi không có chết. Ông ngoại không phải đang nằm mơ chứ?" Lâm Khắc minh bạch, tin chết của mình khẳng định là đối với vị lão nhân này tạo thành to lớn tâm lý chấn kích, trong lòng đăm chắc, nói, "Ông ngoại, ta là Khắc Nhi, Khắc Nhi không có chết." Trở về liền tốt, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình, ta đáp ứng ngươi mẹ, nhất định phải đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Ngươi nếu là chết rồi, ông ngoại làm sao xứng đáng nàng nhắc nhở? Lâm Trung Nạo nói Lâm Khắc Kaka, Lâm Hi Nhi vọt ra, bổ nhào vào trong ngực của hắn, xoa một đôi đỏ lên mắt to mắt, trầm lặng nói, làm sao hiện tại mới trở về à. Đều đi có 10 tháng, Hi Nhi cho là ngươi sẽ không trở về. Ngươi đáp ứng Hi Nhi, muốn dạy Hi Nhi Lãng Nguyệt kiếm Pháp cũng không thể chơi xấu. Đương nhiên sẽ không. Lâm Khắc sợ lên nàng khuôn mặt nhỏ hồng ánh tuyết trắng kia, lộ ra một đạo nụ cười ôn nhu. Lâm Hi Nhi có được thất khiếu đan điền, ngắn ngủi 10 tháng, Tu Vi đã đạt tới đại võ kinh đệ lục trọng thiên, tốc độ tu luyện có thể nói là phi thường kinh người đã từng lâm khắc, đại khái cũng chỉ là trình độ này. Thái công Lâm tụng, gia chủ Lâm Hiếu Chi, tại một đám Lâm gia tử đệ trên trúc dưới đi vào trong vườn. Lâm Hiếu Chi thở dài một tiếng, Khắc Nhi, nhìn thấy ngươi, đại bá công thật rất xấu hổ. Lúc trước đối mặt huyền cảnh tông áp lực, không thể không khiến ngươi rời đi Lâm phủ. Bây giờ chân tướng rõ ràng, đại bá công thế mới biết, nguyên lai like ngươi là vị bảo hộ Lâm gia mới không thể không hướng dịch nhất chân nhân quất phục, gánh chịu tất cả chịu tội cùng oan quất. Ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi hẳn là sớm đi đem chân tướng nói ra, Lâm gia tộc nhân, như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Đều là đại bá công sai, vô luận như thế nào, ngươi đều phải thụ ta túi đầu. Lâm Hiếu Chi không người hướng phía dưới bái đi, lại bị Lâm Khắc hai tay đỡ lấy. Lâm Khắc nói, đều đã đi qua, đại bá công không nên tự trách, ngươi cũng là vì Lâm gia. Lâm Tụng Hư một tiếng, nói, nếu Khắc Nhi không tính toán với ngươi, ngươi cũng đừng bái, rất nhiều tiểu bối nhìn xem đâu. Ngươi một vị gia chủ làm như thế, còn thể thống gì? chuyện này, Khắc Nhi đã sớm nói cho ta biết, sở dĩ không có tiết lộ cho các ngươi, chính là sợ các ngươi không giữ được bình tĩnh. ngay sau đó, Lâm Tụng lại nói, Khắc Nhi, lần này, ngươi dám quang minh chính đại đi vào Lâm phủ cánh cửa này, có phải hay không đã có được? đối kháng dịch nhất lao hôn đẳng kia thực lực, toàn bộ Lâm phủ, thu vi mạnh nhất chính là Lâm Tụng, nhãn lực của hắn, hơn xa ở đây võ giả khác. Lâm Khắc nhẹ gật đầu, nói, hay là Thái Công hiểu ta. yên tâm đi, nếu là lần nữa nhìn thấy Nhất, ta nhất định khiến hắn nợ máu trả bằng máu. Tốt khí phách, không hổ là ta Lâm gia Nam Nhi. Lâm Tụng cười to, Lâm Trung Nạo, Lâm Hiếu Chi bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, có chấn kinh, cũng có hưng phấn, Khắc Nhi thế mà đã có thể chống lại dịch Nhất chân nhân, chẳng phải là nói, hắn hiện tại cũng là một vị chân nhân, khác Lâm gia tử đệ, thậm chí đang tự hỏi, muốn hay không cho chân nhân quỷ xuống hành lễ. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, tựa như phàm nhân nhìn thấy thần tiên một dạng. Lâm Khắc hỏi, ta không có ở đây thời gian ngắn này, dịch Nhất không tìm đến Lâm phủ phiền phức? Không có. Lâm Tụng lời nói xoay chuyển, lại nói, Ma Minh cao thủ ngược lại là tới không ít, bất quá còn không có tới gần lâm phủ, liền bị xét đánh chết. bị xét đánh, lâm khắc hơi kinh ngạc, phóng xuất ra nguyên thần, do xét toàn bộ lâm phủ, lâm phủ trận pháp cũng sớm đã mở ra, đích thật là một tòa thiên huyến mê hồn trận, không có được công kích tuệ tính. đông dương, lâm khắc có phát hiện, sắp mặt trở nên cổ quái thái công, ông ngoại, gia chủ, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý, qua một thời gian ngắn, lại về lâm gia. lâm khắc hướng từng vị trưởng bối hành lễ đằng sau, lập tức rời đi. lần này trở về. Lâm khắc chủ yếu là muốn nhìn một chút Lâm phủ phải trang gặp phải nguy hiểm, thứ yếu cũng là muốn báo một tiếng bình an đi ra Lâm phủ. Lâm khắc lại lặng lẽ quay trở lại, đi vào Lâm phủ hậu viện. Gà trống đỏ thấm trở nên chỉ có phổ thông gà trống lớn nhỏ, đứng tại trong vườn gà, lông vũ tươi lệ, khí chất xuất chúng, đúng là có một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Lâm khắc đứng tại cao hai trượng trên tường đá, chắp hai tay sau lưng, quan sát nó, nói, liền biết là ngươi con gà này đang tắc quái, nói đi, lôi điệp ở nơi nào, đưa nó gọi ra tới. Gà trống đỏ thẫm đã sớm cảm ứng được Lâm khắc khí tức, cho nên rất bình tĩnh, tức giận, ngươi cho rằng bản tôn muốn đợi tại cái chỗ chết tiệt này. Nhìn xem xung quanh bọn phượng hoàng đê tiện này, muốn trí tuệ không có trí tuệ, muốn tu vi không có tu vi, muốn khí chất không có khí chất, chỉ có thể mặc cho bằng nhân loại giết, mặc cho nhân loại nhặt đi trứng bọn chúng đẻ, cỡ nào thật đáng buồn. Cùng chúng nó đợi cùng một chỗ, bản tôn cảm thấy rất mất mặt. Phượng hoàng, một đám phượng hoàng. Lâm Khắc liếc nhìn trong vườn gà, trên trăm con gà trống cùng gà mái, có chút chán váng. Những gà kia có nằm trên mặt đất, có tại đi bộ nhàn nhã kiếm ăn, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng căn bản không biết đang bị đồng loại khinh bỉ, khinh thị, miệt thị. trong tâm hải, chuyên gia hỏa diễm chim nhỏ thanh âm, đánh chết nó, nhất định phải đánh chết nó. lại dám rèm pha như vậy Phượng hoàng, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. gà trống đỏ thâm ngửa mặt lên trời thở dài, nói, không sai, chính là bọn chúng bọn vượng hoàng đê tiện này, đặc biệt là mấy con mẫu Phượng hoàng kia. từ khi bản tôn sau khi đến, bọn chúng liền cả ngày hướng ta nhạo, không dứt, tự mình đa tỉnh. làm một con gà huyết mạch cao quý, sao lại để ý bọn chúng? làm mẫu vượng hoàng, bọn chúng một chút tự mình hiểu lấy đều không có đánh chết nó, đánh cho đến chết. Ta bộ tộc Phượng Hoàng Thiên Chi tiểu nữ, từng cái đều là như thiên tiên tồn tại, há lại nó có thể khinh nhẫn." Hỏa Diễm chim nhỏ nói. Lâm Khắc trong lòng sinh ra một đạo minh ngộ. Con gà kia, không phải là đem gà cùng Phượng Hoàng nhận phản à? Thế nhưng là, đây cũng quá giật đi, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Lâm Khắc mặc dù đã đáp ứng Hỏa Diễm chim nhỏ, muốn hung hăng đánh gà trống đỏ thấp một trận, nhưng là, không, có lập tức động thủ, nói, ngươi như vậy xem thường Phượng Hoàng, chẳng lẽ không có phát hiện chính mình cũng là một con Phượng Hoàng. Nói vậy, bản tôn là một con gà Cao quý gà. Gà chống đỏ thâm có chút phẫn nộ, liền muốn hướng Lâm Khắc nổi giận, cảm thấy Lâm Khắc là đang vũ nhục nó. Lâm Khắc nói: "Ngươi cùng Phượng hoàng, rõ ràng giống nhau như lúc. Đây chính là bản tôn tức giận nhất địa phương, bọn chúng bộ tộc phượng hoàng vô sỉ cực kỳ, vì leo lên chúng ta cây tộc, để cho mình tu luyện thành gà hình thái. Đáng tiếc, cây tộc lại thế nào khả năng để ý bọn chúng. Đê tiện sinh vật, mãi mãi cũng đê tiện, bản chất là không cải biến được." Gà chống đỏ thâm nói. Hỏa Diễm chim nhỏ nói: "Bản tôn đã áp chế không nổi thể nội hồng hoàng phượng hoàng chí lực, Lâm Khắc hiện tại lập tức xuất thủ, vào chỗ chết làm." đưa nó chém thành muôn mảnh, tối cốt dương hôi. Lâm Khắc hoạt động hai tay không nối nói, hỏi lại một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao lại xuất hiện tại Lâm phủ? Hảo hảo trả lời, nói không chắc, có thể bảo trụ tính mạng của mình. Có ý tứ gì? Gà trống đỏ thâm hai tròng mắt chuyển động, cảm thấy không hiểu ý tứ chính là, có một con phượng hoàng, cảm thấy ngươi đang chết, để cho ta đánh chết ngươi. Không có cách, ta cầm nó chỗ tốt, chỉ có thể đáp ứng. Lời còn chưa dứt, Lâm Khắc đã là rơi xuống gà trống đỏ thâm bên cạnh, một quyền vung ra ngoài, đánh trúng đầu của nó, đưa nó đánh cho bay lên, bén nhọn miệng gà thật to mở ra, đầu lưỡi lắc lắc. Trong một đôi mắt gà toát ra, đã là không hiểu, lại rất mê mang phẫn nộ chi sắc. Rõ ràng giúp ngươi bảo hộ lâm ra, làm sao còn sẽ bị đánh? soạn, Thô cục. Trong vườn gà hỗn loạn tương mừng, tất cả gà mái cùng gà trống bị kinh sợ, nhao nhao thét lên, chạy trốn tứ phía, lông gà bay đầy trời. Chương 320. Bán nhân kê, ngươi không thể tự cam đoạ lạc, tại sao có thể vì một con phượng hoàng làm việc? Kê tộc mặt mũi, bị ngươi vứt sạch. Không đánh đầu được hay không? Lại đánh một chút thử một chút, chờ bản tôn mở ra phong ấn, ăn ngươi cả nhà. Hà đùa giận, đừng có dùng binh khí. Gà chống đỏ thấm đặc biệt nhìn đánh, lấy Lâm Khắc lực lượng bây giờ, tùy tiện một quyền xung dưới, cũng có thể đánh nát hỏa giao thành cửa thành. Nhưng là, liên tiếp đánh nó mấy chủ quyền, trên người của nó lại một chút thương đều không có. Liền xem như tu luyện ra chân huyết cùng chân cốt đệ tam cảnh đỉnh phong chân nhân, chọi cứng hắn nhiều như vậy quyền, cũng nên đột tử tại chỗ. Thân thể của nó, đến cùng cường hoành đến mức nào? Gà chống đỏ thấm rất phạm tiện, vậy mà uy hiếp Lâm Khắc, muốn ăn cả nhà của hắn. Lâm Khắc cũng liền không lưu tay nữa, gọi ra Tuyệt Lộ Kích quyết định khảo thí nhục thân của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một tiếng ầm vang, một kích vô xuống, gà trống đỏ thâm bị đánh đến nằm rạp trên mặt đất, trong miệng chảy ra một giọt máu, hấp hối mà nói: bán, bán nhân kê, ngươi lấy ván trả ơn, làm muốn, làm muốn gặp báo ứng, ta biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi lâm khắc không nghĩ tới, muốn thật giết nó. Thấy nó bộ dáng hư nhược kia, coi là vừa rồi ra tay quá nặng, hắn vội vàng thu hồi tuyệt lộ kích soạn, gà trống đỏ thâm cánh khẽ vỗ bay lên đứng lên, hướng vườn gà bên ngoài phóng đi, trong miệng giống to, thù này bản tôn nhớ kỹ chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, nếu không phải đại vương điều động, bản tôn mới sẽ không đến hỏa giao thành bảo hộ lâm gia. bán nhân kê, thứ nay về sau chúng ta không chết không thôi. lúc này gà trống đỏ thẫm, hùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang, nơi nào có một tia suy yếu, con gà này cũng quá xảo trá đi. lâm khắc nói, trong biển lửa, hỏa diễm chim nhỏ ngựa khí ngưng trọng, nói, nó không phải một con gà đơn giản. hoàn toàn chính xác, lâm khắc gật đầu trong cơ thể của nó có vượng hoàng huyết mạch. lâm khắc nói, cái gì, làm sao có thể? vừa rồi trong miệng nó chảy ra một giọt máu trong huyết dịch kia ẩn chứa cực kỳ nồng đậm phượng hoàng chi lực có thể khẳng định phụ thân của nó hoặc là mẫu thân nhất định là một con phượng hoàng đột nhiên hỏa diễm chim nhỏ cuồng khiếu một tiếng ta đã biết nhất định là lâm khắc lập tức bắt nó không thể để cho nó đào tẩu ngươi đến cùng biết cái gì một con gà tại sao có thể có phượng hoàng chi lực các ngươi bộ tộc phượng hoàng làm sao còn có thể cùng gà phát sinh quan hệ lâm khắc rất nghi hoặc việc này quan hệ trọng đại là bộ tộc phượng hoàng tuyệt mật không thể tiết ra ngoài nhưng bản tôn có thể tiết lộ cho ngươi một chút trong cơ thể của nó có yêu minh bộ tộc lực lượng. Trước bắt rồi nói sau. Hỏa Diễm chim nhỏ thúc dục nói yêu minh bộ tộc lực lượng. Lâm Khắc cùng Hỏa Diễm chim nhỏ đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, đối với nó rất tín nhiệm. Mà lại, Địa Nguyên Thú Đại Vương không có khả năng vô duyên vô cớ phong ấn gà trống đỏ thâm nói không chắc, nó thật cùng yêu minh có quan hệ, là một cái sinh linh nguy hiểm. Thế là, Lâm Khắc thi triển ra nhất bộ quyết, đuổi theo, bắt được cổ gà trống đỏ thâm lôi điệp, mau ra đây cứu bản tôn. Gà trống đỏ thâm hô to một tiếng. Lôi điệp từ trong màn đêm bay ra ngoài, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trên thân lóe ra lôi điện chi quang lâm khắc hướng nó chầm trầm đi nói lôi điệp ta hiện tại mới là đại vương người tín nhiệm nhất ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại phát động công kích tu quỷ thú cùng thanh lưu băng thú đều đã về ta điều khiển bọn chúng ngay tại ngoại thành đừng nghe hắn nói bậy đại vương làm sao có thể tín nhiệm hắn trước dùng lôi điện đánh chết hắn gà trống đỏ thấm hai con gà chân dùng sức đạp động lại không cách nào từ trong tay lâm khắc chạy đi lôi điệp là ngũ phẩm địa nguyên thú có trí khôn nhất định có thể nghe hiệu nhân luôn nó đương nhiên biết lâm khắc tại đại vương trong lòng có không nhẹ phất lượng vô không, đại vương làm sao có thể điều động nó đến bảo hộ lâm gia, lôi điệp không biết nên giúp ai, cuối cùng may mà bay đến nơi xa, ai cũng không giúp, lặng lặng nhìn bọn hắn nọ hò hò. một tiếng kéo dài gà trống gọi, truyền khắp hỏa giao thành. trong thanh âm tràn ngập buồn bã phấn tiêu to lên, gọi rách cổ họng cũng vô dụng. lâm khắc liên tiếp đánh ra chín đạo ngự linh là cấn, rơi xuống gà trống đỏ thâm thể nội, thi triển ngự linh pháp thời điểm, lâm khắc sử dụng nguyên thần tham dò vào gà trống đỏ thâm thể nội, muốn xem xét nó đến cùng là sinh linh gì, nguyên thần vừa mới tới gần nó, liền bị bắn ngược trở về. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ, gà trống đỏ thâm nguyên thần cường độ càng ở trên lâm khắc, có lẽ là nhận phong ấn nguyên nhân, nó nguyên thần, mới không cách nào ngoại phong bán nhân kê, ngươi quá ngây thơ rồi, bằng nguyên thần cường độ, cũng nghĩ sử dụng ngự linh pháp khống chế bản tôn. Gà trống đỏ thâm vẫn như cũ rất cường đại, dấn cổ lên, muốn sử dụng mỏ nhọn, đi mổ bụng lâm khắc đáng tiếc, nó mỏ nhọn, bị lâm khắc một thành nắm, thân thể bị lâm khắc hai cước triều thiên đặt tại trên mặt đất sau này không cho phép sưng tôn. Hỏa diễm chim nhỏ thanh âm từ lâm khắc tim truyền ra, ai đang nói chuyện? Gà trống đỏ thâm cầm lấy miệng, ố ố hỏi. Hòa Diễm Chim nhỏ nói, đừng quản là ai, tóm lại, ngươi sau này không cho phép lại sưng tôn. Vì cái gì? Ta không phục. Gà Trống Đỏ thâm nói bành bành. Lâm Khắc một trận loạn quyền rơi xuống, đánh cho Gà Trống Đỏ thâm ác gác quái khiếu phục, phục không sưng tôn, liền không sưng tôn. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Gà Trống Đỏ thâm trong lòng vẫn như cũ không phục, oán khí trùng tiên. Hòa Diễm Chim nhỏ nói, tại trong vũ trụ chỉ có tu vi đạt tới cấp độ nhất định sinh linh mới có thể sưng tôn, ngươi còn xa xa không đủ tư cách. bản tôn. Khuku, tu vi của ta rất cường đại chỉ là bị phong ấn mà thôi. Ta có thể xưng tôn, ta là vô địch tôn giả." Gà trống đỏ thâm nói. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, liền xem như Địa Nguyên Thú đại vương, khoảng cách xưng tôn cũng còn kém đến rất xa. "Hung chi là ngươi, ở chỗ này, ngươi xưng tôn chỉ là bị đánh một trận. Đi thái vi tinh vực, còn dám xưng tôn, ngươi sẽ bị đánh chết." Gà trống đỏ thâm im lặng, tựa hồ là sợ hai tiếp tục bị đánh, rất sợ nói ra, kỳ thật, gọi ta kê vô địch, là có thể, ta cũng không phải nhất định phải làm tôn giả." Lâm Khác thấy nó trở nên trung thực, thế là, đưa nó bung ra, hỏi thật là đại vương, điều động ngươi cùng lôi điệp đến thủ hộ lâm phụ, bằng không đâu, ngươi cảm thấy giao tình của chúng ta rất sâu, ta sẽ chủ động tới làm chuyện này. gà trống đỏ thấm hử nhẹ một tiếng. lâm khắc trong mắt tràn ngập nghi hoặc địa nguyên thú đại vương đợi tại thần chiếu sơn, nói ít đã 10 năm, thậm chí càng lâu. nàng làm sao biết ta là sinh ra ở hỏa giao thành lâm gia, ầm ầm sắc linh sơn phương hướng, bộc phát ra một đạo nguyên khí ba động mạnh mẽ, thiên địa nguyên khí rung động như là gợn nước gợn sóng, một mực lan tràn đến trong hỏa giao thành có chân nhân cảnh cường giả ở trong Sắc Linh Sơn chiến đấu. Lâm Khắc cảm giác được nguồn ba động nguyên khí kia, đình chỉ suy nghĩ, phóng xuất ra nguyên thần, hướng ngoài thành lan tràn là phụ chủ nguyên khí khí tức, hắn tại cùng ai chiến đấu? Lâm Khắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, Phong Vạn bằng thế mà lại tại Sắc Linh Sơn. Cùng Phong Vạn bằng chiến đấu vị chân nhân kia, khí tức tương đương cường hãn, nhưng cũng không phải là dịch nhất. Sẽ là ai? Tạ Tử Hàm tựa như một đạo đêm tối u linh, nhanh chóng bay lượn tại trên từng tòa cổ kiến trúc, cuối cùng, xuất hiện đến Lâm phủ phủ ngoài tường, đứng tại một gốc bị tuyết trắng bao trùm, cây du đỉnh chót, nói, "Lâm Khắc, Thanh Hà Thánh phủ Lâm thời tổng đàn liền thiết ở trong sắc linh sơn, chúng ta đến lập tức chạy tới. Vù vù. Lâm Khắc nhắc lên gà trống đỏ thẫm, cùng Tạ Tử hàm đạp tuyết mà đi, hóa thành một trắng một đen hai đạo tàn ảnh, xông ra hỏa giao thành. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có lôi điệp ở ngoài thành, bọn hắn cùng tù quỷ thú thanh lưu bằng thú hội hợp. Lâm Khắc đem gà trống đỏ thẫm ném cho tù quỷ thú, phân phó nói, cho ta coi chừng nó, đừng để nó chạy trốn. Đương a, ta rất nghe lời, tuyệt sẽ không trốn. Ai trốn? Kẻ đó là Phương Hoàng. Gà trống đỏ thẫm cùng tù quỷ thú một mực liền có mâu thuẫn rơi vào trong tay của nó, há có thể có quả ngon để ăn, gà trống đỏ thâm trung mong, nhìn chằm chằm Lâm Khác. Lâm Khác không có thời gian cùng nó nói nhảm, cùng Tạ Tử Hàm, Lôi Điệp, bay xuống thanh lưu bằng thú trên lưng, hướng ngoài mấy chục rậm sắc linh sơn bay đi bốn. Sắc linh sơn rời núi, trong rừng rậm trùng điệp. Vương Tồn Trí cùng Phong Vạn bằng đối bính một đao, tản ra đạo khí, đem vương viên trăm trượng san thành bình địa, tất cả cây tối toàn bộ bị đánh đến ngã trên mặt đất. Vương Tồn Trí, ngoài 30 bộ dáng, mặc một thân rộng lớn võ phục, giữ lại tóc dài tóc, tinh khí thần sung mãn. Hắn là thiên trách viện đệ tử. Tu Vi đạt tới chân nhân đệ tam cảnh. Vương Tôn Trí cười lớn một tiếng, phong vạn bằng, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Thật cho ngươi nữ nhi mất mặt. Phong vạn bằng cầm trong tay kim miệng đao, một đôi mắt hổ liếc nhìn đối diện hai bóng người. Ngoại trừ Vương Tôn Trí, còn có bốn vị ma minh cường giả. Trong đó một vị giữ lại nồng đậm dâu gia đại hán, chính là chân nhân đệ nhị cảnh. Hai vị khác thì là ma đạo đạo hổ Thiên Dao, Diệt Tình Đạo Lãng Ngọc, Thanh Hà tổng phủ một phương, Bao Quát Phong tiểu thiên, Vân Triều phi, nô sướng. Bọn người, chừng gần trăm vị võ giả. Nhìn như người đông thế mạnh lại bị ma minh ngũ đại cao thủ dồn đến trong tung lũng chỉ có thể bị động phòng ngự phong vạn bằng cùng vương tồn trí giao phòng trở thành mấu chốt nhất một trận chiến vô luận ai thủ thắng một phương khác tất nhiên sẽ tan tác phong vạn bằng hoàn toàn chính xác không phải cái gì võ đạo thiên tài mặc dù cũng là chân nhân đệ tam cảnh tu vi tuy nhiên lại không có một phần chắc chắn chiến thắng vương tồn trí chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian khi vọng thánh môn chân nhân có thể mau chóng chạy tới vương tồn trí nhìn thấu phong vạn bằng tâm tư nói bạn chân nhân khuyên các ngươi đừng lại có bất kỳ huyễn tưởng hôm nay là tử vong quý tiến đến ngày đầu tiên, các ngôi thánh môn hoàn toàn chính xác có 6 vị chân nhân, nhóm đầu tiên thành công giáng lâm đến Bạch kết Tinh. Thế nhưng là, Thiên Trạch Viện lại giáng lâm 12 vị, trong đó 10 vị đều đã đi vây giết bọn hắn. Bao quát phong vạn bằng ở bên trong, thanh hà thánh phủ võ giả, tâm đều đột nhiên trầm xuống phía dưới. Tình huống như vậy, kỳ thật bọn hắn sớm đã có đoán trước. Phải biết, 20 năm trước, Thiên Trạch Viện thu nạp Vũ Linh cùng 29 vị đệ tử. Bọn hắn đã từng đều từng tiến vào vũ trụ xâm Lâm A Lạc Minh Sơn, thu được cơ duyên, ngoại trừ Sinh, còn lại 28 vị cơ hội toàn bộ đều tại thiên trạch viện tu luyện thành chân nhân. bọn hắn là bạch kiếp tinh sinh linh, bạch kiếp tinh tầm khí quyển trận pháp, đối bọn hắn áp chế cũng không mạnh đúng là như thế. nhóm đầu tiên, giáng lâm đến bạch kiếp tinh chân nhân, thiên trạch viện so thánh môn nhiều gấp đôi, vương tổn trí đem thập nhị hoàn đao gánh tại trên vai, nói, không cần dãi dùa, không cần tuyệt vọng, bản chân nhân sẽ cho các ngươi một thông khoái. phong nguyên mật ba vị thân nhân vẫn là có thể sống sót, các ngươi hẳn là may mắn có mạnh mẽ như vậy một đứa con gái cùng tỷ tỷ. chương 321 để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi lập tức lui vào bất chu xâm lâm. Phong Vạn bằng hét lớn một tiếng, chân nguyên hóa thành nguyên khí, từ thể nội phóng xuất ra, đem đối diện bốn vị ma minh cao thủ bao phủ đi vào ha ha. Ngươi còn không có năng lực lấy một địch bốn. Vương tổn Trí trong tay thập nhị hoàn đao, vang lên một tiếng, chém ra một đạo đao mang, đem Phong Vạn bằng nguyên khí và khí thế đều phá vỡ. Hồ Thiên Đao, Lã Ngọc, còn có vị đại hán nồng đậm sợi râu kia, thoát ly Phong Vạn bằng khí cơ khóa chặt, chia làm ba phương hướng, hướng Thanh Hà thành phủ một đám võ giả hiệp lực đi qua tốc chiến tốc thắng, đường dây dưa dài dòng Hồ Thiên lạnh lùng nói. Lã Ngọc cười một tiếng, xinh đẹp mỹ nữ Tuyệt đối đừng giết chết, lưu cho ta, ta phải dùng đến Luyện công. Phong Vạn bằng cắn chặt răng răng, thì triển ra thân pháp, muốn xông qua chặn đường ba người bọn họ phụ chủ, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi như thế phân tâm hắn chú ý, nếu là ta muốn lấy tính mệnh của ngươi, ngươi chỉ sợ tiếp không được ta sáu đao. Đao phong kinh liệt, Vương Tồn Trí vung đao rơi xuống Phong Vạn bằng trước người, dáng tại chóp mũi của hắn chém xuống ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một đạo dài mấy chục thước vết đao, sâu một mét có thừa. Vương Tồn Trí mục đích không phải giết Phong Vạn bằng, mà là bắt sống đối với hắn mà nói, độ khó gấp bội ra tăng phu nhân, nhị tiểu thư. Các ngươi mang theo đám người đi trước, ta đi chặn đường bọn hắn." Vân Triều Phi nhấc lên một thanh dài 2 mét trọng kiếm, lôi ra một đạo kiếm mang, chém về phía chạm mặt tới ba vị ma minh cao thủ chỉ là một cái vừa mới đạt tới chân nhân cảnh giới võ giả, cũng dám cản đường, nhìn ta một trưởng vô trên ngươi. Đại hán nồng đậm dâu dĩa trên bàn tay, mang theo một cái thú lân quyền sáo, một trưởng vô đánh ra đi, đem kiếm mang đánh cho phá thoái, cùng Vân Triều Phi trong tay trọng kiếm, rắn rắn chắc chắc đụng nhau ầm ầm. Vân Triều Phi lùi lại mà quay về, khoe miệng chảy xuống máu tươi, đại hán nồng đậm có chút kinh ngạc, nói: Thế mà tiếp nhận ta một trưởng mà không chết, thì ra là thế, ngươi là đem đan điển tu luyện tới 11.0000 trưởng, mới đột phá đến chân nhân cảnh giới, quả nhiên so với bình thường đệ nhất cảnh chân nhân cường đại không ít. Kết xuất trưởng ấn, đại hán nồng đậm dâu ria lần nữa công ra một kích mạnh bành, bành. Vân Triều Phi vung đao liên chạm, liên tiếp ngăn trở đại hán nồng đậm dâu ria bảy trưởng, vẫn như cũ không địch lại, trọng kiếm rơi xuống đất, tóc hai bụi sù bay chéo ra ngoài, như là cuộn địa hồ lô đồng dạng, lăn đến Lam Ngọc Hi dưới chân. Thanh Hà Thánh phủ võ giả, nhìn chầm chầm đâm đầu đi tới Tam đại thân ảnh, từng cái đều sợ mất mật tựa như nhìn xem ba vị tử thần đi tới, ngay cả chân nhân cảnh giới vân triều phi cũng chỉ là ngăn trở đối phương mấy cái đối mặt mà thôi, rất nhanh liền trọng thương bị thua, bọn hắn căn bản không có khả năng có cơ hội đào tẩu vân đường chủ. Lam Ngọc Hi đem vân triều phi dịu dắt đứng lên, cầm trong tay nguyên khí chiến kiếm, nhìn hầm hầm đối diện ba người đại hán nồng đậm râu thân hình khôi ngô kia, cao hơn Lam Ngọc Hi một mạng lớn, nhìn xuống nàng, nói, Lam phu nhân, theo chúng ta đi một chuyến đi, yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương người. Lã Ngọc xét Lam Ngọc Hi, hai mắt sáng lên, nói, không hổ là mẫu thân của phong nguyên mật. Dung mạo đều giống nhau đến mấy phần, tư sắc hàng đầu, rất có thành thục vật vị, có thể dùng ngươi luyện công bảy ngày. Ngay sau đó, lãng ngọc ánh mắt rơi xuống phong tiểu thiên trên thân, nhãn thần trở nên nóng rực, sợ hai than nói, lớn phong vận vẫn còn, nhỏ càng là xinh đẹp thiên tiên, cùng phong nguyên mật trí ít có chín thành giống nhau. Phong tiểu thiên hừ một tiếng, kiếm trong tay phát ra bén nhọn thanh âm, cuối cùng lãng ngọc hai mắt nhìn chăm chú nhếp tiên tàng, triệt để hương phấn lên, nói, linh hóa thể chất, tại bạch kết tinh, thế mà gặp có được linh hóa thể chất nữ tử, nếu là đưa nàng hiến cho đạm đại sư mình. Sau này ta tại Diệt Tình Đạo liền có một tòa núi dựa lớn. Không, linh hóa thể chất nữ tử, ta được từ mình hưởng dụng. Lãng Ngọc nóng vội khó nhịn, hai chân như dẫm khói đạp bụi, xông tới. Tay phải bóp thành hình móng, chụp hướng Nhiếp Tiên Tang vụ vụ. Thanh Hà Thánh phủ trong trận doanh, xông ra 6 vị mệnh sư, đồng thời thi triển ra thượng nhân pháp, đánh về phía Lãng Ngọc. Lãng Ngọc nguyên khí độ dày, chừng 12.000 trượng, chỉ là nguyên khí ngoại phóng, hóa thành một đạo kính lãng, liền đem 6 vị mệnh sư đánh bay, từng cái đều là bị thương nặng, không cách nào từ dưới đất bò dậy. Tu vi chênh lệch quá lớn. Nhíp tiên tăng cấp tốc hướng về sau lùi lại, kéo ra cùng lãng ngọc khoảng cách người trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lãng ngọc tốc độ viễn siêu nhất tiên tăng, trong khoảnh khắc đưa nàng đuổi kịp bá, phong tiểu thiên thi triển ra đại thừa thượng nhân pháp cấp bậc kiếm pháp, mấy chục đạo kiếm khí đồng thời bay ra, ngưng tụ thành một đầu kiếm hà, cuối cùng là đem lãng ngọc cản trở lại nguyên mật ý kiếm. Lãng ngọc kinh hô một tiếng, sau đó trầm giọng nói: đáng tiếc, tu vi của ngươi còn quá thấp, chỉ là tầng thứ 16 sơ kỳ mà thôi, không đả thương được ta. Lã ngọc từ bỏ bắt nhất tiên tăng, hai tay mở ra, thể nội xông ra nguyên khí, nương tụ thành con rơi hình thái con rơi hai cánh, cùng Phong Tiểu Thiên chém ra kiếm hà đụng nhau cùng một chỗ, phát ra linh thai nhức có gầm thanh lớn, sau đó, hai cố lực lượng trừ khử ở vô hình. Phong Tiểu Thiên cầm kiếm liền lùi lại bốn bước, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Lãng Ngọc đang muốn xuất thủ lần nữa bắt nhếp Tiên Tang, chợt, một tiếng bạo giống, từ nhếp Tiên Tang sau lưng truyền ra, thanh âm như hổ, như sấm, như trùng, chấn động đến lá rụng bay tán loạn. Hứa Đại ngu dẫn theo địa ngục chiến chủ y, từ Nhiếp Tiên Tang sau lưng lao ra, trên cánh tay cơ bắp cổ động, một truy vùng đánh đi qua sàn sạt. Một trận gió lốc Tùy theo nhắc lên nguồn lực lượng này, lãng ngọc phát giác được khí tức nguy hiểm. Lần nữa chống lên nguyên khí con rơi, cùng to bằng cái thất địa ngục chiến chủ y đụng nhau bành, cao 5 mét nguyên khí con rơi, giống như giấy làm đồng dạng, bị địa ngục chiến chủ y một truy đánh nát. Địa ngục chiến chủ y cùng lãng ngọc hai tay đụng vào nhau, đem hắn đánh cho ném đi xa vài chục trượng, lão đảo nghiêng ngã rơi xuống trên mặt đất. Hai cánh tay trở nên máu thịt bé bẽ, đau đến cơ hồ mất đi. Chi giác thanh hà thánh phụ lại có cường giả như vậy, lãng ngọc hai tay run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú về phía hứa đại ngu, hồ thiên đau cùng đại hán đồng dịa, cũng đều thu hồi dáng tươi cười. Ánh mắt tụ vào trên người Hứa Đại ngu. Một truy kích thương lãng ngọc cường giả như vậy, lực lượng đến mạnh đến mức nào? Soạn. Hứa Đại ngu kích phát ra thể nội 40 đạo luyện thể là gần, chợn mắt dữ tợn, tại sao lưng của hắn dâng lên một đạo to lớn địa ngục các thần hư ảnh, quáp, các ngươi bọn này ma minh võ giả đến rất đúng lúc, ta muốn giết các ngươi, vì khắc nhi ca báo thủ. Thanh Hà Thánh phủ đám người cũng không ngờ tới, Hứa Đại ngu chiến lực, vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế. Phong Tiểu Thiên rút kiếm tiến lên, quả quyết nói, ta cùng Đại ngu đoạn hậu, võ giả khác lập tức rút lui. Mọi người ở đây do dự thời điểm Bầu trời xuất hiện một mảnh hỏa vân màu xanh. Trong hỏa vân màu xanh, có một đạo nguyên khí ba động mạnh mẽ phóng xuất ra, để trong sắc linh sơn võ giả toàn bộ đều sinh ra cảm ứng đám người ngẩng đầu nhìn lại. Tu vi đạt tới mệnh sư cảnh giới võ giả thấy rõ trong hỏa vân kia lại có một con quái điều thanh lưu hình thái, hai cánh triển hai, trường dài hơn 50 m mét ngũ phẩm địa nguyên thú, thanh lưu bằng thú. Hứa Đại ngu nói bạch kiếp tinh tại sao có thể có ngũ phẩm địa nguyên thú, mà lại còn có đại băng huyết mạch, hồ thiên đao cùng lãng ngọc tương đương mình. Bình thường ngũ phẩm địa nguyên thú bọn hắn đương nhiên không sợ thế nhưng là có đại bằng huyết mạch ngũ phẩm địa nguyên thú rất có thể chiến lược đạt tới chân nhân đệ tứ cảnh cấp độ cũng không phải bọn hắn có thể chống lại thanh lưu bằng thú hướng phía dưới bay tới mọi người nhanh chóng lui lại hơi thở thật là mạnh trong bất chu xâm lâm lại có đáng sợ như vậy địa nguyên thú nếu là xâm nhập thế giới văn minh nhân loại bạch kiếp tinh nhân loại khẳng định tử thương vô số phong vạn bằng cùng vương tôn trí cũng đình chỉ chiến đấu theo thanh lưu bằng thú tiếp cận mặt đất đám người rốt cục phát hiện trên lưng của nó đứng có một trắng một đen hai bóng người tựa như hắc bạch vô thường đồng dạng lộ ra có chút quỷ dị là là khác như ca, hứa đại ngu hưng phấn không thôi, cùng nhiếp tiên tăng cùng một chỗ, hướng thanh lưu bằng thú vào tới, la lâm khắc cùng tạ đường chủ, bọn hắn thế mà không có chết, quá tốt rồi. thanh hà thánh phủ một đám võ giả kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng nắm giữ tới. có hai đại cao thủ trở về, bọn hắn không còn e ngại ma minh võ giả. phong tiểu thiên phương tâm run rẩy, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm lâm khắc, lúc đầu cũng nghĩ tiến lên, thế nhưng là trông thấy nhiếp tiên tăng tựa vào lâm khắc trong lực hai người ôm chặt cùng một chỗ, lập tức hai cái chân giống như mọc mọc trên mặt đất đồng dạng rốt cuộc vượt qua không ra một bước hoa, một đạo bạch quang xông vào trong ngực của nàng chính là ngọc tỷ hiu. phong tiểu thiên nhẹ nhàng lướt ve đầu ngọc tỷ hiu, nhãn thần trở nên làm đạo. lam ngọc Hi nhìn chăm chăm nàng một chút, than nhẹ một tiếng. ma minh bốn vị võ giả thối lui đến cùng một chỗ, hiện lên phòng thủ tư thái, bọn hắn sử dụng nguyên khí truyền âm cho nhau giao lưu, dự định lập tức bỏ chạy. vẹn vẹn chỉ là thanh lưu bằng thu kia, liền cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn, không trốn đi, lưu tại nơi này chờ chết. thế nhưng là đột nhiên bọn hắn cảm ứng được sau lưng, cũng truyền tới một cỗ cường đại ba động nguyên khí. nhìn lại chỉ gặp một cái hồ điệp bay ở nơi đó, hai cái cánh mỏng manh vũ phóng xuất ra mười ba đạo tiểm điện đun đốt, sắc linh sơn bị tiểm điện quang mang chiếu dọi thành màu tím không tốt, lại là một con ngũ phẩm địa nguyên thú. bốn vị ma minh võ giả phi tốc thiểm lược ra ngoài tránh né lôi điện, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại thế nào nhanh hơn được điện quang? bốn người nhao nhau bị đánh trúng, vương Tổn trí tu vi cao nhất đem đánh trúng hắn hai đạo điện quang công kích ngăn cản xuống tới, không có thụ thương đại hắn đồng đậm lại bị điện quang đánh xuyên hộ thể nguyên khí, ngực trở nên đen kịt, chuyển ra huyết nục bị đốt cháy khét mũi, chịu nhất định thương thế. Hồ Thiên Đao cùng lãng ngọc thảm nhất, một người bị lôi điện đánh trúng chân trái, toàn bộ chân trong nháy mắt thành than, ngay sau đó hóa thành bụi màu đen. Một người khác bị đánh xuyên phần bụng, bụng dưới vị trí bắt đầu cháy rừng rực, trong miệng phát ra tiếng đều thảm thiết thê lương. Một lát sau, lãng ngọc chết ngay tại chỗ, phần bụng xuất hiện một lỗ thủng đen to bằng miệng chén, liền xem như giết người như ngóe vương tôn trí, giờ phút này đều đổ rút hàn khí, sau lưng phát lệnh, mất một cái chân Hồ Thiên Đao lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn chăm chú về phía vương tôn trí, nói mang ta rời đi. Vương Tuẫn Chí cùng Đại Hán Nồng Đậm Dâu Dịa đều rõ ràng thế cục đối bọn hắn rất bất lợi, chỗ nào còn quản được Hồ Thiên Đao? Bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng trong màn đêm liền xông ra ngoài. Các ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Khắc cùng Tạ Tử hàm, xuất hiện đến hai người phía trước, ngăn cản đường đi của bọn họ. Chương 322 Đại Hán Nồng Đậm Dâu Dịa tay lấy ra thất phân âm tốc phủ, đang muốn áp vào trên thân, lại bị Vương Tổn Chí ngăn lại. Vương Tổn Chí nhìn ra ngăn ở phía trước một nam một nữ cũng không phải là chân nhân, thế là cải biến sách lược, chuyển ra một đạo nguyên khí song âm, bắt giữ hai người bọn họ làm con tin, tốc độ phải nhanh. Vù vù. Hai người đồng thời xuất thủ, tất cả ngưng tụ ra một đạo dài 2 mét nguyên khí đại thủ ấn, chụp vào Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm thật coi chúng ta là quả hờ mềm, nói bắt liền bắt. Tạ Tử Hàm từ mi tâm, đem thần đào ngọc lấy ra, nâng ở trong tay. Ngọc ấn trở nên càng ngày càng to lớn, phát ra ánh ngọc, đem màn đêm chiếu lên tựa như ban ngày. Lâm Khắc trên lưng, Phượng Hoàng Vũ Dực xông ra, hóa thành một mảnh huyết sắc hỏa vân. Kích phát ra thanh đồng quyền lực lượng, một quyền đánh ra, phong hỏa lôi điện lực lượng trên cánh tay lan tràn, hóa thành một đạo to lớn quyền ấn, vài một tiếng, đem Vương tổn Chí Nguyên nguyên khí đại thủ ấn đánh nát một đầu khác, thần đào ngọc ấn cũng đập nát, đại hán nồng đậm dâu gia nguyên khí thủ ấn. Vương tồn Trí cùng đại hán nồng đậm dâu gia, đều là giật mình không thôi. Phải biết, lấy tu vi của bọn hắn, dù là chỉ là tiện tay đánh ra một đạo nguyên khí thủ ấn, cũng có thể bóp chết tầng thứ 16 đỉnh phong võ giả. Nguyên khí thủ ấn, làm sao lại bị đánh nát, không tốt, nam tử tóc trắng kia trên thân, có đệ tam cảnh chân nhân lực lượng ba động, hẳn là mượn luyện thể chiến thú lực lượng. Nữ tử mặc đạo bào mặt nạ bạch cốt kia, thể nội ba động nguyên khí, dày đến 15.000 triệu. Bạch Kiếp Tinh Tại sao có thể có cường đại như vậy hai cái yêu nghiệt khẳng định là Thái Vi Tinh vực Thánh môn Thiên tài đứng đầu ngay tại Vương Tồn Chí hai người truyền âm giao lưu thời điểm lâm khắc cùng Tạ Tử Hàm vọt tới trong vòng ba trượng phóng xuất ra nguyên khí đem bọn hắn khóa chặt cho tới bây giờ chỉ có chân nhân sử dụng nguyên khí khóa chặt cảnh giới thấp võ giả hôm nay thế mà xưa nay chưa thấy hai người bọn họ chân nhân bị hai cái cảnh giới thấp võ giả nguyên khí khóa chặt Vương Tồn Chí hai người bị tức đến không nhẹ chỉ là đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả cũng dám khiêu khích đệ tam cảnh chân nhân tiếp ta một đao. Vương Tồn Trí trong tay thập nhị hoàn đao, nâng quá đỉnh đầu, vạch ra một đạo hình nguyệt nha đao cùng, thẳng chém về phía Lâm Khắc đối phương thể nội, có đệ tam cảnh chân nhân lực lượng ba động, hắn đương nhiên sẽ không kinh định. Một đao này, toàn lực bổ ra, nguyên khí ngưng tụ có vào, trở nên như tờ giấy đồng dạng mỏng manh đao khí ngưng tụ như trang giấy, không có một tia tiết ra ngoài. Không hổ là đệ tam cảnh chân nhân, đối với lực lượng vận dụng, vậy mà đã đạt tới tình trạng kinh người như thế. Nhìn thấy Vương Tồn Trí bổ ra một đao này, Lâm Khắc liền biết, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù mượn hỏa diễm chim nhỏ đệ tam cảnh chân nhân lực lượng cũng không được. Lâm Khắc sức mạnh công kích tuy mạnh, thế nhưng là nguyên khí cũng rất tán loạn. Hỏa Diễm chim nhỏ nói, bây giờ thấy trên lệ đi. Đồng dạng là đệ tam cảnh chân nhân lực lượng, có người chỉ có thể phát huy ra 3 thành chiến lực, có người lại có thể phát huy ra 7, 8 phần chiến lực, thực lực sai biệt không thể ngang nhau mà nói. Ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra đệ tam cảnh chân nhân 3 thành chiến lực. Đối diện vị kia lại có thể phát huy 7 thành trở lên chiến lực, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng đều đã chênh lệch không xa. Đương nhiên, thiên tài chân chính là có thể phát huy ra 12 thành chiến lực, thậm chí gấp hai gấp ba chiến lược. Lâm Khắc trong mắt mang theo không chịu thua thần sắc, nói: ta lại muốn đón hắn một đao thử một chút. Vũ Lai phong chỉ, đại nhật phù tăng khí tại trong huyết mạch cấp tốc lưu động, hội tụ phía bên phải cánh tay, khiến cho thanh đồng quyền sáu phong xuất ra phòng. hỏa, lôi điện ba loại khác biệt lực lượng, hình thành một cái đường kính vượt qua một trượng quả cầu năng lượng. toàn lực ứng phó, một quyền đánh ra. một quyền này ẩn chứa hỏa diễm chim nhỏ chân nhân chi lực, nhục thân lực lượng, đại nhật phù tăng khí cùng phong quyền lực lượng, ba cố lực lượng giao hỏa cùng một chỗ. Có thể so với chân nhân đệ tam cảnh đỉnh phong cảnh giới võ giảm một kích toàn lực ầm ầm. Đao khí nhẹ nhõm đem quả cầu năng lượng phá vỡ, thập nhị hoàn đao cùng thanh đồng quyền xáo đụng nhau cùng một chỗ. Chuyện Chuyencotu.vn ở khắc cùng vương tổn trí dưới chân mặt đất, vỡ vụn một mảng lớn. Một tầng cao nửa trượng sóng nguyên khí, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, mang theo đại lượng đất đá, hướng tứ phương lan tràn ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời hướng về sau lui nhanh. Lâm khắc trên cánh tay xuất hiện hai đạo vết máu, là bị đao khí gây thương tích. Vương tổn trí cái tay nâng đao kia, bị chấn động đến đau đớn muốn nứt khác biệt run rẩy đối diện nam tử tóc trắng kia so với hắn trong dự đoán khó đối phó hơn theo lý thuyết một cái đại võ kinh tầng thứ 16 võ giả coi như có được một cái chân nhân đệ tam cảnh luyện thể chiến thú kinh mạch cùng thân thể của hắn cũng không chịu nổi chân nhân đệ tam cảnh lực lượng một khi toàn lực chiến đấu kinh mạch không vỡ vụt, mới là quái sự hắn làm sao chịu được lấy thanh nhu bằng thú cùng lôi điệp vây quanh phong kín vương tổn chí đường lui một đầu khác đại hán nồng đậm dâu ria vào tạ tử hàm phong vạn bằng liên thủ công kích gần như không có khả năng có đường sống nhất định phải bắt giữ nam tử tóc trắng này Hôm nay, ta mới có thể sống sót." Vương Tồn Chí một tay cầm đao, một tay đặt tại trên sống đao, nói, "Ta Mạn Vũ Đao Pháp, tu luyện đến đệ nhị trọng thiên, vừa vặn bắt người thử đao." Sự tình kỳ quái phát sinh, dương rậm trên không, rơi xuống dày đặc giọt mưa. Mưa rơi là cây, phát ra cục cục thanh âm. Một loại đao pháp có thể cải biến tiên tượng, để phương viên trăm trượng khu vực hạ xuống mưa phùn, có thể nói là kinh hãi thế tục. Nơi xa, Phong Tiểu Tiên nhắc nhở, nói, "Cẩn thận, là thiên Trạch viện chân nhân pháp, Mạn Vũ Đao Pháp." Chân nhân pháp. Lâm Khác thấy qua chân nhân đã có rất nhiều vị. Thế nhưng là, lại là lần thứ nhất nhìn thấy có chân nhân đem chân nhân pháp tu luyện thành công. Chân nhân chỉ có tu luyện chân nhân pháp mới có thể hoàn mỹ vận dụng tự thân lực lượng. Lâm Khắc đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng Vương Tồn Trí cứng đối cứng, lui về phía sau mấy bước, đi vào một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, đem 12 quả chân cốt đầu lâu đánh đi ra. Bách Quỷ Si mị trận bày biện ra đến, cấp tốc vật chuyển, đem Vương Tồn Trí lôi kéo tiến trong trận pháp. Trận pháp đem chung quanh mấy trăm trượng khu vực đều bao quát đi vào, âm khí âm u, Bách Quỷ khóc thét, từng sợi quỷ vụ màu đen Tại Vương Tồn Trí bốn phía xuyên thẳng qua trận pháp, thế mà còn là một vị trận pháp sư. Vương Tồn Trí có chút lộn xộn, một cái tầng thứ 16 võ giả, có được đệ tam cảnh chân nhân thực lực luyện thể chiến thú, đã là hiếm thấy đến cực điểm. Tại sao lại là một vị trận pháp sư? Tại Thiên trạch Viện, quái thai như vậy cũng tương đương hiếm thấy. Nếu có, khẳng định là coi như trọng điểm đệ tử bổ dưỡng, địa vị viễn siêu bọn hắn nào. Trong con si mị lực lượng, thông qua trận pháp là gần, hướng Hắc Ngô yêu Minh hồn hội tụ tới. Hắc Ngô yêu Minh hồn khí tức càng ngày càng mạnh, trên người quang văn màu xanh dày đặc, vung ra một cái cử trảo đập ép đến vương tồn chí đỉnh đầu mạn vũ đao pháp. Vương tồn chí toàn thân nguyên khí dâng lên, một đao vung ra. Trên lưỡi đao, nước mưa cuốn quanh, hàn quang bắn ra bốn phía. Chân nhân pháp cấp bậc đao pháp, hoàn toàn chính xác cường hành, đem Hắc Ngô yêu minh hồn cự chảo một phân thành hai, hóa giải nguy cơ. Vương tồn chí hướng về sau lùi lại hai bước, mới đưa cự trảo lực lượng tán mất, trong lòng không có vẻ vui mừng. Bởi vì, Hắc Ngô yêu minh hồn cự Chảo bị bổ ra kia, lại lần nữa ngưng tụ ra. Càng đáng sợ chính là, nó hết thảy có 98 cái cự Chảo, Lâm Khắc không có vội vã giết chết vương tồn chí mà là muốn thông qua cùng hắn chiến đấu, quen thuộc bách quỷ si mị trận, để cho mình đối với trận pháp lực không chế trở nên càng mạnh. Hắc hát Ngô yêu minh hồn tự thân lực lượng cũng liền tương đương với đệ nhất cảnh chân nhân, hay là quá yếu một chút. Không biết nuốt trưởng vị này đệ tam cảnh chân nhân linh hồn, nguyên thần, chân nguyên có thể hay không tăng lên tới đệ nhị cảnh chân nhân cấp độ. Lâm khác trong lòng có chút chờ mong. Hắc hát Ngô yêu minh hồn tu vi tăng lên, bách quỷ si mị trận uy lực tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Một bên khác chiến đấu đã kết thúc, đại hán đồng đầm bị phong vạn bằng một đao chặt đứt eo, chết ngay tại chỗ. Lâm Khắc vội vàng hướng tạ tử hàm truyền âm, để nàng đem đại hán nồng đậm dâu dĩa linh hồn cùng nguyên thần thu thập lại. Vương Tồn Trí bị nhốt ở trong Bách Quỷ si mật trận, đại khái sau nửa canh giờ, rốt cục tinh bị lực tẫn. Lâm Khắc lúc này mới hướng Hắc Ngô yêu Minh hồn hạ lệnh, đem hắn đánh giết. Hắc Ngô yêu Minh hồn thôn vệ Vương Tồn Trí linh hồn, nguyên thần, chân nguyên, khí tức trên thân liên tục tăng lên, trên người đường vân màu xanh trở nên càng thêm rõ ràng. Tạ tử hàm đi tới, nhìn chằm chằm Hắc Ngô Diêu Minh hồn, nói: "Tăng cường không ít, có thể so với chân nhân đệ nhất cảnh đỉnh phong." hấp thu một cái đệ tam cảnh chân nhân mới đạt tới chân nhân đệ nhất cảnh đỉnh phong lâm khắc có chút thất vọng tạ tử hàm đem đại hán nồng đậm dâu ria linh hồn cùng nguyên thần ném ra ngoài ném cho hắc ngô yêu minh hồn nàng hướng bị bắt hồ thiên đao trầm trầm đi nói nơi đó còn có một cái hồ thiên đao mất một cái chân lại bị hứa đại ngu đánh gãy một cái chân khác căn bản không có cách nào trốn nghe được tạ tử hàm mà nói sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy Là ma minh võ giả đương nhiên biết rõ nuôi quỷ luyện quỷ thủ đoạn biến thành quỷ lương tương đương thế thảm Hồ Thiên đau đau thương mà nói: "Các ngươi là thánh môn thánh đồ, thế mà tu luyện nuôi quỷ, luyện quỷ dạng này tà pháp, cũng không sợ bị người trong tiên hạ chế nào?" Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm liếc nhau, nói: "Không sợ." Nói xong, Lâm Khắc nhấc lên Hồ Thiên Đao, đem hắn ném cho Hắc Ngô Yêu Minh Hồn đem tất cả lực lượng hấp thu đằng sau. Hắc Ngô Yêu Minh Hồn tu vi, rốt cục tăng lên tới chân nhân đệ nhị cảnh, khí tức cường hành, phun ra một ngụm quỷ khí, trong nháy mắt đóng băng một mảng lớn, cây rừng ta không có đột phá đến chân nhân cảnh trước đó, tạm thời không thể lại để thăng Hắc Ngô Yêu Minh Hồn tu vi, bằng không, ta nguyên thần sẽ áp chế không nổi đó. Lâm Khắc thẩm nghĩ bốn vị ma minh cường giả toàn bộ đều tội, thanh hà thánh phủ võ giả nhao nhao vui sướng vui cười. Lâm Khắc bày ra thực lực cũng làm cho bọn hắn thấy được đối kháng dịch nhất chân nhân hy vọng. Thánh môn cùng thiên trạch viện tranh đấu có lẽ còn có chuyển cơ. Phong Bạn bằng đi tới thần tinh nghiêm túc nói nuôi quỷ cùng luyện quỷ tại thánh môn đích thật là bị cấm chỉ sự tình. Tại thanh hà thánh phủ chỉ cần ngươi không làm sàng làm bậy thích đáng vận dụng cũng là không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng tương lai ngươi nếu là đi thái vi tinh vực việc này bị thánh đồ khác phát hiện bẩm báo đi lên rất có thể sẽ phải gánh chịu sự phạt. Đương nhiên, Thánh môn cũng không ít thông linh sư tại nuôi quỷ cùng luyện quỷ, nhưng đều là bí mật tiến hành, không dám trắng trợn bận dụng. Thánh môn cao tầng, minh bạch nuôi quỷ cùng luyện quỷ, là thông linh sư tu tập cơ sở, kỳ thật đều mở một con mắt nhắm một con, sẽ không tận lực quản chuyện này. Cho nên, không coi vào đâu chịu tội lớn. Chương 323. Bốn vị ma minh võ giả trên người bảo vật không ít, sơ cấp tứ tinh nguyên khí, hết thảy ba kiện. Theo thứ tự là, Hồ Thiên Đao giáp, Vương Tồn Trí thập nhị hoàn đao, Đại Hán nồng đậm thú lân Quyền sáo. Về phần Lãng Ngọc, trên người hắn không có tứ tinh nguyên khí. Toàn bộ bạch kết tinh, tứ tinh nguyên khí số lượng không cao hơn 10 cái. Coi như thái vi tinh vực tài nguyên phong phú, dưới chân nhân võ giả muốn có một kiện vẫn như cũ không dễ dàng. Trừ cái đó ra, còn tìm ra 3 tấm thất phân âm tốc phủ cùng một tấm ngũ phân âm tốc phủ, nguyên tinh 340 khỏa, chữa thương loại cao giai thượng nhân đan 4 bình, chân nhân đan 1 bình. Chân nhân đan nhìn như 1 bình, trên thực tế bên trong chỉ chứa 1 viên. Những bảo vật này cộng lại, giá trị vượt qua một tỷ. Tạ Tử Hàm không có chút nào khách khí, đem một tấm thất phân âm tốc phù trăm quả nguyên tinh, một bình cao giai thượng nhân đan, thu vào bên hông túi chữ vật. Ngay sau đó, lại đem chuôi này thập nhị hoàn đao nhấc lên, huy vũ hai lần. Cảm thấy không thuận tay, loạng choạng một tiếng, một lần nữa vứt trên mặt đất ổ. Tạ Tử Hàm đem cặp kia tứ tinh nguyên khí cấp bậc quyển sáo cầm lên, hai con ngươi tỏa sáng, nói: "Lục phẩm địa nguyên thú, bạch ngạc thú lân thiến, luyện chế thành quyển sáo. Đồ tốt, thuộc về ta. Khắc, các ngươi phân đi." Đánh giết ma minh tứ đại cao thủ, chủ yếu là Lâm Khắc, Tạ Tử Hàm, Phong Vạn bằng công lao, võ giả khác, mặc dù nhìn xem bảo vật trông mà thèm lại lòng dạ biết rõ, những vật kia không thuộc về bọn hắn. Phong Vạn Bằng nhìn chăm chú về phía Lâm Khắc, nói: "Đêm nay một trận chiến, ngươi là lớn nhất công thần. Những chiến lợi phẩm này, Thanh Hà Thánh phủ cũng không muốn rồi, toàn bộ về ngươi." Lâm Khắc trong tay, vớt vuốt một cái túi trữ vật. Túi trữ vật nhìn như một cẩm nang nhỏ nhỏ, trên thực tế, không gian bên trong trừng một gian phòng ốc lớn nhỏ, giống như là đường kính một trượng viên cầu túi trữ vật, tại Thái Vi tinh vực cũng đều là quý giá đồ vật. Chỉ có vương tổn chí có một cái, ba người khác thế mà không có. Lâm Khắc không có khách khí, đem tất cả bảo vật Thu sạch nhập túi chữ vật. Ngay sau đó, Lâm Khắc, Phong Vạn Bằng, Tạ Tử Hàm, Nhiếp Tiên Tăng, Phong Tiểu Thiên, Hứa Đại Ngu, Nô Sướng, còn có 6 vị đường chủ, phó đường chủ cấp bậc nhân vật tụ tại trong một gian nhà gỗ, ngồi tại bàn tứ phương, thương thảo nghị sự. Phong Vạn Bằng nói, "Lâm Khắc, vừa rồi ta tinh tế quan sát qua ngươi tỏa trận pháp kia, uy lực rất mạnh, chân nhân đệ tam cảnh vương tổn trí bị khốn trụ về sau, không hề có lực hoàn thủ. Bang bang nó, ngươi có lòng tin đánh bại dịch nhất chân nhân sao?" Chí ít bảy thành năm chắc." Lâm Khắc nói. Phong Vạn Bằng vô án, nói có ngươi câu nói này, ngày mai buồn phụ chủ, cùng ngươi đi một chuyến bạch đế linh sơn, cùng dịch nhất chân nhân thật tốt đấu một trận. phụ chủ không cần mạo hiểm như vậy, ta cùng dịch nhất tấn đoán, do một mình ta đi giải quyết là được. T E z U I E N C U A T U I chơi team đen lú ám V N L M khắc chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. phong bạn bằng lắc đầu, nói căn cứ thánh môn tin tức truyền đến, võ điện đã có bốn vị chân nhân tiến vào bạch kết tinh. ngày mai sắp phong đại điện, chính là bọn hắn chủ trì. buồn phụ chủ đại biểu là thánh môn, chỉ có ta đi mới có thể ngăn được bọn hắn. Lâm Khắc không tiếp tục cự tuyệt mà là tay lấy ra thất phân âm tốc phủ đưa cho Phong và Bằng nói đa tạ phụ chủ Phong Bạn Bằng đem thất phân âm tốc phủ đẩy trở về cười nói không cần phải nói tạ ơn bản phủ đối với dịch nhất hận ý không thể so với ngươi ít hơn bao nhiêu làm phụ chủ ngươi cảm thấy ta thiếu thất phân âm tốc phủ thu hồi đi ngày mai ta cũng đi Phong Tiểu Thiên nói Nhất Tiên Tăng nói còn có ta Nhất Tiên Tăng đi là chuyện tất nhiên Lâm Khắc ánh mắt rơi xuống Phong Tiểu Thiên trên thân nói Lâm Thời Tổng đàn không thể không có cường giả toa chấn ngươi đến lưu lại chờ tin tức của chúng ta là được. Phong Tiểu Thiên ánh mắt dứt khoát, đem một tấm ngọc chất phù lục lấy ra, vỗ một tiếng, đưa nó một trưởng vỗ tại trên bàn, nói: nhất cô nương có thể đi, ta cũng có thể đi. Ta biết chuyến này nguy hiểm, ma minh chân nhân rất có thể tụ tập ở nơi đó. Nhưng là ta có một tấm chiến phù, nếu là thật sự lâm vào tử vong tuyệt cảnh, tuyệt sẽ không kéo các ngươi lùi lại. Chiến phù? Ngươi tại sao có thể có chiến phù? Phong Vạn Bằng ánh mắt lạnh lẽo, rất là nghiêm khắc. Phong Tiểu Thiên nói: lúc gần đi, tỷ tỷ cho ta. Hô nháo. Phong Vạn Bằng muốn đoạt đi chiến phủ, lại bị Phong Tiểu Thiên trước một bước thu hồi, nói, tỷ tỷ có ý tứ là, Phong ra con cái, thả rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng tuyệt không làm tù binh, càng không thể đã chết bất tử. Cái gọi là chiến phủ, một khi kích hoạt, là sẽ hòa tan vào thân thể, từ đó trong nháy mắt, đem toàn thân nguyên khí, huyết khí, thậm chí là linh hồn lực lượng đều kích phát ra đến, đánh ra trước khi chết một kích cuối cùng. Một khi xúc động chiến phủ, võ giả hẳn phải chết. Nhưng là, trước khi chết một kích kia bi lực, lại phi thường khả quan. Bất quá, chiến phụ luyện chế không dễ, cực kỳ đắt đỏ không cách nào quy mô lớn vận dụng. Bình thường đều là ôm hẳn phải chết tín niệm võ giả mới có thể táng ra bại sản, mua sắm một tấm chiến phù mang ở trên người. Phong Tiểu Thiên ngay cả chiến phù đều đem ra, đã là cho thấy không đi không được ý chí. Phong Vạn Bằng nhìn tròng trọc vào nàng, âm thầm vận chuyển nguyên khí, muốn xuất thủ, cưỡng ép đưa nàng chế trụ. Lâm Khắc nói, "Được, ngươi có thể đi." "Ta không đồng ý." Phong Vạn Bằng nói. Tạ Tử Hàm nói, "Ta đồng ý." Phong Vạn Bằng không cách nào coi nhẹ Lâm Khắc cùng Tạ Tử Hàm ý kiến, ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn hai người bọn họ, nói Nàng mới vừa vặn đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 16, loại cấp bậc này tranh đấu, tham gia đi vào, chính là chịu chết. Không. Lâm Khắc lắc đầu, nói, ta có 3 con địa nguyên thú cường đại, có thể làm hậu viện. Nhưng là, trí tuệ của bọn nó quá thấp, cần phải có một người đầy đủ thông minh, có thể phán đoán thế cục, có thể chuẩn xác nắm lấy cơ hội, chỉ huy bọn chúng. Ta có thể. Phong Tiểu Thiên lập tức nói. Lâm Khắc vô án quyết định ra đến, nói, đã như vậy, mang lên Diêu Phi Nguyệt, phong văn lễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đi Bạch Đế Linh Sơn, còn có một đoạn đường rất dài cần đuổi. Phong vạn bằng rất phiền muộn, mình mới là phụ chủ có được hay không, tại sao lại bị Lâm Khắc tiểu tử kia làm quyết định? 6. Từ vong quy tiến đến, màn đêm che trời, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần quan mang. Chim bay tuyệt tích, dòng sông băng phong, hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng là, Bạch Đế Linh Sơn lại phi thường náo nhiệt, mấy chục vạn võ giả thể tụ Xa xa nhìn lại, có thể tại 10 đám hỏa cầu chiếu dọi xuống, nhìn thấy Bạch Đế Linh Sơn hùng tráng nguy nga hình dáng. 10 đám hỏa cầu kia, do 10 cái cao trăm trượng đồng trụ chống lên, chính là 10 chiếc nguyên tinh ánh thiên đăng, lấy tiêu đốt nguyên tinh, là hỏa diễm cung cấp năng lượng một viên nguyên tinh, giá trị trăm vạn lượng bạch ngân ánh thiên đăng, có thể nói xa xỉ đến cực điểm. Nhưng là, dịch nhất chân nhân liền muốn được phong tinh chủ, trọng đại như thế thịnh điện, lại có võ điện chân nhân giá lâm, tự nhiên là cần dạng này phô trương. thủ hộ bạch đế linh sơn cổ trận mở ra, vô luận là gia nhập tinh chủ cung võ giả, hay là đến đây chúc mừng thế lực khắp nơi, nhao nhau hướng đỉnh núi trèo lên đi. Kỳ dị là, toàn bộ bạch kiếp tinh đều bị băng tuyết bao trùm, bạch đế linh sơn đỉnh núi vẫn như cũ cây xanh râm mát, khí hậu hợp lòng người, không nhìn thấy một mảnh bông tuyết. Lúc này. Dịch nhất chân nhân chính cùng đi võ điện bốn vị chân nhân, đứng tại một gốc tản ra màu trắng quang vũ cây dâu dưới, có từng đạo tiếng thán phục vang lên. Cây dâu kia, cao tới 100m, thân cây toàn thân trắng như tuyết như ngọc, phiến lá to như quả hương bổ. Nó phát ra qua màng, đem chung quanh một mảng lớn ngọn núi chiếu sáng. Một vị nhìn qua chừng 50 tuổi chân nhân, khẽ vước sợi dâu, trong mắt đều là vui mừng, nói, đây là một gốc tiên nữ tăng, cực kỳ chân quý đồ vật. Truyền thuyết, chỉ ở Thái Vi tinh vực lục đại tinh cầu cao đẳng một trong tiên nữ tinh, từng sinh ra một gốc, sau bị một tòa cổ tông tông chủ tự mình đào đi. Tiên tiên nữ tang chính là bởi vậy được đến." Dịch nhất chân nhân mỉm cười nói ra, "Cây tiên nữ tang này chính là bản tông đời trước tông chủ con gái lúc sinh ra đời, đột nhiên mọc ra, trong vòng một đêm, dài quá trăm mét. Sau đó, mỗi một năm chỉ dài một mét, lại có như thế chuyện lạ." Một vị 17-18 tuổi tuổi trẻ chân nhân lộ ra một tia cảm thấy lưng thu thần sắc đối với vị chân nhân tuổi trẻ này thái độ, Dịch nhất chân nhân có chút coi trọng, vội vàng nói, "Việc này thiên chân vạn xác, tiêu chân nhân nếu không tin, có thể đi hỏi Huyền Cảnh tông bất luận một vị nào đệ tử." Trong bốn vị võ điện chân nhân Tiêu Chân niên kỷ nhỏ nhất, chỉ có 17 tuổi, thế nhưng là lại đạt tới chân nhân đệ tam cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Mặt khác ba vị chân nhân đều là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, từng cái đều tất cung tất kính. Cũng liền nói rõ, thân phận của hắn nhất định khá kinh người, có lai lịch lớn. Dịch nhất chân nhân con mắt cỡ nào được gác, những vật này, hay là thấy rõ ràng các ngươi là tận mắt nhìn thấy. Tiêu Chân hứng thú, trở nên càng đậm. Dịch nhất chân nhân nói, tiên nữ tăng là 17 năm trước, mọc ra rất nhiều huyền cảnh tông đệ tử, đều trước mắt mắt thấy. Võ điện bốn vị chân nhân, hai mặt nhìn nhau, cả đám đều rất khiếp sợ đến bạch tiếp tinh trước đó, bọn hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Chuyến này tiến về vũ trụ xâm lâm a lạc minh sơn, khẳng định sẽ có cơ duyên lớn, lại không nghĩ rằng vừa tới chạm thứ nhất, liền có thể gặp được một gốc thần kỳ như thế thiên địa cơ bảo. Tiêu chân hít sâu một hơi, lập tức tiên nữ tang phiến lá chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm, trên tay phát ra màu trắng quan vũ, hướng mũi của hắn hội tụ mà đi, tràn vào tiến thể nội. Tiêu chân thân thể trở nên càng ngày càng sáng tỏ, làn da cùng huyết nhục giống như thiên ngọc, xương cốt giống như từng đạo lôi điện màu bạc giống như một vị phải bay trời mà đi trước tiên. Sau một lúc lâu, Tiêu Chân mở ra một đôi sáng tỏ như sao con mắt, mừng lớn nói, tiên nữ tang phát ra quang vũ, đối với ta tu luyện chân võ kinh có trợ giúp rất lớn, không hổ là thiên tài địa bảo. Kỳ thật, Tiêu Chân còn có một câu, không có nói ra, cây này, trăm ngàn năm về sau, có lẽ có thể bằng vào thân cây Thành Thánh, hóa thành một gốc thánh thụ. Lúc kia, phát ra quang vũ, thậm chí có thể bao trùm một viên tinh cầu, đem tinh cầu diễn hóa lột sắc thành thánh tinh, thánh địa. Ngay sau đó, Tiêu Chân liền vội vàng hỏi, Tinh chủ đại nhân Xin hỏi vị nữ tử cùng tiên nữ Tang Sen lẫn kia ở nơi nào? Ta muốn gặp một lần nàng." Dịch Nhất Chân Nhân lộ ra vẻ tiếc nuối, thở dài, nàng bị Thanh Hà Thánh phủ một vị thánh đồ bắt đi, vì việc này, bản tinh chủ còn tự thân đi tìm bọn họ lý luận. Đáng tiếc, Thanh Hà Thánh phủ phủ chủ Phong và bằng, công nhiên bao che người kia, còn lấy các loại thủ đoạn cho hắn tẩy thoát tội danh, thậm chí trái lại vu hãm bản tinh chủ. Có đôi khi, có lý, cũng nói không rõ. Thánh môn lực ảnh hưởng quá lớn, võ điện xa xa không kịp. Khô không đúng, không đúng, bản tinh chủ không phải ý tứ kia. Võ điện thế lực Dù sao mới vừa vặn tiến vào Bạch Kế Tinh, cùng Thánh Môn có khoảng cách, là chuyện rất bình thường. Về sau, Võ Điện khẳng định thắng qua Thánh Môn. Chương 324. Võ Điện cùng Thánh Môn, trên nhiều khía cạnh đều là quan hệ cạnh tranh. Tiêu Chân thiếu niên thiên tài, cỡ nào nhân vật kiêu ngạo, nghe được Võ Điện không bằng Thánh Môn loại hình lời nói, trong lòng tự nhiên không vui, nói, Thánh Môn tự cho là đúng chính đạo cọc tiêu, chấp trưởng thiện ác quy tắc, nhưng thiên hạ nào có người nào tuyệt đối công chính vô tư. Thanh Hà Thánh phủ hành động, chính là ân chứng điều này. Dịch nhất chân nhân ở một bên nghe, Không có nói tiếp chờ Sắc Phong Đại Điện sau khi kết thúc, bạn chân nhân theo Tinh chủ cùng đi Thanh Hà Thánh phủ, tướng bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Đối với vị nữ tử cùng tiên nữ Tang Sen lẫn kia, Tiêu chân cảm thấy rất hứng thú đa tạ Tiêu chân nhân, có ngươi ra mặt, Thanh Hà Thánh phủ tự nhiên không còn dám làm cản. Dịch nhất chân nhân nói, bọn hắn không còn nói chuyện nhiều, hướng Huyền Cảnh Tông diễn võ trường đi. Diễn võ trường rất rộng lớn, do Bạch Văn Huyền Cương lót đá xây mà thành, bây giờ cải tạo thành Sắc Phong Đại Điện hội trường, tứ phương trên cây tr้อย đầy vải đỏ cùng rải lúa màu, đèn lồng treo hơn một vạn 3000 cái tràn đầy ăn mừng bầu không khí. Tại hội trường biên giới, sắp đặt lễ nhạc đội ngũ, để đặt có kẻ lệnh, tù và, chung nhạc, vân vân khí cụ. Thiên Cơ Thương hội bồi dưỡng danh cơ, từng cái tiểu diễm chói mắt đều bị mời tới làm đàn hiến múa. Lúc này, đã có hơn vạn võ giả tụ tập đến họp giữa sân, tiếng người cường thịnh, đàn tiểu âm thanh bên thai không ngớt. Nguyên Thủy Thương hội cũng sai phái ra bái chúc đoàn đội, lấy tổng hội trưởng Quách Tần Nguyên cầm đầu, Mạn Đà La Liên Tâm, Quách Bình, Lê Chi Khanh đều ngồi trong bữa tiệc. Về Phấn đã là tinh nữ thanh linh tú, thì là ngồi tại trên một liễn giường đặc chế lấy rèm châu cách xa nhau, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lờ mở mỹ lệ thân hình. Hôm nay sắc phong đại điện, nàng sẽ tiếp nhận khai khiếu tẩy lễ. Trừ cái đó ra, quách tần nguyên bên cạnh còn ngồi hai vị chân nhân, chính là nguyên thủy thương hội binh bộ từ thái vi tinh vực điều động tới. Hai người bọn họ người mặc áo giáp bao khỏa toàn thân chỉ lộ ra mắt mũi miệng vị dịch nhất chân nhân kia thật là người thiên trải viện. Trong đó một vị binh bộ chân nhân hỏi quách tần nguyên nói chính thành đều là nói cách khác còn có một thành nhân tố không xác định. Vị kia binh bộ chân nhân nói một vị khác binh bộ chân nhân nói. Võ điện chân nhân, biết chuyện này sao?" Quách Tần Nguyên nói, "Bọn hắn hôm qua mới đến Bạch kết Tinh, mà lại, một mực là dịch nhất chân nhân tại tiếp Đại, khẳng định không biết rõ tình hình. Việc này rất khó xử lý, nhất định phải thận trọng xử lý, dịch nhất chân nhân dù sao cũng là võ điện chọn lựa ra tinh chủ, nếu như chúng ta trên sát phong đại điện, vậy hắn là ma minh võ giả, võ điện mặt mũi còn đâu? Nếu thật là ma minh võ giả, ngược lại cũng dễ nói. Nếu như không phải, lấy võ điện cường thế tác phong, sao lại tùy tiện buông tha chúng ta?" Sau một lúc lâu, ngồi ở bên tay phải của Quách Tần Nguyên vị kia binh bộ chân nhân nói, việc này cùng chúng ta nguyên thủy thương hội quan hệ không lớn, không cần thiết cưỡng ép tham gia đi vào. Trước bẩm báo phía trên, do bọn hắn quyết định. Bên trái vị tiêu binh bộ chân nhân nói, thánh môn cùng ma minh tranh phong tương đối, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Thánh môn võ giả đâu? Thế là quách tần nguyên đem thanh hà thánh phủ cùng dịch nhất chân nhân tranh đấu sự tình, kỹ càng nói ra. Sau khi nghe xong, phía bên phải vị tiêu binh bộ chân nhân nói, nói như thế, thanh hà thánh phủ cơ hội là bị tiêu diệt. Lợi hại à? Có trách thiên trạch viện điều khiển số lớn cường giả tới. Xem ra là đem Bạch Kiếp Tinh trở thành bọn hắn hoạch tâm lợi ích, mà Minh thế lực khác đều là thành vật làm nền. Ta nhìn, không có đơn giản như vậy. Thánh môn điều khiển tới cao thủ cũng không ít, sẽ không dễ dàng để Thiên Trạch viện làm lớn. Hôm nay sắp phong đại điển, Thánh môn tất nhiên sẽ đến chặn ngang một cước. Cũng không biết bọn hắn đấu không đấu qua được Thiên Trạch viện. Quách Tần Nguyên nói, nếu như ta là Thiên Trạch viện, biết rõ Thánh môn sẽ đến quấy rối, khẳng định an bài lực lượng, phong tỏa Bạch Đế Linh Sơn, khiến cho bọn hắn không có tiến vào hội trưởng cơ hội. Hai vị kia binh bộ chân nhân đều nhẹ gật đầu. Thánh môn hoàn toàn chính xác rất cường đại, là có thể cùng võ điện địa vị ngang nhau từ đầu. Thế nhưng là, có thể hay không tại cục bộ chiến trường, đánh bại ma minh thế lực, còn phải coi trọng xem trình độ, cùng đầu nhập lớn nhỏ. Thiên Trạch viện, đem Bạch Kiếp Tinh coi là hạch tâm lợi ích, quan trọng nhất, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối, ở trong lần giao phong này, đánh bại tất cả đối thủ, thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất bốn. Khoảng cách Bạch Đế Linh Sơn, đại khái bên ngoài 200 dặm, tụ tập 9 vị ma minh cường giả, trong đó có 5 vị chân nhân, mặt khác 4 vị cũng đều là nguyên khí độ dày, vượt qua vạn trưởng tuổi trẻ anh tài. Bọn hắn phân biệt đến từ trong Ma Minh 72 đạo Ma Đao đạo, Diệt Tình đạo, Phong Trung thành đạo, ba đạo cùng Thiên Trạch viện quan hệ giao hảo. Tại trên sự tình Bạch Kiếp Tinh, tự nhiên là muốn hết sức ủng hộ. Ba đạo tại Bạch Kiếp Tinh đều không nhắc tới trước bố trí thủ đoạn, tới võ giả cũng không nhiều, bọn hắn những người này, toàn bộ là tới tìm cơ duyên. Ma Đao đạo liệt vân tải, tu vi đạt tới chân nhân đệ nhất cảnh, ngồi chung một chỗ trên đá lớn, lao trong tay nguyên khí chiến nào, cười lạnh một tiếng, Thiên Trạch viện điều động thập đại cao thủ, tiến đến đối phó Thánh môn chân nhân. Lại để cho Vương Tôn Chí, Hồ Thiên Đao bọn hắn đi diệt thanh hà thánh phủ chỗ nào còn sẽ có ngoại ý muốn gì theo ta thấy vị tiêu dịch nhất chân nhân chính là cẩn thận quá mức cẩn thận không sai để cho chúng ta ở chỗ này chặn đường thánh môn võ giả hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra còn không bằng đi tham gia sắc phong đại điện tham gia náo nhiệt diệt tinh đạo một vị ma minh chân nhân toán trách một câu phong trung thành đạo một vị độc nhãn phụ nhân đứng tại đỉnh núi nóng nhìn tứ phương thời khắc bảo trì cảnh giác Đông nhiên nàng trông thấy chân trời bay tới một mảnh hỏa vân màu xanh tản ra mạnh mẽ ba động nguyên khí cái đó là Đó là một con ngũ phẩm địa nguyên thú, địa nguyên thú trên lưng đứng có mấy đạo bóng người. Bọn hắn thuộc về phương nào thế lực? Độc Nhãn phụ nhân điều động nguyên khí, rót vào độc nhãn kia, lập tức, đồng tử biến thành màu xanh, bắn ra giải một thước quang hoa. Thị cảm tăng nhiều, rốt cục thấy rõ ngũ phẩm địa nguyên thú trên lưng mấy đạo nhân kia khuôn mặt. Phát hiện, một người trong đó chính là Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ, Phong Vạn bằng độc nhãn phụ nhân hô to một tiếng, các vị ngoài ý muốn nổi lên, Thanh Hà Thánh phủ phụ chủ khống chế một đầu địa nguyên thú, chính hướng Bạch Đế Linh Sơn phương hướng bay đi. Phía dưới Ma Minh võ giả Nhao ngao xôn sao làm sao có thể vương tồn trí tự mình xuất thủ còn có thể xảy ra bất chắc ngũ phẩm địa nguyên thú từ đâu tới ngũ phẩm địa nguyên thú đừng quản nhiều như vậy lập tức chạy tới cản lại bọn hắn không thể để cho bọn hắn phá hư hôm nay sắc phong đại điện chín vị ma minh cường giả đồng thời phóng xuất ra nguyên khí liền xông ra ngoài hưu hưu năm vị chân nhân cảnh giới cường giả cách mặt đất bay lên hóa thành năm đạo quan ấn, xuất hiện đến thanh lưu bằng thú phía trước thanh lưu bằng thú trên lưng lâm khắc phóng xuất ra nguyên thần dò xét tra ra cảnh giới tu vi của bọn hắn nói Hai vị đệ tam cảnh chân nhân, một vị đệ nhị cảnh chân nhân, hai vị đệ nhất cảnh chân nhân. Trên mặt đất còn có bốn vị đại võ kinh tầng thứ 16 cảnh giới mệnh sư. Thiên Trạch viện cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Tạ Tử Hàm có chút khinh thường, khinh miệt nói một câu. Phong Vạn bằng trong lòng cuồng mồ hôi, cái gì gọi là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, nếu là không có Lâm Khắc trận pháp cùng ba con cường đại địa nguyên thú, trước mắt nguồn lực lượng này đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn toàn bộ. Lâm Khắc hạ lệnh, nói: "Tù quỷ thú, ngươi đi mặt đất, thanh lý bốn vị mệnh sư kia. Nhớ kỹ muốn thu lấy bọn hắn nguyên thần cùng linh hồn, còn có trên người bảo vật." được rồi, ngươi không phải thông linh sư, chỉ lấy lấy bảo vật đi. Tu quỷ thú một tay nhấc phương thiên hỏa kích, một tay nhấc gà trống đỏ thấm hai cái cánh, trực tiếp từ trăm mét cao giữa không trung nhảy xuống. giữa không trung vang lên liên tiếp tiếng gà gái. tại lâm khắc hạ lệnh thời điểm, tạ tử hàm kéo ra kinh lôi phượng vĩ cung, lực lượng không ngừng tích xúc. tại năm vị chân nhân bay đến trong năm mươi trượng thời điểm, mới ngón tay buông lỏng ẩm ẩm, cung tiếng như lôi, thừa không rung động. một vị đệ nhất cảnh chân nhân bị lôi điện mũi tên đánh trúng ngực, hộ thể nguyên khí cùng phòng ngự chiến ý trong nháy mắt phá toái phấp lông ngực của hắn. Xuất hiện một lôi thủng bản khẩu lớn nhỏ, thân thể kém chút cắt thành hai đoạn, tại chỗ tử vong, thân thể cấp tốc hạ xuống. Bảo vật trên người hắn, là của ta. Tạ Tử Hàm từ thanh nhu bằng thú trên lưng nhảy xuống, đi nhặt bị chính mình bắn giết chân nhân thi thể thật đáng tiếc, một tiếng này, đem vị chân nhân kia linh hồn cùng nguyên thần xé nát. Lâm Khác thất vọng than nhẹ. Mà khác bốn vị ma minh chân nhân giật nảy cả mình, không nghĩ tới, Thanh Hà Thánh phụ thực lực mạnh mẽ như thế, còn chưa khai chiến, phe mình đã vẫn lạc một vị chân nhân cảnh cường giả đúng lúc này, lôi điệp cánh vỗ phóng xuất ra mười mấy đạo lôi điện. Suốn bọn hắn lan tràn đi qua không tốt, còn có một con ngũ phẩm địa nguyên thú. Độc Nhãn phụ nhân kinh hô một tiếng. Bốn vị ma minh chân nhân trong lòng đều đang má mẹ, không nói là Thiên Trạch viện làm kín đáo bố trí, đã đem Thanh Hà Thánh phủ đánh cho tàn phế, làm sao đột nhiên toát ra cường đại như vậy một cỗ chiến lực, hai vị đệ tam cảnh chân nhân, tất cả lấy ra một kiện tứ tinh nguyên khí, kích phát ra nguyên khí lực lượng, chặn lại lôi điệp đợt công kích thứ nhất. Lúc này, xa xa trên Bạch Đế linh sơn, vang lên to tiếng kèn cùng tụ và âm thanh. Lâm Khắc trong mắt hơi hít, nói: "Sát Phong đại điển đã chính thức bắt đầu, không thể lại trì hoãn." Tiểu phong tiểu nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta đến lập tức tiến đến Bạch Đế Linh Sơn." Phong Vạn Bằng rất lo lắng, nói: "Nàng một người, cùng đôi bốn vị ma minh chân nhân. Không phải nàng một người, mà là nàng cùng Lôi Điệp, Thanh Nhu bằng thú cùng một chỗ." Phủ chủ yên tâm, Thanh Nhu bằng Tú chiến lực càng ở trên Lôi Điệp. Lâm Khắc nói: "Phong tiểu thiên so Phong Vạn Bằng quả quyết được nhiều, nói: "Các ngươi vạn sự cẩn thận, giải quyết bọn hắn, ta sẽ mau chóng tiến đến Bạch Đế Linh Sơn cùng các ngươi hội hợp." Lâm Khắc một tay nắm lấy nhếp Tiên Tang cổ tay, một tay nhấc lấy Phong Văn Lễ, trên lưng vượng hoàng vũ dục triển phóng lên tận trời vượt qua ma minh bốn vị chân nhân, từ trên không tầng mây hướng Bạch Đế Linh Sơn bay đi. Phong Vạn Bằng thì là dẫn theo Diêu Phi Nguyệt, cũng rời đi Thanh Nhu Bằng Thú phần lưng, bay lên mà đi. Trên mặt đất, Tạ Tử Hàm vừa đem vị kia đệ nhất cảnh chân nhân trên người bảo vật lấy đi, ngẩng đầu nhìn lên, lạnh si một câu, biết bay không tầm thường à, chờ ta đột phá đến chân nhân cảnh giới, cũng có thể ngự không phi hành. Một bên trên mặt đất cấp tốc chạy, Tạ Tử Hàm trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, xem ra ta cũng phải làm một con luyện thể chiến thú có thể bay. Thanh Bằng Thú. Được rồi, nó trưởng thành không gian quá nhỏ. Coi như muốn tu luyện thể chiến thú, vậy cũng phải là chân chính côn bằng mới được. Ban đêm đổi mới vạn cổ thần đế. Chương 325. Trên sát phong đại điện, hơn vạn võ giả tề tụ, thế lực khắp nơi cơ hồ đều điều động đại biểu tham gia. Võ điện bốn vị chân nhân cùng dịp nhất, ngồi khắp nơi phía trên vị trí. Tại hội trường trung tâm, đang đứng một cây 18 trượng cao đồng trụ. Trên trụ, lúc đẩy văn tự cùng là ấn, trong đó là bắt mắt nhất hai chữ, gọi là Hoàn Nguyên. Hoàn Nguyên trụ là một kiện thần kỳ báu bảo, do Tiêu chân tử võ điện mang đến, là khai khiếu tẩy lễ cùng tình trụ tẩy lễ trọng yếu khí cụ. Vốn là dài đến 36 trượng, mặt khác 18 trượng, chìm vào trong lòng đất. Dịch nhất chân nhân ánh mắt, Thỉnh thoảng liền sẽ nhìn chăm chú về phía Hoán Nguyên trụ, mang theo vẻ nôn nóng. Gần nhất hai ngày, thông qua nói bóng nói gió, hắn đã hiểu rõ đến, sắp lấy được tinh chủ tẩy lễ, sẽ để cho hắn nhục thân đã có chút già hoặc kia, một lần nữa trở nên tuổi trẻ, lại có sức sống. Thậm chí có thể tẩy luyện đan điền, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, để hắn tu luyện tiềm lực trở nên lớn hơn. Không chỉ có như vậy, còn có thể trợ hắn cảm độ cảnh diệu. Nếu như không có tinh chủ tẩy lễ, chỉ sợ hắn cả đời này đều chỉ có thể dừng lại tại chân nguyên cảnh tầng thứ tư. Thế nhưng là, thu hoạch được tinh chủ tẩy lễ, như vậy hắn liền có thể chờ mong một chút chân hư cảnh, chân thực cảnh đáng nhắc tới chính là chân nhân, chia làm ba cái cảnh giới, chân nguyên cảnh, chân hư cảnh, chân thực cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm bốn tầng. Cái gọi là hạ tứ cảnh chân nhân, chỉ chính là chân nguyên cảnh chân nhân. Kỳ thật tại chân nhân thế giới, chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ tư chân nhân mới có thể xưng là chân chính chân nhân. Bởi vì, tu luyện tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư, chân nhân mới chuyển hóa chân nguyên, tu luyện ra chân huyết cùng chân cốt đồng thời thần hồn hợp nhất, chân nguyên, chân huyết, chân cốt, thần hồn hợp nhất, toàn bộ tu luyện thành công, mới là chân nhân cảnh cường giả tiêu chí đúng là như thế, chân nguyên cảnh tầng thứ tư tu vi dực nhất, thực lực hơn xa chân nguyên cảnh tầng thứ ba phong vạn bằng. Lâm khắc không sử dụng trận pháp đối đầu hắn, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng chân nguyên cảnh tầng thứ tư dực nhất, nếu là gặp được chân hư cảnh võ giả, cũng không hề có lực hoàn thủ. Tiến vào chân hư cảnh, võ giả cần phải đi cảm ngộ một chút huyền diệu khó giải thích đồ vật. Tỷ như ý cảnh, một khi tu luyện ra thuộc về mình ý cảnh, chính là do võ nhập đạo bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn không phải chân nguyên cảnh võ giả có thể so sánh với. Chân nhân phía trên được xưng là Điệu Nhân. Cảnh giới kia đã không phải võ giả có thể tưởng tượng, đủ loại thủ đoạn, đủ loại huyền bí, bàn sơn di nhạc, giang hà ngực rộng, ảo diệu vô tận. Đúng là như thế, Điệu Nhân lại được xưng là đại địa thần tiên. Bình thường tới nói, tu vi đạt tới chân nguyên cảnh tầng thứ tư võ giả, trải qua tinh chủ tẩy lễ, đều có thể cảm ngộ đến thuộc về mình ý cảnh, bước vào chân hư cảnh. Nghĩ đến sắp cảnh giới tăng lên, thực lực tăng nhiều. Dịch nhất chân nhân làm sao có thể giữ vững bình tĩnh, kích động trong lòng cùng hưng phấn, đã là khó mà không chế. Sát phong đại điện chính thức bắt đầu, trước hết nhất tụ phòng chính là bạch kiếp tinh tinh tử cùng tinh nữ. Thanh linh tú mặc một thân tỉ mị đặt trước làm y phục rực rỡ, búi tóc kéo lên, lấy đai lưng ngọc khấu chặt, phong thái ử điệu, tựa như lăng ba tiên tử đồng dạng đi xuống xe ép, từng bước một leo lên bậc thang, đi đến hoán nguyên trụ phía dưới. Theo nàng trèo lên đến chỗ cao, bốn phía vang lên xôi chào thanh âm chúc mừng thanh đại gia trở thành tinh nữ, linh tú nữ thần, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Một đầu khác. Tạ Chi đạo mặc một thân võ phục màu trắng, eo treo trường kiếm, cũng leo lên một thang, đi vào thanh linh tú bên cạnh. Bạch Kiếp Tinh Tinh Tử vốn phải là kiếm vô thương, nhưng Nam Kiếm Tông bị diệt tông một chuyện, để kiếm vô thương cực kỳ phẫn nộ, bởi vậy Cự Tuyệt trở thành Tinh Tử gia nhập Tinh Chủ Cung, không có tới tham gia sát phong đại điển. Bởi vậy, Dịch Nhất chân nhân mới tìm đến Thiên Cơ Thương Hội đệ nhất danh hiệp Tạ Chi đạo, do hắn thay thế Tinh Tử vị trí. Tạ Chi đạo có Bạch Kiếp Ngũ Công Tử danh xưng bây giờ tu vi càng là đạt tới đại võ kinh tầng thứ 14 đỉnh phong, đủ để đại biểu Bạch Kiếp Tinh, cũng không có võ giả phản đối. Tiêu Chân ngồi tại Dịch Nhất Chân Nhân bên cạnh, ánh mắt rơi xuống thanh linh tú trên thân, tán thưởng một câu, "Bạch Kiếp Tinh không đơn giản à, tinh nữ mạnh mẽ hơn tinh tử quá nhiều, thế mà đã là tầng thứ 16 cảnh giới đỉnh cao, khá lắm thanh linh tú, quả nhiên là trung thiên hạ chi linh tú." Bạch Kiếp Tinh khí vận đều hội tụ tại trên người nàng. Phải biết, một chút tinh cầu trung đẳng tinh tử tinh nữ, ở trong danh sách phong thời điểm, cũng chỉ có đại võ kinh tầng thứ 16 đỉnh phong tu vi. Tại một viên tinh cầu cấp thấp, nhìn thấy thiên tài như thế, Tiêu Chân tự nhiên là có một chút ngoài ý muốn. Dịch Nhất Chân Nhân cười nói, "Lợi hại hơn nữa thiên tài." Cùng tiêu chân nhân so ra, cũng đều ảm đạm thất sắc, không đáng giá nhắc tới. Tiêu chân mỉm cười không nói. Hắn, 14 tuổi liền đạt tới chân nhân cảnh giới, tự nhiên không phải một viên tinh cầu cấp thấp võ giả, có thể so sánh với. Thật đi so, không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận. Một vị chừng 50 tuổi võ điện chân nhân, đi vào Hoán Nguyên trụ phía dưới bái kiến chân nhân. Thanh Linh Tú cùng tại chi đạo, đồng thời không mình hành lễ. Vị kia võ điện chân nhân nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu tuyên đọc trong tay một quyển văn thư, "Võ điện, Chấp Thiên Hạ Võ Đạo chi người cầm đầu, dẫn vạn dân tự võ, cường thân mà chu tạ." thành lập tinh chủ cung chính là chuyển võ giảng đạo chủ trì đạo nghĩa chỉnh đốn trật tự tinh tử cung tinh nữ chính là nhất tinh chi thiên tiêu tập tinh thần khí vận vào một thân lúc này lấy thân làm tác thay thế viên tinh cầu này võ giả hành tẩu thiên hạ tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo làm việc lương thiện tuyên đọc nửa canh giờ mới kết thúc bạch kiếp tinh tinh tử tại chi đạo tinh nữ thanh linh tú tất cả ban thưởng ngũ phân âm tốc phù một tấm chân võ kinh tiền tứ trọng thiên công pháp đọc qua quyền sơ cấp tứ tinh nguyên khí một điện nghe nói như thế trong hội trường võ giả toàn bộ đều lớn tiếng ồn nào Bọn hắn nhìn về phía Thanh Linh Tú cùng Tạ Chi đạo ánh mắt, trở nên nóng rực, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Thanh Linh Tú cùng Tạ tử hàm bái tại đằng sau, nhận lấy võ điện ban thưởng. Tiêu Chân đứng người lên, cất giọng nói, khai khiếu tẩy lễ, hiện tại bắt đầu. Lập tức, võ điện hai vị khách chân nhân, rời chỗ ngồi đi ra ngoài, đi vào Hoán Nguyên trụ bên cạnh. Trong đó một vị chân nhân, lấy ra một viên to bằng trứng bùa câu trái cây màu vàng, để vào đến Hoán Nguyên trụ trong một lỗ thủng. Lập tức, trên trụ từng cái văn tự, từng đạo là cẩn, đều là hiện ra hào quang màu vàng. Trái cây màu vàng kia, tên là Nhất niệm sinh bổ đệ tử, ba vị võ điện chân nhân cắt trạm một phương, tay phải của bọn hắn đều theo trên hoán nguyên trụ khải. Theo một vị chân nhân khẽ gọi, ba người đồng thời đem nguyên khí đánh vào hoán nguyên trụ. Hoán nguyên trụ phát ra quang mang, trở nên càng thêm sáng tỏ chói mắt. Đồng thời, theo nó hai đầu, riêng phần mình sông ra một đạo nguyên khí trụ. Từ bên trên sông ra nguyên khí trụ kéo lên lên cao ngàn trượng, sông thẳng tới chân trời, đem bạch kiếp tinh chiếu dội đến tựa như ban ngày. Từ phía dưới sông ra nguyên khí trụ thì là tiến vào sâu trong lòng đất địa chất tầng đem bạch kiếp tinh động lại không biết bao nhiêu vạn năm kỷ nguyên cổ nguyên khí dẫn động tới mặt đất nông hậu dày đặc kỷ nguyên cổ nguyên khí cùng nhất niệm sinh bổ đệ tử dung hợp lại cùng nhau hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống san sát thanh linh tú cùng tại chi đạo ngồi xếp bằng ở dưới hoán nguyên trụ chịu đựng mưa ánh sáng màu vàng tẩy lễ toàn lực ứng phó vận chuyển thể nội nguyên khí dịch nhất chân nhân nhìn thấy trong mưa ánh sáng màu vàng một nam một nữ rất hâm mộ hỏi tiêu chân nhân khai khiếu tẩy lễ có thể làm cho đan điền của bọn hắn gia tăng vài thiếu Tiêu Trân cười nói, cái này khó mà nói, ảnh hưởng khai khiếu tẩy lễ nhân tố rất nhiều. Võ giả tự thân thiên phú là một mặt, viên tinh cầu này, chấm tích kỳ nguyên cổ nguyên khí phẩm chất cũng là một phương diện. Còn có chính là tự thân các loại chuẩn bị. Tại võ điện, hàng năm đều sẽ cử hành một trận cỡ lớn khai khiếu tẩy lễ, có tư cách tham gia tẩy lễ đệ tử, chính mình cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều đan dược. Bình thường tới nói, tại tinh cầu cấp thấp, cho tinh tử, tinh nữ chủ trì khai khiếu tẩy lễ, có thể có một người có thể mở một hiếu, đã là không tệ sự tình. Tinh tử tinh nữ đồng thời khai khiếu, kỳ thật rất hiếm thấy. Dịch nhất chân nhân nói, chẳng phải là nói, tinh tử, tinh nữ đều không thể khai khiếu, là rất thường gặp sự tình. Dù sao tinh cầu cấp thấp thực sự quá nhỏ một chút, chấm tích kỷ nguyên cẩu nguyên khí phẩm chất đều rất kém cỏi, muốn khai khiếu, độ khó quá lớn." Tiêu Chân nói. Dịch nhất chân nhân hỏi, nếu như lão phu tham gia khai khiếu tẩy lễ, có cơ hội hay không khai khiếu?" Người Tiêu Chân khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn, khai khiếu độ khó càng lớn. Tham gia khai khiếu tẩy lễ, cơ hồ đều là dưới chân nhân võ giả, tuổi tác cũng đều tại 30 tuổi trong vòng dịch nhất chân nhân cười khổ, không hỏi thêm nữa. Tiêu chân ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thanh Linh Tú thân hình tuyệt mỹ kia, nói: "Các ngươi bạch kiếp tinh tinh nữ, thế mà có được lục khiếu đan điền, thật không đơn giản. Nếu là có thể bằng vào tẩy lễ, mở ra một khiếu, thành tựu thất khiếu đan điền. Như vậy, coi như phóng tới võ điện, cũng là nhất đẳng thiên phú. Về phần vị kia tinh tử, chỉ là ngũ khiếu đan điền, thiên phú cũng liền bình thường, tương lai thành tựu có hạn. Ngược lại là có thể, xem như bạch kiếp tinh tương lai tinh chủ dưỡng." Tiêu chân ý tứ rất rõ ràng, Thanh Linh Tú tương lai có thể tiến về võ điện tu luyện đi đến một đường tiền đồ càng thêm quan minh, mà tại chi đạo chỉ thích hợp đợi tại bạch kết tinh ở chết một góc hoa, đúng lúc này thanh linh tú đan điển vị trí hiện ra một đạo chói lọi bạch quang đại lượng mưa ánh sáng màu vàng hướng đan điển của nàng hội tụ mà đi. Tiêu chân cười ra tiếng nói bản chân nhân quả nhiên không có nhìn lầm nàng, thế mà thật khai khiếu thành công, tu thành thất khiếu đan điển chỉ cần phương diện khác không có nhược điểm, sau này tại võ điện cũng có thể có một vị trí. Ồ nàng thế mà còn tại hấp thu nhất niệm sinh bổ đệ tử cùng kỷ nguyên cổ nguyên khí trong đan điển điên cuồng tụ tập. Chẳng lẽ là hướng sông Khiếu thứ 8? Hoán Nguyên trụ phía dưới, Thanh Linh tú lộ ra phi thường bá đạo, đem chín thành mưa ánh sáng màu vàng đều cấp đoạt đi qua. Tại chi đạo lộ ra rất đáng thương, chỉ có thể hấp thu còn lại mưa ánh sáng màu vàng. Dịch nhất chân nhân hỏi, trên khai khiếu tẩy lễ, có có thể mở hai khiếu võ giả sao? Tiêu chân sắc mặt nghiêm nghị, nói, có, đương nhiên là có. Nhưng, đó là tại tinh cầu trung đẳng, tinh cầu cao đẳng, mới có võ giả có thể làm đến. Một viên tinh cầu cấp thấp kỷ nguyên cậu nguyên khí, căn bản không có khả năng trèo chống mở ra hai khiếu. Lại nói Mở hai khiếu có nguy hiểm cực lớn, cưỡng ép đi trùng kích, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào tu vi hủy hết hạ trạng. Vị này Bạch Tiếp Tinh tinh nữ, ngược lại là rất có đảm phách. Nếu là nàng thật có thể thành công, tất nhiên sẽ bị võ điện xem như trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, tương lai tiền đồ sáng lạ. Có được bát khiếu đan điền võ giả, tại võ điện, tại toàn bộ Thái Vi tinh vực, cũng không nhiều gặp nếu nàng mở ra khiếu thứ 8, đến sử dụng một chút thủ đoạn, sớm đưa nàng lôi kéo đến Tiêu gia môn hạ. Tiêu Chân trong lòng nghĩ như vậy. Nguyên thủy thương hội Quách Tần Nguyên cùng hai vị binh bộ nhân, cũng đang thương lượng như thế nào lôi kéo Thanh Linh Tú cũng hy vọng nhân tài như vậy, sói mòn đến võ điện. Chương 326. Theo thời gian chuyển rời thanh linh tú trên người kỳ Mang càng ngày càng sáng hoa, tại hai đôi mắt nhìn soi mói, vị trí đan điền của nàng, truyền ra một tiếng vang vọng, một tầng kinh lãng màu vàng, hướng tứ phương khuếch tán ra. Khiếu thứ 8 mở ra, kinh lãng màu vàng đậm kia, chấn động đến Hoán Nguyên trụ dưới ba vị võ điện chân nhân, hướng về sau ngã xuống mấy bước. Ba người bọn họ trên khuôn mặt, lộ ra vẻ giật mình, thật chặt, chằm chằm ở trên thân thanh linh tú, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một viên tinh cầu hạ đẳng tinh nữ, thế mà thành công mở hai khiếu tin tức này nếu là truyền về võ điện hẳn là cũng có thể gây nên một trận nho nhỏ hành động ở đây những võ giả khác kia hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch mở ra hai khiếu ý nghĩa dài dằng giặc gan tinh về sau bộc phát ra chấn động tính gieo họ tiêu chân ánh mắt chăm chú khóa chặt trên người thanh linh tú thấp giọng cùng dịch nhất chân nhân nói chuyện với nhau hỏi thăm liên quan tới nàng các loại tin tức một vị có được bát khiếu đang điển tinh nữ tại võ điện đều là phượng Mao lân giác vô luận tốn hao bao lớn đại giới đều được đưa nàng lôi kéo đến phe mình trận doanh trong hoán nguyên trụ nhất nghiệm sinh bổ đệ tử. Đã tiêu hao hầu như không còn. Tạ Chi Đạo mở hai mắt ra, hướng bên cạnh Thanh Linh Tu chậm chậm đi qua, ánh mắt lộ ra hâm mộ và đắng chất thân sắc. Hắn tự xưng là thiên tư hơn người, nhưng mà trên khai khiếu tẩy lễ, lại một khiếu chưa mở. Lúc đầu, tinh cầu hạ đẳng khai khiếu tẩy lễ, không cách nào khai khiếu, là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là, có Thanh Linh Tu ở một bên so sánh, ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn không giống. Lộ ra hắn quá bình thường nếu là Lâm Khắc không chết, có lẽ mới có thể cùng nàng so sánh. Tạ Chi Đạo cũng là không phải lòng dạ hẹp hòi hạ người, rất nhanh thu hồi thất lạc cảm xúc. Mặc dù không có thể mở khiếu, nhưng là hắn hấp thu bộ phận nhất nghiệm sinh bổ đệ tử cùng kỷ nguyên khẩu nguyên khí, tu vi nhất cử đột phá đến đại võ kinh tầng thứ 15, cũng là không tính không thu hoạch được gì. Tiêu Chân nhìn chăm chú về phía Dịch Nhất Chân Nhân, nói: tinh chủ, hiện tại đến phiên ngươi tẩy lễ, nhanh đi đi." Tranh thủ cảm ngộ đến ý cảnh, tu vi đột phá đến chân hư cảnh tầng thứ nhất. Dịch Nhất Chân Nhân trở thành tinh chủ đằng sau, tại trong thời gian rất ngắn, đem tinh chủ cũng phát triển thành có được mấy chục vạn võ giả đệ nhất đại thế lực. Đối với Võ Điện mà nói, chính là to lớn công tích đúng là như thế tiêu chân đối với hắn có chút khách khí, dịch nhất chân nhân lòng dạ rất sâu, thế nhưng là lúc này cũng khó tránh khỏi có chút áp chế không nổi kích động trong lòng, bước nhanh hướng hoán nguyên trụ đi đến. thanh linh tú phía bên phải thối lui, tú mục chầm trầm ở trên thân dịch nhất chân nhân, thầm nghĩ trong lòng, nếu để cho dịch nhất đột phá đến chân hư cảnh, lần này a Lạp minh sơn chuyến đi, thiên trạch viện nhất định trở thành bên thắng lớn nhất. người thanh hà thánh phủ theo lý thuyết khẳng định sẽ chạy đến ngăn cản, làm sao còn không tới? chẳng lẽ thiên trạch viện đã tiêu diệt thanh hà thánh phủ? lâm khắc không có đấu thắng dịch nhất, thanh hà thánh phủ cũng không có đấu thắng xem ra hay là cho ta tự mình ra tay một đầu khác nguyên thủy thương hội tổng hội trưởng quách tần nguyên hai vị binh bộ chân nhân sử dụng nguyên khí truyền âm cũng tại trao đổi chủ yếu là phân tích dịch nhất chân nhân bước vào chân hư cảnh sẽ cho thương hội tạo thành bao lớn chung kích lại nên như thế nào ứng đối chắc duy cùng lão mạch ẩn thân ở dưới bạch đế linh sơn trong một chỗ sơn gốc sử dụng bách lý thiên nhãn đem trên sắc phong đại điện hết thảy toàn bộ đều chiếu dọi tới một viên tinh cầu hạ đẳng tinh nữ trên khai khiếu tẩy lễ thành công mở ra hai thiếu một thi vật liệu này hẳn là đáng giá không ít tiền đó là một vị có được bát khiếu đan điền thiên tài, hơn nữa còn là đỉnh tiêm cấp bậc mỹ nữ, độ chú ý rất cao. chờ nàng tương lai đi thái vi tinh vực, xông ra nhất định danh khí, chúng ta lại đem một đoạn này kính tượng hình ảnh thả ra. lúc kia giá trị mới lớn nhất. trong hội trường, dịch nhất chân nhân từ một vị võ điện chân nhân trong tay nhận lấy võ điện đối với tinh chủ bản thưởng. một kiện đỉnh cấp tứ tinh nguyên khí, một tâm thất phân âm tốc phủ, một viên trung gia chân nhân đan. mỗi một kiện bảo vật đều giá trị liên thành. tinh chủ lễ, sử dụng vật phẩm chính là một viên cảnh đan màu trắng, cảnh đan không có phẩm cấp trên thị trường cơ hội mua không được chỉ có các đại thế lực cổ lão mới có thể luyện chế tác dụng của nó chính là trợ giúp chân nhân cảm ngộ ý cảnh vị kia chừng 50 tuổi võ điện chân nhân lấy ra cảnh đan để vào hoàn nguyên trụ nội bộ đang muốn khởi động hoàn nguyên trụ chợt hắn cảm ứng được thiên không truyền đến một đạo mạnh mẽ ba động nguyên khí cấp tốc hướng bạch đế linh sơn mà tới thế là ngẩng đầu nhìn lại trong hội trường võ giả khác sinh ra cảm ứng trong lòng có chút dị dạng hôm nay chính là sắc phong đại điện trên bầu trời bạch đế linh sơn vi hành là đối với tinh chủ cùng võ điện bất kính Ai không có mắt như thế, vốn là chuẩn bị động thủ thanh linh tú, đem nâng tay lên cánh tay một lần nữa buông xuống, một đôi sáng tỏ mắt đẹp, nhìn chăm chú về phía trên không tầng mây, tự lẩm bẩm, cố khí tức này, là hắn, làm sao có thể, dịch nhất chân nhân không phải nói hắn đã chết rồi sao? Soạt. Bạch đế linh sơn trên không xuất hiện một đoàn màu đỏ như máu quan vân, lâm khắc một tay nắm lấy nếp tiên tang, một tay nhấc lấy phong văn lễ, quạt một đôi màu đỏ như máu phượng hoàng vũ rực, xông phá quan vân từ trên trời giáng xuống, trúng điệp rơi xuống khoảng cách dịch nhất chân nhân không xa trên quảng trường trên quảng trường đã trắng, bị dẫm nát một mảng lớn. Khi mọi người thấy rõ Lâm Khắc thân hình cùng khuôn mặt, lập tức, tiếng kinh hô không dứt Lâm Khắc, lại là Lâm Khắc, hắn không chết. Cái này, cái này, ta không có nhìn lầm đi. Các ngươi mau nhìn, Lâm Khắc bên cạnh nữ tử kia là ai? Nhiếp Sư Muội, nhếp Sư Muội về Huyền Cảnh Tông. Hoán Nguyên trụ phía dưới, dịch nhất chân nhân ánh mắt, lạnh nhạt trầm xuống như sát. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy Lâm Khắc rơi vào nham tương, tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện đến trước mắt của hắn? Hơn nữa, còn là thời điểm mấu chốt như thế. Hắn muốn làm gì? là muốn phá hư hắn tinh chủ tẩy lễ cùng sát phong đại điện vương tổn chí đi nơi nào ma đạo đạo diệt tình đạo phong trung thành đạo võ giả vì sao không có cản lại hắn quách tần nguyên bị kinh ngạc nhảy một cái đột nhiên đứng lên thân, nói điều đó không có khả năng lâm khắc làm sao còn còn sống một vị binh bộ chân nhân hỏi chuyện gì xảy ra hắn là người phương nào quách tần nguyên vội vàng nhanh chóng đem lâm khắc thân phận còn có hắn cùng dịch nhất quan hệ giảng thuật gia nguyên thủy thương hội minh nhật ti ti trưởng dịch nhất chân nhân mưu hại hắn mà lại còn muốn lợi dụng thân phận của hắn đối phó nguyên thủy thương hội quách hội trưởng. Việc này ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngồi ở phía bên phải vị kia binh bộ chân nhân, sắc mặt tối sầm. Ngồi ở bên trái thì vị kia binh bộ chân nhân cũng có vẻ tức giận, nói, có thể ngồi vào ti trưởng vị trí, cũng chính là thương hội hạch tâm nhân viên. Hạch tâm nhân viên bị ép hại, chính là đối với thương hội khiêu khích. Vô luận là Thái Vi tinh vực Hàn Tổng đốc hay là Thiên hậu, đều là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Huống chi, dịch nhất chân nhân kia còn rất có thể là Thiên Trạch viện Ma Minh võ giả, càng thêm không thể bỏ qua cho hắn. Nguyên thủy thương hội mặc dù trọng lợi, nhưng Nếu là hạch tâm nhân viên an toàn cùng lợi ích đều cam đoan không được, sau này ai còn sẽ thành tâm gia nhập thương hội, ngồi ở một bên quách bình, rốt cục chen vào nói, thấp giọng nói, hai vị binh bộ đại nhân, kỳ thật, Lâm khắc không chỉ có chỉ là thị trưởng, mà lại ngay tại trước mấy ngày, do Thiên Hậu ngự bút thân phê, vào phẩm, hiện tại là thương hội tổng cửu phẩm. Hai vị binh bộ chân nhân mặt trở nên càng thêm đen. Thiên Hậu thành lập binh bộ, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cam đoan thương hội hạch tâm lợi ích. Thương hội hạch tâm nhân tài, tự nhiên cũng là hạch tâm lợi ích một bộ phận. Dịch nhất chân nhân tương đương quả quyết, ngay đầu tiên hét lớn một tiếng, nghiệt đồ, còn không lập tức buông ra tiên tăng. Lời còn chưa dứt, dịch nhất chân nhân đánh ra một đạo chỉ kiếm. Chỉ kiếm chia ra làm ba, phân biệt đánh về phía lâm khắc, nhất tiên tang Phong văn lễ ba người mi tâm ở đây chân nhân, vượt qua mười vị đến từ các đại thế lực khác nhau, đã không phải là dịch nhất chân nhân độc đoán. Hắn có thể làm, chính là không để cho lâm khắc ba người mở miệng nói chuyện. Bá, lâm khắc dám ra nhất bộ quyết, lướt ngang mười trượng, tránh đi dịch nhất chân nhân công kích. Ngay tại dịch nhất chân nhân chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, phong vạn bằng mang theo diêu phi nguyệt, phi thân rơi xuống vung chém ra một đao, lôi ra giải mấy chục thức đao khí sóng, tạm thời ngăn trở Dịch Nhất chân nhân. Lập tức, Phong Vạn Bằng hừ lạnh một tiếng, "Dịch Nhất, như vậy vội vã giết người diện khẩu sao?" Dịch Nhất chân nhân đương nhiên không có đem Phong Vạn Bằng để vào mắt, lấy ra thanh Ngô thần kiếm, trên thân kiếm hiện ra bổng mắt hào quang màu xanh. Vị kia chừng 50 tuổi võ điện chân nhân đi đến Dịch Nhất chân nhân bên cạnh, gầm thét một tiếng, lớn mật. Võ điện tổ chức sắc Phong đại điện cũng dám quấy rối, các ngươi là không muốn sống sao? Phong Vạn Bằng lấy ra một tấm lệnh bài, hướng vị kia võ điện chân nhân bày ra, nói: ta chính là Bạch Kiếp Tinh Thanh Hà Thánh Phủ phụ chủ, Phong Vạn Bằng. Nhìn thấy phủ chủ lệnh bài, vị kia võ điện chân nhân con mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt hướng Tiêu Chân nhìn sang. Tiêu Chân ngồi trên ghế, không có đứng dậy, có chút nghiền ngẫm cười nói, thánh môn uy phong thật to, chỉ là một cái tinh, cầu hạ đảng phụ chủ, liền dám vô pháp vô thiên. Nhiễu loạn sắc phong đại điện, cũng không phải một chuyện nhỏ, phong phủ chủ nếu là không cách nào cho võ điện một cái công đạo, hậu quả chỉ sợ không phải ngươi chịu được. Phong Vạn Bằng nói, nữ nhi của ta chính là Phong Nguyên Mật, có hậu quả gì không, ta không chịu nổi, nàng nhất định chịu được. Nghe được Phong Nguyên Mật cái tên này, Tiêu Chân Thu hồi trên mặt trêu tức dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Không còn ngồi, hắn đứng người lên, Phong Vạn Bằng bọn người đi tới. Dịch nhất chân nhân vội vàng nói, "Tiêu chân nhân, nhiều loạn sắc phong đại điện, đây là đối với võ điện bất kính." Tiêu Chân rũi ra một tay, ngăn cản hắn nói tiếp, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Phong Vạn Bằng, nói, "Phụ chủ thật sự là phụ thân của Phong Nguyên Mật, không thể giả được." Phong Vạn Bằng có chút kiêu ngạo nói, "Mặc dù, gặp được sự tình, báo nữ nhi của mình danh tự, là một kiện chuyện rất mất mặt. Nhưng, nghĩ đến đó là nữ nhi của mình, Phong Vạn Bằng tự nhiên cũng liền kêu ngạo đứng lên. Tiêu Chân nói, tốt, lấy Phong Nguyên Mật phân lượng, bản chân nhân có thể cho ngươi một cái mở miệng nói chuyện cơ hội. Phụ chủ, ngươi tốt nhất có một hợp lý giải thích, nếu không, Phong Nguyên Mật cũng chưa chắc giữ được ngươi. Dịch Nhất Chân Nhân muốn mở miệng, lần nữa bị Tiêu Chân ngăn cản trở về. Nếu là Phong Vạn Bằng chỉ là một cái bình thường tinh cầu hạ đẳng phụ chủ, Tiêu Chân muốn làm sao xử trí hắn, liền xử trí như thế nào. Thế nhưng là, nếu hắn là phụ thân của Phong Nguyên Mật, việc này liền không có đơn giản như vậy.